Quy 14 chương 7, chúa tể ngã xuống. Hàng tinh pha không, hư không rẽ nát, thật lớn hắc động đem chúng quanh ba cái vị diện đều cắn nứt, hắc động bên trong, khổng tuyến hai cánh chấn động, ngũ sắc thần quang hóa thành hộ thể thần quang, đem chính mình bảo vệ lại tới, thương thanh mang theo 36 thiên cương dừng ở tòa yêu tháp thượng, tòa yêu tháp quanh thân tản ra kim sắc quang mang, chống cự giả chúng quanh hắc động cắn nứt. Sa đoạn chúa tể cùng chiến tranh chúa tể cũng không thể không tạm thời tránh đi giao chiến trung tâm, hai người giao thủ sở bộ phát ra tới lực lượng đó là chúa tể cũng không dám nhìn thẳng. Trong hắc động tâm, nguyên tố chúa tể cùng lưu tinh thần vương rất là chật vật tách ra bất quá nguyên tố chúa tể sắc mặt tâm trầm, Lưu Tinh Thần Vương lại là cao rộng cười to, hiển nhiên, tại đây một lần va chạm trùng, lại là Lưu Tinh chúa tể chiếm cứ Thư Phong. Không nghĩ tới một cái chắc nạo, thế nhưng có thể dẫn động nhiều như vậy chúa tể tiến đến. Trong hư không, lại là một đạo thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi, bao gồm Lưu Tinh Thần Vương ở bên trong, sắc mặt đều là không cấm trầm xuống, trong hư không, thế nhưng đồng thời xuất hiện tám vị chúa tể, cầm đầu một cái, thình lình đúng là Quang Minh chúa tể, hơn nữa phía trước xa đoạn, chiến tranh cùng nguyên tố ba cái chúa tể, giờ phút này vào lúc này không thần điện ở ngoài, thế nhưng đã tụ tập 11 cái chúa tể không tuyên mặt trầm như nước, này địa phương, cao thủ như thế nào như thế nhiều, 11 cái huân nguyên cường giả đều có thể suy xét đi đổ thánh. Hơn nữa thế giới này nhưng không có thánh vị thêm thành, đó là sư phi huyên gia tới, nhiều nhất có thể ngăn trở 4 năm. Các ngươi tới quá chậm. Sa đoạn chúa tể thở hồn hẹn khẩu khí, muôn thanh nói. Quang minh chúa tể lạnh lùng liếc sa đoạn chúa tể liếc mắt một cái, không để ý đến. Chúa tể chi gian cũng là có khác biệt, nếu là hắc giam chúa tể ở chỗ này, còn có thể cùng quang minh chúa tể cùng ngồi cùng ăn, nhưng sa đoạn chúa tể tuy rằng đều là chúa tể, lại cũng chỉ là cùng rụng. Vọng chúa tể giống nhau bị Quang Minh Chúa Tể khắc chế tồn tại, không ngừng là bọn họ, trừ bỏ Hắc ám Chúa Tể ở ngoài, Vượt sâu hơn phân nửa Chúa Tể đều bị Quang Minh Chúa Tể khắc chế. Hừ, thấy Quang Minh Chúa Tể không phản ứng chính mình, Sa Đoại Chúa Tể hừ lạnh một tiếng, cũng không hề tự thảo mất mặt. Quang Minh Chúa Tể nhìn về phía Không tuyên ánh mắt sáng ngời nói, "Thật là lợi hại thần điểu, nếu ngươi nguyện ý gia nhập ta Quang Minh thần hệ, bổ tọa có thể cho ngươi hưởng thụ trí cao vô thượng địa vị." "Và ngươi?" Không Tiên lạnh lùng nhìn về phía Quang Minh Chúa Tể, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Không biết tự lượng sức mình." Quang Minh Chúa Tể hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Quang Minh Pháp tắc ở trong tay hắn nháy mắt hội tụ, hướng tới khổng tuyên đánh tới. U khổng tuyên phát ra một tiếng hót vang, ngũ sát thần quang đột nhiên bung ra, hướng tới Quang Minh Pháp tắc xoát hạ. ầm ầm ầm oanh. liên tiếp không ngừng châm đục trong tiếng, Quang Minh Pháp tắc hội tụ mà thành công kích nháy mắt bị khổng tuyên xoát bạo, thật lớn khổng tức hai cánh triển khai, vô số khổng tức linh vũ hướng tới một đám chúa tể máy liệt tới, giống như một đạo màu xanh lá gió lốc. Không gian đồng kết, tám gã chúa tể đồng thời động thủ, vô số khổng tước linh vũ tính cả khổng tuyên ở bên trong nháy mắt bị động lại, chết. Nguyên tố chúa tể nhân cơ hội ngưng tụ nguyên tố phát tác, hung hăng về phía bị động lại ở không trung khổng tuyên đánh tới. Chúa tể chi huy, khổng tuyên tuy rằng thiên phú dị bẩm, càng có thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang, nhưng nếu bị chúa tể toàn lực một kích đánh chúng, cũng chỉ có ngã xuống phận. Liên vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên tự thời không chi môn trùng chào ra, kiếm quang thực đạo, thoạt nhìn có chút yếu đuối mong manh, lại dễ dàng mà đem nguyên tố pháp tắc ngưng tụ công kích cắt nát, dư thế không ngừng, cho đến hướng tới nguyên tố chúa tể đâm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nguyên tố chúa tể vội vàng huy động pháp trượng, ngăn trở này đạo kiếm quang nhưng liền vào giờ phút này nguyên tố chúa tể ánh mắt đột nhiên cứng lại một thanh bảo kiếm tự hắn lớn đường ở giữa đột ngột xuất hiện lập tức du lên nguyên tố chúa tể chúa tể thần cách trực tiếp bị này đem bảo kiếm từ hắn sọ nao chung lấy ra lập tức bị một con nhu nhược không có xương bàn tay thiết được ầm ầm ầm toàn bộ vũ trụ đồng thời du lên ở đây còn lại mười tên chúa tể sắc mặt đồng thời biến đổi không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất ngã xuống thế nhưng là một vị chúa tể nữ nhân chờ thấy rõ người tới thời điểm mọi người không khỏi đồng thời nở ra nhất kiếm đánh chết nguyên tố chúa tể thế nhưng là một cái khí chất độc đáo nữ nhân sư phi huyên nhàn nhạt thu hồi nguyên tố chúa tể thần cách ánh mắt nhìn về phía bị đông lại ở không gian bên trong khổng tuyền sắc không kiếm vung lên một đạo kiếm khí chen qua đông lại không gian chi lực nháy mắt dứt nát khổng tuyền trọng hạch tự do đa tạ khổng tuyền hóa thành nhân hình dừng ở sư phi huyên bên người không người nói vô lượng pho phật sư phi huyên hướng tới một chúng chúa tể hơi hơi thi lễ đạm nhiên nói không biết chư vị vì sao phải khó xử ta thần võ thiên đình người thần võ thiên đình quan minh chúa tể đám người mày nhân lại thần võ đế quốc khi nào thì cãi danh bất quá này cũng không phải quan trọng nhất Quan trọng nhất chính là, giữ bỏ lưu tinh thần vương không nói, này thần vọ đế quốc bên trong, trừ bộ trách nặng ở ngoài, khi nào lại nhiều ra một cái có thể ngạnh hàm chúa tể siêu cấp thần thú cùng một cái có thể giết ngay nguyên tố chúa tể nữ nhân. Tuy rằng phía trước sư phi huyên đánh chết nguyên tố chúa tể có xuất kỳ bất ý thành phần, nhưng kỳ thật lực cũng tuyệt đối ở chúa tể phía trên. Không ít thần vương mà mịt, chúa tể không phải này thần giới vực sâu bên trong mạnh nhất tồn tại sao? Từ khi nào thì bắt đầu chúa tể như vậy không đáng giá tiền? Khi nói chuyện, lại có sáu gã chúa tể trước sau đuổi tới. Khổng tiên trong lòng trầm xuống, không nghi tới lúc này đầy thế nhưng đưa tới nhiều như vậy cường giả một cái hắn còn có thể đối phó nhưng một đám liền tính không tuyên cùng nạo cũng không tin tưởng lấy sức của một người lý khang nhiều như vậy hồn nguyên cấp tần giả giáo chủ làm sao bây giờ Khổng tuyên nhìn về phía sư phi huyên nói trước tiên lui hợp thời không thần điện sư phi huyên hít sâu một hơi 16 cái chúa tể, chỉ sợ cũng là thánh vị trong người nàng cũng không nhất định có thể thắng đúng chi sư phi huyên đã nhận thấy được lại có chúa tể xuất hiện chỉ có thể lui hợp thời không thần điện chờ chắc nạo ra tới lúc sau lại nói hảo không tuyên gật gật đầu thân thủ nhất chiêu tòa yêu tháp tự động rơi xuống trong tay hắn cùng lưu tinh thần vương liếc nhau nhanh chóng hướng tới thời không thần điện đại môn bay đi ngăn lại bọn họ Quang minh chúa tể tự nhiên nhận thấy được bọn họ mục đích tuyệt không có thể làm những người này cùng trác nạo hội hợp nếu không thể đem những người này gạt bỏ chờ trác nạo ra tới sự tình liền càng khó làm chiến tranh chúa tể cách gần nhất dẫn đầu xung lên kiếm chủ thiên địa sư phi huyên sớm đã phòng bị bọn họ mắt thấy mọi người vừa động sắc không kiếm nhất kiếm đâm ra trong phút chốc một đạo kiếm hà mãnh liệt mà ra đối diện thượng sông thẳng mà đến chiến tranh chúa tể phấp vô cùng kiếm khí là sư phi huyên toàn lực thi triển chiến tranh chúa tể hướng quá mạnh tuy rằng che đợi một chút nhưng như thế nào chống đỡ được, nháy mắt bị vô cùng kiếm khí chôn vùi, một viên chúa tể thần cách rơi vào sư phi huyên trong tay, đồng thời vô cùng kiếm khí vẫn chưa tiêu tán, mà là hình thành một đạo kiếm vực ngăn lại mặt khác chúa tể. sư phi huyên tắc nhân cơ hội bay ngược, một bước bước vào thời không thần điện. làm sao bây giờ, 15 cái chúa tể đồng thời ra tay, nháy mắt liền phá rớt sư phi huyên lưu lại kiếm vực, nhưng sư phi huyên cũng đã trốn vào thời không thần điện. một người chúa tể do dự nhìn thời không chi môn, Sa đại chúa tể những mày nói thời không thần điện chúng quy là vật chất, chúng ta nhiều như vậy chúa tể đi vào, không tin thời không thần điện có thể lấy chúng ta như thế nào? Quan Minh chúa tể nhàn nhạt nhìn thoáng qua xa đoạn chúa tể, không để ý đến, mặt khác chúa tể cũng không ai tiếp thành, trước bất luận thời không thần điện nội một khi phát sinh tranh đấu, liền sẽ lọt vào thời không thần điện trừng phạt, liền tính này đó chúa tể thời không thần điện sát thật giết không được, nhưng tổng có thể sát mấy cái, động thủ trước, tuyệt đối là chết, còn không có tiến thời không thần điện, đã có hai cái chúa tể ngã xuống, đi vào lúc sau, ai có thể cam đoan bọn họ nhất, định có thể ngăn trở thời không thần điện trừng phạt. Tuy rằng tạm thời hợp tác, nhưng này đó chúa tể trung dĩ vãng chính là có không ít cừu hận, ai biết có thể hay không lọt vào cừu địch ám toán chúng ta nhận được mệnh lệnh là ở thời không thần điện ở ngoài thư sát chắc nào nếu sa đoạ chúa tể muốn đi vào thỉnh tự tiện một người chúa tể lạnh lùng liếc sa đoạ chúa tể liếc mắt một cái sa đoạ chúa tể nghe vậy trong lòng không cấm ngầm bực hắn một người đi vào kia không phải thỏa thỏa tìm đường chết sao còn có người không có đến chờ tất cả mọi người đều tới chúng ta lại thương nghị đối sách quang minh chúa tể nhìn nhìn thời không thần điện đại môn lắc lắc đầu vung tay lên một khối hư không đại lục xuất hiện ở trước mặt mọi người quang minh chúa tể mang theo cùng chính mình giáo hảo vài tên chúa tể dừng ở hư không đại lục phía trên lặng lặng chờ đợi mắt khác chúa tể thấy thế cũng không có lại nói Tốt năm tốt ba từng người thành lập khởi một khối hư không đại lục làm Lâm thời sống ở chỗ, đồng thời cũng chờ đợi càng nhiều chúa tể đã đến. Lại gặp mặt, Thời Không Thần Điện trong vòng, Lưu Tinh Thần Vương mỉm cười hướng lão quản gia nói: "Lưu Tinh Thần Vương." Lão quản gia nhìn đến Lưu Tinh Thần Vương, hơi hơi giật mình, lập tức mỉm cười nói: "Là đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngàn vạn năm không thấy." Lưu Tinh Thần Vương cũng rốt cuộc đạt tới chúa tể cảnh giới. "Vẫn khí." Lưu Tinh Thần Vương hơi hơi mỉm cười. Lão quản gia nghe vậy, cũng không có nhiều lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thời Không Thần Điện phương hướng, sư phi Huyền đi ra ngoài cứu người trong khoảng thời gian này. Trắc Nạo lại đi rồi một đoạn. Chuyện vừa rồi, đa tạ. Khổng Tuyến nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương, chắp tay cười nói: "Vô Phương, ta cùng với kia Nguyên tố chúa tể vốn là có chút ăn Tết." Lưu Tinh Thần Vương lắc lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía Sư Phi huyên nói: "Hôn nguyên đạo quả, nói vậy ở Hồng Hoang thế giới, đã là thành thành đi." Sư Phi huyên nghe vậy, ánh mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương. Bất đồng với vẻ mặt mờ mịt mà Khổng Tuyến, Sư Phi Huên đi theo Trắc Nạo lang bạn các loại thế giới, tự nhiên biết thế giới bất đồng, Lưu Tinh Thần Vương thuộc về dị giới, căn bản không có khả năng biết Hồng Hoang thế giới mới đúng, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của hắn Hiển nhiên đã xem thấu sư Phi Huân thân phận. Ngươi là sư Phi Huân nhìn về phía Lưu Tinh Thần Vương, cho tới nay, Lưu Tinh Thần Vương ở tại thần giới đều là một cái truyền thuyết, đồng thời cũng là thần bí đại danh tử, không có người biết hắn đến tột cùng là người nào. Phản phất trống rỗng xuất hiện giống nhau, không có quá khứ, tựa hồ vừa xuất hiện, chính là thần vương cấp cường giả. Ta gọi thần Sương." Lưu Tinh Thần Vương mỉm cười nói. "Thần Sương?" Sư Phi Huân khẽ nhướng mày, này càng như là hoa hạ văn minh tên, cùng thế giới này không hợp nhau, nhìn Lưu Tinh Thần Vương, sư Phi Huân có chút nghi hoặc, hay là đối phương cũng đến từ Hằng Hằng? Hoặc là bị hạ triều hồi ra tới? chỉ là lấy bệ hạ dĩ v้าง thủ đoạn đến xem, Lưu Tinh Thần Vương mỗi một lần lên sân khấu, đều không quá như là bệ hạ bất tích. Quy 14 chương 8, tự mình. Thời không thần điện phía trước, mọi người nhìn Trác Nạo đi bước một đi hướng trung điểm, hắn nện bước càng ngày càng chậm, có đôi khi, ước chừng một ngày mới có thể đi một bước, chăm rằng khoảng cách, hiện giờ đã sắp đi đến trung điểm, nhưng mỗi một bước, lại dị thường thông thả, thậm chí Trác Nạo quanh thân, bắt đầu phát ra một tầng tầng hắc khí, này đó hắc khí không ngừng ở trung điểm địa phương, dần dần hội tụ thành một đạo mơ hồ thân ảnh. Tịch Nhạc Văn tiểu tuyết vóng liền thượng. Là tâm ma. Sư Phi Wen Không tuyên cùng với Lưu Tinh cùng lão quản gia sắc mặt đều ngưng trọng lên, đây là cuối cùng một quan, cũng là khó nhất một quan, muốn chiến thắng tự mình. Tự mình là vật gì? Hồng Hoang thế giới, có Trạm Tam thi cách nói, chém tới thiện, ác, tự mình tam thi, mà tự mình, đó là cuối cùng một quan, chém tới tự mình, liền có thể thái thượng vong tình, đến chứng đại đạo. Trương Ngạo đi nói, nếu lấy Hồng Hoang cách nói tới nói, này đây chứng cứ có sức thuyết phục nói, với hắn mà nói, vô luận thiện, ác vẫn là tự mình, đều là chính mình một bộ phận, đem chúng nó chém tới, liền tính cuối cùng đến chứng đại đạo, lại có thể như thế nào? Thái thượng vong tình, thiên đạo vô tình nhưng người có tình chắc nào chưa từng nghĩ tới đi thái thượng vong tình nhưng một đường đi tới có chút đồ vật tổng hội đi cố tình lảng tránh lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói khó nhất nhưng uy lực lại thấp nhất bởi vì bọn họ vô pháp làm được tuyệt đối vô tình tuyệt đối lý trí cường có hôn nguyên chi lực lại vô hôn nguyên cảnh giới nhưng chém tới tâm thi liền nhất định hoàn mỹ sao không ai có thể có nhất chính xác đáp án thu vi tới rồi hiện giờ cảnh giới tất cả mọi người đang sơ tác hồng quân tuy rằng tại đây phía trên lại đi ra một bước thân hợp thiên đạo nhưng hắn tuy rằng đạt được vô địch lực lượng lại cũng mất đi tự chủ đã không có tự mình liền tính lại cường lại có tác dụng gì? Mà giờ phút này, chắc nạo liền muốn đối mặt này một quan, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói lúc sau, nếu có thể lại đột phá này một quan, hắn đem siêu việt hối nguyên đặt tới cùng hồng quân bằng nhau cảnh giới, nhưng này một bước, không ai đi qua. Hồng quân tuy rằng tới rồi, nhưng hắn lại mất đi sở hữu. Con đường kia, chắc nạo không quay về tuyển, hắn muốn đi chân chính đối mặt tự mình. Nhìn phía trước trung điểm, kia dần dần rõ ràng thân ảnh, cơ hồ cùng chính mình giống nhau như lúc. Đây là tự mình, cũng là tâm ma. Cái gì gọi là tâm ma? Phật gia nói, người có tăng khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, oán tang hội khổ. Ái ly biệt khổ, cầu không được khổ, nam âm thì khổ. Đây là mỗi người đều trốn không thoát, khất cái cũng hảo, hoàng đế cũng hảo, liền tính tiêu giao thần tiên cũng trốn không thoát này tắm khổ, mỗi lệ một khổ. tổng hội có chút tiên đỗi, hoặc nhiều, hoặc thiếu, nhưng này đó tiên đỗi, theo thời gian lắng đọng lại sẽ dần dần hóa thành một cổ chất niệm, trôn giấu ở nhân tâm đế chỗ sâu trong, mà này đó chất niệm cuối cùng liền sẽ dung hối trở thành tâm ma. Nó vệ cắn người tâm, làm người đắm chìm với quá vãng mà không thể tự kiểm chế. Tâm ma cùng lực lượng không quan hệ, lực lượng lại cao, liền tính là thánh nhân cũng có tâm ma, cho nên bọn họ yêu cầu chẳng thì em chính mình chấp niệm ký thác linh bảo chém tới thiện ác tự mình tam thi mỗi chảng một thi linh hồn liền lớn mạnh ba phần cho đến tam thi chém tới linh hồn đại viên mãn trong hồng hoang liền tính là ngày xưa hồng hoang lục thánh cũng không đi ra này cuối cùng một bước chỉ là mượn dùng công đức chứng đạo đến chứng huấn nguyên thành tựu thiên đạo thánh nhân nhưng này cuối cùng một bước liền tính là thái thượng vòng tỉnh thái thượng thánh nhân cũng không có thể đi ra mà chắc nạo giờ phút này muốn đối mặt tự mình lại là tam thi hợp nhất thiện ác tự mình hợp nhất liền tính là ngày xưa hùng quân cuối cùng chém tới tam thi sở đối mặt khó khăn cũng không bằng chắc nạo Sư phi viên là nhất tiếp cận này cảnh giới người, cho nên rất rõ ràng chắc nạo giờ phút này sở đối mặt chính là cái gì. Cùng chắc nạo phía trước suy nghĩ bất động, đi đến này một bước, hắn đã không có đường lui. Bất quá tắc diệt, quá tắc vấn đỉnh chí tôn. đương nhiên, nếu giờ phút này hắn mượn dùng nhân hoàng chi khí bỏ chạy, kia cả đời này đều không có tư cách lại khiêu chiến này cảnh giới. Hô, lại là một bước bước ra, theo sát một đạo hắc khí phóng lên cao, hóa thành một cổ mây đen, không ngừng mà hướng kia nói màu đen thân ảnh ngưng tụ, hắc nạnh thân hình càng thêm cuộn động, liền tính đứng ở dưới chân núi, cũng có thể rõ ràng mà phân biệt ra đối phương dung mạo. Không tốt, bệ hạ trong lòng chấp niệm bị hoàn toàn kiếp nổ. Sư phi Huyền Biến Sắc, Đại kinh thất sắc nói, "Cái gì?" Không tuyên nghe vậy kinh hãi, Lưu Tinh Thần Vương Tần Dương trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thần điện ở ngoài bắt được bóng người, đến nỗi lao quang ra, như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, với hắn mà nói, chắc nào, chỉ là một cái có không sai tiềm lực sấm con này, nếu hắn thành công, kia hắn sẽ là này tòa thời không thần điện chủ nhân, nếu thất bại, hắn sẽ tiếp tục chờ chờ tân truyền nhân đã đến. Đỉnh núi, thời không thần điện ở ngoài, Tâm Ma, Chắc Nạo đồng thời mở to mắt, hai người nhìn núi phương không có người ta nói lời nói bởi vì bọn họ biết đứng ở đối diện chính là chính mình đối phương có cái gì tâm tư bọn họ đều có thể nháy mắt cảm ứng được chắc nạo biểu tình thực đạm bình đẳng chung lại mang theo uy nghiêm cùng khí phách chỉ là này phân uy nghiêm cùng khí phách lại sẽ không đối bất luận kẻ nào sinh ra ảnh hưởng một loại hoàn toàn nội liễm mà tâm ma chắc nạo đồng dạng khí chất ở hắn trên người lại khí phách tùy ý, liền tính là đứng ở dưới chân núi mọi người trừ bỏ không có linh hồn lão quản gia ở ngoài tất cả mọi người cảm nhận được một cổ không kể áp lực có loại ngăn không được quỳ lệ xúc động Vô tận hắc khí dần dần ngưng tụ thành một cây đen nhánh như mực long ngâm thương, lạnh lùng nhìn Trác Ngạo bản tôn, vô tận cuồng bạo khí cơ hướng tới Trác Ngạo nghiền áp mà đến. Mà Trác Ngạo lại giống như một tòa núi lớn, mặc hắn khí thế như thế nào cuồng bạo, lại không có một chút ít dao động. Ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, tâm ma Trác Ngạo một lưỡi lây ra, không có rách nát không gian, nhưng toàn bộ thời không thần điện lại chấn động lên, liền tính là sư phi hiên đám người, giờ phút này cũng sinh ra một cổ không lường kể kinh hoàng, kêu màu đen long ngâm thường, tuy là chém về phía Trác Ngạo, nhưng phản phất không chỗ không ở dư ý, lại làm mọi người có loại lưng như kim chích cảm thụ. Trác Ngạo vẫn như cũ không có ra tay chỉ là lặng lặng mà nhìn Tâm Ma phân thân, ánh mắt trở nên vô cùng thuần tịnh, Phàm phất kia Phàm phất đem toàn bộ thiên địa bao phủ thương cũng không phải thứ hướng chính mình, lại giống như hắn cùng Tâm Ma, ở vào hai cái bất đồng vị diện, Tâm Ma công kích cũng không thể xúc phạm tới chính mình một chút ít giống nhau. Ong. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn Tâm Ma một lưỡi lê xuyên chắc ngạo thân thể, chắc ngạo thậm chí liền đánh trả đều không có, tùy ý đối phương đem thân thể của mình đâm thủng. Vì cái gì? Tâm Ma không thể tưởng tượng nhìn chắc ngạo, thương của hắn đã đâm xuyên qua chắc ngạo, nhưng mà làm hắn khó có thể tin chính là, liền Phàm Phật đâm thủng không khí giống nhau, không, có bất luận cái gì trở ngại. Người chính là ta. Trắc Nạo nhìn Tâm Ma, lắc lắc đầu nói, vô luận thiện ác vẫn là tự mình, đều là ta sinh mệnh một bộ phận, vì sao phải trảm? Ngươi không giết ta, nhưng ta nhất định phải giết ngươi. Tâm Ma chắc Nạo lạnh lạnh nhìn chằm chằm Trắc Nạo, không tin tả lại lần nữa một lưỡi lê ra. Còn không hiểu sao? Trắc Nạo lắc lắc đầu, nhìn Tâm Ma nói, ngươi là giết không được ta, hoặc là nói, ngươi ai cũng giết không được, bởi vì, ngươi thân mình liền không nên tồn tại, ngươi chỉ là ta một bộ phận. Không có khả năng. Tâm Ma liên hoàn tam lưỡi lê ra, như cũng không có một chút ít hiệu quả. Dưới chân núi, không tên không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Tiêu lệnh chính mình đạo tâm thiếu chút nữa hỏng mất một đường, thế nhưng vô pháp thương đến chắc ngạo một chút ít. Sao lại thế này? Không tuyên quay đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía sư phi huyên. Bệ hạ thắng. Sư phi huyên trong mắt mang theo vài phần khó có thể áp chế hương phấn thần sắc, tuy rằng mặc dù là nàng cũng vô pháp nhìn ra này trong đó nguyên do, nhưng không hề nghi ngờ, chắc ngạo đã ở vào tuyệt đối thượng phong. Dùng gầm lên giận dữ, làm cả thời không thần điện chấn động lên, nhưng mà ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tâm ma chắc ngạo bản thể lại ở từng dọn từng dọn biến mất, cho đến hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một cổ tinh thuần hắc khí. Không sai chính là tinh thuần. Nếu nói, phía trước ngưng tụ thành tâm ma chác ngạo hắc khí, là một loại mang theo vài phần tà ác, đen tối hắc khí, kia giờ phút này một lần nữa hóa thành hắc khí hình thái tâm ma, lại mang theo một cổ ám kim sắt trạch, thêm vài phần thần bí, cùng đẹp đẽ quý giá. Vô biên hắc khí lại lần nữa hướng chác ngạo tụ lại lại đây, điên cuồng dũng mãnh vào chác ngạo trong cơ thể, nhưng chác ngạo trên mặt lại vô hỉ vô bi, tùy ý hắc khí dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, ngẩng đầu, nhìn về phía thời không thần điện, trên mặt mang theo vài phần trang trọng thần sắc, đi bước một đi vào thần điện. Ừ vang. Dây nặng thần điện đại môn Ở Chắc Nạo bước vào thần điện trong ném mắt, chậm dái khép kín, chắc nạo trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì buồn vui thần sắc. Thời không thần điện trung lường, một đạo màu lam cổ sáng từ trên trời giáng xuống, dần dần mà, một đạo tàn ảnh hội tụ, chắc nạo nhìn đối phương, hai mắt đột nhiên trợ to, một loại hoang đường cảm giác tự trong lòng dâng lên. Quy 14 chương 9, kiếp trước kiếp này. Nhìn trước mắt từ màu lam quang mang hội tụ mà thành thân ảnh, chắc nạo chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, một cổ hoang đường ý niệm tự đáy lòng dâng lên. Người này ảnh, thế nhưng cùng chính mình có cựu thành tương tự. Thời không chí cao thần. Chắc nạo ánh mắt nhìn về phía đối phương. Người rốt cuộc tới. Thân Ảnh nhìn về phía chắc Nạo, vui mừng nói: "Không hổ là ta chuyển thế chi thân, ngươi trùng quy vẫn là đi đến này một bước." "Chuyển thế chi thân?" Chắc Nạo nhíu mày nhìn về phía đối phương. "Là chuyển thế chi thân, bất quá đáng tiếc thời không chí cao thần nói, ta đó là ngươi, nhưng ngươi lại không phải ta." Chắc Nạo gật gật đầu, đích xác, hắn đã chứng đến tự mình, linh hồn viên dung, lại dung không giới bất luận cái gì một tia ngoại lai linh hồn tiến vào, chỉ là có một chút hắn lại không rõ, châm đã được đến luân hồi đạo quả, vì sao trước đây chưa bao giờ từng có một tia cảm ứng? Luân hồi đạo quả, cũng biết kiếp trước kiếp này, Trắc Nạo luân hồi đạo quả đã dung nhập đế vương đạo quả bên trong. Hồn nguyên chi cảnh, sao có thể liền chính mình kiếp trước kiếp này cũng không biết, hắn từng thông qua luân hồi tham quan chính mình kiếp trước, nhưng đoạt được đến kết quả, lại là một mảnh hỗn độn. Nay kỳ thật cũng không kỳ quái, chư vòm trời trụ, chỉ cần vũ trụ bất diệt, dân cư số lượng đều là đang không ngừng tăng trưởng. Nói cách khác, cũng không phải mỗi một cái hồn phách, đều sẽ có kiếp trước, cũng có lẽ là tân sinh hồn phách, chắc nào cũng vẫn luôn cho rằng chính mình đó là tân sinh hồn phách, bởi vì người ta chi gian hết thảy liên hệ, đã bị người chặt đứt. Nếu không có như thế ngươi cũng không có khả năng một đường thông thuận đi đến hôm nay, vận mệnh chí cao thần có thể dễ dàng suy tính đến ngươi tồn tại, vật chất vị diện tuy rằng chúa tể không được nhập, nhưng chí cao thần nếu muốn giết ngươi, căn bản không cần tiến vào. Ngươi nào có như vậy bản Lĩnh? Chắc nào kinh ngạc nhìn về phía đối phương, kiếp trước kiếp này chi gian liên hệ kia chính là mệnh cách chi gian liên hệ. Chặt đứt mệnh cách chi gian liên hệ, nhưng xa so chặt đứt nhân quả khó khăn vô số lần. Nô Chi Bản Tôn. Thời Không Chí Cao Thần thở dài nói, Bản Tôn? Trác Nạo không thể tưởng tượng nhìn về phía Thời Không Chí Cao Thần. Không phải hắn chưa hiểu việc đời, thật sự là hôm nay nghe được hết thề làm hắn có chút hỗn độn. Toàn bộ vũ trụ đứng đầu tồn tại, thậm chí siêu việt hồng hoang thánh nhân cường giả, thế nhưng chỉ là một tôn phân thân, kia bản tôn lại có bao nhiêu cường? Đúng vậy, bản tôn. Thời không chí cao thần thở dài một tiếng nói, một cái khống chế hai cái hoàn mỹ vũ trụ, hiện giờ đã siêu thoát hư không, khống chế mệnh cách, chặt đứt trần duyên, thân hợp hư vô, vĩnh sinh bất tử trí cường giả. Thân hợp hư vô, vĩnh sinh bất tử. Chân não nhìn đối phương, cảm giác chính mình đại não có chút không đủ, nguyên tưởng rằng chính mình đã đạt tới vũ trụ cực hạn, trở thành đứng đầu cường giả nhưng dựa theo đối phương lời nói tới nói, tại đây phía trên còn có càng cường tồn tại, khác không nói, riêng là khống chế một cái hoàn mỹ vũ trụ, chắc nào hiện giờ còn xa xa không đạt được. Huống hồ vĩnh sinh bất tử lấy hắn hiện giờ cảnh giới, linh hồn viên mãn, muốn chết đều khó. người ta cảnh giới, tuy rằng đã đạt tới hoàn mỹ vũ trụ cất chứa cực hạ, bất quá lại hoàn mỹ vũ trụ cũng có cớ ấy, chúng có hỏng mất một ngày, vũ trụ hỏng mất, liền tính là hôn nguyên đại viên mãn cũng ngăn không được hư vô ăn mòn, không tính là chân chính ý nghĩa thượng vĩnh sinh bất tử. thời không chí cao thần mỉm cười nói, nói cách khác, ở hồn nguyên đại viên mãn phía trên. Ít nhất còn có hai cái cảnh giới. Trác Ngạo nhìn về phía Thời Không Trí Cao Thần, trầm giọng nói: "Không sai." Thời Không Trí Cao Thần gật gật đầu nói: không chế Hoàn Mỹ Vũ Trụ, lấy Hoàn Mỹ Vũ Trụ chi lực hộ thân, được không đi với hư vô bên trong, nhất cử nhất động, tác động Hoàn Mỹ Vũ Trụ pháp tắc, đây là siêu thoát chi cảnh, tại đây phía trên, nếu có thể lại tiến thêm một bước, chặt đứt Trần Duên, liền có thể thoát ly vũ trụ trói buộc, thân hợp hư vô, vĩnh sinh bất tử." Chặt đứt Trần Duên. Trác Ngạo hít sâu một hơi, một cái khống chế Hoàn Mỹ Vũ Trụ cường giả, muốn chém đoạn Trần Duên, tự nhiên chính là toàn bộ Hoàn Mỹ Vũ Trụ, này có bao nhiêu đại nhân quả? Chắc Nạo cơ hồ vô pháp tưởng tượng, muốn chặt đứt nó, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thời không chí cao thần không để ý đến chắc Nạo kinh hãi, thở dài nói: lúc trước hắn cũng là thiên đế chi thần, lấy hai cái hoàn mỹ vũ trụ chi lực chứng đến siêu thoát, mà hắn hoàn mỹ vũ trụ cùng này giới liền nhau, đúng lúc phùng này giới đã có siêu thoát cường giả, muốn ăn mòn này nơi vũ trụ, lại bị lúc ấy Hồng Quân hợp thất thánh chi lực mượn dùng tiên đạo đem này giam cầm, cuối cùng bản tôn thành công siêu thoát, hơn nữa lấy hai cái vũ trụ chi lực sinh sôi đem này giới siêu thoát. Cường giả vê trở về, Hồng Quân, thất thánh, Trắc Nạo nhìn về phía đối phương nếu mày nói đồng dạng vũ trụ có hai cái nếu là hoàn mỹ vũ trụ tự nhiên là độc nhất vô nhị thời không chí cao thần cười nói kia vì sao chắc não khó hiểu kia chính mình biết cái kia phong thần bí cảnh lại là cái gì tình huống ta nói rồi bản tôn đã chứng đến hư vô thân hợp hư vô trần duyên đã được hoàn mỹ vũ trụ tự nhiên sẽ không lại đi khống chế cho nên hết thảy trở về căn nguyên thời không chí cao thần cười nói hai cái hoàn mỹ vũ trụ hắn thật đúng là bỏ được chắc não đột nhiên cười lạnh nói chặt đứt trần duyên, không chỉ có riêng là chặt đứt cùng vũ trụ chi gian liên hệ hùng quân thân hợp thiên đạo cái gì tình huống Không hề có một chút ít cảm tình, mà vị kia bản tôn đâu? Đây là hắn nói, theo đuổi cực hạn, thời không chỉ cao thần thở dài, nhưng kia không phải là ta nói, chắc nạo lắc đầu nói, hắn đã chứng đến tự mình, nếu muốn cho hắn vị cực hạn lực lượng mà từ bỏ chính mình hết thảy, hắn làm không được. Cảnh giới bất động, đứng ở độ cao bất động, nhìn đến cảnh sắc tự nhiên cũng không có khả năng tương đồng, thời không chỉ cao thần không có biện giải, tới rồi bọn họ này độ cao, mỗi người đối nói đều có chính mình lý giải, nói bất động, không cần cái chạy cái cuối. Vậy ngươi, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chắc nạo đột nhiên nhíu mày nhìn về phía đối phương nếu vị kia bản tôn đã như vậy lợi hại, vì sao còn sẽ phân ra phân thân xuất hiện tại đây cái tâm ma vũ trụ? ở cùng tâm ma quyết chiến phía trước, hắn còn chưa đi ra cuối cùng một bước. thời không chí cao thần cười nói, ta nói rồi, hắn đã từng là một vị thiên đế thống ngự một cái hoàn mỹ vũ trụ mấy vạn phụ thuộc vị diện. thiên đế. trác nạo gật gật đầu, dương chi sườn há dung người khác ngủ say. này đó là một cái thiên đế dạ tâm. ta là bản tôn lấy một chút chân linh biến thành, càng lấy hư không chí bảo tương tùy. thời không chí cao thần nhìn trác nạo cười nói, chính là ngươi đại triệu hoán hệ thống. trác nạo gật gật đầu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn biết. Đại triệu hoán hệ thống không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, hiện giờ hết thảy lại đều giải thích thông. Đồng thời hắn cũng biết đối phương vì sao sẽ đem này trí bảo không chút do dự giao cho phân thân. Tuy rằng không có đạt tới trưởng khống giả cảnh giới, nhưng chắc nào đã ẩn ẩn nhận thấy được một kia, Thưa không trí bảo lớn nhất công hiệu đó là trợ giúp ký chủ xuyên qua với các vị diện chi gian, mà tới rồi cái kia. cảnh giới xuyên qua vị diện quá đơn giản. Đương nhiên đây là chỉ không có trưởng khống giả vũ trụ. Nếu là một cái có trưởng khống giả vũ trụ cũng không dám loạn xuyên. Chung quy nhân gia sân nhà tác chiến, bên này không có căn nguyên thực dễ dàng có hại. Mượn dung nó trợ giúp. Ta đi bước một trở thành này phương vũ trụ tâm ma trưởng khống giả dưới đệ nhất cực giả không chế thời không bản nguyên trí lực cũng thành vì tâm ma vũ trụ năm đại trí cao thần một trong thời không trí cao thần trong mắt hiện lên một mặt hoài niệm thần sắc có chuyện ta vẫn luôn không hiểu vì sao này vũ trụ bị xưng là tâm ma vũ trụ chắc nạo nhíu mày nhìn về phía thời không trí cao thần đều là hoàn mỹ vũ trụ làm gì lấy cái như vậy tên bởi vì nó trưởng không giả thân mình đó là một cái tâm ma thời không trí cao thần cười nói tâm ma chắc nạo trong lòng vừa động nhìn về phía thời không trí cao thần nay vũ trụ tu luyện đặc điểm nói vậy ngươi đã gặp qua. Thời Không Chí Cao Thần cười nói, gật gật đầu, "Này vũ trụ cũng không phải quá chú trọng tâm cảnh tu luyện, thậm chí ở vực sâu có chút thần vương thậm chí chúa thể, thân mình đó là lấy các loại mặt trái cảm xúc tới tu luyện." Hắn ở đi ra cuối cùng một bước phía trước, không có thể chiến thắng tâm ma, cuối cùng bị tâm ma sợ cắn rứt, làm tâm ma trở thành này vũ trụ trưởng khống giả. Thời Không Chí Cao Thần cười nói, "Ách chác nào không thể tưởng tượng nhìn đối phương, tâm ma thế nhưng có thể độc lập tồn tại. Xem như một cái trường hợp đặc biệt đi, ít nhất bản tôn cùng ta, trong ngàn hàng tỷ năm tới nay, chưa bao giờ gặp qua cái thứ hai độc lập tâm ma." Thời Không Chí Cao Thần cười nói, bất quá tại đây cái vũ trụ, nhưng thật ra có cùng loại công pháp, có thể đem thân thể chuyển hóa vì cùng loại tâm ma thể chất. Tội Ác thân thể. Trăng Nạo nhìn về phía Thời Không Chí Cao Thần, lại là nhớ tới lúc trước vị kia dụ. Vọng Thần Vương sở tu luyện Tội Ác thân thể, lấy tội ác vì căn nguyên trọng tố thân thể, cơ hồ là cùng sở hữu tu luyện con đường đi ngược lại, nhưng uy lực lại không nhỏ. Không sai. Thời Không Chí Cao Thần cười nói, cuối cùng, bản tôn cường thế sát nhập này phương vũ trụ, cùng tâm ma đại chiến, ở nhất thời khắc mấu chốt, ta trợ bản tôn mạnh mẽ chặt đứt tâm ma cùng này vũ trụ liên hệ. Tuy rằng chỉ là trong máy mắt, lại cũng đủ rồi lệnh bản tôn trọng thương tâm ma. Kia vì sao ngươi còn chắc ngạo khó hiểu nhìn về phía thời không trí cao thần? Nếu đã chiến thắng tâm ma, vì sao còn đem thời không trí cao thần ở tại chỗ này? Chắc ngạo trong lòng đột nhiên đối vị kia cái gọi là bản tôn sinh ra một loại mãnh liệt bất mãn. Bởi vì hắn mượn này một trận chiến, lại lần nữa đột phá, thân hợp hư không. Thời không trí cao thần thở dài nói, tâm ma biết lại vô pháp cùng hắn chống lại, liền không tiếc ngủ say, cũng muốn đem ta ở tại chỗ này tứ đại trí cao thần, một vị chúa tể cuốn vào kia chàng chiến tranh, cuối cùng đương hắn đem tâm ma phong ấn, tới rồi thời điểm ta đã. Cũng là, nếu công đức viên mãn, liền tính muốn tá ma giết lửa, cũng không cần thiết lấy chính mình phân thân đi phát tiết, kia mới là bệnh tâm thần. Ta đây chắc nạo nhữ mày nhìn về phía thời không chí cao thần, chính mình xem như cái gì tình huống? Ngoài ý muốn sản vật, Tâm Ma tuy rằng phong ấn, nhưng Tâm Ma thân thủ sáng tạo tứ đại chí cao thần còn ở, liền tính ta chuyển thế trọng sinh, cũng không có khả năng tránh được tứ đại chúa tể theo dõi, cho nên, ở hắn dưới sự trợ giúp, đem ta một sợi hồn phách tính cả này hư không thần khí cùng đưa vào cố hương. Địa Cẩu, chắc nạo nhìn về phía hắn, "Ân." Nói cách khác, hiện tại ta không phải bất luận kẻ nào phân thân. Trắc Nạo nhìn đối phương, cười nói: Không sai, người ta đã chặt đứt kiếp trước kiếp này nhân quả. Ngươi là độc lập linh hồn, đến nỗi cùng bản tôn, càng sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Quy 14 chương 10, thời không truyền thừa. Nên nói, cũng nói không sai bị lắm. Hiện tại có thể tiếp thu truyền thừa, có lẽ cùng ngươi ta hai người trí lực, nhưng trợ ngươi siêu thoát. Thời không trí cao thần thân ảnh trở nên có chút hư vô lên, phản phất tùy thời khả năng tiêu tán giống nhau. Nhìn Trắc Nạo nói, hảo. Theo Trắc Nạo giọng nói hạ xuống, một đạo lam quang lật hạ, Trắc Nạo đỉnh đầu đột nhiên hiện ra đế vương đạo quả cùng thời không đạo quả, lục đạo luân hồi ở trong đó ẩn hiện thời không đạo quả ở màu lam quang mang bao phủ hạn một chút một chút dung nhập đế vương đạo quả bên trong chắc nạo hai mắt căng thẳng lập tức nhắm mắt lại cẩn thận thể hội thời không trí cao thần thời không truyền thừa thời không trí cao thần thân ảnh một chút biến đạm nhìn dần dần dung nhập đế vương đạo quả bên trong thời không đạo quả lắc đầu thở dài nói đế vương lòng nghi ngờ quả nhiên là này thế gian nằm nhất lại là chắc nạo ở thời không trí cao thần lợi dụng thời không pháp tắc tiến hành truyền thừa nháy mắt cơ hội là bản năng mở ra phong lựu sau đó ở xác định đối chính mình không có nguy hại lúc sau Mới một chút tiếp thu thời không pháp tắc hấp thu, nguyên bản một giờ có thể hoàn thành sự tỉnh, sinh sôi hao phí ba ngày thời gian mới hoàn toàn tiếp thu, thời không đạo quả cũng rốt cuộc hoàn toàn dung nhập đế vương đạo quả bên trong. Đây là thời không căn nguyên. Ba ngày sau, chắc nạo chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được đến từ linh hồn chỗ sâu trong lột xác. Thời không trí cao thần cũng không phải trực tiếp đem lực lượng giáo huấn cấp chắc nạo, nếu là như vậy, chắc nạo cũng tuyệt không sẽ tiếp thu, hiện giờ hắn, chẳng sợ một chút ít không thuộc về lực lượng của chính mình, cũng sẽ không tiếp thu. Thời không trí cao thần mượn dùng thời không thần điện lực lượng đem chắc ngạo hoàn toàn đặt mình trong với thời không pháp tắc bên trong, lại lấy thời gian gia tốc, trợ giúp chắc ngạo bằng mau tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, linh hồn cũng ở hoàn chỉnh thời không pháp tắc tầm bù hạn, lại lần nữa đạt được một lần nổ xác, hồn nguyên cảnh giới viên mãn, thậm chí đã chạm đến siêu thoát bên cạnh. Nếu ngươi cảnh giác không có như vậy chọn lời nói, có lẽ giờ phút này ngươi đã siêu thoát. Thời không trí cao thần thân ảnh đã trở nên thực đạm, nhìn giờ phút này chắc nạo, lắc đầu thở dài. Thời cơ chưa tới, đạo tâm không đầy, mạnh mẽ siêu thoát, chưa chắc là chuyện tốt. Chắc nạo lắc lắc đầu, trước mắt trả thái, hắn đã thực vừa lòng. Đến nỗi siêu thoát, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn này một đường, đều là chính mình đi bước một bước kiên cố nện bước đi tới, ngoại lực quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. "Tùy ngươi." Lắc lắc đầu, Thời Không Chí Cao Thần cười nói, "Lấy ngươi hiện tại thực lực, liền tính tâm ma xuống lại, cũng không nhất định có thể đủ nề hạ được ngươi. Hắn còn sẽ xuống lại." Trác Nạo Kinh ngạc nói. "Đương nhiên sẽ." Thời Không Chí Cao Thần cười nói, "Tâm Ma Vũ Trụ bất diệt, hắn một ngày nào đó sẽ xuống lại." "Nga?" Trác Nạo nhíu mày nói, "Khi nào thì?" "Ta chỉ là chí cao thần." Còn chưa siêu thoát, bất quá đương này vũ trụ xuất hiện có thể uy hiếp đến hắn lực lượng khi, hắn nhất định sẽ thức tỉnh, hiện tại ngươi ở chỗ này, hắn còn không biết, nhưng đương ngươi xuất hiện ở vũ trụ chung khi, hắn tất nhiên có thể thức tỉnh. Thời Không Chí Cao Thần Đạo. Chắc Nạo nghe vậy, mày không cấm lại lần nữa nhăn lại tới, một cái siêu việt hồng quân cường giả chú ý, cũng không phải là một chuyện tốt. Còn có một việc. Nhìn Thời Không Chí Cao Thần sắp tiêu tán, Chắc Nạo đột nhiên nghĩ đến một việc, do hỏi, có cái tên là Tần Sương Lưu Tinh Thần Vương, hắn nói, không giống như là nãi vũ trụ người trong, cùng ngươi hay không có quan hệ? Tiểu Sương A. Thời Không Chí Cao Thần mỉm cười nói, Hắn là bạn tôn một người đệ tử con thứ, huynh trưởng thiên tư hơn người, nhưng hắn lại tư chất thường thường, nhưng tâm khí cao ngạo, không muốn sinh hoạt ở bậc cha chú huynh trưởng cánh chim dưới, hai giới đại chiến hết sức, trộm mượn dùng này phụ thần khí lướt qua vũ trụ hàng rào, đi vào tâm ma vũ trụ, một phen dốc sức làm, lại cũng sông ra một ít tên tuổi, đáng tiếc lúc trước ta đã bị tâm ma chú ý, vô lực giúp hắn, xem ra người này thiên tư tuy rằng thiếu giai, nhưng số phận lại là mười phần, nếu có thể, ngày sau còn thỉnh thay chiếu cố. Nhất định, Trác Nạo gật gật đầu, thiên tư thiếu giai, rồi lại tâm cao khí não. Trắc Nạo Đại Khái có thể nghĩ vậy tiểu tử khi còn nhỏ có bao nhiêu phản địch? Theo thời không chí cao thần biến mất, một viên xanh thẳm sắc tinh thể tự mẫu lam vầng sáng trung xuất hiện, chậm rãi rơi vào trắc não trong tay. Này đó là thời không thần điện tổng đầu mối then chốt, cũng là thao tác thời không thần điện trung tâm. Một loại nhàn nhạt mất mát theo thời không chí cao thần biến mất nảy lên trong lòng. Bọn họ hai cái tiếp trước cái này, mệnh cách tuy rằng bị chặt đứt, nhưng lại chú định chỉ có một có thể tồn lưu hậu thế, như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất. Tâm niệm vừa động, toàn bộ thời không thần điện hết thảy nháy mắt ở trắc não trong lòng xuất hiện. Tư Phi Huyên, không tuyên tần xương cùng với lao quản gia còn ở dưới chân núi chờ đợi giờ phút này theo trác nạo tâm niệm vừa động bốn người đồng thời xuất hiện ở thời không thần điện bên trong vẫy hạ nhìn đến trác nạo nháy mắt khổng tuyên sư phi huyên trong mắt hiện lên kinh hỉ thần sắc tham kiến chủ nhân lao quản gia lại là hơi hơi mỉm cười hướng tới trác nạo cung bái một tiếng trác nạo gật gật đầu ý bảo mấy người lên ánh mắt lại nhìn về phía lưu tinh thần vương mỉm cười nói tần xương là sự tình trải qua ta đã biết được về sau liền lưu tại ta dưới trướng nghe dùng đi trác nạo mỉm cười nói cần tuân sư tổ chi mệnh Thần Sương không người nói, Không Thiên cùng sư phi huyên lại nghi hoặc nhìn về phía Thần Sương, chắc nạo liền đồ đệ đều không có một cái, khi nào thì toát ra một cái đồ tôn tới, chớ có kêu ta sư tổ, ta cùng với hắn đã chặt đứt nhân quả, nếu ngươi nguyện ý, liền tiến vào ta Thần Võ Thiên Đình, vì chấm hiệu lực. Chắc nạo lắc lắc đầu, sở dĩ tiếp thu Thần Sương, chỉ là bởi vì hắn cùng thời không chí cao thần hứa hẹn, đương nhiên, nếu ngươi không muốn lời nói, chấm ngày sau có thể đem ngươi đổi về ngươi vũ trụ. Không cần. Thần Sương lắc đầu nói, ta đã từng phát qua thể, nếu không thể đi ra chính mình con đường, tuyệt không trở về, nếu hiện tại trở về khó tránh khỏi đã chịu phụ huynh ảnh hưởng, khó chứng đại đạo. sư phi nguyên cùng khổng tuyền có chút hỗn độn, cái gì tình huống, hiện giờ tần xương chính là đã là hồn nguyên cảnh giới cường giả, chưa từng lúc nay, đó là một chúng chúa tể đều đến né tránh ba phần, liền tính tiến vào hùng hoàng. thánh nhân dưới, chỉ sợ cũng khó có đối thủ, cứ như vậy đều sẽ đã chịu hắn phụ huynh ảnh hưởng, kia hắn phụ huynh, đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. một khi đã như vậy, liền lưu tại nơi này, ta có một trận, danh rằng chu thiên tinh đấu đại trận, ngươi tu đến là sao trời đại đạo, liền trợ ta tại đây tìm hiểu một phen. nơi đây thời gian tốc độ chạy, là ngoại giới vạn lần, ta nơi này có một đám thần vương. Ngươi nhưng đem ngươi Thần Vương Bộ Hạ đưa tới thời không thần điện, cộng đồng hoàn thiện trận này, ngoại giới trăm năm sau, theo chấm tiến vào hư không, chinh chiến thiên địa. Trác Nạo gật gật đầu, thời không thần điện là thời không chí cao thần cuối cùng cả đời luân chế, bên trong không gian củng cố, thậm chí viễn siêu ngoại giới vũ trụ, có thể thừa nhận vạn lần thời gian gia tốc, hơn nữa ở chỗ này đều không phải là tìm hiểu pháp tắc, chỉ là tìm hiểu trận pháp lời nói, lấy tần sương sao trời đại đạo phía trên tạo nghệ, đối Chu Thiên tinh đấu đại trận chắc chắn có trợ giúp. Cẩn Tuân bệ hạ chi mệnh, mang theo này cái lệnh bài, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều những thông qua này lệnh bài tiến vào thời không thần điện. Chắc Nạo phất tay gian, một quả lệnh bài ở tần sương trước người hiện lên, hắn hiện giờ là thời không thần điện chi chủ, thời không thần điện là thời không thần khí, có thể xuất hiện ở tại thần giới bất luận cái gì một chỗ địa phương, hiện giờ hắn sợ có được lực lượng đã đủ để kinh động cái kia bị phong ấn tâm ma, chắc Nạo lúc này còn không chuẩn bị cùng đối phương va chạm. Tần Sương cung kính mà tiếp nhận lệnh bài, một bên sư phi huyên nhíu mày nói, "Bệ hạ, ngoại giới có rất nhiều chúa tể vây đổ, Tần Sương đại nhân chỉ sợ rất khó đi ra ngoài." "Ta trước đưa ngươi rời đi." Trác Nạo nhìn về phía Tần Sương, vung tay lên, thời không chi lực chuyển động, ngay sau đó, Tần Sương đã trực tiếp xuất hiện ở hắn sao trời thần hệ bên trong. Dù chưa khiến cho vị nào chú ý, bất quá ta tiến vào thời không thần điện, lại là khiến cho tứ đại chí cao thần chú ý. Chắc Nạo hiện giờ tiếp nhận rồi thời không chí cao thần truyền thừa, một ít nhân quả tự nhiên cũng hưng lấy lại đây, một phen suy tính, tự nhiên có thể tìm được căn nguyên. Tứ đại chí cao thần đồng thời hạ lệnh, chẳng những bọn họ dưới chướng 46 chúa tể, tể tụ thời không thần điện ở ngoài, còn có một đám nguyên bản không thuộc về tứ đại chí cao thần trực hệ chúa tể, cũng gia nhập tiến vào. Kết quả này, làm chắc Nạo không cấm một trận cười nhạo, thật khi ta dễ khi dễ sao? 68 vị chúa tể, hơn nữa phi huyên trong tay hai gã chúa tể thần cách, ước chừng 70 cái cơ hồ toàn bộ thần giới vực sâu đều kinh động, thật sự là đại thủ muốt. Trác Nạo cười lạnh nói, bảy hạ, không bằng lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối địch. Khổng Tuyên nhìn về phía Trác Nạo, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, kia chính là hồng hoang thượng cổ hùng trận, đó là thánh nhân cũng không dám anh này mũi nhọn, lấy thế giới này chúa tể trình độ, tuy có huân nguyên cảnh giới lực lượng, nhưng cùng thánh nhân kém không ngừng một cái cấp bậc. Sư Phi Huyên mặc dù không có thánh vị, đều có thể ở mười mấy chúa tể vây đổ hạng, chém giết hai gã chúa tể, Chu Thiên Tinh đấu đại trận một khi bày ra, ít nhất cũng có thể đối phó mười mấy chúa tể, hơn nữa Sư Phi Huyên, Khổng Tuyên, Triệu Cương Minh, Vân Tiêu cùng với Trác Nạo. Chưa chắc liền không có phần thắng. Chắc Nạo lắc lắc đầu, vung tay lên, tòa yêu tháp trung, Triệu Vân, từ đặt cùng với thần võ đế quốc một số lớn thần vương đều xuất hiện, bọn họ phía trước vẫn luôn ở tòa yêu tháp trung, mượn dùng thời gian gia tốc tham diễn chu thiên tinh đấu đại trận, hiện giờ tiến vào thời không thần điện, lại là không cần làm điều thừa, tòa yêu tháp trung thời gian gia tốc, nhưng không có biện pháp cùng thời không thần điện thời gian gia tốc trồng lên. An tâm ở chỗ này tham nghiên trận pháp, đến nỗi bên ngoài này đó chủ thể. Trương Nạo thần niệm tham hướng trung quanh, lắc đầu nói, còn chưa đủ nhiều. Khổng Tuyên, đừng nói hắn không biết hiện tại đến tụt cùng đã vây quanh nhiều ít chủ thể. Riêng là bọn họ rời đi khi, đã có 16 cái chúa tể vây quanh ở bên ngoài, còn chưa đủ nhiều. Nếu cho hắn biết, giờ phút này thời không thần điện ở ngoài đã vây quanh 70 cái chúa tể lời nói, tin tưởng Khổng Thiên biểu tình, nhất định sẽ thực xuất sắc. Tần xương Nhân mã thực mau sẽ đến, thấu thành Chu Thiên chi số, cộng đồng Thăng Nghiên, các ngươi có 10 vạn năm thời gian tìm hiểu. Chắc nạo nhìn về phía Khổng Thiên nói, trong khoảng thời gian này, chấm cùng Phi Huyên hồi một chuyến thần võ thiên định, ngươi trở liền an tâm ở chỗ này tu luyện, yêu cầu là lúc, chấm sẽ đem bọn ngươi triệu hoán lại đây. Là, Khổng Thiên đám người không người nói. Phi Huyên, lần này thiên đạo chi chiến Chấm không chuẩn bị cho người tham gia. Chắc nạo mang theo sư phi huyên, trực tiếp đi vào thần võ vị diện, vị diện này đã bị hắn đồng hóa, không cần lo lắng khiến cho tâm ma chú ý, nhìn về phía sư phi huyên nói, ngươi ở tại chỗ này, vì chấm tỏa chấn. Là, sư phi huyên cung kính gật gật đầu, tuy rằng hồng hoang thế giới, nàng vì thiên đạo thánh nhân, nhưng lại muốn chịu thiên đạo bài bố, nửa điểm không khỏi chính mình. Chấm muốn bế quan một đoạn thời gian, đền bù đạo tâm, 80 năm sau, chấm nếu chưa tỉnh, liền cứ gọi chấm tỉnh lại. Là, quy 14 chương 11, khuyết điểm. Thần võ đại điện. Tuy rằng còn chưa cùng Hồng Hoang Thế giới sát nhập, nhưng cũng hội tụ ước Trường Thượng trăm hàng đơn vị mặt nhân Hoàng Chi khí Đại Điện phía trên tiên khí mở mịt, uy nghiêm dày nặng, chỉ là không biết từ đâu khi bắt đầu Thần võ Đại Điện trên không phun trào ra một đạo hắc khí Thần võ Đại Điện ở ngoài sư phi nguyên nhĩ mày nhìn Đại Điện phía trên kiêng ngưng mà không tiêu tan hắc khí phi nguyên Tiểu chiêu mang theo nhậm đình đình đám người xuất hiện ở Đại Điện ở ngoài nhìn sư phi nguyên nói đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì không biết sư phi nguyên nhĩ mày nói tựa hồ là tâm ma tâm ma Tiểu chiêu năm người nghe vậy sắc mặt không cấm đại biến phu quân tâm ma. Không phải ở thời không thần điện đã tiêu trừ sao? Không có. Sư Phi Huyên lắc lắc đầu, bệ hạ đem tâm ma dung nhập bình thân, hợp ma là một, lúc này đây, tựa hồ tâm ma lại lần nữa làm loạn. Sư Phi Huyên ngữ khí cũng không quá xác định, bởi vì ngay lúc đó tình huống, chắc nào cũng xác thật chứng được hôn nguyên viên mãn, hơn nữa sau lại thời không lễ rửa tội, linh hồn vốn nên càng thêm phần tuý mới đúng, nhưng giờ phút này tình huống, đừng nói trải qua, thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua. Thật lâu sau, ở mọi người nôn nóng chờ đợi trùng, trên bầu trời hắc khí chậm rãi tiêu tán. Chúng ta đi vào. Tiểu Chiêu đám người nhẹ nhàng trở ra. Các nàng cùng chắc ngạo mạch máu tương liên, phu thê cùng mệnh, có thể cảm giác được chắc ngạo cũng không có bị thương. Hướng sư phi huyên cáo tội một tiếng, vội vàng tiến vào đại điện. Đây là chắc ngạo ra sự, giờ phút này sư phi huyên lại là không tiện đi vào, chỉ có thể lặng lặng mà chờ ở đại điện ở ngoài. Đại điện bên trong, chắc ngạo cái chán chảy ra một tia mồ hôi, chỉ cần độ kiếp thăng thiên, liền có thể đến chứng đạo thể, huống chi hiện giờ chắc ngạo đã chứng đạo Hỗn Nguyên đại viên mãn, thậm chí có điều đột phá, căn bản không có khả năng ra mồ hôi, nhưng mà này vốn là không nên xuất hiện tình huống. Giờ phút này lại phát sinh ở hắn trên người, làm tiểu tiêu năm người trong lòng dâng lên nồng đậm lo lắng. Tiểu Chiêu, Trác Nạo có chút mỏi mệt nhìn chính mình năm vị thế tử, trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười. Tiểu Chiêu năm người trong lòng đau xót, đây là Trác Nạo chưa bao giờ có biểu lộ quá đến tư thái. Tiểu Chiêu tiến lên, nhẹ nhàng ôm Trác Nạo, Ôn Nu nói, hà tất như thế bức bách chính mình. Lấy Phu Quân hiện giờ tu vi, chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Cùng tu vi không quan hệ. Trác Nạo trong mắt hiện lên một mặt hồi ức thân sắc, ánh mắt dừng ở Tiểu Chiêu trên người, trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc cùng ấy náy, ta thiếu người một cái hứa hẹn. Phu Quân là trên đời này đỉnh thiên lập địa năm nhi, sao có thể thiếu người hứa hẹn? Tiểu Chiêu Ôn Nu cười, Ôn Nu nói ta cùng bốn vị muội muội đều sẽ duy trì phu quân. cảm ơn. chắc nạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, buồn bã nói, ta muốn đi đền bù này đoạn hứa hẹn, trong khoảng thời gian này, hảo hảo xem ra. ân. tiểu chiêu ngoan ngoãn gật gật đầu, mang theo nhậm đình đình, linh nhi, kim biến tử cùng cất la lệ nhã lặng lặng mà rời khỏi đại điện. chắc nạo trường thân dựng lên, một bước bước ra, ngay sau đó, đã xuất hiện ở đại triệu hoán không gian bên trong. đại triệu hoán không gian, hiện giờ đã dần dần thành một cái hoàn chỉnh thế giới, dựa theo thời không chí cao thần cách nói, này triệu hoán chi tháp mới là kia hư không thần khí bản thể, đến nỗi này đại triệu hoán không gian lại là thời không chí cao thần bản tôn sợ cô động mà thành hoàn mỹ thế giới, không, có sinh cơ, vì chặt đứt Trần duyên, hắn đem này hoàn mỹ thế giới quay về với hư vô, dung nhập triệu Hoán chi tháp, mới có hiện giờ đại triệu Hoán không gian. Ngươi đã sinh ra tự mình linh trí, đúng không?" Trác Nạo nhìn về phía triệu Hoán chi tháp, đạm nhiên nói. "Không sai." Triệu Hoán chi tháp trước, một đạo hư ảo thân ảnh dần dần ngưng tụ, nhìn về phía Trác Nạo nói, "Càng cao cấp thần khí, càng khó sinh ra linh trí, bất quá đệ nhất nhậm ký chủ chặt đứt Trần duyên, ký thác hư không là lúc, từng vì ta mở ra linh trí." Năm đó, ngươi quả nhiên ở gata Chắc nạo nhìn trước mắt hư ảnh, cười lắc đầu nói: đệ nhất nhậm chủ nhân đối với cảm tình cũng không phải quá coi trọng, cho nên hắn có thể chặt đứt Trần Duên, thành Tự Hư Không Trí Cao Thần, bất tử bất diệt. Đại đạo muôn bản, hắn lộ, chưa chắc liền thích hợp ta. Chắc nạo lắc đầu thở dài. Đại đạo muôn bản, nhưng cuối cùng Thành Tự Hư Không Trí Cao Thần giả, tự cổ trí kim, vô số hoàn mỹ vũ trụ sinh diệt, nhưng lại chỉ có hắn một người có thể chặt đứt Trần Duên, cho nên hắn nói, nhất định là đúng. Đúng chưa chắc chính là hoàn mỹ. Hắn nói qua, này thế gian sự quá mức hoàn mỹ, ngược lại không đẹp, bởi vì tuyết muối mới có thể vững hẳn. Đó là hắn nói. Chắc nạo lắc lắc đầu, hắn là hắn, ta là ta, chúng ta chưa bao giờ là một người, có lẽ hắn là đúng, nhưng cũng không phải mỗi người, đều nguyện ý theo đuổi kia cái gọi là Vĩnh Hằng. Ký chủ nếu quyết định, kia việc này lúc sau, ta sẽ rời đi. Hắc ảnh lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không lý giải. Người sẽ không lý giải. Chắc nạo cười cười, chuẩn bị đi đâu? Không biết, ta đã sinh ra hoàn chỉnh linh trí, có lẽ sẽ học tập đệ nhất nhậm ký chủ như vậy, theo đuổi Vĩnh Hằng, đi theo ở hắn bên người. Tóm lại sẽ không tái giống như bất luận kẻ nào phục vụ, liền như ký chủ, làm chủ nhân phân thân chuyển thế, đều không thể đi ra nhất chính xác con đường, những người khác càng không thể có thể. Ngươi là hư không thần khí, vốn là vĩnh hằng. Chắc nào khó hiểu nhìn hắn. Thần khí vĩnh hằng, nhưng ta lại không phải vĩnh hằng. Khí linh lắc đầu nói. Thì ra là thế, vậy chúc ngươi vận may. Chắc nào nghe vậy không cấm cười nói, không có trải qua hồng trần quay cuồng, lại nơi nào có thể thể hội nhân thế chân lý, hy vọng lần sau tái kiến thời điểm, không phải là địch nhân. Tự nhiên sẽ không, hư không thần khí là vô pháp phản bội ký chủ, liền tính thoát ly cũng tuyệt không sẽ cùng ký chủ là địch. Có lẽ đi tương lai sự tình không ai có thể đủ nói rõ ràng, đặc biệt là vượt qua vũ trụ quý đạo tồn tại. chắc Nạo vô vô đối phương bả vai bảo trọng. Nói xong, quen chân ngồi ở triệu hoán chi tháp trước. Không hiểu, nhìn chắc Nạo háng ảnh lắc lắc đầu, thân thủ một hoa, chắc Nạo trước người xuất hiện một cái không gian thật lớn cái khe, cuối cùng giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi nói có thể đi đến trung điểm. Một chút kim quang tự chắc Nạo trong cơ thể bắn ra, lập tức tiến vào thời không đạo trong vòng, lập tức không gian cái khe dần dần biến mất không thấy, nhìn Trang Nạo lưu lại thân thể, thưa không khí linh lắc lắc đầu, thân hình dần dần tàng ra dung nhập chung quanh thiên địa bên trong, này hoàn mỹ vũ trụ, mới là đệ nhất nhậm chủ nhân cho hắn lưu lại lớn nhất lễ vật, hắn có thể mượn dùng toàn bộ vũ trụ 3000 đại đạo, không ngừng thẩm bổ linh hồn của chính mình, mà không cần tiếp tục dựa Và bất luận cái gì một vị ký chủ. City hận tự vị diện, theo chắc nạo rời đi, nơi này tuy rằng không có bị phong bế, nhưng thời gian tốc độ chảy lại phi thường thông thả, chắc nạo trải qua một vạn nhiều năm, mà nơi này lại bất quá qua đi nửa năm lâu, hơn nữa theo thời gian trôi đi, chắc nạo tu vi tiệm trưởng, này nguyên bản tàn khuyết vị diện, cũng bắt đầu dần dần hoàn thiện lên. Không chỉ là này một cái, sở hữu chắc nạo đã từng trải qua qua thế giới Ở Trác Nạo sau khi rời khỏi, đều bắt đầu dần dần hoàn thiện. Mỹ quốc, phố người hoa, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, nhưng mà lệnh người nghi hoặc lại là vô số dân chúng đi ở trên đường cái, đối với này đổ sộ một màn, lại có mắt không tròng, phảng phất này hết thảy, căn bản không có phát sinh giống nhau. Trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, đột nhiên sinh ra dòng khí lấy phố người hoa nơi nào đó hẻo lánh góc vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi, không thể hiểu được xuất hiện rõ lốc, làm Mỹ quốc đương cục kinh nghi bất định, căn cứ vệ tinh ảnh mây biểu hiện, vùng này vốn nên là tinh không vạn lý mới đúng. Nhưng giờ phút này biểu hiện ra ngoài khí tượng, lại giống có thứ gì từ vũ trụ trung ném vào tới, nhiễu loạn toàn bộ địa cầu tầng khí quyển. Giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ địa cầu, tựa hồ có một ít tân biến hóa, nhưng mà này tí biến hóa, thường nhân căn bản vô pháp cảm thụ, chính là nhất tinh vi dụng cụ, cũng khó có thể dò xét ra bất luận cái gì biến hóa. Bất quá trận này từ phố người hoa bắt đầu thổi quét toàn cầu kỳ dị khí hậu, lại bị mị quốc đương cục ký lục xuống dưới. Phố người hoa, một chỗ không chớp mắt trong một góc, ở thường nhân xem ra không thể tưởng tượng một màn đang ở phát sinh, xung quanh ánh sáng tựa hồ đều vặn méo lên, mặc danh năng lượng hội tụ, dần dần hình thành một bóng người. Năm đó Trác Ngạo sáng tạo một phàm nhân phân thân, yêu cầu Triệu Linh Nhi, Kim Biến Tử, Nhậm Đình Đỉnh tam nữ hợp lực. Mà hiện giờ Trác Ngạo linh hồn viên mãn, chứng đạo huy nguyên, thiên địa hết thề tạo hóa đều ở trong lực, sáng tạo một tôn phàm nhân thân thể, lại không nguồn lực. Trong khoảnh khắc, một tôn cùng Trác Ngạo giống nhau như lúc thân thể ăn mặc một thân tiểu áo tôn trung sơn, xuất hiện ở phố người hoa một chỗ góc. Phố người hoa Mỹ Quốc, Trác Ngạo giật giật thân thể, mất đi lực lượng cảm giác làm hắn có chút khứa khỏe, bất động với thượng một lần níu hoa nam chiêm bộ châu. Lúc này đây Trác Ngạo này đây toàn bộ ý niệm buông xuống, tự nhiên sẽ có bộ phận khứa khỏe, bất quá hắn đã chứng đạo huy nguyên. Loại cảm giác này thực mau biến mất. Nhìn nhìn trung bênh kiến trúc, tâm niệm tính cả vũ trụ, nháy mắt liền biết này trong lúc trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ là qua đi nửa năm sao? Chất ngạo thở dài, hắn thần niệm đã tìm được mầm từ nơi. Nghĩ đến lúc trước hứa hẹn, không cấm bật cười. Nếu lúc trước ước định là một năm thời gian, vậy tái chờ nửa năm đi. Chất ngạo lắc lắc đầu, với lúc này nửa năm bên trong, chuẩn bị một chút, hắn thân thể này chỉ là phàm nhân, liền tính linh hồn cường đại, phải là người tri khu, muốn lập tức đuổi qua đi cũng rất khó. Nửa năm thời gian, đủ rồi làm chính mình chuẩn bị rất nhiều chuyện, đem chính mình lúc trước thuận miệng bậy bạ nói dối một đám thực hiện. Quy 14 chương 12 chuẩn bị nửa năm sau Hương Giang cục cảnh sát tổng bộ đều nghe rõ Trác Thị Xí nghiệp lúc này đây tiến vào chiếm giữ Hương Giang không chỉ có quan hệ chúng ta bắt cơm cũng là chúng ta Hương Giang ngày sau mặt mũi từ hôm nay trở đi Trác Thị Xí nghiệp tổng bộ vùng muốn tăng lớn tuần tra lực độ còn có Hương Giang cảnh giới tổng đốc lại nhảy nói một đống lớn tân mệnh lệnh trung tâm tư tưởng đều là quay chúng quanh một nhà hải ngoại công ty tiến vào chiếm giữ Hương Giang sự tỉnh Trác Thị Xí nghiệp ở hiện giờ toàn bộ thế giới đều là một cái chuyển kỳ công ty ở ngắn ngủn nửa năm trở thành Mỹ quốc giải trí giới bá chủ không chỉ như vậy còn kinh doanh điện tử thương vụ Tài chính, ăn uống ngành sản xuất, này người sáng lập sinh sôi ở nửa năm thời gian, chế tạo ra một cái khổng lồ tài chính đế quốc, căn cứ không hoàn toàn thống kê, chỉ là này đó bên ngoài nhi thượng sự nghiệp, cũng đã có gần vạn ức mỹ kim tài sản, hơn nữa nghe nói vẫn là che giấu đổ giới cá số khổng. Lô, Las Vegas ít nhất có một nửa sòng bạc cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất, không biết có hay không vị này chác thị xí nghiệp quang lái người cụ thể tư liệu. Thì như ảnh chụp, tên, bằng không chúng ta như thế nào bảo hộ hắn? Một người quản đốc nhìn về phía tổng đốc nói. Hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Tổng đốc trợn trắng mắt, hơn nữa nhân gia cũng không cần phải ngươi tới bảo hộ, hắn bên người bảo tiêu đều là đến từ các quốc gia bộ đội đặc chủng, số lượng điểm xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 người, nhân gia yêu cầu ngươi tới bảo hộ. Chúng ta phải làm, chính là tận lực cấp chắc thị xí nghiệp một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, ngươi phải biết rằng, chắc thị xí nghiệp tiến vào chừng giữ, có thể cho chúng ta toàn bộ hương giang vào nghề suất tăng lên 14 cái điểm bạch phân. Một đám quản đốc nghe vậy không cấm âm thầm lưu luyến, khó trách lần này hương giang chính phủ trực tiếp hạ tử mệnh lệnh làm hương giang cảnh giới toàn lực quét hack, xem ra lần này là muốn động thật. Uy, nhã tử Ngươi nói kia chắc thị sĩ nghiệp lão tổng có thể hay không đã tới rồi hương giang. Nói không chừng là cái đại soái ca đâu. Đại ba ngồi ngồi ở nha tử bên người, lược hiện hương phấn mà nói. Thu hồi ngươi này hoa si muội biểu tình, ngươi hiện tại đã là quản đốc. Nha tử trợn trắng mắt, quản đốc tân thủ còn dưỡng không sống ngươi nha. Một năm trước phú quý hoàn hảo án tử, nhưng không ngừng làm cho bọn họ đạt được phong phú công phần, càng làm cho này đó phú Hảo thiếu bọn họ một cái thật lớn nhân tình, phải biết rằng, lúc ấy phú quý hoàn thượng, trên trăm vị hương giang nhân vật nổi tiếng trực tiếp hoặc gián tiếp mà đã chịu các nàng ân tứ mà cũng làm lúc ấy cơ hồ không có bất luận cái gì biểu hiện đại ba muội ngồi tranh thuận gió thuyền. lúc sau một năm lên chức tri lộ nhưng nói là xuôi gió xuôi nước, bất quá đối cao phú xoáy theo đuổi vẫn là trước sau như một simê. chẳng lẽ em muốn ta cả đời vào sinh ra tử, đem chính mình phụng hiến cấp cảnh giới a? đại ba muội trợn trắng mắt, sau đó vẻ mặt khát khao nói, nếu có thể bị trát thị sĩ nghiệp người sáng lập coi trọng, kia đời này liền ăn mặc không lo. có lẽ hắn là cái 7 tám chục tuổi lão nam nhân đâu? nha tử bật cười nói, kia không phải càng tốt, chờ hắn cách thi về sau. Liên tính không thể phân đến hắn toàn bộ tài sản, chẳng sợ chỉ có một tiểu bộ phân, cũng cũng đủ ta đời này ăn mặc không lo, lại dưỡng mười mấy cường tráng anh tuấn nam nhân, kia sinh hoạt. Nha tử Vô Ngữ quay đầu đi, đối với vị này sai lầm tư tưởng, đã vô lực phũ tạo. "Tan họp, Nha tử, ngươi lưu lại." Hai người quân nhân đảo ngũ thời điểm, một đã kết thúc hắn thảo thao bất tuyệt. "Ngài tìm ta?" Nha tử nhìn Tổng đốc, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. "Nha tử, ngươi hẳn là biết ta muốn nói gì." Thương Giang Tổng đốc nhìn Nha tử, lắc lắc đầu, "Ta hy vọng trong vòng 3 ngày, có thể nhìn đến ngươi từ chức tin." "Vì cái gì?" Nha tử nhíu mày nói. Bởi vì ngươi cùng lôi thái quan hệ thật không minh bạch, ngươi hẳn là biết, tên của hắn đã ở quốc tế hình cảnh nơi đó treo lên hảo, chúng ta không hy vọng cảnh giới cao tầng có cùng những người này dính dáng người trộn lẫn tạp ở bên trong, chẳng sợ có một tia khả năng, cũng không được. Tổng đốc nhìn nha tử, nghiêm túc nói, lại quá hai năm, hương giang liền phải trở về, lúc này, càng là không thể có một tia sai lầm. Ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ là ta đệ đệ sư huynh mà thôi, ta phải hướng chính phủ khiếu nại. Đây là phía trên quyết định, vô dụng. Tổng đốc nhìn nha tử, thở dài nói, ta cũng không có cách nào. Nha tử đần độn từ trong phòng hội nghị ra tới, một cổ khôn kể bị khuất từ trong lòng dâng lên, và ánh mắt hơi hơi phim hồng. Nha tử, làm sao vậy? Lão nhân kia tử đối với ngươi động tay động chân. Đại ba muội nhìn đến nha tử bộ dáng, không cấm giận dữ nói, thanh âm có chút đại, trung quanh đồng sự không khỏi đều đầu tới quỷ dị ánh mắt, cũng làm vừa mới từ trong phòng hội nghị ra tới tổng đốc sắc mặt biến thành màu đen. Đại ba muội nhìn đến tổng đốc sát, sắc mặt trắng nhợt, thẹn lưỡi, lôi kéo nha tử rời đi. Lão bản, ta không rõ chúng ta vì sao phải đem tổng bộ dọn đến nơi đây. Hương Giang, một tòa Lâm Hải thế mậu đại lâu đỉnh tầng, rộng mở sáng lởi bố cục tinh nhã văn phòng một người một thân khéo léo giỏi giang chức trang nữ nhân nhíu mảy phiền động trong tay báo biểu căn cứ các hạng số liệu tư liệu đến xem hương giang giải trí ăn uống chờ sản nghiệp mấy năm nay tới đều hiện ra bất đồng trình độ chớt xuống tiền cảnh khăm yếu chúng ta lựa chọn lúc này tiến vào chiếm giữ hay không có chút quá mức xúc động Ngươi tại hoài nghi phán đoán của ta chắc nạo quay đầu buồn cười nhìn chính mình tài chính cố vấn không dám chỉ là đủ loại số liệu biểu hiện hương giang đầu tư tiền cảnh cũng không lạc quan nữ cô vẫn nghiêm túc nói cho nên ngươi chỉ có thể đương tài chính cố vấn chắc nạo lắc đầu nói không cần quá mê tin con số Nếu không mỗi năm cũng sẽ không có như vậy nhiều tài chính đại cá sấu nhảy lầu. Nơi này chỉ là một khối văn cầu, chúng ta cuối cùng mục tiêu là chiếm đoạt đại lục này khối bánh kem. Chắc ngạo cười giúp chính mình đánh hảo cả ván, nhìn về phía chính mình mỹ nữ cô vẫn nói, "Sao sao? Rất phấn thú." Mỹ nữ cô vẫn gật gật đầu, lập tức vẫn là nhíu mày nói, "Nhưng đại lục bên trong chỉ có số ít thành thị phồn vinh độ có thể đạt tới hương giang tiêu chuẩn, đại đa số thành thị vô luận giải trí, tài chính, điện tử thương vụ đều ở vào hoang dã trạng thái, cho nên nó mới có tiềm lực." Chắc Nạo quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn lại một cây ngân tài chính cô vẫn Ta thật hoài nghi ngươi đến tột cùng là như thế nào từ ha phất tài chính hệ tốt nghiệp, kinh tế phồn vinh địa phương, thị trường này khối đại bánh kem đã cơ bản phân phối xong. Chúng ta nếu tưởng cắm thượng một bước, liền phải mạnh mẽ đánh vỡ vốn có cân bằng. Chẳng những muốn gánh vác thật lớn nguy hiểm, hơn nữa tài chính thu hồi càng chậm, tương phản càng là kinh tế nguyên thủy khu, cũng đại biểu cho nó tiềm lực vô cùng. Chẳng những cạnh tranh thiếu, hơn nữa có rất cao tăng tỷ giá đồng bạc không gian, tựa như một trương giấy trắng. Ngươi nói này đó kinh tế phồn vinh địa phương, nó mặt trên đã hoa mãn đồ án, muốn lại thêm đồ vật liền rất khó khăn, mà bên này lại là một trương giấy trắng. Ngươi tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa, còn lại còn muốn ta giáo ngươi sao? Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh nữ cô vấn, chắc nạo lắc lắc đầu, mau chóng cho ta làm ra một hợp lý hoàn mỹ đầu tư phương án. Nếu liền điểm này cũng chưa biện pháp làm ta vừa lòng, tài chính bộ cũng không có tồn tại tất yếu. Là kia trong nấy mắt, chắc nạo trên người phát ra khí thế, làm nữ cô vấn sắc mặt có chút trắng bệch, thẳng đến chắc nạo rời đi, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lão bản khí thế quá cường, không hổ là có thể cùng Mỹ quốc tổng thống gọi nhiệm chuyển ký nhân vật. Nghĩ đến một tháng trước. Ở nhà trắng cùng Mỹ quốc tổng thống gặp mặt khi nhà mình lão bản xin xôi đem Mỹ quốc tổng thống khí tràn cấp áp xuống đi trường hợp, nữ cô vẫn liền cảm giác cả người một trận nóng lên. Không để ý đến bởi vì chính mình một tia khí thế biểu lộ mà lâm vào hoa si trạng thái nữ cô vẫn, Trác Ngạo lập tức đi hướng thang máy. "Lão bản, ngài muốn đi chỗ nào?" Một người sốc vác bảo tiêu đi vào Trác Ngạo bên người, cẩn thận nói. Tự Trác Ngạo thành danh tới nay, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền gặp gỡ không dưới 20 từ ám sát, cho nên Trác Ngạo nhất cử nhất động, đối với này đó Trác Ngạo mời đến đặc cấp bảo tiêu mà nói, tuyệt đối không dám qua loa, phải biết rằng Này đó đến từ cả nước các nơi xuất ngũ bộ đội đặc chủng, mỗi năm chính là cầm 500 vạn mỹ kim lương một năm. Không chỉ như vậy, chắc Nạo dạy cho bọn họ huấn luyện phương pháp, cũng làm này đó vốn dĩ đã qua đỉnh kỳ đội quân nuôi nhọn thực lực nên đón lại một lần đột phi mãnh trướng, không chút khách khí nói, hiện giờ chắc Nạo bên người 300 danh bảo tiêu, mỗi một cái kéo ra ngoài đều là thế giới cấp binh vương tồn tại, cũng bởi vậy, bọn họ đối chắc Nạo an toàn càng thêm đệ bụng. Tuy nói Sở Hữu bảo Tiêu đều biết, chính mình vị này lão bản thực lực vượt qua bọn họ bên trong người mạnh nhất tập đội, nhưng này cũng không phải bọn họ chậm chê lý do, Trác Nạo mỗi một lần ra ngoài Phạm vi một km trong phạm vi đều thuộc về bọn họ cảnh giới Phạm Vi, không thua gì một lần quân sự hành động, nhưng không có người có bất luận cái gì câu hán hận, lương cao thủ hơn nữa bởi vì chắc Ngạo quan hệ, thực lực của bọn họ bay lên kỳ ít nhất đầy sau 10 năm, cũng tương đương kéo dài bọn. Họ 10 năm trước nghiệp tiếp sống, nếu chắc Ngạo thật ra như vậy một tia sơ suất, liền chính bọn họ đều sẽ không tha thứ chính mình. Thương Giang cảnh sát tổng thự. Chắc Ngạo đem một phần văn kiện đưa cho chính mình này tiểu đệ, cười nói, giao cho A Huy, làm hắn dựa theo này mặt trên nội dung hành động, thời gian không nhiều lắm, mau chóng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, không có đi xem văn kiện nội dung. Bảo Tiêu đứng thẳng thân thể hướng Trác Ngạo được rồi, một cái chào theo nghi thức quân đội sau, vội vàng rời đi. "Lão bản, Hương Giang nhà giàu số 1 Lý Tiên Sinh vừa mới gọi điện thoại tới, ước ngài uống xong ngọ trà." Bí thư chạy chậm đi vào Trác Ngạo bên người, mỉm cười nói, "Giúp ta đỡ rớt, mặt khác, hôm nay buổi chiều không công tác, bất luận cái gì ước hội đều ban cho từ chối, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn làm." Trác Ngạo nói, "Lão bản, sự tình gì a?" Tuổi trẻ trợ lý vẻ mặt tò mò nhìn về phía Trác Ngạo. "Ân." Trác Ngạo quay đầu, nhìn về phía trợ lý. "Thực xin lỗi, lão bản, ta biết sai rồi." vừa trẻ trợ lý vội vàng túi đầu, vị này lao bản chính là không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay hắn việc tư, cho dù là hỏi thăm cũng không được. Lại có lần sau, ngươi có thể đi tại vụ kết toán. Chấn Nạo gật gật đầu, lập tức đi hướng thang máy, đã thượng vạn năm không có gợn sóng tâm cảnh, thế nhưng vào giờ phút này sinh ra một cộ kích động cảm giác. Chấn Nạo khẽ miệng không cấm sinh ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình vây ở tâm cảnh đại viên mãn cảnh giới, sẽ là tình quan. Quy 14 chương 13, hứa hẹn. Nhã tử, đừng như vậy, nói không chừng còn có chuyện cơ. Thương Giang cảnh sát tổng thự lại lâu. Đại ba muội thấp giọng an ủi Nha Tử, chỉ là lời này nói ra, liền chính nàng đều không tin. Mắt thấy lại quá 2 năm Hương Giang liền phải trở về, hiện tại toàn bộ Hương Giang cảnh giới đối với Thiệp Hắc là cực độ khắc nghiệt, tuy rằng Nha Tử sát thật cùng cái kia Lôi Thái không có gì quan hệ, nhưng loại chuyện này, có một tiêu manh mối đều không được, huống chi kia Lôi Thái mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ lợi dụng mầm đệ tử đệ quan hệ liền như vậy công khai chạy tới Hương Giang cảnh sát tổng tự tới hiện. Trung quanh không ít người nhìn Nha Tử thu thập đồ vật, có tâm lại đây an ủi một chút, bất quá nhìn Nha Tử bên người lại ba muội, cuối cùng không có đi lên, Nha Tử là Hương Giang cảnh giới một chi hoa. Nhưng đại ba muội đành đá cùng hám làm giàu thanh danh cũng chút nào không kém, chỉ cần không phải kim quý tế, cho dù là quản đốc chạy tới đều không chừng bị như thế nào chế nhạo, hơn nữa nha tử tự hồ cũng đã sớm tâm hưu sở chút, một năm tới các loại tự hỏi điều kiện không sai người theo đuổi đều bị lễ phép từ tuyệt, thời gian dài cũng không ai lại tự thảo mất mặt. Được rồi, không cần an ủi ta. Nha tử lộ ra một cái mọi mệnh tươi cười, có lẽ ta có thể giống mạnh ba như vậy khai cái thám tử tư sở. Miễn bản cái kia không tiền đồ quỷ nghèo, ta đều có chút vị vệ hương không đáng giá đâu. Đại ba muội bĩu môi, đạo cũng không có ngăn cản thám tử tư là kiếm không bao nhiêu tiền nhưng nha tử gia cảnh không sai không nói đại phú đại quý nhưng liền tính không có cảnh sát này phân công tác nàng kia chết đi cha mẹ lưu lại tài phú cũng cũng đủ làm nha tử cả đời ăn mặc không lo gian thám tử tư xã cũng không sai bằng nha tử năng lực còn có ở cảnh giới nhân mạch, nói không chừng còn có thể trở thành một cái danh chính thám đâu nhân gia ra sự ngươi liền ít đi nói hai câu nghĩ đến mấy ngày hôm trước huệ hương trở nên tiểu tụy rất nhiều nha tử chính là một trận bất đắc dĩ lắc lắc đầu tình yêu trong thế giới dễ dàng nhất bị thương vẫn là nữ nhân, đặc biệt là đương một nữ nhân ái thượng một cái lãng tử thời điểm. bất quá lấy mầm mục nhỏ trước trạng thái cũng không tư cách đi nói ngoại đường, nàng lại làm sao không phải? nha tử con đốc bên ngoài có người tìm ngươi. một người cảnh viên đi lên tới, hướng về nha tử hô, là lôi thái. đại ba muội chạy đến cửa sổ bên cạnh đi xuống vừa thấy, tức khắc sắc mặt đen xuống dưới, đối nha tử nói, ngươi trước đừng đi ra ngoài, ta đi thu thập hắn. tính, đừng để ý đến hắn. tiểu long cũng ở hắn bên người đâu. nha tử bất đắc dĩ nói, nhắc tới chính mình này đệ đệ, nha tử liền có chút đau đầu. từ tiểu bị cha mẹ đưa đến thiếu lâm tự học nghệ hiện giờ đã trở lại, trả lại cho nàng mang đến cái đại sư mình, cũng đúng là bởi vì vị này đại sư mình xuất hiện, cấp chính mình mang đến phiền vấy không nhỏ, đến bây giờ, không thể không bị bắt rời khỏi cảnh giới. đến nỗi lôi thái vị này đại sư mình làm nha tử có chút khó chịu, đối phương đối chính mình có ý tứ, nha tử tự nhiên cảm thụ đến ra tới, nhưng nha tử cũng ngẩn ngẩn cảm giác được, lôi thái tới gần chính mình, thậm chí tới gần tiểu long mục đích cũng không đơn thuần. bất quá đại ba muội hiển nhiên không có đem nha tử lời nói nghe đi vào, ném ra bước chân đã hùng hổ vọt tới dưới lầu, nha tử cũng chỉ có thể đội kỵ, đại ba muội bản lĩnh không lớn, nhưng giải khởi bát tới nhưng không hàng hồ cậu bị người đàn bà đánh đá hết thẻ tiên quyết điều kiện, lôi thái hiện giờ tuy rằng bị quốc tế hình cảnh theo dõi, nhưng mặt ngoài không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh hắn tiếp hack, nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát tổng thượng, cảnh sát ở cục cảnh sát cửa. La Lôi khóc lóc, đối với cảnh tự hình tượng không thể nghi ngờ là một loại bôi đen. Liên tính bị mất trước nhưng đối với cảnh giới kia phân cảm tình còn ở, tự nhiên cũng không hy vọng hương giang cảnh giới bị bôi đen. Đại sư huynh, tỷ tỷ của ta như thế nào còn không ra. Cảnh chính tự bên ngoài, năm sáu tuổi tiểu Long lôi kéo lôi thái tay, vừa mới từ thiếu lâm tự ra tới hắn, vẫn là có chút sợ người lạ đặc biệt là chung quanh cũng có không ít người nhìn về phía bên này ánh mắt đều không phải quá thân thiện tuy rằng kia không phải nhắm vào chính mình nhưng tiểu long vẫn là có chút sợ hãi có lẽ có sự tình gì trầm trễ nếu không có khoẹt mắt kia chợt lóe rồi biến mất tấm lánh chính diện nhìn lại lời nói ít nhất hình tượng thượng lôi thái có thể làm 80% trở lên nữ nhân tâm động khoẹt miệng hơi mang vài phần trào phúng nói cảnh sát chính là rất bận tiểu long cũng không có nghe ra này trong đó châm chọc ý vị chỉ là có chút mở miệng gật gật đầu dị vãng hắn tìm đến tỷ tỷ thời điểm tổng có thể trước tiên nhìn thấy tỷ tỷ nhưng mỗi lần cùng lôi thái cùng nhau tới phải chờ thời gian rất lâu. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không chọc ta tỷ tỷ sinh khí? Tiểu Long đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lôi Thái, manh manh nói: Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Lôi Thái trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, bởi vì tỷ tỷ mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, đều không phải thực vui vẻ. Tiểu Long nhìn về phía Lôi Thái nói: Đại nhân thế giới, tiểu hài tử là không hiểu. Lôi Thái mỉm cười nói: Lôi Thái, ngươi này liền ở Lôi Thái bị Tiểu Long hỏi có chút muốn bạo tẩu thời điểm, cảnh chính tự cửa, một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân xuất hiện, đồng thời còn cùng với kia đủ rồi làm pha lê vỡ tan thanh âm, chỉ là nói một nửa, đã bị người ngăn chặn miệng. Tiểu Long, lại đây. Một bên Trấn An trụ Đại Ba Mươi, Nha Tử một bên hướng Tiểu Long vẫy vây tay, làm Tiểu Long đi vào chính mình bên người. Nha Tử, ta tưởng chúng ta chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Lôi Thái biểu tình nháy mắt trở nên si mê vô cùng nhìn Nha Tử, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, sướng với kêu u buồn biểu tình, đủ rồi lệnh bất luận cái gì nữ nhân mềm lòng. Lôi Tiên Sinh, thỉnh xương hô ta vì cảnh sát, chúng ta không thân. Nha Tử buông ra bị Lôi Thái điện đến Đại Ba Mươi, bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Lôi Thái nghiêm túc nói. Nha Tử, ta Lôi Thái ha miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại bị từ sau lưng vươn tới một bàn tay đẩy ra thiên sinh, phiền phái làm làm, ngươi chặn đường. Mang theo vài phần không kềm chế được thanh âm lại đều có vài phần lệnh nam nhân gan ghét, nữ nhân phát cuồng tư tính. Ngươi ai a? Lôi thái quay đầu, đương thấy do người tới bộ dạng thời điểm, không khỏi giật mình, lập tức vô vô bả bay, những mày nói. Một cái ngươi liền nghe cũng chưa từ cách nghe người. Cao Đạt tuổi thổi tóc, nhìn về phía nha tử cùng đại ba muội phất phất tay nói, "Hải, hai vị mỹ nữ, không biết còn có nhớ hay không ta này cố nhân?" Cao Đạt. Nha tử cùng đại ba muội nhìn đến Cao Đạt, ánh mắt không khỏi sáng ngời, đại ba muội càng là hai mắt sáng lên, "Ngươi không phải ở Las Vegas sao?" Như thế nào chạy tới hư Giang? Không có biện pháp. Cao Đạt bất đắc dĩ nhún vai, lập tức đi đến hai người trước người, nếu ta không tới, ta truy nã lệnh sẽ che kín thế giới góc, lần này ta chính là bị người chi mời, tự mình đảm đương đứa bé giữ cửa. Đứa bé giữ cửa? Ngươi chính là Las Vegas đánh cuộc vương a, ai có lớn như vậy bản lĩnh mãn thế giới truy nã ngươi? Đại ba mội khó hiểu. Trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Cao Đạt tránh ra con đường, chiếu mặt sau hai người đánh cái văng chỉ, lúc này nha tử cùng đại ba muội mới phát hiện, ở Cao Đạt phía sau còn đứng hai cái hình thể cường tráng bạc tiêu, hai người trong tay ôm một quyển thảm đỏ sau đó ở nha tử sai nhi trong ánh mắt thảm đỏ trực tiếp từ hắn trước người phô khai một đường phô hướng cảnh chính tự đại môn một chiếc dài hơn hình lìa mụ xỉn không biết khi nào ngừng ở nơi đó Ông long long long trên bầu trời đột nhiên truyền đến cánh quạt chuyển động thanh âm sở hữu cảnh chính tự nhân viên biến sắc đây là phi cơ trực thăng thanh âm hơn nữa chỉ nghe thanh âm chỉ biết không ngừng một trận theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi ở mọi người sai nhi ánh mắt trên bầu trời xuất hiện ít nhất 30 giá phi cơ trực thăng xoay quanh ở cảnh chính tự trên không không bố phần tử muốn tập kích gương giang cảnh chính tự mọi người không thể tưởng tượng nhìn một màn này này cũng không phải là một hai giá Liền tính là hương giang chính phủ phi cơ trực thăng đều phái ra, cũng không tất có nhiều như vậy. Trên bầu trời, đột nhiên tới xuống vô số cánh hoa, hơn nữa theo mấy chục giá phi cơ trực thăng cao thấp bất đồng xoay quanh, càng ngày càng nhiều cánh hoa tới xuống tới, trong phút chốc, toàn bộ cảnh chính tự đã bị bao phủ ở một mảnh hóa hải dương bên trong. Tiểu Long tiểu Hải tử tâm tính, thấy như vậy một màn tò mò ở biển hoa chung nhẹ nhót, đại ba muội hô hấp rõ ràng kịch liệt dồn dập lên, liền tính là nha tử, cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Phèn. Nơi xa trên bầu trời, một đóa pháo hoa ở không trung nở rộ, theo sát phản phất là một đạo tín hiệu giống nhau vô số pháo hoa đồng thời nở rộ trong ánh mắt, liền Thái Dương còn xuất lại một tia ánh chiều tà, cũng hoàn toàn bị này đó pháo hoa quang mang bao trùm. cái gì tình huống? lôi thái ánh mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm kia lượng dài hơn lì mù sìn. vô số người nhìn một màn này, không ít nữ nhân trong mắt đều mang theo nhẹ nhẹ si mê, không có nữ nhân có thể cự tuyệt giờ khắc này lắm mà. Đại ba muội càng là đã cơ hồ đem thân thể dán ở cao đạt trên người, dùng nhị người chết thanh âm nói, cao đạt, này hết thề đều là ngươi làm, ngươi không phải là muốn đuổi theo cầu nha tử đi? nha tử cùng lôi thái nghe vậy, đồng thời nhựu nhựu mày, đừng nói bậy lời nói. Cao Đạt nhìn nhìn trên bầu trời mấy trục giá phi cơ trực thăng, lắc đầu cười khổ đến. Ta nhưng không lớn như vậy bản lĩnh, càng không có nảy can đảm. Lý Mù xin cửa xe mở ra, một đạo xa lạ trung lộ ra hình bóng quen thuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hán, Hán, Hán nhìn ở Mạn Thiên Hoa Vũ Trung, chậm rãi đi tới Nam Nhân, Đại Ba Ngụy mở to hai mắt nhìn, Nha Tử cũng cảm giác chính mình hô hấp, tim đập, ở kia một khắc phảng phất đỉnh trệ một cái chớp mắt, lập tức trở nên kịch liệt lên. Một năm trước, ta đã từng hứa hẹn sẽ cho ngươi một cái hạnh phúc tương lai. Chân não nện bước không mau, ở vạn chúng chú mục dưới, đó đầy trời bay múa cánh hoa, đạp trắm đất thảm đi vào nha tử bên cạnh nhẹ nhàng mà dắt nàng chịu hôm nay ta tới thực hiện một năm trước hứa hẹn nhìn chậm rãi hướng chính mình tới gần hai má nghe kia quen thuộc dương cương hơi thở nha tử đột nhiên có loại muốn khóc xúc động một năm tới trong lòng tích góp xuống dưới hán khí tại đây một khắc nhìn kia hoa hải dương trung đi ra nam tử đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa chỉ là ngại với ruột rẻ đem đầu phiết hướng một bên lại bị trắc ngạo đôi tay phủ trụ bung ta ra nha tử tượng trưng tính dây rủa chỉ là kia dây rủa quyết tâm cũng không kiên quyết bị trắc ngạo bá đạo dọt lại đây nghiêm túc nhìn về phía đối phương ánh mắt đợi này không bao giờ sẽ bung ra ngươi hú đàn Ô nha tử còn tưởng dãy rựa, nhưng ngay sau đó, non mềm gợi cả môi đã bị hoàn toàn lấp kín. Quy 14 chương 14, đến nếm. Âm linh ánh mắt nhìn chăm chú vào nha tử từ rất nhỏ phản kháng đến dần dần đón ý nói lừa, này quá trình tuyệt đối không vượt qua một phút đồng hồ. Thiện nhân, Lôi Thái hung hăng mà mắng, Lặng Yên không một tiếng động rời khỏi đám người, liền tính hắn ra mặt lại hậu, lúc này cũng không có biện pháp tiếp tục ở chỗ này chờ đi xuống. Đồng thời, Lôi Thái trong lòng đối chắc ngạo thân phận cũng tràn ngập nghi hoặc, chứ không nói kia mấy chục giá phi cơ chức thăng đại biểu cho nhiều ít tài phú. Riêng là nhiều như vậy phi cơ trực thăng chạy đến hương Giang cảnh chính tổng thự trên đầu chơi đùa, mà hương Giang chính phủ thế nhưng không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ cần điểm này, cái kia nửa đường sát ra tới nam nhân liền không phải đơn giản nhân vật, lúc này đây, kế hoạch của chính mình xem ra là muốn phá sản. Cảnh chính tổng thự đỉnh tầng, nhìn phía dưới kêu loạn trường hợp, kia mấy chục giá phi cơ trực thăng đã bay đi, phía trước mệnh lệnh nha tử từ trước tổng đốc sát nhíu mày nhìn về phía chính mình thủ trưởng, như vậy thật sự hảo sao? Chí hương Giang cảnh giới uy nghiêm với chỗ nào? Mặc kệ nó, tổng cảnh tư không thèm để ý cười cười, nay đó anh quốc lão cũng chưa ý kiến, chúng ta hả tất nhiều chuyện. Hai năm sau Hương Giang trở về, Anh Quốc người trên cơ bản đã rất ít quản sự, chỉ là xét ở mệnh ông tiền, mà Hương Giang cảnh giới cũng ở từng bước cùng nội địa cầu thông, trung quy Anh quốc lao đi rồi, này Hương Giang sẽ xuất hiện trật tự mới, rất nhiều đồ vật đều phải bắt đầu cùng nội địa nối đường dây. Dưới loại tình huống này, đối mặt chắc Thị xí nghiệp loại này ở qua đi xem ra đã bay lên đến chính trị mặt vô lễ yêu cầu, giờ phút này mặt trên không ai lý, hoặc là nói Anh quốc người không nghĩ treo chọc chắc ngạo thế giới này cấp thương nghiệp đồ sỏ, mà Hương Giang cảnh sát tương lai còn muốn cùng Trác ngạo hợp tác, tự nhiên cũng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng không thoải mái, không bằng làm thuận nước dông thuyền đi giúp ta nghĩ một phần văn kiện, đem nha tử quản đốc thăng cấp vị cao cấp quản đốc. Cảnh Tư quay đầu nhìn về phía tổng đốc sát, mỉm cười nói: này, nàng vừa mới mới giao từ chức tin, hơn nữa này không phải ngày. Ân, hảo, Ta đây liền đi làm. Tổng đốc sát hiện tại trong lòng là tất cầu, rõ ràng là cảnh Tư giao cho chính mình nhiệm vụ, hiện tại lại muốn chính mình đi thôi phun ra đi nước miếng lại uống trở về, về sau này trương lão mặt hướng nào gắt ga. giờ phút này nha tử tự nhiên không có tâm tình đi quan tâm chính mình vị kia thủ trưởng rồi dám tâm lý, ở chung quanh vô số nữ nhân hâm mộ trong ánh mắt, cơ hồ là bị trắc nạo mạnh mẽ bế lên xe. Quả nhiên, trong xương cốt kia phân bá đạo giá tính chưa từng có biến quá. Tỷ tỷ, hắn là ai a? Tiểu Long tò mò nhìn chắc Nạo, khó hiểu nhìn chính mình tỷ tỷ nằm ở đối phương trong lòng ngực không muốn lên. Ngươi lễ đệ, đệ. Chắc Nạo cười nhìn nhìn Tiểu Long, nhìn không được thân thủ sờ sờ chân bóng đầu, về sau đã kêu Tà tỷ phụ đi. Hừ. Nha tử khẽ hừ một tiếng, lại không có phản bác, một năm ly biệt, nguyên bản cho rằng sẽ đạm đi cảm tình, đang xem đến chắc Nạo kia trong nháy mắt giống như sóng biển dũng mãnh vào, đem kia cũng không chắc chắn phòng tuyến đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ, đặc biệt là kia một màn sáng lạn hoa thế giới. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này nằm ở trác ngạo trong ngực, mặc dù đối mặt tiểu long, cũng không xa rời đi kia đã lâu ôm ấp. "Cứ muốn nhìn có hay không cái gì chỗ tốt lâu." Tiểu Long cười có chút gian trá, bất quá phối hợp kia manh manh khuôn mặt nhỏ, lại làm người hận không đứng dậy. "Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, tỷ phu đều có thể thỏa mãn ngươi, này trên đời, ngươi tỷ phu làm không được sự tình không nhiều lắm." Trác ngạo cười nói. "Tiểu hai tử không thể sủng." Nha tử trợn trắng mắt, lập tức nhìn về phía trác ngạo, "Ngươi hiện tại đến tột cùng là cái gì thân phận?" Ngươi ở phó gia thượng cao đạt chủ chủ khoe miệng, hiện tại mới phát hiện sao? Người thường ai dám mở ra mấy chục giá phi cơ trực thăng chạy đến Hương Giang cảnh chính tổng tự trên không hạ đi. Hương Giang chính phủ tuyệt đối sẽ dùng mấy chục viên đạn đạo tới một dây giáo ngươi làm người. Bất quá xem vợ chồng son bộ dáng, cũng biết thu không có ra tiếng. Mặc kệ cái gì thân phận, đều là ngươi duy nhất nam nhân. Đời này không cần muốn chạy. Nhìn nhát tử, chắc nạo cười nói. Ta nhưng không có đáp ứng. Nha tử liễu môi mở ra đối phương ở chính mình trên người tắc quái tay. Nếu thượng ta xe, đã có thể không phải do ngươi. Chắc nạo ha ha cười nói. Xe thực mau khai tiến chắc thị xí nghiệp ở Hương Giang toàn bộ. Đường đường Las Vegas đánh cuộc vương cao đạt, lại bị Trác Ngạo phái đi chiếu cố tiểu lòng, đến nỗi nhát tử, tác âm ở bị Trác Ngạo mang đi cao nhất lâu kia xa hoa văn phòng bên trong, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi vạn năm chấp niệm cuối cùng hóa thành nhất nguyên thủy động lực, một trận chiến này, từ trạng Vạn vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, ước chừng đánh nhau kịch liệt 5 giờ, thân thể này tuy là phàm nhân, nhưng cũng là phàm nhân cực hạ, nha tử trung quy bất kham đánh lâu, cuối cùng ở cực lạc bên trong hôn mê qua đi, dù vậy, tứ chi như cũ gắt gao mà ôm Trác Ngạo, nằm trên giường đầu, nghe nha tử nhị non lời nói, Trác Ngạo chịu mến nhìn này chính mình đời này cái thứ nhất nữ nhân. Trong lòng kia cố chấp niệm theo cùng nha tử gặp lại, kết hợp, dần dần biến dạng, đồng thời tự mình cùng bản ngã cũng ở nhanh chóng dung hợp làm một, hôn nguyên cảnh giới đã vô hạn su gần với viên mãn, còn lại chính là nha tử hay không nguyện ý đi theo chính mình rời đi vấn đề. Loại này cấp thấp bí cảnh, thậm chí không tính là một cái hoàn chỉnh vị diện, nắm giữ thời không đạo quả chắc đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể vô hạn lần đem thời gian gia tốc, đến nỗi nha tử hay không nguyện ý tiếp thu chính mình mà khác một trọng thân phận cùng với mà khác nữ nhân, nếu là lúc trước chắc đạo, rất khó giải quyết vấn đề này, nhưng hiện tại, vấn đề liền đơn giản nhiều, thời gian có thể đem hết thệ tiêu diệt. Hắn có thời gian một chút thay đổi nha tử trong lòng quan niệm. Ngày kế sáng sớm, nha tử từ từ tự trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, nhìn nhìn không chớp mắt đánh giá chính mình chắc ngạo, trong lòng một ngọn, lập tức có chút thẹn thùng, chung quy hai người hiện tại ở vào một loại tuyệt đối thẳng thắn thành khẩn trạng thái, không, có một chút ít chế lộc, chẳng sợ đã đem chính mình trở thành đối phương người, nhưng Đại Bạch thiên bị như vậy trở thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau đánh giá, tuyệt đối không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ngươi hiện tại đến tột cùng là cái gì thân phận? Vì nói sang chuyện khác, nha tử quay đầu, không dám lại đi xem ch�n ngạo, ngồi dậy, đưa lưng về phía ch�n ngạo lại bị Trác Ngạo Bá đạo ôm vào trong ngực, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại hải cảnh, tâm tình lại thoải mái lên, lại cũng có chút buồn bã, từ từ dò hỏi: "Chắc thị sĩ nghiệp người sáng lập, Trác Ngạo ôm nha tử, nhẹ nhàng nói: "Này một năm tới, đến tụt cùng đã xảy ra cái gì?" Nha tử không có quay đầu lại, chỉ là ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng có chút mơ mịt. Muốn biết, Trác Ngạo tiến đến nha tử bên tai, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một quả kim quang lấp lánh, hương khí bốn phía đang dương dược, an luôn nó, ta liền nói cho ngươi." "Cái gì?" Nha tử không có do dự, há mồm liền đem này hương khí bốn phía đan dược nuốt vào. Tức khắc cảm giác tinh thần rung lên, toàn bộ thân thể tựa hồ trong nháy mắt nhẹ rất nhiều, phảng phất muốn phi tiên giống nhau, đồng thời đầu góc cũng xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, đồng thời, một cổ nóng rực lại rất dịu ngoan lực lượng từ nhỏ trong bụng trào ra, nhanh chóng kéo dài hướng tứ chi trăm mạch, tức khắc, phảng phất linh hồn ngâm ở suối nước nóng chung giống nhau, thưởng thụ nhắm hai mắt lại. Chắc nào cũng không có bung ra thân thể của nàng, chỉ là ý niệm chuyển động gian, lợi dụng tiên địa chi lực, đem không ngừng tự nàng trong cơ thể giật tràn ra tới tạm chất phát huy đi ra ngoài, đồng thời một đạo phù hợp này vũ trụ pháp tắc pháp quyết tự động dũng mãnh vào nàng linh đài bên trong, nhã tự không tự giác tu luyện lên. Trác Nạo hiện giờ đã là hôn nguyên cảnh giới, loại này cấp thấp bí cảnh vũ trụ phát tắc, ở Trác Nạo một lần nữa tiến vào này bí cảnh nháy mắt, đã hoàn mỹ phù hợp, tự động diễn sinh ra nhất thích hợp này tàn khuyết vũ trụ tu luyện công pháp, giờ phút này ở hắn trợ giúp lôi kéo hạ, nha tử thực dễ dàng liền tiến vào tu luyện trạng thái, hơn nữa là chiều sâu tu luyện, lúc trước Trác Nạo ở phàm nhân thời kỳ, nếu có thể có loại này cơ duyên lời nói, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ tuyệt tỉnh, hiện giờ nha tử, lại là ngây thơ lởmở trùng, liền ở Trác Nạo dưới sự trợ giúp phù hợp vũ trụ pháp tắc. Thời gian một chút trôi đi, đương nha tử từ cái loại này mỹ diệu cảnh giới chúng tỉnh táo lại thời điểm, Thời gian đã qua 3 tháng, cảm giác như thế nào? Trân mắt đệ nhất khắc liền nhìn đến Trác Ngạo mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt không khỏi một hách nhẹ nhàng mà gật đầu nói, thực hảo, đương nhiên hảo. Trác Ngạo chính là vì nàng chế định nhất hoàn mỹ tu luyện phương thức, ngay từ đầu liền ở Trác Ngạo dưới sự trợ giúp lấy pháp tắc trúc cơ, tuy rằng này chỉ là một cái tàn khuyết cấp thấp vũ trụ, nhưng lại là nhất thích hợp này giai đoạn nha tử lấy toàn bộ vũ trụ pháp tắc tới hoàn thiện cùng rèn luyện thân thể, tuy rằng không có tu luyện ra chân nguyên, nhưng chiếu như vậy đi xuống, không ra mười năm sẽ tu luyện ra nhất hoàn mỹ khí lực, liền tính không hề tu luyện bất luận cái gì công pháp, hoàn mỹ khí lực cũng có thể làm nàng thọ mệnh đạt tới 500 tuổi, này bí cảnh cực hạn. 500 năm thời gian cũng đủ làm nàng dần dần đem quan niệm siêu thoát thế tục, chung quy đây là một phàm nhân thế giới, bọn họ tồn tại đã xem như một, đến lúc đó cũng sẽ là nàng đi theo Trác Nạo rời đi này bí cảnh thời điểm. Đúng rồi, đây là một tháng trước, Hương Giang cảnh chính tổng thự đưa tới văn kiện, chúc mừng ngươi, nha tử cảnh sát, ngươi hiện tại đã là một vị cao cấp quản đốc. Trác Nạo đem một phần văn kiện giao cho nha tử, đây là 1 tháng trước, Hương Giang cảnh chính tổng thự một cái tổng đốc sát tự mình đưa tới văn kiện, bất quá lập tức liền bị Trác Nạo thỉnh nghị giải hạn. 1 tháng trước, ta ngủ bao lâu? nha tử cầm văn kiện, không thể tưởng tượng nhìn chắc nạo. ba tháng, chắc nạo cười nói, ba tháng. nha tử ngơ ngẩn nhìn chắc nạo, lại nhìn nhìn trong tay văn kiện, đột nhiên có loại cực độ không chân thật cảm giác, ở nàng cảm giác chỉ là ngủ một giấc giống nhau, thế nhưng đã qua đi ba tháng, chính mình trên người đến tuổi cũng đã xảy ra sự tình gì. chắc nạo thưởng thức nha tử khiếp sợ cảnh sát, không có đi giải thích, có chút đồ vật, muốn nàng chậm rãi tiếp thu, đồng thời nhìn nha tử trong tay văn kiện, như thế nào, còn tưởng tiếp tục đương cảnh sát sao? nhìn nhìn trong tay văn kiện, lại nhìn nhìn chắc nạo, nha tử không phải ngu ngốc, tiên đan tẩy tùy lúc sau. Đại não năng lực phân tích càng cường, tự nhiên biết, này hết thảy đều là Trác Ngạo công lao, nhìn về phía Trác Ngạo ánh mắt, tức khắc trở nên có chút do dự lên, nếu ngươi không phản đối lời nói, đương nhiên sẽ không phản đối, ta nói rồi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều có thể tận tình đi làm, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Cảm ơn. Người ta chi gian, còn cần nói này hai chữ sao? Ân, yêu ta. Ngon, ta chiếm đấy. Quy 14 chương 15, nha tử yêu cầu. Nha tử một lần nữa về tới cục cảnh sát, dần dần mà, hương trang cảnh giới người phát hiện nha tử thay đổi, không chỉ là người chung quanh, chính là nha tử cũng cảm nhận được chính mình trên người thật lớn biến hóa. Đầu tiên biểu hiện ra ngoài chính là lệnh người hoảng sợ học tập năng lực, vô luận cái gì tri thức, chỉ cần tới rồi trên tay nàng, thực mau liền sẽ bị nắm giữ lý giải thậm chí tổng kết ra chính mình cái nhìn. Ngoài ra vật lộn TAE cũng do nhu đạo hiện đại thuật đấu vật thương ống vũ khí lạnh, bất luận cái gì chiến đấu kỹ xảo tới rồi nàng trong tay, từ học tập nói thuần thục tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày, một năm thời gian, liên tiếp bắt lấy xạ kích quán quân tự do vật lộn quán quân nhu đạo quán quân TAE cũng do quán quân nhiều vô số hơn mười dạng quán quân. Một năm thời gian chỉ là phá hoạch đại án liền không dưới mười khởi. Thân thủ bắt được quốc tế nhất phiền hơn 20 cái, phá hủy lớn lớn bé bé buôn lậu thuốc phiện đội gần trăm cái, thương giang phạm tội xuất bội vì nàng tồn tại sinh sôi rơi chậm lại một nửa. Cảnh sát nên học đồ vật, ở một năm thời gian đã bị nàng toàn bộ hấp thu, theo sát bắt đầu nghiên cứu tài chính lịch sử thậm chí gần nhất bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, càng làm cho cảnh tượng một đám gia súc hỏng mất chính là nha tử tại đây một năm tới, cơ hồ mỗi một ngày đều ở phát sinh một loại mạc danh nội xác, đơn giản tới nói chính là nha tử tại đây một năm tới không ngừng biến mỹ, nếu nói trước kia nha tử, tri thức cảnh giới chi hoa, kia hiện tại nha tử chính là hùng cộng nữ thần, không. Nói là thế giới cấp nữ thần đều không quá. Vẫn cứ vẫn là kia khuôn mặt, nhưng lại càng thêm dễ coi, hơn nữa theo nha tử từng ngày biến cường, một loại khó có thể miêu tả nữ thần khí chẳng cũng ở từng ngày không ngừng lớn mạnh, đừng nói bình thường nam nhân, liền tính là hương giang cảnh giới tinh anh, xã hội nhân vật nổi tiếng, ở nàng trước mặt đều sẽ có loại tự biết xấu hổ cảm giác, thậm chí bị ép tới không dám ngẩng đầu. Đến nỗi âm thầm động tay chân, không phải không có người nếm thử quá, chỉ là theo hương giang nguyên bản hai đại gia tộc cùng một cái xã hội đen một đêm chi gian bị từ hương giang lao đi lúc sau, không còn có người động quá này ý niệm, bởi vì vị này nữ thần phía sau chính là một cái thế giới cấp tài chính đế quốc. Hơn nữa theo mấy năm nay Trác Thị Xí nghiệp ở Hương Giang cắm dễ, đi bước một xâm nhập Hương Giang các ngành các nghề, không khoa trương giảng, hiện giờ toàn bộ Hương Giang có 90% người ở cạnh Trác Thị Xí nghiệp ăn cơm, mà ở Trác Thị Xí nghiệp kéo hạ, nguyên bản từ 2 năm trước liền bắt đầu hiện ra đê mê Hương Giang kinh tế lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, huyết dao huyễn ở phía trước, hơn nữa Trác Thị Xí nghiệp dần dần bầy ra ra tới khổng lồ áp lực, còn có ai dám lại này địa phương treo chọc vị này nữ thần? Nham chán, tư nhân bãi biển, Trác Ngạo Vương báo chí, nhìn buồn bực nằm ở chính mình bên người nhà tử. Không chút nào để ý kia Hoàn Mỹ Đường công hiện ra ở trác ngạo trước mắt. "Nếu ta với ngươi nói, một năm thời gian, ta thể chất lực lượng tốc độ thậm chí tư duy năng lực lớn dần đến người thường hơn 10 lần thậm chí càng nhiều, ngươi tin sao?" Nha tử mờ mịt nhìn về phía không trung, thanh triệt linh động ánh mắt, lại lộ ra một cổ mờ mịt cảm xúc. "Tin, vì cái gì không tin?" Trác ngạo nhìn nha tử, gật gật đầu cười nói, hắn tự nhiên biết loại cảm giác này, liền giống như một đầu mãnh hổ, suốt ngày chen lẫn trong một đám cừu chung giống nhau, chẳng sợ tận lực làm chính mình thoát nhìn giống cừu, nhưng cái loại này hạ trong bầy gà cảm giác, như cũng làm nàng cảm thấy thật sâu mà cô độc. Nào. Nha tử nhìn về phía chắc nạo, đột nhiên có loại khôn kể ấm áp, bởi vì chỉ có bọn họ là cùng loại người, có thể cảm nhận được cái loại này hạc trong bầy gà cô độc. Ân. Chắc nạo mỉm cười nhìn về phía nha tử, ta tưởng từ bỏ cảnh sát. Nha tử nhìn về phía chắc nạo, trong khoảng thời gian này, nàng có thể cảm nhận được một loại khôn kể xa cách, chung quanh đồng sự thậm chí đại ba muội ở bất tri bất giác trùng, một chút xa cách nàng, tuy rằng đại đa số người như cũ vẫn duy trì tôn kính, nhưng cái loại cảm giác này làm nàng rất khó chịu. Gật đầu, chắc nạo mỉm cười nhìn về phía nha tử nói, ta nói rồi, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định. Ta đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi. Ngươi thật tốt. Nha tử trên mặt nở rộ ra một sợi tươi cười nói, ta muốn đi chu du thế giới, thế giới này rất lớn, ta không nghĩ tiếp tục chờ ở Hưng Giang, đi không có người nhận thức chúng ta địa phương, quá một quá người thường sinh hoạt. Nha tử chính mình cũng không phát hiện, theo chính mình không ngừng lột xác, nàng đã bắt đầu dần dần đem chính mình cùng người thường phân chia khai, lấy một loại nhìn xuống thái độ đi đối chờ chúng sinh, này cũng là chắc ngạo muốn bồi dưỡng khí chất, chính mình nữ nhân, thần võ thiên đình hoàng hậu, lại có thể nào mẫn nhiên mọi người? Đầu tiên, khí chất của nàng muốn xứng đôi này thân phận. Khảo, vì thế ở Hương Giang cảnh giới kinh ngạc bên trong, Nha Tử không chút do dự từ rất cao cấp quản đốc chức vị phải biết rằng mặt trên thậm chí đã để danh ở Hương Giang trở về phía trước, đem Nha Tử thăng cấp vì tổng đốc sát. Tại đây cái thời khắc mấu chốt từ trước, tất cả mọi người vì nàng cảm thấy không đáng giá, nhưng lại không ai có thể ngăn cản Nha Tử quyết định. Thế giới này nếu nói còn có một người có thể tả hữu nàng, vậy chỉ có chắc Nạo. Đáng tiếc, chắc Nạo hiển nhiên sẽ không đi ngăn cản chính mình nữ nhân làm bất cứ chuyện gì. kế tiếp thời gian, chắc Nạo mang theo Nha Tử còn có tiểu con chồng trước Tiểu Long bắt đầu rồi dài đến mười năm vòng quanh trái đất chi lữ, hoa hạ các nơi danh sơn đại xuyên tình yêu hải bạn nắm tay ngao du ở amazon rừng rậm phát giác trên địa cầu đến nay không có phát hiện giống loài london new york đông kinh mạc tư ca đi khắp trư quốc đi thể hội bất đồng văn minh phong thổ thậm chí hai cực nơi cũng không có bị hai người buông tha bất quá 10 năm thời gian trôi qua đã 35 tuổi nha tử chẳng những không có chút nào biến lao dấu hiệu ngược lại so chi 10 năm trước thoạt nhìn càng tuổi trẻ một ít tiểu long không có lớn lên ở nuốt phục chắc ngạo thuế phàm đan lúc sau tiểu gia hỏa sinh trưởng liền trở nên thập phần thông thả mười năm thời gian lại vẫn là kia phó đáng yêu nóc manh bộ dáng thậm chí tâm tính thượng cũng làng lịch ngậm gây sự hùng hải từ một cái Điều ra hỏa thậm chí thập phần hưởng thụ loại này trường không lớn cảm giác, làm Trác Nạo cùng nha tử buồn cười rất nhiều, không khỏi cảm thấy có chút nhung khí. Thế giới rất lớn, 10 năm thực đoạn, tưởng ở 10 năm du khắp nơi cầu, nếu Trác Nạo thi triển thần thông, đảo cũng không khó, nhưng Trác Nạo muốn, lại là trong đó quá trình, Tu Vi tạm thời không cần phải đi quản, nhưng nếu không có độ tận tăng thương lịch duyệt cùng tấm cảnh, lại như thế nào đi không chế thần võ hoàng hậu địa vị. Bởi vậy Trác Nạo không đổi, mang theo nha tử tiếp tục chu du thế giới, đạp khắp nơi cầu mỗi một tức thổ địa, chứng kiến địa cầu biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật văn minh hứng khởi cùng với cùng chi tướng đối hoàn cảnh phá hư như thế, lại là 30 năm qua đi, đương ba người lại lần nữa bước trên hương giang thổ địa. ngày xưa đại ba nội hiện giờ đã là năm gần 60 bà lão, tuy rằng còn không phải thực hiện lão, nhưng sinh cơ cũng đã lão hóa, nhìn cảnh còn người mất lưng giang, nhìn nhìn lại như cũng là đỉnh điểm đại tiểu long. nha tử trong mắt hiện lên một mặt mở miệng thần sắc, lão công có thể mang ta đi xem ngươi nói thế giới sao? nha tử quay đầu nhìn về phía chắc ngạo ánh mắt mang theo vài phần mở miệng, quen thân người dần dần ra đi, cái loại này trên lệ cảm làm nàng khó chịu. phàm nhân thế giới không thích hợp chúng ta, ta mang ngươi trở về. chắc ngạo mỉm cười gật gật đầu, không. Nhà tử lắc lắc đầu, lôi kéo Trác Nạo cánh tay, trong mắt mang theo vài phần ghen trung, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau trải qua này, đó chúng ta sợ không có trải qua thế giới. Cũng hảo. Trác Nạo gật gật đầu, tiểu chiêu đám người tồn tại, nhà tử đã biết, kỳ thật ở 10 năm trước nhà tử đã có rời đi thế giới này ý đồ, chỉ là đương biết được Trác Nạo ở một thế giới khác, còn có 5 nữ nhân thời điểm, nữ nhân ghen trung, làm nàng thanh thanh tại đây cái thế giới lại dừng lại 10 năm. Nếu là đặt ở tu tiên thế giới hoặc là hồng hoang thế giới lời nói, 30 năm bất quá búng tay một cái trước mắt, nhưng tại đây cái khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày thế giới, vô pháp tu luyện chân nguyên, 30 năm liền quá dài, trường đến đủ rồi làm một loại khác quan niệm tại nội tâm chỗ sâu trong mọc rễ nảy mầm. Nếu là ở 30 năm trước nha tử biết tiểu chiếu các nàng tồn tại, cố kỵ tình nguyện tuổi già cô đơn cả đời cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng 30 năm sau hôm nay, trừ bỏ một ít ghen biểu hiện ở ngoài, nha tử đã bắt đầu tiếp thu này nguyên bản ở nàng xem ra không dứt đối không thể chịu đựng được sự tình. Muốn đi cái gì thế giới, chắc nạo mỉm cười nhìn về phía nha tử, đến nơi đi nơi nào, hắn không phải quá để ý. Hiện giờ mục đích của chính mình đã đạt thành, các loại thế giới, mà hắn ngao du lại không có bất luận cái gì trở ngại. Đi một cái có thể cho chúng ta không hề cô độc thế giới. Nha tử nghe vậy, không cấm cười, tốt nhất có thể cho ta mau chóng đuổi kịp kia vài vị muội muội. Cuối cùng hai chữ, cắn thực trọng. Như ngươi mong muốn, chắc nạo gật gật đầu. Hắn muốn là chuẩn bị đem nha tử bồi dưỡng trở thành cường giả, không nói bước vào hôn nguyên cảnh giới, cũng ít nhất phải có đại la kim tiên tu vi. Nếu không lời nói, như thế nào có thể thiên trường địa cửu? Một đạo không gian thật lớn cái khe trống rỗng mà hiện, chắc nạo cùng nha tử nhìn nhỏ cười, mang theo vẻ mặt hoảng sợ tiểu long, trực tiếp bước vào không gian cái khe bên trong. Quy mười chương mười du lịch. Thanh sơn như đại, giang sơn như hoạn. Nếu trong không khí không có tràn ngập kia huyết tinh khí vị nhất định sẽ là một bức có thể cho dòng người liền quên phản hình ảnh. Chỉ là kia thi hành khắp nơi thi thể, sinh sôi phá hủy này một phần mỹ cảm. Tiểu Long sắc mặt đã trở nên tái nhợt như tờ giấy, hắn đã không có có thể phun đồ vật, nha tử còn ở một bên Nôn Khan, chắc nạo thần sắc nhưng thật ra đương nhiên, hắn đã nhìn quen sinh tử, hắn đi qua khang khít địa ngục, so này tàn khốc gấp trăm lần hình ảnh cũng khó có thể làm hắn tâm sinh gợn sóng, bất quá đối với sinh hoạt ở hòa bình niên đại người tới nói, này một bức hình ảnh sở mang đến chấn động, xa không chỉ như vậy. Đây là cái gì địa phương? Nha tử Nôn Khan nửa ngày, nhíu mày nhìn về phía Trắc Ngạo. Thần điêu thế giới Kim lão tiên sinh thần điều hiệp lữ, hẳn là không xa là đi. Trác ngạo thở dài, nhìn về phía nha tử, làm hương giang người, liền tính không thích, đối với Kim lão tiên sinh này nhân vật, cũng không có khả năng chưa từng nghe qua. Nha tử gật gật đầu, nàng tự nhiên biết Kim lão tiên sinh, chỉ là trước mắt một màn, không có thư trung hiệp cốt nữ tình, có chỉ là chiến loạn niên đại huyết tinh cùng cái loại này nhân tính đánh sâu vào. Thì phu, chúng ta rời đi nơi này đi. Tiểu Long lôi kéo Trác ngạo vào áo, đã không dám lại đi xem, như vậy hình ảnh, đối với hắn tới nói, cũng đủ làm hắn ở sau này mấy ngày làm liên tiếp ác mộng. Cung Hạo Trác Nạo gật gật đầu, lôi kéo Nha Tử, tìm một phương hướng lập tức rời đi, cùng thần tiên chiến tranh bất động, phàm nhân chiến tranh thường thường càng thêm huyết tinh cùng bạo lực, chính mình nữ nhân, không cần thiết đi đối mặt này, đó tàn nhẫn sự tình, hắn mang tiểu chiêu tới ước nguyện ban đầu, cũng chỉ là làm nàng thể hội một chút võ hiệp thế giới. Thế giới này cấp bậc muốn so City hận tử cao, nhưng đối Trác Nạo tới nói, trừ phi là hoàn mỹ vũ trụ, nếu không đã rất khó nhắc tới hắn hứng thú. Một hàng ba người cưc trình không chậm, chẳng sợ Nha Tử cùng tiểu Long cũng không hiểu khinh công đệ túng chi thuật, nhưng trải qua thuế phàm đan cải tạo thân thể. Nha Tử càng là ở ngay từ đầu liền ở Trác Nạo dẫn đường hạ, bắt đầu tìm hiểu phát tác, tuy rằng ở phía trước kỳ đối với chiến đấu lực không có quá lớn trợ giúp, càng có rất nhiều làm thân thể càng thêm phù hợp vũ trụ phát tác, đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái, nhưng cũng bởi vậy, mỗi một bước đi ra đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa trí lý, tốc độ tuyệt không so bất luận cái gì một cái đứng đầu cao thủ chậm nhiều ít. Có chắc ngạo người này hình ra đa tồn tại một niệm quét ra, toàn bộ vị diện đều ở hắn thần niệm bao phủ dưới, tự nhiên không cần lo lắng đi nhầm lộ nguy hiểm. bất quá trên đường lại gặp được một chi mông cổ nam hạ trăm người đội nha tử dung mạo đối với bất luận cái gì nam nhân đến nói đều là trí mạng độc dược đối với thói quen dùng loan đao tới giải quyết vấn đề người mông cổ tới nói bọn họ bày tỏ tình yêu phương pháp cũng là tương đương độc đáo chỉ tiếc nếu là độc dược tự nhiên không phải tất cả mọi người nuốt trôi một đám người bị nha tử cùng tiểu long hung hăng mà thu thập một đốn ta làm sai sao nhìn chắc nạo lắc đầu nha tử nghi hoặc nói thiện lương là người thiện tính như thế nào sẽ sai chắc nạo lắc lắc đầu nếu là hắn hoặc là không ra tay một khi ra tay lời nói là sẽ không có người sống chỉ là loại này đạo lý chỉ có trải qua quá mới có thể có càng sâu thể hội hắc hắc tiểu nha đầu nhưng thật ra thiện tâm chính là có đôi khi hảo tâm có lẽ sẽ làm chuyện xấu cách đó không xa vang lên thanh âm hấp dẫn nha tử cùng tiểu long chú ý không có bất luận cái gì giang hồ kinh nghiệm các nàng tự nhiên không biết có thể như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở các nàng cách đó không xa đại biểu cái gì người tới là một cái khất cái lại còn có là một cái lao khất cái giờ phút này tay trái bắt lấy một cái tiểu hồ lô một ngụm một ngụm uống ánh mắt lại là ở trác ngạo trên người đánh giá vài lần cuối cùng ánh mắt xẹt qua nha tử dừng ở tiểu long trên người một đôi trong trẻo trong ánh mắt mang theo vài phần hương phấn cảm giác lao ra ra ngươi lớn như vậy tuổi như vậy uống rượu sẽ chết Tiểu Long nhìn lão khất cái, thực hồn như nói: "Nhà tử tức giận vỗ vỗ tiểu Long đầu, Tiểu Long tuy rằng là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng đi theo bọn họ vợ chồng Chu Du Thiên Hạ, vô luận kiến thức vẫn là lịch duyệt, đều đã không thể xem như tiểu hài tử, cố tình thích nơi nơi tranh minh, chỉnh cổ, giờ phút này thấy này tiểu quỷ cổ linh tinh quái biểu tình, chỉ biết tiểu gia hỏa này không có hảo tâm. Phi phi phi, đồng nôn không cố kỵ, gió to thổi đi. Lão khất cái vội vàng phun ra khẩu nước miếng, lập tức vẻ mặt cười hì hì nhìn Tiểu Long: "Tiểu Hoa Nhi, có nghĩ học võ công?" Nếu là cái bang thậm chí trên Giang Hồ bất luận cái gì một người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh rất đầy đất cằm. Trước mắt vị này lão giả, từ Bồi dưỡng ra Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vị đại hiệp lúc sau, cũng đã rất ít lại hỏi đến Giang Hồ việc, liền tính năm đó Quách Tĩnh Hoàng Dung, cũng là Hoàng Dung dùng các loại lấy lòng mới làm lão khất cái đem một thân sở học tương truyền, hiện giờ thế, nhưng chủ động mở miệng muốn thu đồ đệ, này tuyệt đối là làm vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Người rất lợi hại. Tiểu Long xem xét lão khất cái. Tiểu Gia Hỏa sẽ điểm cầm ná thủ nhà cái kỹ năng, liến mắt cao hơn đỉnh, trên đời này võ công cao thủ chỗ nào cũng có, quá mức kiêu ngạo, sớm muộn gì sẽ có hại lão khất cái vào nam ra bắc, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu gia hỏa tâm tư. lời này nhưng thật ra làm chắc ngạo âm thầm gật đầu. tiểu long đi theo bọn họ hai người bên người, mặc dù có bọn họ bảo hộ, lại cũng thiếu rất nhiều lớn dần cơ hội, đừng kết quả là thành na cha như vậy. bất quá hồng thất công lời nói, chắc ngạo nhũ nhũ mày, hắn tự nhiên biết người tới thân phận, một cái khất cái có thể có như vậy bộ tịch hòa khí thế, thế giới này cũng chỉ có cựu chỉ thần cái hồng thất công, hồng thất công tại đây cái thế giới cũng coi như là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ tiếc cũng chỉ là phạm nhân võ học mà thôi. hàng long thập bát trưởng lại tinh diệu, nhưng lớn dần không gian cũng trung quy hữu hạn. Tuy rằng còn có chút tiềm lực, nhưng tới rồi đại thừa kỳ sau, trên cơ bản liền tính cuối. Trác Nạo đã từng đem Hàng Long Thập Bát Trưởng suy đoán đến Thiên Tiên Đỉnh, nhưng khi đó Hàng Long Thập Bát Trưởng đã không còn là thuần túy Hàng Long Thập Bát Trưởng, bị Trác Nạo hỗn hợp rất nhiều đồ vật đi vào. "Hành, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền bái ngươi vi sư." Tiểu Long Thông khoái đáp ứng một tiếng, không đợi Hồng Thất Công nói chuyện, liền đã vụt ra, giống như linh con khỉ giống nhau, ở Hồng Thất Công trước người nhón lên, đã tới rồi hắn phía sau. "Hảo tiểu tử." Hồng Thất Công ha ha cười, ba bước vừa đi, Tiểu Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản muốn thi triển ra tới cẩm ná thủ pháp cái không không kịp nghĩ lại dưới chân bước chân hoạt động cũng là quay tròn ba bước vừa đi thế nhưng cùng Hồng Thất công phía trước sử dụng bộ pháp có tám chín phần tương tự nhưng theo sát cổ căng thẳng đã bị người sát lên tiểu gia hỏa hiện học hiện dùng bản lĩnh nhưng thật ra không thấp đáng tiếc cảnh giới quá kém chỉ phải này hình chưa đến này thần Hồng Thất công nhìn Tiểu Long ánh mắt đại lượng đây chính là một khối tuyệt thế phát ngọc chẳng sợ hắn đã sinh thu sơn tâm tư giờ phút này nhìn đến người này cũng không khỏi tâm động tuy rằng dùng thuế phong đan thể chất căn cốt đại biến nhưng chắc não vẫn chưa dạy hắn quá nhiều đồ vật Tiểu Hai Tử Tam Quan chưa chính đi theo bọn họ bên lề tuy rằng được đến thực tốt bảo hộ lại cũng mất đi rất nhiều lớn dần cơ hội, cho nên chắc Nạo không chuẩn bị dạy hắn bản lĩnh, chính là lo lắng hắn được đến lực lượng càng mạnh về sau giống như năm đó Na Cha giống nhau, nơi nơi gây chuyện thị phi. "Thị phu, cứu ta." Tiểu Long đang thương hề hề quay đầu, nhìn về phía chắc Nạo. Hồng Thất Công nghe vậy, nhìn về phía chắc Nạo, từ lúc bắt đầu, thanh niên nhân này liền cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, nhìn như hiền hòa con người, lại có một cổ coi thường thường sinh cảm giác, nhìn quanh chi gian, có loại nói không nên lời khí độ, Hồng Thất Công tự hỏi cả đời duyệt nhân vô số, nhưng như thế khí độ người, cũng là cuộc đời ấy thấy đứa nhỏ này từ tiểu chấp địch hắn tỉ tỉ tại bên người quá mức cương triều trường này đi xuống cũng không phải biện pháp nếu hồng bang chủ cố ý dạy dỗ kia liền giao cho hồng bang chủ chắc nạo mỉm cười nhìn về phía hồng thất công nói tiểu tử nhưng thật ra hảo nhã lực hồng thất công cười nói đương khắc cái có thể đương đến hồng bang chủ như vậy cảnh giới trong thiên hạ cũng tìm không ra vài người chắc nạo cười lắc lắc đầu quan trọng nhất chính là có này tiểu con chồng trước ở chắc nạo có đôi khi có rất nhiều sáng ý muốn cùng nha tử đến thử cũng không hảo thi triển hiện giờ có người nguyện ý tiếp nhận này tiểu bóng đèn tất nhiên là không thể tốt hơn Tỷ tỷ Tiểu Long đáng thương hề hề nhìn về phía nha tử, khuôn mặt nhỏ thượng kia bị khuất thần sắc, làm nha tử có chút không đành lòng. Ngạo nha tử quay đầu, nhìn về phía Trác nạo Ngươi cảm thấy mấy năm nay, hắn có lớn lên sao? Trác nạo nhìn nha tử liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Chính là hắn còn. Nha tử nói một nửa, không nói, Tiểu Long đi theo bọn họ chu du thế giới, tính lên cũng có 30 năm, tuy rằng hiện tại còn là cái tiểu hài tử bộ dạng, nhưng ngẫm lại hắn tuổi tác, nha tử tức khắc không lời nào để nói, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía hồng thất công, vậy làm phiền lão nhân gia. Nàng biết Trác Ngạo ánh mắt nếu Trác Nạo đem Tiểu Long Giao cho trước mắt này lao khất cái, Tiêu Tuyệt không sẽ sai. Tiểu nữ hoa nhi, nhưng thật ra hiểu lễ. Hồng Thất Công ha hạc cười, nhìn Trác Nạo liếc mắt một cái, lại bị Trác Nạo trực tiếp làm lơ. Không tính thời không thần khí bên trong chờ quá thời gian, Trác Nạo hiện giờ cũng sống thượng và năm. Hồng Thất Công cho dù tính cách làm hắn kính nể, nhưng cũng không có khả năng làm Trác Nạo tự hạ thân phận đi kêu hắn tiền bối. Nếu ấn tuổi tới đây, đương Hồng Thất Công tổ tông đều dư dạ. Thì phu, ta hận ngươi. Tiểu Long khóc tang khuôn mặt nhỏ nhìn Trác Nạo. Tiếp theo, Trác Nạo đem một quả bình ngọc ném cho Tiểu Long. Hừ, không cần tưởng hối lộ ta. Tiểu Long nhíu môi, lại là trực tiếp đem bình ngọc cất vào trong lòng ngực, nhà mình tỷ phu trên người chính là Dị Bảo vô số, có tiện nghi không chiếm cũng không phải là tiểu Long tác phong. "Không phải cho ngươi." Trác Nạo lắc lắc đầu, Hồng Bang chủ mệnh chúng có vừa chết tiếp, thời khắc mấu chốt, nhưng đem này dừa căn bảo, có thể bảo hắn một mạng. Lấy Trác Nạo hiện giờ thực lực, liền tính không biết có chuyện, Đế Vương Kim Đồng dưới, cũng có thể nhìn ra Hồng Thất công ấn đường biến thành màu đen, ngày chết buông xuống, nếu hắn nguyện ý giúp chính mình bồi dưỡng tiểu Long, Trác Nạo có qua có lại, cứu hắn một mạng, cũng coi như còn nhân quả, đến nỗi sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này quý đạo, Trác Nạo không phải quá để ý tới rồi hắn hiện giờ chính tự, tại đây loại cấp thấp vũ trụ bên trong, đó là thế giới này thiên đạo, hắn cũng không phải quá để ý, mình hôm nằm mệ, với hắn mà nói, cũng không phải quá khó. Hắc, tử kiếp. Hung thất công lắc lắc đầu, đối với Trác Nạo lời nói, hiển nhiên không để bụng, bất quá Trác Nạo cũng không có nói thêm nữa, mang theo nha tử lập tức rời đi. Quy 14 chương 17, anh hùng. Mặt trời chiều ngã về tây. So với việc Phương Bắc ngàn rằm không người yên tới nói, phía nam không tính là nhiều phồn hoa, ít nhất ở nhìn quen hiện đại nhà cao tầng nha tử trong mắt, liền tính là Lâm An hoàng đô cũng liền như vậy hồi sự, bất quá so sánh với phương bắc ngàn dặm hoang vu, dễ tử mà thực đủ loại nhân gian thảm kịch mà nói, phía nam đối hán nhân mà nói, chính là thiên đường. Bất quá liền tính là phía nam, cũng thời khắc bao phủ một cổ áp lực, đến từ chiến tranh áp lực, đây là thời đại này hơi thở, đối với tiền đồ mờ mịt, người Mông cổ không biết khi nào thì liền sẽ công lại đây, đến lúc đó, bọn họ lại nên đi nơi nào. Trong khách sạn, nha tử tâm tình có chút trầm trọng, không phải bởi vì Tiểu Long rời đi, mà là này một đường nhìn thấy nghe thấy, bọn họ rời đi Tiểu Long không lâu lúc sau, liền gặp gỡ phía trước kia một đội người Mông cổ đang ở tàn sát thôn trang như vậy cảnh tượng làm nha tử giải ra trong nội tâm có rất mạnh tinh thần trọng nghĩa nếu không lúc trước cũng không có khả năng đi đường cảnh sát cũng bởi vậy nha tử lâm vào một loại khôn kể tự trách bên trong nếu không phải chính mình nhất thời mềm lòng thả chạy những người này lời nói có lẽ liền sẽ không có như vậy thảm kịch đối này chắc não không có an ủi, đạo lý kỳ thật rất đơn giản liền tính bọn họ giết này đó người mông cổ nhưng mông cổ thiết kỵ nam hạ là đại thế như vậy thảm kịch cũng có hay không bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ trừ phi chắc não nguyện ý ra tay xoay chuyển căn khôn nếu không như vậy thảm kịch trong tương lai thượng trăm năm thời gian sẽ không ngừng lặp lại trình diễn, chỉ là chuyện như vậy, nói ra sẽ càng thêm tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu Trác Ngạo nguyện ý ra tay lời nói, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều, lấy hiện giờ Phương Bắc dân tâm, liền tính bất động dùng thần tiên thủ đoạn, Trác Ngạo cũng có thể ở 5 năm trong vòng, lịch sửa lại này thiên hạ đại thế, chỉ là như vậy cấp thấp cấp vũ trụ, có thể ngưng tụ nhân hoàng chi khí quá ít, Đôi chính mình không có chút nào trợ giúp, Trác Ngạo cũng lười đến đi quản. Ngạo, nơi này thật là thần điêu hiệp lữ thế giới. Thật lâu sau, nha tử ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Ngạo, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, này cùng Kim lão tiên sinh thuộc trung miêu tả độ vặn, hoàn toàn không giống với Kim lão tiên sinh trong sách, nhưng không có như thế nặng nghề áp lực cảm, có chỉ là khoái y ân cứu. Hiệp cốt lưu tình, hiện thực cùng nghệ thuật muốn tách ra. Trác ngạo cấp nha tử thêm một chén rượu, nhìn về phía nha tử mỉm cười nói, thời đại này, đối hắn nhân mà nói, là một cái thật đáng buồn thời đại, mênh mông hoa hạ, 5000 năm văn minh sẽ ở dị tộc gót sắt hạ phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng đúng là như vậy thời đại, sẽ xuất hiện ra một đám lệnh người kính nể anh hùng, cũng là chân chính hiệp giả tồn tại thời đại. Nha tử không nói gì, cũng không có nói muốn rời đi, chỉ là yên lặng mà uống rượu thủy. Nàng vô pháp như Trác Ngạo giống nhau, lấy một loại thượng đế thị rất nhìn xuống này chúng sinh muôn nhìn, cho nên, nàng giờ phút này trong lòng tràn ngập áp lực. Thật lâu sau, Nha tử ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Ngạo, "Ngạo, ta muốn đi đại tham quan." "Đại tham quan? Anh hùng đại hội sắp bắt đầu, dọc theo đường đi đã không ngừng một lần nghe qua." "Hảo." Nhìn Nha tử ánh mắt, Trác Ngạo mỉm cười gật gật đầu, những việc này, ở hắn xem ra, cũng không quan trọng, chỉ cần đương Nha tử kiên cố nhất hậu thuẫn là được rồi. Ba ngày sau, đại tham quan, Trác Ngạo cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa đại động tác, chỉ là cúng một ngàn lượng bạc trắng. Liền đạt được một trường có thể tham gia anh hùng đại hội anh hùng tiếp, tài nhưng thông thần, liền tính là đại hiệp, muốn đền đáp quốc gia, cũng là đòi tiền, ở cô máy chiến tranh bên trong, lại nhiều tiền cũng không đủ hoa. Đại thắng quan tuy rằng cũng là mông cổ nam hạ muốn hướng, nhưng địa vị lại xa không bằng tương dương như vậy rõ ràng, đối với quách tính cùng Hoàng Dung đem anh hùng đại hội thiết chi ở chỗ này cử hành, này phân chiến lược ánh mắt, chắc nạo là tương đối tán thưởng. Gần nhất Quách Tĩnh Hoàng Dung ở trong chốn giang hồ tuy rằng địa vị rất cao, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đại biểu giang hồ, công nhiên ở Tương Dương tổ chức anh hùng đại hội, không nói sẽ cho Tương Dương chỉ An mang đến bao lớn áp lực, thân mình chính là một loại đối triều đình thiêu khích, chẳng sợ Tống triều hiện giờ đã là mặt trời sắp lặn, nhưng nếu thân là Tống dân, làm như vậy, chỉ biết khơi mào triều đình cùng võ lâm chi gian phân tranh. Càng không cần phải nói, anh hùng đại hội cử hành, thực dễ dàng làm địch nhân chui chỗ trống, nếu bởi vậy mà làm cho Tương Dương bị chiếm đóng, vậy tính Tống triều diệt vong, làm chủ sự giả Quách hoàng vợ chồng cũng muốn thừa nhận điều danh. Huống chi, tuyển ở đại thang quan, rất lớn trình độ thượng cũng có thể đem nông của một phương chú ý phân tán đến bên này một ít tới. Trong đám người, chắc Nạo lôi kéo nha tử tìm một chương bàn tròn tọa hạng, nhìn chúng quanh cho nhau thổi phồng Võ Lâm nhân sĩ, bất giác cười lắc lắc đầu. Này đó người trong Võ Lâm nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực chỉ là đám ố hợp, Hoàng Dung đưa bọn họ triệu tập lên, chỉ sợ cuối cùng vì không phải trông cậy vào những người này có thể ở trên chiến trường ra nhiều ít lực, mà là hy vọng bọn họ có thể mở ra hầu bao, chi viện một chút cứu quốc nghiệp lớn. Từ Hoàn Dung triệu tập nhân vật đến xem, trừ bỏ cái bang cùng toàn chân đệ tử ở ngoài, phần lớn là eo truyền bạc triệu giang hồ đại hào, những người này trong tay thông thường sẽ không thiếu tiền. Hơn nữa tại đây loại võ lâm việc trọng đại dưới, liền tính trong lòng không mớn, cũng kéo không dưới thể diện vắt chảy ra nước, kia đối bọn họ danh vọng khẳng định là một cái thật lớn đả kích. Loại này biện pháp, chỉ sợ quách tính là không nghĩ ra được. Nghĩ đến Hoàng Dung Nguyên bản một cái quỷ linh tinh quái tiểu nữ, đi bước một biến thành như bây giờ tử, chắc nào không cấm cười lắc lắc đầu, chắc nào cũng không cấm lắc lắc đầu. Nha tử tham gia quá yến hội không ít, làm trên địa cầu thế giới nhà giàu số một phu nhân, nàng tham gia quá rất nhiều cao đoàn diễn hội, nhưng như hôm nay loại này đàn anh yến, nếu luận cấp bậc lời nói, tự nhiên kém rất nhiều, nhưng loại này không khí, lại là dị vạn yến hội chúng chưa bao giờ cảm thụ quá. Nàng gặp qua mông Cổ Trị Hạ hán Nhân, biết mông Cổ tàn bạo, thiệt tình muốn vì cái này thế giới hán nhân ra một phần lực, này đó giang hồ hào kiệt tuy rằng thô bỉ, nhưng nha tử đối bọn họ lại trước sau có một phần kính ý. Bất quá theo Dương Quá xuất hiện, anh hùng yến hội có chút đi vị cảm giác, đặc biệt là Dương Quá cùng toàn chân giáo xung đột, làm nha tử những mày, chắc nào cũng không cấm cảm thán, trên đời này hùng hài tử thật nhiều. Đối với như vậy cái gọi là anh hùng đại hội, chắc nào cũng không có gì hứng thú, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng kêu loạn một mảnh, giống như chợ bán tức ăn giống nhau, đã thói quen thiên đỉnh trật tự rành mạch chắc nào, không phải quá chịu được, bất quá nha tử nếu thích Trác Nạo đơn giản trực tiếp lấy nghiệp lực phong bế chính mình tính, giác, đồ cái thanh tịnh. Tự Cố tự bắt đầu thất thần, kế tiếp hắn muốn đối mặt chính là Thiên Đạo, đối với hiện giờ đã nửa bước siêu thoát Trác Nạo tới nói, chỉ cần bán ra này một bước, chính là vĩnh hằng, đến nỗi kia hư không chí tôn, Trác Nạo xin miễn thư cho kẻ bất tài. Như vậy vĩnh hằng, không, có bất luận, cái gì ý nghĩa. Bất quá Thiên Đạo sẽ như thế nào đối phó hắn? Có thể động thủ địa phương rất nhiều, tỉ như từ hàng tinh trai, tuy nói bị Trác Nạo tiệt khí vận công đức, nhưng thân mình vẫn là đại thừa Phật giáo chi nhánh, còn có tiệt giáo, Hồng Hoang lưu thánh lúc này đây đều được đến tiên đạo mệnh lệnh liên thông thiên giáo chủ đều lựa chọn rời khỏi một trận cũng không dễ dàng thậm chí hắn không dám làm sư phi huyên tham dự một trận chiến này không phải lo lắng sư phi huyên trung thành mà là nếu làm sư phi huyên tham chiến rất có thể bị tiên đạ ma sát này cũng là thiên đạo thánh nhân bi ai thân bất do kỷ cường có cường đại lực lượng lại không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh kỳ thật không ai có thể đủ thật sự nắm giữ chính mình vận mệnh trừ phi có thể như thời không chí cao thần nói như vậy có được siêu thoát hết thể lực lượng chỉ là thánh nhân có thể nhìn đến chính mình vận mệnh cũng nguyên nhân chính là vì như thế bọn họ mới bi mà chắc nạo nhìn không tới cũng không nghĩ nhìn bầu trời nói vì chính mình an bài vận mệnh. Suy nghĩ cái gì? Đại hội không khí có chút thay đổi, nha tử tựa vào Trác Ngạo bên người, nhẹ nhàng mà hỏi: "Chúng ta tương lai?" Trác Ngạo hơi hơi mỉm cười, ném ra này đó tâm tư, hiện giờ trong lòng cuối cùng chấp niệm cũng đã tiêu trừ, linh hồn tâm cảnh đều đã chân đến đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa hồng hoàng bố trí đã hoàn bị, đến nỗi mặt khác, kỳ thật đã không cần phải lại đi nghĩ nhiều. "Tương lai sao?" Nha tử thanh nhã cười, xem Trác Ngạo giật mình, hoàn mỹ thân thể sở mang đến thay đổi thật sự không thể tưởng tượng, cho tới bây giờ, nha tử khí chất như cũ mỗi ngày đang không ngừng tăng cường này vẫn là phàm nhân giai đoạn, không biết ngày sau chờ đến tiên nhân đại viên mãn thời điểm sẽ đạt tới như thế nào một cái cảnh giới. Khách quý đã đến. Một tiếng to lớn vang rội trong thanh âm, một đám quần áo phục sức thậm chí diện mạo đều cùng hán nhân khác biệt lạt ma đường hoàng ương nhặng xông vào. Những người này là tiểu chiêu hơi hơi những mày, khó hiểu nhìn về phía chắc nào, nàng tự nhiên nhìn ra được những người này thân phận, cũng bởi vậy, không rõ những người này vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây trung nguyên anh hùng đại hội bên trong. Hoàng dung bố trí khởi đến tác dụng, chắc nào ánh mắt ở kia cầm đầu lạt ma trên người đảo qua, khẽ cười nói, lập tức ánh mắt mẩn ra. Tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự tình, không cấm bật lên khẽ miệng cười, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Kế tiếp liền có ý tứ, một đám lạc ma cũng không có động thủ, chỉ là tìm ghế tọa hạ uống rượu dùng nữa, nghe quách tính Hoàng Dung dõng dạc hùng hồn thương lượng như thế nào chống lại đắt Lô xâm lược, loại này hình ảnh thật sự làm người thích nghe ngóng, quân hùng cũng cảm giác có chút quỷ dị, nguyên bản náo nhiệt trường hợp trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm lên. Nha tử tự nhiên cũng biết này đoạn cốt truyện, chỉ là giờ phút này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cái loại này quỷ dị cảm giác làm nàng có chút vô pháp tiếp thu. Vị cô nương này, Tiểu Vương Hoắc Đô Thêm vì Hoắc Đô trên mặt mang theo tự nhận là nhất mê người tươi cười đi vào trác ngạo cùng nha tử bên người, trực tiếp làm lơ trác ngạo, hướng về nha tử nho nhã lễ độ tự giới thiệu, chỉ là nói còn chưa dứt lời, người đã bay lên không bay lên tới. Hừ. Kim Luân Pháp Vương đột nhiên một tiếng hừ lạnh, phi thân dựng lên, một phen tiếp được Hoắc Đô, thân thể lại không tự chủ được lùi lại vài chục bước, kinh nghi bất định nhìn về phía cầm trong tay quạt xếp, ánh mắt hướng bên này xem ra trác ngạo trên người. Về sau xuất môn, áp lực phóng lượng một ít, trên đời này, có chút người là các ngươi không thể chơi vào. Chắc Nạo quạt cây quạt, ánh mắt lạnh lùng liếc Kim Luân Pháp Vương liếc mắt một cái, thanh âm thực bình đạm, bình đạm đến làm mọi người trái tim băng giá. Lịch đồ vô lễ trước đây, lão nạp cherg nghịch đồ hướng thí chủ cáo tội, chỉ là còn thỉnh thí chủ lưu lại tên họ. Kim Luân Pháp Vương chắp tay trước ngực, hướng về chắc Nạo thi lễ, lấy sức sẹo tiếng phổ thông nói: "Muốn báo thủ." Chắc Nạo nhìn Kim Luân Pháp Vương, lắc đầu cười nói: và ngươi tu vi, luận nửa 100 năm, có lẽ có tư cách làm ta chỉ điểm một chút, đến nỗi hiện tại, tốt nhất lì ta xa một chút." Long tượng bàn nhược công công sát thật thần diệu, chắc nạo chỉ là xem hắn vật khí, liền đã đem Long tượng bàn nhược công công, công cân nhắc đấu triển. Nếu Kim Luân Pháp Vương luyện nữa thượng 100 năm, Long tượng bàn nhược công công đạt tới đệ thập nhị tầng, sát thật không sai biệt lắm. liền đến này vũ trụ cất chứa cực hạn, bất quá hiện tại chỉ là thứ chính trọng, nhưng không có hướng chắc nạo lượng móng nuốt tư cách, chắc nạo cũng lười đến cùng này đó tiểu nhân vật vô nghĩa. Nếu không có, hoa đô cặp kia áp phích loạn xem, chắc nạo thậm chí đều sẽ không để ý tới những việc này. Quy mười chương mười đại hội. Không khí ở trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, Kim Luân Pháp Vương trên mặt nổi lên một tầng đạm kim sắc, lạnh lạnh nhìn về phía chắc nạo đồng thời ở trong lòng thầm mắng chính mình cái kia đáng chết đồ đệ vốn là tìm quách tĩnh hoàng dung phiền thói đảo loạn lần này anh hùng đại hội không nghĩ tới tránh chủ còn không có ra tay liền gặp phải một cái sâu không lường được người trẻ tuổi sư phó ta đôi mắt ta đôi mắt liền ở song phương giằng co chuẩn sát mà nói là kim luân pháp vương ở ngưng trọng tụ lại khí thế hết sức phía sau đột nhiên truyền đến hoắc đô tiếng kêu thầm thiết kim luân pháp vương vội vàng quay đầu lại nhìn lại hoảng sợ phát hiện hoắc đô một đôi trong mắt đang ở dần dần phát đùng hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đáy lòng chầm xuống thân thủ một trương trực tiếp thi triển cách khống nhất vật bản lĩnh đem hắc đô một đôi tròng mắt từ hốc mắt móc ra tới, rộng mở quay đầu lại, lạnh lẹnh nhìn về phía chắc nạo. thí chủ vì sao như vậy tàn nhẫn? người có ý kiến. chắc nạo quay đầu lại, nhìn về phía kim luân pháp vương ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. kim luân pháp vương hít sâu một hơi, đem tiêu một khắc chắc nạo áp xuống tới tâm lý đánh sâu vào triệt tiêu, chắp tay trước ngực, xanh mặt nói, cáo tử. sau đó, ở một đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, thí đều không có lưu lại một, mang theo một đám lạt ma sám xịn muốn rời đi. đứng lại. trong đám người, đột nhiên vang lên một tiếng non nớt thanh âm, kim luân pháp vương sắc mặt tức khắc đen. chỉ thấy một đám người trước người không biết khi nào xuất hiện một người đầu trọc Tiểu hòa Thượng, thì Đô Đô trên mặt mang theo vài phần phẫn nộ, chỉ là thoạt nhìn lại phi thường đáng yêu. Tiểu Long, nha tử kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long, lại nói tiếp phân biệt gặp thời gian cũng không tính quá dài, trước sau cũng mới hơn một tháng thời gian, nhưng nhiều năm như vậy tới, vẫn là bọn họ lần đầu tiên tách ra thời gian dài như vậy, tự nhiên thực kinh hỉ, bất quá lại bị Trác Nạo ngăn lại, nhìn Trác Nạo một bộ xem diễn biểu tình, nha tử không khỏi trợn trắng mắt, bất quá bị như vậy một cái tiểu gia hỏa ngăn lại, Kim Luân Pháp Vương cũng không yêu ghét ngự tương hướng, chỉ có thể tận lực biểu hiện ra một bộ hòa ái biểu tình. Tiểu Hoa Thượng có chuyện gì? Không phải tìm ngươi." Tiểu Long chỉ hướng đi theo Kim Luân Pháp Vương phía sau đạt nhị ba tảng biên năm xấu kia năm sỉu bắt quái chính là ngươi đổ đệ đi. Đạt nhị ba nghe không hiểu hắn ngữ, mơ mịt nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương. "Là không sai, bọn họ cùng ngươi từng có tiết." Kim Luân Pháp Vương khẽ nhíu mày. "Không có, năm người chết có thể cùng ta có cái gì ăn tiết?" Tiểu Long khinh thường nói, "Bất quá bọn họ đã chết, tội nghiệp còn không có tiêu trừ, sư phụ ta nguyên bản đã không chuẩn bị truy cứu, nhưng ai biết sư phó của hắn còn có cái gì tổ sư lại chạy tới tìm ta sư huynh thẹn toái, lại nhưng chính là lớn hơn tiết." "Sư phụ ngươi là ai? Làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện." Kim Luân Pháp Vương hừ lạnh một tiếng nói, Tàng Biên năm xấu nói như thế nào đều xem như hắn độ tôn, liền như vậy bị giết, cũng không thể liền như vậy xong việc. Vừa lúc đem vừa mới từ chát ngạo trên người đã chịu khí phát tiết một chút. Ngươi, Tiểu Long Kinh thường nhíu môi nói, sư phụ ta rất bận, ngươi muốn gặp sư phó của ta, trước đánh thắng ta lại nói, Tiểu Quỷ, chuyện này còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay, sư phụ ngươi nếu dám giết ta môn hạ độ tôn, dựa theo võ lâm quy củ, hắn cũng nên ra tới thanh toán một chút. Kim Luân Pháp Vương hừ lạnh một tiếng nói, ai nói là sư phó của ta giết? Ngươi kia năm không nên thân độ tôn, còn dùng không sư phụ ta ra tay. Tiểu Long cười lạnh nói: "Đó là ai giết, làm hắn ra tới?" Kim Luân Pháp Vương không nghĩ cùng này tiểu quỷ so đo quá nhiều, có thất thân phân. "Ngươi hạ lạm, ta không phải đứng ở ngươi trước mặt sao? Xem ngươi người cao mã đại, như thế nào với ngươi cái kia mắt mù đồ đệ giống nhau." Tiểu Long bất mãn trừng mắt Kim Luân Pháp Vương. "Hừ." Kim Luân Pháp Vương đã kết luận này tiểu quỷ là bị người khuyến khích chạy tới tìm cha, ánh mắt ở hai gã lạt ma trên người xe qua, hắn đường đường mông cổ quốc sư, tự nhiên không hảo cùng cái tiểu quỷ tức cực, đặc biệt là tại đây trung nguyên quần hùng trước mặt, tự nhiên cũng bay lên đến quốc gia hình tượng nâng nổi, bất quá cũng không thể tùy ý này tiểu quỷ ở chỗ này càng quấy hai cái lạt ma hiểu ý, một người lạt ma tiến lên, liền phải đem tiểu long sách lên tới. Phanh, lạt ma trên mặt mang theo kinh ngạc thống khổ không tin biểu tình, trực tiếp bị tiểu long một cước đá bay đi ra ngoài. ở đây ít nhất cựu thành trở lên người, không có thấy rõ ràng tiểu gia hỏa đến tột cùng lại như thế nào động, mà thấy rõ ràng người đều tâm sinh kinh hãi. loại này tam chân miêu cũng dám lại đây cho ta. tiểu long khinh thường liễu môi, ánh mắt lại nhìn về phía kim luân pháp vương, lao hòa thượng tới phía ngươi. kim luân pháp vương sắc mặt càng hắc, quay đầu đối một bên ngóc đầu ngóc não đại hỏa thượng nói vài câu cái gì. Béo Hòa Thượng tự nhiên chính là đạt nhị ba, nghe được Kim Luân Pháp Vương lời nói, hắn cũng sẽ không quản cái gì mặt mũi, vung lên trong tay Kim Cương Sư, hướng tới Tiểu Long vào đầu nện xuống, Kim Cương Sư hướng không trung một kén, ở đây Quần Hùng chỉ cảm thấy ngực một buồn, giờ phút này mới biết được này Béo Hòa Thượng thần lực kinh người. "Thính ca, ca tạm thời đừng nóng nảy." Hoàng Dung ngăn lại muốn ra tay quét tính, ánh mắt tò mò nhìn về phía giữa sân, hắn không tin này Tiểu Hải Tử không ai chỉ điểm liền sẽ chạy tới tìm Kim Luân Pháp Vương cha, sau lưng người, định sẽ không ngồi xem tiểu gia hỏa rơi vào nguy nan. Liền ở Hoàng Dung ở trong đám người tìm kiếm người chủ sự khi, lại nghe đến Quần Hùng một trận kinh hô vội vàng nhìn lại, liền nhìn đến tiểu hòa thượng thân thủ ở kim cương sử thượng một đáp hướng dẫn, liền đem kim cương sử dẫn tiền, lập tức giống như linh con khỉ giống nhau, theo kim cương sử bỏ lên trên đi, một quyền đánh vào đạt nhị ba trên mặt, công tên hình thể trực tiếp bị đánh lảo đảo lui về phía sau, trên mặt nhiều một đoàn ố thanh, giống đạt nhị ba sờ sờ chính mình mõm mặt, lập tức nổi giận, phẫn nộ rít gào một tiếng, bỏ qua kim cương sử, múa may nắm tay súng lên, đối với tiểu long chính là một quyền, cùng ta so quyền, tiểu long ha ha cười, một bộ bạo ngược quyền đánh ra, tiên non nớt ngón tay lần lượt điểm ở đạt nhị ba trên người liền mang theo nhất xuyên xuyên huyết hoa, xem quần hùng ra đầu tê dại, nơi nào nhảy ra như vậy một cái tiểu yêu quái tới. Chỉ là một lát, Đạt Nhĩ Ba trên người liền nhiều mười mấy huyết động, máu tươi chảy xuôi không ngừng, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt càng là âm trầm, thẳng đến giờ phút này, hắn cũng không thấy ra này tiểu quỷ là cái gì con đường. Đạt Nhĩ Ba tuy rằng ngu dốt, nhưng lại thiên tính kiên nghị, điểm ấy cùng quách tĩnh có chút giống, nội công đặc biệt huyền hậu, nếu không đổi thành người thường lời nói, chỉ là này một lát, đã bị này tiểu quỷ cấp phế đi. Dù vậy, giờ phút này Đạt Nhĩ Ba trên người thương, thế thuật nhìn cũng cực kỳ đáng sợ. Võ Ngự Quyền, hạ Quyền, Lưng Trảo Hầu, Quyền Hổ, Quyền xa Quyền, thay phiên ở Đạt nhị Ba trên người thiết đón, đừng nói Kim Luân Pháp Vương, chính là ở đây Võ Lâm quần hùng, cũng nhìn không ra tiểu gia hỏa này đến tột cùng là cái gì con đường, ít nhất xem Đạt nhị Ba hiện tại tư thế, là không có khả năng bức ra tiểu gia hỏa tuyệt học. Một đám võ lâm nhân sĩ giờ phút này đều hít ngược khí lạnh, không biết là người nào dạy ra như vậy cái tiểu cái thai, còn tuổi nhỏ liền như thế lợi hại, trưởng thành còn phải. Giống Đạt nhị Ba cố nén bị tiểu Long một cái hổ quyền đánh vào trên lưng, chánh thoát tiểu Long dây dưa, lập tức xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục toàn thân công lực tới công tiểu Long nên mọi người ở đây cho rằng Tiểu Long muốn tránh né hết sức, lại thấy Tiểu Long đột nhiên sắc mặt một chút, làm ra một cái tức mở đầu, sau đó ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, đột nhiên một trường đánh ra, nho nhỏ thị trường, thế nhưng ẩn ẩn gian mang theo một trận trận gió, càng là có long ngâm thanh ẩn với trong đó. Hàng Long thập bắt trưởng. Quách Tĩnh hoàng dung đồng thời biến sắc, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiểu Long. Không tốt. Quách Tĩnh đột nhiên biến sắc, liền nhìn đến Kim Luân Pháp Vương thừa dịp Tiểu Long một trường đẩy lui đạt nhị ba hết sức, đột nhiên làm có dễ, một trường phách về phía Tiểu Long giữa lưng, có tâm cứu rút, nhưng song phương khoảng cách quá xa, căn bản cứu viện không kịp liên ở Quách tĩnh hoàng dung nôn nóng hết sức trong đám người đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ chỉ thấy một cái lao khất cái đột nhiên từ trong đám người vừa ra một trưởng đánh hướng kim luân pháp vương nhưng mà kim luân pháp vương lại không tránh không tránh cả người công lực vận đến cực hạn không thuận theo không buông tha hướng tiểu long hiện nhiên là quyết tâm muốn đến tiểu long vào chỗ chết hừ bên hai đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ theo sát mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở tiểu long phía sau trở tay một trưởng nên hướng kim luân pháp vương kim luân pháp vương cả người bay ngược mà ra tiểu long không có việc gì đi Nha Tử không để ý đến Điên cuồng áp lực ngực khí huyết kim luân pháp vương, đem Tiểu Long kéo đến bên người, trên dưới kiểm tra thân thể hắn, xác nhận không có việc gì. Lúc sau, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc. Sớm biết rằng các ngươi vợ chồng hai người ở, lão khiếu Hoa cũng không cần ngạn giảm xa xôi chạy này một chuyến. Hồng Thất Công một trường đánh hụt, kinh ngạc nhìn về phía Nha Tử, tuy rằng phía trước đã biết này đối vợ chồng không đơn giản, nhưng phía trước đã biết này đối vợ chồng không đơn giản, nhưng phía trước Nha Tử biểu hiện ra ngoài tốc độ vẫn là đưa hắn kinh tới rồi. Hồng bang chủ nghiêm trọng, Nha Tử hơi hơi mỉm cười, còn chưa cảm tạ Hồng Lão bang chủ đối Tiểu Long dạy dỗ tri ân đâu. Tỷ tỷ ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên. Tiểu Long xúc ở nha tử trong lòng lực, đáng thương hề hề nói. như thế nào sẽ? Nhà tử khẽ cười nói. hừ, ngày đó các ngươi còn không phải tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chạy trốn, làm hại ta mấy ngày này đi theo sư phó màn trời chiếu đất. ở hoa sơn thượng thiếu chút nữa đem ta đông chết, ngươi xem ta đều gầy. Tiểu Long nói còn sờ sờ chính mình hai má. hôn tiểu tử, mỗi ngày ăn cơm số ngươi ăn đến nhiều, bạch thương ngươi. hồng thất công đi lên cho Tiểu Long một cái nao băng nhi, bất mãn nói. chúc mừng bảy công lại nhận lấy một cái giai đồ, tiểu sư đệ tuổi còn trẻ, vừa rồi kia tay hàng lồng trưởng lực cũng đã hỏa hậu mười phần đâu. Hoàng Dung đi lên, bị người trêu kẹo nói. đương nhiên, so quách tính kia hôn tiểu tử mạnh hơn nhiều. Hồng Thất Công hừ hừ hai câu, trong lòng lại là rất là bất đắc dĩ. Lúc này mới hơn một tháng, tiểu quỷ đã mau đem chính mình cấp đọc không? Có như vậy một thiên tài đồ đệ, có đôi khi thật đúng là không thấy được là một kiện khoái hoạt sự tình. Hừ, Trung Nguyên võ lâm chỉ biết lấy nhiều khi ít sao? Kim Luân Pháp Vương lúc này đem thương thế áp xuống, nhìn trước mắt một đám cao thủ, nàng kia không nói, riêng là Hồng Thất Công phía trước một trưởng, khiến cho hắn trong lòng kiếm kỵ còn có cái kia tiểu quỷ trường lực cũng hỗn hậu vô cùng dựa theo phía trước tiểu quỷ biểu hiện ra ngoài thực lực chính diện đối kháng hắn cũng không tất là đối thủ còn có quách tính vợ chồng giờ phút này đàn địch vần quanh muốn phát thân sợ là khó khăn chỉ có thể lấy ngôn ngữ tới kích đối phương hong thất công nhiễu mảy nhìn về phía kim luân pháp vương đang muốn nói chuyện lại nghe phía sau vang lên một đạo thanh âm tiếp ta nhất chiêu nếu ngươi còn có mệnh liền nhậm ngươi rời đi mọi người quay đầu lại lại thấy chắc nạo không biết khi nào xuất hiện ở nha tử phía sau tiểu long nhìn đến chắc nạo đem miệng một bẹp thừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác lời này thật sự Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía Trắc Nạo, hít sâu một hơi, tuy rằng người này có chút cao thâm khó đoán, nhưng hắn đường đường mông cổ quốc sư, tông sư cấp cao thủ, không tin liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không dưới. Ta nói chuyện, từ trước đến nay nhất luôn cửu đỉnh. Trắc Nạo nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương, đạm nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu bất tử, ta bảo ngươi rời đi. Trắc Nạo lời nói làm ở đây Quân Hùng nhíu mày không ngừng, lời này nếu là từ Hồng Thất Công hoặc là Quách Tĩnh tới nói, Quân Hùng tự nhiên không ai sẽ phản đối, nhưng thứ này là ai a? Dựa vào cái gì đại biểu trung nguyên võ lâm? Kim Luân Pháp Vương không nói gì, chắp tay trước ngực, long tượng bàn nhược công công bị hắn vận chuyển tới cực hạn, trầm giọng nói, thí chủ, thỉnh. ở đây quần hùng đều không khỏi mở to hai mắt, phía trước không ai nhìn đến chắc ngạo là như thế nào đánh bay hot đô, giờ phút này đảo muốn nhìn kỹ xem hắn là như thế nào ra tay. hảo, chắc ngạo quạt tay quạt, khoảng cách kim luân pháp vương chừng hai trượng có thừa, ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, theo chắc ngạo thanh âm vang lên, kim luân pháp vương đột nhiên ánh mắt chợt lên, thân thể phảng phất bị một cổ cự lực đánh kích giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, người ở không trung, một ngụm máu tươi đã phun ra, vẫn luôn bay ra vài chục trượng xa đem nơi ra một tòa phòng ốc đâm sụp mới mềm mại rơi xuống quy 14 chương 19, đoạt lấy nhân tài tĩnh không có người nhìn đến chắc nạo ra tay hoặc là nói chắc nạo căn bản là không có ra tay chỉ là lấy ý niệm trực tiếp đem kim luân pháp vương quanh đi ra ngoài chẳng sợ hiện giờ thân thể này có thể chịu tải ý niệm bắn ngược không cao nhưng cũng là thế giới này có khả năng cất chứa cực hạn bất quá công kích như vậy phương thức hiện nhiên đã đổi mới ở đây quần hùng bao gồm quách tĩnh hồng thất công ở bên trong đứng đầu cao thủ đối với cao thủ hai chữ nhân chi đột phá chắc nạo nhíu mày nhìn kia một đống phế tích bên trong chậm rãi bỏ ra tới kim luân pháp vương mày kiếm vi chọn Hắn tự nhiên không có khả năng nhảm chán đi cố ý phóng Kim Luân Pháp Vương một con ngựa, hoặc Đô không thể hiểu được chạy tới treo chọc nhà tử, Kim Luân Pháp Vương ra tay ám toán Tiểu Long, bất luận cái gì một kiện đều đủ để cho Kim Luân Pháp Vương này đoàn người chết thượng một vật thứ. Bất quá chắc nạo hiển nhiên đối chính mình ra tay rất có tự tin, cho nên hắn này đây Kim Luân Pháp Vương thực lực tới điều động nghiệp lực một phân không nhiều lắm, một phân không ít, vừa vặn tốt có thể đèm Kim Luân Pháp Vương sinh cơ hoàn toàn diện sạch mà sẽ không lãng phí một phân. Bất quá Kim Luân Pháp Vương thế nhưng tại đây trong lúc nguy cấp đột phá, Long Tượng bàn nhược công đệ thập trọng, toàn bộ mật tông cũng không vài người luyện thành quá võ công thế nhưng bị hắn cấp độ phá. Nếu nói trước đây Kim Luân Pháp Vương thực lực cùng Quách Tinh tương lượng, so Ngũ Tuyệt kém hơn một đường lời nói, kia giờ phút này hắn, chỉ sợ muốn so Ngũ Tuyệt mạnh hơn một bậc, nếu Vương trùng dương sống lại lời nói, có lẽ có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Hy vọng thí chủ có thể nói chuyện giữ lời. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Kim Luân Pháp Vương phun ra một búng máu, thần sắc quệ bại nhìn về phía Trác Nạo. "Tiên Tâm, làm ta nuốt lời, ngươi còn chưa đủ tư cách mang lên người của ngươi, cút đi." Trác Nạo lắc lắc đầu, lại cũng không có để ý, mười trọng long thượng bản nhược công lại như thế nào, trong mắt hắn, như cũng là còn kiến một con. Đa tạ Kim Luân Pháp Vương thậm chí không dám nhiều xem Trác Nạo liếc mắt một cái, chỉ có hắn minh bạch, vừa rồi Trác Nạo công kích có bao nhiêu khủng bố, càng làm cho hắn khủng bố chính là, Trác Nạo kia vân đạm thành phong thái độ, nhân ra căn bản không có chân chính ra tay, chẳng sợ hắn hiện giờ đột phá, trong lòng thậm chí vô pháp hứng khởi lại cùng Trác Nạo đối địch ý niệm. Vài tên Lạc Ma nâng dậy đặt nhĩ ba cùng mắt mù Hạo Đồ, đi theo Kim Luân Pháp Vương sám xịn trốn ra lục gia trang, cùng tới khi khí phách hăng hái, phi dương ương lạnh so sánh với, đi khi có vẻ có chút đáng kinh. Quân hùng tự động tránh ra một cái thông lộ, nếu là phía trước, bọn họ có thể đem Trác Nạo lời nói trở thành gió thoảng bên tai, chung quy không ai biết đây là cổ người nào, nhưng giờ phút này, liền tính Trác Nạo không có hướng bọn họ mở miệng, cũng không có người dám ngỗ nghịch Trác Nạo ý tứ, kia thực lực khủng bố, đã có thể làm lơ hết thảy giang hồ quy củ. Đa Tạ huynh đại trưởng nghĩa ra tay. Kim Luân Pháp Vương rời đi sau, Quách Tĩnh Hoàng Dung vội vàng hướng Trác Nạo nói lời cảm tạ nói. "Không cần." Trác Nạo lắc lắc đầu, ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhiệt tình tương tình dưới, ngồi ở bàn thứ nhất, cùng Hồng Tất Công, toàn chân trung hai vị đạo nhân ngồi cùng bàn. Có Kim Luân Pháp Vương này vừa ra trò khơi hãi, Mọi người đề tài câu chuyện cũng dần dần đi lên quý đạo, lần này anh hùng đại hội, quan trọng nhất mục đích chính là đề cử Võ Lâm Minh Chủ. Thành Võ Lâm Minh Chủ, tự nhiên có thể hướng các gia thân thủ muốn người đòi tiền, đương nhiên, Hoàng dung tại đây phương diện thủ đoạn tương đương lão đạo, bất động thanh sắc hống này, giúp Giang Hồ hào kiệt cam tâm tình nguyện tự xuất tiền túi, đến nỗi Minh Chủ vị trí, kỳ thật ở anh hùng đại hội mở ra trước kia, cũng đã điều động nội bộ, hiện giờ bất quá là đi một cái tình thế, nhưng cũng không cần xem thường này tình thế, có người địa phương đều sẽ có đấu tranh, dù cho quét tính hiệp danh đủ rồi kinh sợ rất nhiều bọn đạo trích, nhưng nếu không có này thanh danh, trước sau đều là danh không chính luôn không thuận. Tuy rằng không ai dám thật sự nhảy ra chỉ trích, nhưng ngầm đồn chờ vớ vẩn tuyệt đối không có biện pháp tránh cho. này cũng là lần này anh hùng đại hội một cái khác chủ yếu mục tiêu. ba ngày sau, hồng thất công rời đi, cũng mang đi tiểu long. chắc nào tự nhiên không trông cậy vào hồng thất công có thể đem tiểu long võ công huấn luyện đến cái gì kinh thiên động địa nỗ nỗ, nhưng nếu đem này tiểu quỷ mang ra tới, tương lai tự nhiên không thể làm cái nhị thế tổ ra tới, chắc nào không coi trọng hồng thất công võ công, nhưng đối nhân phẩm của hắn cùng giáo đồ đệ bản lĩnh vẫn là thực thượng thức, tiểu long cũng xác thật nên rèn luyện một phen. Quách Tính đám người cũng chuẩn bị lên đường, Mông Cổ đại quân đã tới gần Tương Dương, Tương Dương thái thú đã phái người tới thúc dục. "Chắc phu nhân, sao không thấy Tôn phu đồng hành?" Hoàng Dung có thai trong người, chịu không nổi số này, cho nên mang theo nữ nhi cũng mời nhà tử cùng nhau, ngồi xe ngựa đi trước Tương Dương, này 3 ngày thời gian, Hoàng Dung cố ý mượn sức, nha tử cũng cố ý vì cái này thế giới hán nhân làm chút sự tình, nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Hoàng Dung tự nhiên là hy vọng có thể đem Trác Nạo cũng kéo vào này kháng nông nghiệp lớn bên trong, chỉ tiếc, Trác Nạo trên người khí chàng quá cường, liền tính là Hoan Dung, ở Trác Nạo trước mặt, cũng không tự giác mà lùn gấp đôi, bất quá có thể mượn sức đến nha tử, tự nhiên cũng liền mượn sức đến Trác Nạo, bởi vậy này ba ngày, Hoàng Dung đối nha tử tương đương nhiệt tình, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn chi ý. Trác Nạo xem buồn cười, cũng không mặt trần, bất quá nếu nha tử muốn đầu nhập đi vào, Trác Nạo tự nhiên không thể thở ơ, chỉ là nghĩ đến chính mình thế nhưng bị cái nữ nhân tính kế một lần, nhiều ít có chút khó chịu. Phu quân hắn nói, nếu muốn kháng ông, tự nhiên muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, trước một bước đi chuẩn bị. Nha tử mỉm cười nói, chuẩn bị đồ vật. Hoang Dung tò mò nhìn về phía nha tử nói, không biết tôn phu muốn chuẩn bị thứ gì. Này nha tử cười khổ lắc đầu, đối với loại này cổ đại giao lưu phương thức nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng, cười nói, hắn tính cách có chút quái gở, hắn tưởng cái gì, nhưng không ai có thể thăm dò. võ vương, chắc phu nhân võ công cũng là đương thời tuyệt đỉnh, có phu nhân tương trợ, lần này thủ vệ tương dương, có thể nói phần thắng tăng nhiều. hoàng dung lắc đầu cười nói, này tự nhiên là lời khách sáo, tại đây loại thấp võ thế giới, liền tính ngũ tuyệt cao thủ cũng khó có thể tả hữu một hồi chiến dịch tiên bình, nha tử tuy rằng là hoàn mỹ thân thể, nhưng còn ở vào lỗ xác giai đoạn, luận thực lực tự nhiên bao trùm ngũ tuyệt phía trên nhưng luận chiến lược, chưa chắc có thể cường nhiều ít. Trung Quy chắc nạo là không chuẩn nàng tu luyện nội công, kỹ xảo phương diện, vô pháp cùng ngũ tuyệt so sánh với. Vất quá này chiến lúc sau, chỉ sợ cũng được đến lớn dẫn. Trung Quy kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng có thể nói yêu nghiệt học tập năng lực chính là người khác khó có thể tưởng tượng. xe ngựa một đường đi về phía đông, đường tới tương dương kỳ, mông cổ đại quân đã ở tương dương 30 mươi ngoại bắt đầu hạ trại. giống tương dương phương bắc, ngàn dặm ở ngoài, một người thanh niên điên cuồng múa may trong tay đã cuốn người cương đau, đem trước mắt ngông cổ binh lính chém chết, nhưng trung quanh lại có mười mấy như lang tuệ hổ ngông cổ binh đồng thời nào lên tới. Ở hắn sau lưng, là một nhà già trẻ thi thể, giờ phút này nam tử đã là sống không còn gì luyến tiếc, chỉ là tuyệt vọng đem cương đao dùng để mệnh đổi mệnh phương thức bổ về phía nên diện đánh tới một người Mông Cổ chiến sĩ. Phốc, cương đao hung hăng mà chém tiến Mông Cổ chiến sĩ thân thể, nhưng trong tưởng tượng kịch liệt công kích cũng không có đạt đến, nam tử quay đầu, bổ về phía trung quanh, lại thấy một đám Mông Cổ chiến sĩ ánh mắt dại ra vẫn duy trì phách chém động tác, lại giống như chúng định thân thuật giống nhau lấy các loại kỳ quái tư thế định ở trung quanh. Phanh, mỗi một khắc, một người Mông Cổ chiến sĩ ngược đột nhiên nổ tung một đóa huyết hoa. Theo sát phản phất là phản ứng dây chuyền giống nhau, một người danh mông cổ chiến sĩ ngực vết hoa không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, hơn 10 người mông cổ chiến sĩ đồng thời ngã xuống đất, hoang vu thổ địa tượng, chỉ còn lại có tên kia nam tử dại ra nhìn trước mắt này hết thảy. Người tên là gì? Một đạo thanh âm ở bên tai vang lên, rốt cuộc làm nam tử tỉnh táo lại, sinh sôi đánh một cái dùng mình, run dậy quay đầu nhìn lại, lại thấy chính mình phía sau, không biết khi nào nhiều một người khí độ lạnh lẽo nam tử. Thẩm Cương. Nam tử đột nhiên quỳ xuống tới, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Tưởng tiếp tục sát người mông cổ sao? Chẳng nào thoải mái hào phóng bị đối phương thí lễ. Túy Đầu nhìn về phía nam tử nói: "Tưởng." Nam tử rộng mở ngẩng đầu, trong ánh mắt lập lòe cừu hận cùng khát vọng. "Nuốt vào hắn, cho ngươi ba ngày thời gian liệu lý người nhà ngươi hậu sự, ba ngày sau, tại nơi đây chờ ta." Trác Nạo gật gật đầu, nay Thẩm Cương Thiên Phú không sai, hơn nữa gan phách cũng đủ, là cái căn tương. "Là?" Thẩm Cương thật sâu cấp Trác Nạo khái cái văn đầu, lại nơi nào còn có Trác Nạo thân ảnh. Ngay sau đó, Trác Nạo thân ảnh đã xuất hiện ở tái ngoại một tòa nông cổ đại doanh bên trong. "Ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Vệ binh. Vệ binh hai gã tây vực nam tử kinh nghi bất định nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt chắc nạo đồng thời la lớn nhưng mà hô nửa ngày lại không ai đáp lại a lão ngói đinh cũng tư mã nhân hồi hồi pháo thiết kế giả đúng không chắc nạo nhìn về phía hai người mỉm cười nói chỉ là kia tươi cười làm hai người cảm giác có chút khiếp đến hoảng không sai lớn tuổi một ít a lão ngói đinh chấn định gật gật đầu ngươi là người nào hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn chắc nạo vươn hai ngón tay nhìn hai người nói đệ nhất vì ta sử dụng cùng ta hồi trung thổ đệ nhị chết bao gồm các ngươi người nhà đều sẽ bị ta giết chết, không cần hoài nghi ta năng lực. Ngươi cần thiết cam đoan nhà của chúng ta người an toàn, nếu chúng ta rời đi, kia bọn họ sẽ đã chịu người mông cổ giết hại. Hai gã hồi hồi học giả nhưng thật ra phi thường quan côn, rất thống khoái đáp ứng rồi chắc nạo yêu cầu, nhưng tiền đề là cần thiết cam đoan nhà bọn họ người an toàn. Không thành vấn đề. Chắc nạo mỉm cười gật gật đầu, nói cho ta biết bọn họ vị trí, hiện tại liền có thể mang bọn ngươi đi gặp bọn họ. 15 phút lúc sau, Tây vực nào đó thành trì bên trong. Nga, trời ạ, ngươi chẳng lẽ là thần minh. Hai gã hồi hồi học giả không thể tưởng tượng nhìn chính mình quê nhà nơi này khoảng cách bọn họ phía trước nơi vị trí có vài ngàn dặm lộ trình nhưng mà ở trác não trước mặt lại chỉ là trong chớp mắt liền đến trừ bỏ thần minh bọn họ nghĩ không ra còn có cái gì người có thể làm được này một bước trác não lắc đầu không nói đường đường thiên đế ở một cái cấp thấp vị diện làm loại sự tình này cũng là đủ rồi kế tiếp tất nhiên là đơn giản nhiều kiến thức trác não thần minh năng lực hai cái hồi hồi học giả bao gồm bọn họ người nhà đã đem trác não trở thành thần minh rất phối hợp bị trác não đuổi về trung thổ một ngọn núi trang bên trong nơi này đã có một ít người chờ mà trác não công đạo vài tiếng lúc sau tiếp tục bắt đầu chính mình siêu tập nhân tài chi lữ. Quy 14 chương 20, vui mừng không thôi. Chương 20, vui mừng không thôi. Trong thời gian một tháng, tương dương thế cục dần dần khẩn trương, mông cổ binh mã mấy ngày liên tiếp mặc dù không có công thành, lại ủy vào kỵ binh ưu thế, rước hoát hằn hoai ở tương dương ngoại thành cấu trúc các loại công thành kiến trúc, nghiêm nhiên là tìm cách đánh lâu dài, điều này cũng làm cho tương dương thành một đám giang hồ hào kiệt đáy lòng thấp vọng. Bọn họ không sợ người mông cổ đánh công, quá khứ 20 năm kinh nghiệm đã vô số lần chứng minh quách tĩnh ở phòng thủ phương diện châu thế nào, tái công kích mấy liệt, quách tĩnh đều có thể chống được, nhưng bọn hắn chỉ sợ người mông cổ không tiếp đại dối, vây quấn tương dương thành, đoạn thủy tuyệt lương thì là tương dương thành bản thân cũng có đầy đủ dự trữ nhưng nếu như người mông cổ quyết tâm muốn đánh tiêu hao chiến tương dương thành cũng tiêu hao không dậy nổi cho dù là chắc nạo trở về ngoại trừ nha tử ở ngoài cũng không có nhượng những người khác có thể cao hứng dù sao loại này đại hình trong chiến tranh cao thủ tác dụng lực là rất nhỏ lão công trong khoảng thời gian này đi nơi nào chắc nạo đi tới tương dương màn đêm buông xuống quách tĩnh ở quách phủ mở một hồi tiểu tiếp phong yến tới đón tiếp chắc nạo người không nhiều lắm hai quách tĩnh một nhà dương qua thầy trò chu tử liễu vũ tam thông hơn nữa chạy tới hồng thất công thầy trò lần này người mông cổ hùng hổ mà đến Hồng thất công tuy rằng tính tình không chịu ngồi yên, nhưng lúc này cũng trở về lai like ủng hộ nhà mình đỗ đệ. Có hắn toa chấn, đối đệ tử cái bang sĩ khí không thể nghi ngờ là một to lớn của vũ. Nghe được nha tử hỏi, hoàng dung đám người không khỏi dựng lên cái lô thai, bọn họ cũng tò mò trác ngạo trong khoảng thời gian này đến tuột cùng làm chuyện gì. đệ tử cái bang hiểu biết khắp thiên hạ, nhưng không chút nào tìm được trác ngạo hành tung, phảng phất từ nhân gian trừng phát rồi giống nhau. Một tháng sau, lại dẫn theo nhất đại bang tử người tới từng dương, trong này thậm chí có không ít tây vương người, điều này làm cho quách tĩnh hoàng dung đám người kinh ngạc không thôi. Những người này đến tuột cùng là từ đâu tới? Vào đi. Chắc nạo vỗ tay một cái. Ngoài cửa đi tới bốn người, hai người là hán nhân thanh niên, mỗi một một đều thần hoàn khí túc, trong đôi mắt thần quang nội liễm, khí thế sắc bén, vừa nhìn hay hiếm có cao thủ. Mặc khác hai người lại khán đã dậy chưa bất luận cái gì võ công trong người, nhưng trong ánh mắt lộ ra vài phần cơ trí. Thẩm Cương la hổ, hai người ngươi chỉ huy đều tự tiểu đội, từ hôm nay trở đi ở Quách Đại Hiệp Thủ hãng nghe lệnh, trợ hắn bảo vệ tương dương. Chắc nạo quay đầu lại, nhìn về phía phía sau hai người, đây là hắn dùng học cấp tốc phương pháp bồi dưỡng lên hai người cao thủ, bất quá ở thế giới này mà nói, thực lực của bọn họ thì là không bằng ngũ tuyệt chi lưu, cũng kém hữu hạn cao thủ như vậy là lựa sàn. Một tháng ngày lai, hắn di thần niệm nghe lén thiên địa, thu nạp hơn một ngàn một. Bất quá trong đó thành tựu cao nhất hay hai người này. gặp qua quách đại hiệp, thẩm cương la hổ hướng quách tĩnh cung kính cong người. quách tĩnh hiệp danh, bọn họ tự nhiên nghe qua, ở gặp phải trác não trước, có thể đoán quách tĩnh thủ hạ, tuyệt đối là hai người tha thiết ước mơ, Bất quá bây giờ nói, phần tâm tư này ngược lại phai nhạt rất nhiều. hai vị tráng sĩ si không cần đa lễ, quách tĩnh vội vã đáp lễ. tuy rằng hai người cao thủ không giải quyết được vấn đề gì, bất quá có thể có như vậy hai người cao thủ thế bảo cũng có thể để cho bọn họ thở phào trong khoảng thời gian này nhất là Kim Luân Pháp Vương Khôi Phục lúc, chiến lược bạo tăng vài lần lẹn vào tương dương nếu không có Hồng Thất Công Hoàng Dược Sư đều ở đây lý sợ rằng yếu bị thua thì lớn hắc hắc tiểu tử ngươi hoa người tới lao khiếu hóa tử nhưng thật ra tưởng suy nghĩ một chút Hồng Thất Công cười hắc hắc hai tay đột nhiên chia ra phách về phía hai người Thẩm Cương La Hổ hai người ánh mắt nhất ngưng Nhất Tề xuất trưởng cùng Hồng Thất Công chạm nhau một trường đều tự thối lui hai bước nhưng Hồng Thất Công nhưng cũng rời khỏi hai bước Hảo Tiểu Tử giá thân công lực đó là Tĩnh Nhi cũng chưa chắc mạnh hơn bọn họ nhỡi Na Hoa tới đây loại hảo thủ Ông thất công kinh ngạc nói, hơn nữa tựa hồ hoàn tinh thông hợp kích chi thuật, hai người liên thủ, phóng nhãn thiên hạ, phạ là mấy người chúng ta lão gia này, cũng không nhất định có thể thắng. Lời vừa nói ra, ngoại trừ nha tử ở ngoài, mọi người không khỏi kinh hãi, vốn cho là chỉ là hai người cao thủ bình thường, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy, dưới sự liên thủ, có có thể so với ngũ tuyệt sức chiến đấu, hai người này đến tột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên lợi hại như vậy, bọn họ đều là bắt địa hàm nhân, bị người Mông Cổ làm hại cửa nát nhà tan, ta dĩ đặc thủ thủ đoạn, chờ bọn họ để thằng công lực. Trác Nạo Lệnh nhận nói, trừ bọn họ ra ở ngoài, ta mang tới hơn 1000 người, còn có 8 người, thực lực cùng bọn chúng tương đương, những người còn lại, đại khái cũng có giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. T. Mọi người bị những lời này lôi không nhẹ, không nói Thẩm Cương la hồ cao thủ như vậy, vẫn còn có 8, riêng là 1000 nhất lưu cao thủ, cũng đủ để cho mọi người hóa sợ. Nhất lưu cao thủ là bản lĩnh gì? Nã hôm nay trong trốn giang hồ nổi danh cao thủ lai tương đối nói, toàn chân thất tử hay nhất lưu cao thủ xoay ngang, đừng xem ở thần điêu trong, toàn chân thất tử tựa hồ không được tốt lắm, ở ngũ tuyệt trước mặt, nếu không bằng vào Tiền Cương bắt đấu trận, cũng chỉ có bị nửa phần. Nhưng này cũng phải nhìn khán đối thủ. Dưới Ngũ Tuyệt, đẳng cấp này cao thủ hoàn có thể tìm tới mấy người. Phóng nhãn giang hồ, cấp bậc này cao thủ tuyệt đối không vượt lên trước 100, hiện tại đột nhiên có người thoáng cái mang ra khỏi Lai like 1000 cái nhất lưu cao thủ, phần này chấn động, mang đến người thứ nhất hiệu quả hay không tin. Đừng nói 1000 cái, 20 nhất lưu cao thủ đi ra, không cần bất luận cái gì trận pháp, Ngũ Tuyệt cũng chỉ có chạy phần, toàn chân giáo hôm nay chỉ có 6 nhất lưu cao thủ, là có thể ổn định toàn chân giáo đệ nhất đại phái hàng đầu, một, đó là cái gì khái niệm? Không khách khí mà nói, nếu quả thật có 1001 nhất lưu cao thủ, hơn nữa ở đây mấy người cao thủ hàng đầu Quách Tĩnh không cần bất luận cái gì binh pháp, trực tiếp mang theo những người này chạy đảo Mông Cổ đại doanh, túm đầu Mông ca mà chặn rồi, còn có thể toàn thân trở ra, thì là bên ngoài bây giờ có 10 vạn đại quân, nhưng 10 vạn đại quân không có khả năng nhét chung một chỗ. Đương nhiên, nếu như người Mông Cổ gạt ra quân trận nói, nhưng thì không thể tính như vậy, một trận mưa tên chiếu xuống lai, coi như là nhất lưu cao thủ cũng phải xong đời. Bất quá hoài nghi người Lý không bao quát Quách Tĩnh, tuy rằng 20 năm cuộc đời, ngựa Quách Tĩnh thành thục rất nhiều, nhưng trong khung cổ hàm hộ khí chẳng bao giờ thay đổi qua, trực tiếp sẽ tin, ngược đã bắt đầu suy tư dùng như thế nào chác ngạo cho hắn những cao thủ này tương ánh mắt của mọi người thu hết đáy mắt, chắc nào cũng không nhiều tố giải thích. Một tháng bồi dưỡng một nghìn danh nhất lưu cao thủ, đối người khác mà nói rất khó, nhưng với hắn mà nói, nhưng chỉ là vi bất túc đạo việc nhỏ, đừng nói nhất lưu cao thủ, nếu như trở về nói, coi như là tiên nhân, hắn đều có thể nhóm lượng sinh sản. chắc nào vừa chỉ chỉ hai gã tây vực lão giả, hai vị này là dân tộc hồi học giả, người mông cổ hồi hồi pháo chính là bọn họ thiết kế, ta riêng đi một chuyến tây vực, đưa bọn họ và người nhà của bọn họ đều mời tới. hồi hồi pháo, quách tĩnh giật mình nhìn giá hai gã lão giả, trên mặt hiện lên kích động biểu tình, từ mông cổ có hồi hồi pháo sau đó. Thủ thành độ khó tiêu gia tăng trí ít thập thành. Ừ, nhắc tới cũng sảo, giá hồi hồi pháo tự làm ra tới nay, lũ lập kỳ công, nhưng nóc không gì sánh được. Vận chuyển gian nan, mông cổ đối với lần này bất mãn hết sức, ta đi thì bọn họ đang ở nghiên cứu phương tiện mang theo hồi hồi pháo, thiết kế đồ chỉ cũng bị ta nhất định mang đến, cựu để cho bọn họ tạm thời ở lại từng dương, bang trợ chế tác hồi hồi pháo, nói vậy vô luận thủ thành còn là công thành, đối quách đại hiệp đều có trọng dụng. Chắc nạo mỉm cười nhấp miêu rượu, lời này chung có nhiều chỗ không thật. Mông cổ quả thật có tâm tư thay đổi hồi hồi pháo, đáng tiếc hồi hồi pháo nói trắng ra là hay phao thạch cơ tiến giai hãy dĩ đoản bảy nguyên lý phát thạch, kinh qua dân tộc hồi học giả nhiều năm nghiên cứu, loại vật này đã bị nghiên cứu đến mức tật cùng, yếu làm ra mạnh hơn hồi hồi pháo, chỉ có thể để thăng tài liệu chất lượng, thì là nghiên cứu ra huy lực lớn hơn hồi hồi pháo, cũng chỉ hội ra tăng hồi hồi pháo trọng lượng, không có khả năng canh nhẹ nhàng, nếu nói cải tiến, cũng chỉ là chắc. nạo tương bánh răng dòng dọc loại vật này thêm thêm vào, mặc dù chỉ là một vật nhỏ, nhưng có thể đem lực lượng gấp bội truyền đi tới, loại này vượt thời đại gì đó bị chắc nạo dậy cho hai người, nhược hai cái này nhất tâm trầm tĩnh ở nghiên cứu học vấn trong dân tộc hồi học giả tương chắc nạo tôn thờ. nếu thật sự là như thế. Chiến thắng này toàn khá lớn. Hoàng Dung trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc trước một nghìn một nhất lưu cao thủ, Hoàng Dung coi như chưa từng nghe qua, quá mức vẻ sợ hãi nghe nói. Bất quá hai cái này dân tộc hồi học giả giá trị, lại đủ để phá vỡ cuộc chiến tranh này cân đối. Có một chút nhu phải chú ý, hai người này ngày sau ta có trọng dụng, ta chỉ là tạm tá sử dụng, coi như là triều đình muốn trưng dụng cũng không được. Nếu hoàng đế lao nhi luẩn quần trong lòng, ta không ngại khứ hoàng cung một chuyến cân hắn tâm sự ít ngày. Chắc Nạo mỉm cười nói, thiên hạ thế nào, hắn khả dĩ mặc Nhưng cứ như vậy đưa hắn lấy được nhân tài nhượng triều đại nam tống triều đình trương tay cầm quá khứ, nhưng làm không được, đối với triều đình nã lai chủ nghĩa, chắc nào thế nhưng rất rõ ràng, sở dĩ sớm cấp những người này đã phòng hở bằng không dĩ quách tính ngu trùng, nói không chừng, thật là có khả năng bị người của triều đình cấp lừa dối đi, dĩ triều đại nam tống triều đình quan viên tham lam, chắc nào ngay cả có nước này. Bản lĩnh, cũng điền bất bình giá bang ngồi không ăn bám người dụ. Ngắm không đấy, chắc đại hiệp tin tâm. Trong lòng mọi người dùng mình, không nói khác, chắc nào trong thời gian một tháng lý Tụ họp rất nhiều cao thủ, thậm chí chạy đến mông cổ trên địa bàn tương nhân ra trọng binh bảo vệ kỹ thuật nhân tài Tha gia đái miệng kéo về. Nếu quả thật Nhạ Trác Nạo mất hứng, chỉ sợ bọn họ nên Vi triều Đại Nam Tống Chiêu đình lo lắng. Mặt khác Trác Nạo nhìn Quách Tĩnh, tao mày nói, ngươi bị thương. Tuy là nghi vấn, nhưng giọng nói lại cực kỳ khẳng định. Từ tái kiến Quách Tĩnh thời gian, Trác Nạo liền phát hiện Quách Tĩnh bị thương. Không sai. Quách Tĩnh nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Kim Luân Pháp Vương. Trác Nạo hít mắt lại, phóng nhan thiên hạ trong đông đảo tuyệt đỉnh cao thủ có thể thương tổn được Quách Tĩnh, cũng chỉ có đột phá Đáo Long Tượng bàn được công tầng thứ mười Kim Luân Pháp Vương chuyện gì đều không thể gạt được Trác Đại hiệp. Quách Tĩnh cười khổ nói, vị này mông cổ quốc sư, gần nhất tựa hồ lại có đột phá. Nếu không có như vậy, Hà Tử lâu là một chết người đi được. Trác ngạo hơi lạnh một tiếng, không nghĩ tới hàng này còn dám ở bên cạnh bính đáp, Suy nghĩ một chút, chiêu Quách Tĩnh vung tay lên, nhất thời, ở Quách Tĩnh ánh mắt kinh ngạc chùng. Vết thương trên người hắn thế trong nháy mắt khỏi hẳn, một tia thay hoạ ngầm đều không có để lại. Xuất thủ thật như thần nhân. Quách Tĩnh lưng phấn mà mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa bị Trác Nạo bản lĩnh kinh ngạc nói. Những người khác vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Quách Tĩnh, không rõ đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Việc này cũng là ta quá mức khinh thường. Trác Ngạo suy nghĩ một chút, đứng lên nói, "Quách đại hiệp ngươi qua đây, ta chuyển cho ngươi nhất thiên công pháp." Hoàng Dung nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản, Quách Tĩnh lại chạy tới Trác Ngạo trước người. Trác Ngạo chỉ một ngón tay, điểm ở Quách Tĩnh nơi mi tâm, nếu là Hoàng Dung, nhất định sẽ đề phòng, nhưng Quách Tĩnh nhưng không có bất luận cái gì phòng bị, cứ như vậy thản nhiên tùy ý Trác Ngạo chỉ điểm một chút khi hắn nơi mi tâm. "Thính ca ca." Hoàng Dung kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, Trác Ngạo cũng đã thu tay lại. Quách Tĩnh thẳng tắp đứng tại chỗ, hắn nguyên bản rất buồn, một mảnh đơn giản công pháp đều phải ký thượng chừng mấy ngày, nhưng lúc này Chắc Nạo cũng trực tiếp tương công pháp truyền vào trong đầu hắn, mỗi một chữ đều dị thường rõ ràng. Hoàng Dung Hồng thất công đám người nheo nhìn về phía chắc Nạo, không rõ hắn đối Quách Tĩnh làm cái gì, chỉ là bản năng đề phòng, đồng thời lo lắng nhìn về phía Quách Tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Quy 14 chương 21, Xuất thủ. Chương 21, Xuất thủ. Ầm. Một khí thế bàng bạc tự Quách Tĩnh trên người bộc phát ra, cũng phá vỡ trong phòng ngưng trọng bầu không khí. Chắc Nạo lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình, không để ý đến một đám người ngạc nhiên, ánh mắt nhàn nhạt liếc Quách Tĩnh liếc mắt, nên nói như thế nào? Quách Tĩnh chợt nhìn lại, Thiên phú điều không phải rất mạnh, thậm chí có ta trà, nhưng tác dụng chậm cũng mười phần, nhất là ở có cơ sở nhất định và nội tình dưới, chỉ cần cho hắn thêm một ít cơ duyên. Sở Trương hiển đi ra ngoài sức bật đủ để cho bất luận cái gì thiên tài xấu hổ. Nếu là vạn năm trước gặp phải Quách Tĩnh, không thể, chắc nạo hội hảo hảo bồi dưỡng một phen. Bất quá hôm nay cũng một cần thiết này. Thính ca ca, ngươi thế nào? Hoàng Dung đi tới Quách Tĩnh bên người, ân cần nói, tuy rằng hiện nay Quách Tĩnh trạng thái thoạt nhìn trước giờ chưa từng tốt, nhưng như cũng không ngừng được lo lắng. Không có việc gì. Quách Tĩnh thật tha cười cười, lập tức chuyển hướng chắc nạo, cung kính nói, đa tạ tiên sinh đại ân không cần cảm tạ ta. Trác nạo lắc đầu, giá thiên công pháp là Kim Luân Pháp Vương, long tượng bàn nguyệt công, nguyên bản chỉ có 13 tầng, toán là một loại buồn công phu, mỗi một tầng tu luyện cần thời gian đều cũng sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí ngay cả hắn người sáng lập, chưa từng năng tu luyện tới cao nhất tầng 13 cảnh giới, bất quá ta xem công pháp này hoàn cũng có thật nhiều chỗ thiếu hụt, sửa đổi một chút, xin rồi, không nói tu luyện tới tầng 13, nhưng ít ra có khả năng tu luyện tới tầng 12, đến lúc đó, phóng nhãn, thiên hạ cũng một mấy người, nhưng so với ngươi bài, loại sự tình này, đối Trác Nặc mà nói, thực sự liên một cái nhấc tay cũng không tính. Phàm nhân võ học tinh diệu nữa, nhưng cuối cùng là nhân lực gây nên, chắc ngạo linh hồn dĩ đạt tới viên mãn trình tự, long tượng bàn nhược công trên thực tế có thể ưu hóa đáo tầng 18, đáng tiếc, tầng 12 chính là cái này thế giới cực hạn, nếu có thể tu luyện tới tầng 13, đủ để phá toái hư không, tiến nhập đẳng cấp cao hơn vị diện tu luyện, bởi vậy, còn giữ lại công pháp, ngược lại cũng không cần thiết cấp quách. Tĩnh, là tối trọng yếu là, kinh qua chắc ngạo sửa chữa lúc, trục cấp căng lên thời gian tu luyện đã bị tiêu trừ, mà quế tính bản thân có tốt đấy, hôm nay tu luyện long tượng bản nhược công, dĩ nhiên một hơi thở tu luyện tới tầng thứ 10 cảnh giới, hơn nữa cửu âm chân kinh, hàng long thập bát chương, Kim Luân Pháp Vương nếu rồi tìm Quách Tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có bị hòa ngược phẫn. Kim Luân Pháp Vương đời này đem Long Tượng Bàn Nhược công tu luyện tới tầng thứ 10 đã là cực hạn, mà Quách Tĩnh thời gian tới trong vòng 20 năm, có hy vọng đem Long Tượng Bàn Nhược công tu luyện tới tầng 12, thời điểm đó Quách Tĩnh sẽ nảy sinh cái mới thế giới này cao thủ cực hạn, hơn nữa thọ nguyên cũng sẽ tăng nhiều, có thể trên dưới 100 năm sau, có khả năng phá toái hư không cũng nói không chừng. Chắc tiên sinh, ngươi tại sao lại biết công pháp của Kim Luân Pháp Vương? kích động qua đi, Hoàng Dung nhịn không được to mò nhìn về phía trước não. Kim Luân Pháp Vương lợi hại trong một tháng này, bọn họ là có khắc sâu thể hội. Long tượng bàn nhược công ở tây tạng cũng không phải cái gì bí mật bất truyền, mấy tầng trước công pháp muốn thu được cũng không khó, có công pháp quy tắc chung, muốn đẩy rời đi môn công pháp này toàn bộ thiên cũng rất dễ dàng. Trác Nạo thuận miệng nói rằng, dù sao còn muốn ở thế giới này chơi vài năm, nếu để cho người biết cân hắn giao thủ một lần là có thể biết công pháp của người ta, loại này phạm nhiều người tức giận chuyện tình, chắc Nạo làm sao có thể nói ra. Bất quá dù vậy, mọi người thấy Trác Nạo ánh mắt cũng biến thành bất động, chỉ bằng mấy tầng trước liền có thể tương nhất bộ công pháp hoàn chỉnh lấy ra, giá theo người ngoài đã có ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ thiên tài hai chữ đã không đủ để dùng để hình dung. Hiểu lầm tiêu trừ, kế tiếp tiến sẽ tự nhiên là khách và chủ đều vui mừng, nhất là đã biết chắc ngạo tay của đó lúc, đối với chắc ngạo có thể bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ sự tình, mọi người không khỏi càng thêm tin phục vài phần, đối với tương dương chiến sự cũng càng ra lạc quan, tuy rằng thiên danh cao thủ không có đều đưa tới tương dương, nhưng chỉ là 200 danh cũng cũng đủ xoay hôm nay bất lợi thế cục, nhất là còn có thầm Cương, La Hổ hai cái này thẳng truy ngũ tuyệt cao thủ. Trương huynh đệ, có chuyện tình ta vẫn không giải thích được. Diệu quá ba tuần, Thái Quáng Vũ vị, Hồng Thất Công rốt cục nhịn không được hướng chắc ngạo đặt câu hỏi, hắn cũng đã nhìn ra, tiểu tử này nạo rớt Căn bản không nguyện ý trước đây bối tương xứng, hơn nữa thực lực cũng bại ở nơi nào, nhân gia quả thật có vốn để kiêu ngạo, Hồng Thất Công cũng không thèm để ý những lễ thế này, bất quá có một số việc, thủy trung nhượng hắn như nghẹn ở cổ họng. Hồng Bang chủ mời nói, chắc nạo gật đầu, Hồng Thất Công nhân phẩm của còn là đáng giá người tôn kính. Tiểu Long Hải từ này thiên tư tuyệt hảo, thời gian tới thành tựu bất khả hạn lượng. Hồng Thất Công cười khổ vuốt tiểu Long đầu bóng lườm nói, nếu là lúc trước, lão Khiếu Hoa tự hỏi, thiên hạ này nếu ngay cả ta lão Khiếu Hoa cũng không thể làm sư phó, vậy thật không có người cũ tư cách giáo dục hắn, bất quá hôm nay ta mới biết được. Chắc huynh đệ ngươi bản lĩnh còn hơn lão khiếu hoa gấp trăm lần, vì sao lại cam nguyện nhượng như vậy, lường tài theo ta lão khiếu hoa chịu khổ? Tiểu Long nghe vậy, không khỏi hừ hanh. Hiện nhiên đối trác ngạo trước đây không chút do dự tương chính tống đi ra sự tình canh cánh trong lòng. Chuyện này, trác ngạo nhìn Tiểu Long lướt mắt, lại nhìn một chút nha tử. Nếu nói là giáo dục võ công, trong vòng 10 năm là được dạy hắn trở thành thế gian cao thủ đứng đầu nhất. Nếu như là người bên ngoài nói lời này, sẽ chỉ làm người cười nhạt. Bất quá lúc này mọi người đối trác nạo bản lĩnh đã tín phục, tự nhiên sẽ không hoài nghi trác nạo nói, chỉ là càng thêm hiếu kỳ trác nạo mục đích. Bất quá mọi việc có lợi tất nhiên có hại chắc Nạo nhìn về phía Tiểu Long, lắc đầu nói, hai tử này thiên tư tuyệt hảo, niên thiếu thành tài, khó tránh khỏi sinh lòng ngạo khí, nếu không trải qua tôi luyện, thể nghiệm nhân gian khó khăn, ngày khác đó là võ công tuyệt đỉnh, nhưng không có có thể khống chế lực lượng tâm tình, chỉ biết hại nhân hại mình, võ công có thể chuyển, nhưng lão bà chỉ có một cái đệ đệ, quá mức cương triều, ở lại chúng ta bên người, chung quy không chiếm được tôi luyện, Hồng Bang chủ trò chơi nhân gian, lôi đời thạo. Đời, nếu người này có thể đi theo Hồng Bang chủ bên người, nhất định bị đi theo chúng ta bên người lấy được lớn càng nhiều, ở chúng ta ở đây, hắn vĩnh viễn là một chưa trưởng thành tiểu hải tử mọi người nghe vậy không khỏi không nói gì bình thường môn phái nếu được một tiên tư tuyệt hảo hậu đại người nào đều không phải làm bạo bối như nhau cùng, dáng vẻ này chắc nạo như vậy trực tiếp một cước đá ra đi thể hội nhân sinh bất quá không thừa nhận cũng không được đây chính là một biện pháp tốt không phải nhìn quách đại tiểu thư chỉ biết lao khiếu hóa tử ăn xong hưng thất công buồn bực gật đầu lời là nói như vậy không sai nhưng không cao hứng nổi không ngờ như thế suy nghĩ cả nửa ngày nhân gia chỉ là đem mình làm một bạo mẫu bất quá tiểu long còn nhỏ quá sớm kinh lịch giang hồ có đúng hay không có trước không thích hợp hoàng dung nhìn tiểu long khổ quá kiểm không khỏi mâu tý quá đau lòng nuốt tiểu long đầu không nhỏ, ta như hắn lớn như vậy thời gian, đã ra trận đầu đà. Trác Nạo lắc đầu, coi như Tiểu Long đã hơn 30 tuổi, chỉ là bởi vì rút đi phàm thai duyên cớ, lớn thông thả mà thôi. Mọi người nghe vậy không khỏi vẻ mặt hấp tuyết, giá đều cái gì quay thai? Đồng thời trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ Trác Nạo quá khứ của. Trác Minh, Quách Tĩnh ôm quyền nói, nếu Trác Minh tâm Minh đại nghĩa, Hà không ở lại lai cùng bọn ta đang chống lại đất lỗ. Lời này mặc dù nói có chút mắm chàng, bất quá mọi người lại là có chút mong đợi nhìn về phía Trác Nạo, dĩ Trác Nạo biểu hiện ra thực lực và tài trí, nếu có hắn thêm vào, kháng ông đại nghiệp tất nhiên như hổ thêm cánh. Quách Minh. Ngươi thủ vệ tương dương 20 mươi cũng biết phương Bắc hồ tộc vì sao nhưng nhiều lần chiến thắng, chắc nào không trả lời, mà là nhìn về phía Quách Tĩnh hỏi ngược lại. Người mông cổ hung tàn thành tính, năng tranh tuyệt chiến, mà ta hắn nhân lại. Quách Tĩnh thở dài, hắn từ nhỏ ở mông cổ lớn lên, tự nhiên biết mông cổ dân phong cỡ nào điều hãn, trái lại triều đại Nam Tống thượng vị giả ngồi không ăn bám, tầng dưới chót mạch tính chết lặng, như thế nào là lang vậy mông cổ đối thủ của người? Quách Minh cũng biết mông cổ có bao nhiêu người, mà hắn nhân hiểu có bao nhiêu người? Chắc nào hiểu tung một vấn đề nói. Giá, Quách Tĩnh há hốc mồm, loại sự tình này đừng nói hắn sợ rằng hôm nay triều đình cũng không có căn kẽ số liệu. Còn là Hoàng Dung Cơ Linh, rất nhanh minh bạch chắc ngạo ý tứ, cười khổ nói, người mông cổ giống vậy là lang, mà hắn nhân cũng dê, vậy dê số lượng nhiều hơn nữa, ở làng trước mặt cũng không có căn đảm. Là Lang còn là dê, đây là quốc sách quyết định, ngẫm lại tần hoàng hắn vũ, đó là thực lực của một nước yếu hơn nữa, ở dị tộc trước mặt cũng không có chút nào sợ hãi, trái lại hôm nay triều đình, ta lại nhìn không thấy chút nào thượng quốc khí độ. Chắc ngạo lắc đầu, một triều đình chính lưng đều chặt đứt, như thế nào có thể trông cậy vào khi hắn môn chỉ hạ con dân, có thể cân nhất bảy hổ lang chiến đấu? trong mắt mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. chắc nạo mặc dù không có nói rõ, ấy nấy tư đã rất rõ ràng, tỉnh không coi trọng kháng ngông đại nghiệp. bất quá lao bà đã co tâm bảo quốc, ta lại không thể thờ ơ. chắc nạo kiến nha tử lôi kéo chính, mỉm cười nói, bất quá muốn cho ta vi triều đại nam tống chiêu đình công hiến không có khả năng, có trợ giúp chỉ biết là nội bộ đấu đá kéo nhau lại, quốc phá nhân vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. ta sẽ dị phương thức của mình lai like xoay cả cồn, về phần như thế nào xoay, sự thanh minh trước, ta không cầu chư vị có thể trợ ta, nhưng không hy vọng thời khắc mấu chốt thấy chư vị đứng ở ta mặt đối lập. mọi người nghe vậy, không khỏi trầm mặt xuống chỉ cần không phải thái buồn đều có thể nghe ra chắc nạo trong lời nói hàng nghĩa chắc minh đệ yên tâm lao khiếu hóa tử đại biểu cái bang đại doanh ngươi chỉ cần không phải có vi hiệp nghĩa chi đạo ta cái bang trên dưới không chỉ sẽ không tha ngươi chân sau thậm chí có thể cho ngươi cung cấp ban trợ một lúc lâu hồng thất công phá vỡ nặng nghề hướng chắc nạo tỏ thái độ nói hoàng dung kéo muốn nói chuyện quách tính, mỉm cười nói nếu thất công tất cả nói chúng ta phu phụ cũng có thể đáp ứng chắc hình hoàng dung tỏ thái độ nhất định ý nghĩa bắt đầu thuyết chẳng khác nào là quách tĩnh tỏ thái độ chỉ cần không phải vi phạm dân tộc đại nghĩa chuyện tình quách tĩnh bình thường là không có gì chủ kiến về phần những người khác, chắc nào không có để ý, Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông cũng là lớn để ý người, giá hắn nhân chuyển tình, bọn họ còn không có tư cách khứu quản. thấy mọi người tỏ thái độ, chắc nào mỉm cười gật đầu. nếu nha tử muốn tố ta sự tình, hắn tự nhiên không thể để cho nha tử thất vọng, dĩ thủ đoạn của hắn, chính là một thấp hơn thế giới đại thế, thật đúng là không là vấn đề gì. đã như vậy, ta đây sẽ đưa Quách Minh một phần đại lễ, ba ngày trong vòng, ngung cổ quân tất tối. chắc nào mỉm cười nói, đang khi nói chuyện, ý niệm ghé động, xa ở ngoài ba dặm mông cổ trong đại quân, đang cùng một đám cao thủ thiêng tiến mông ca, trực tiếp bạo thể mà chết. Quy 14 chương 22, Thiên hạ đệ nhất trang. Chương 22, Thiên hạ thứ nhất trang. Tam ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đồng thời Mông Ca chết bất đắc kỳ tử ở trong quân doanh chuyện tình cuối không có thể man ở, tương dương trên dưới, tiếng hoan hô như sấm động, Mông Ca vừa chết thì làm Mông cổ đại quân cố tình công thành, nhưng Mông cổ cao tầng chỉ sợ cũng phải có một đoạn thời gian rất dài để vị trí của đại hán vô lực năng cố, nhượng tương dương nhiều hơn vài nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Rất nhiều người đều cho rằng đây là trời cao ở phù hộ đại tống, phù hộ tương dương, nhưng mà, quét tính đám người cũng không cho là như vậy, thái trung hợp. Chắc nạo nói ba ngày trong vòng, Mông Cổ tất nhiên rút quân. Sau đó Mông Ca Tiệu chết bất đắc kỳ tử. Trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. Bởi vậy ở cả thành chúc mừng thời gian, Quách Tĩnh phu phụ cũng tìm tới chắc nạo. Quách Đại Hiệp hà tất đi thử giải lễ. Một cổ lực lượng kéo Quách Tĩnh phu phụ hai người, mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào, đều không thể quỳ xuống. Chắc Minh lần này xuất thủ, thực là cứu vô số lê dân bách tính, đương đắc vợ chồng ta túi đầu. Quách Tĩnh trầm giọng nói, một cái nhấc tay, Quách Đại Hiệp cũng không tất thái để ở trong lòng. Chắc nạo lắc đầu, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung món bao tử mỉm cười nói, còn chưa chúc mừng Quách huynh, không ra thập nhật, sắp sửa mừng đến quý tử, còn là Long Phượng Thai. Long Phượng Thai. Quách Tĩnh và Hoàng Dung trên mặt nổi lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Ta hiểu ta vọng khí chi thuật, chắc ngạo gật đầu, không có tiếp tục ở đây để tài thượng dây dưa tiếp, ngược lại nói, mông cổ đại quân tuy rằng tối lui, nhưng chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Mấy năm này đại trượng không có, bất quá tiểu trượng chỉ sợ sẽ không đoạn. Quách Tĩnh phu phụ nghe vậy không khỏi cười khổ gật đầu. Quách Tĩnh thủ vệ tương dương 20 năm, từ mông cổ xuôi nam bắt đầu, thì làm mông cổ chủ lực chuyển hồi, nhưng lẻ kẻ mông cổ quân đội xuôi nam cấp bóc cũng chưa từng gián đoạn quá. Thẩm Cương và La Hổ cùng với 200 danh nhất lưu cao thủ liền lưu lại chờ đợi Quách Đại Hiệp điều khiển. Nếu như Quách Đại Hiệp nguyện ý, tự để cho bọn họ làm Quách phủ gia binh. Bất quá có một chút nhớ kỹ, bọn họ sẽ không thêm vào chiêu đỉnh. Cho dù có người hướng Quách Đại Hiệp đòi yếu, cũng tuyệt không năng đưa bọn họ nhúng ra. Trác Nạo trịnh trọng nhìn về phía Quách Tính. Tuy rằng không là cao thủ gì, nhưng dù sao cũng là chính bồi dưỡng ra được, không thể tiện nghi chiêu đỉnh. Chắc Đại Hiệp nhưng là phải lý khai. Hoàng Dung thần sắc khẽ động, nhìn về phía Trác Nạo nói. Quách Phu nhân huệ chất lan tâm, Quách Đại Hiệp hảo phúc khí. Trác Nạo đứng dậy, mỉm cười nói bất quá nhị vị cũng không cần phải lo lắng, ta đây thứ không sẽ rời đi quá xa. nga quách tính tò mò nhìn về phía chắc nạo, nếu lao bà muốn báo quốc, làm triệu phu, tự nhiên không thể thờ ơ. chắc nạo nói, vung tay lên, ở quách tính phu phụ hai người ánh mắt kinh ngạc trùng, ba người trước người xuất hiện một bức không gian ba chiều vẽ tranh, tương dương trong vòng phương viên trăm dặm địa hình. thành trì sông đều hiện lên, đây cũng là tương dương địa thế. chắc nạo mỉm cười nói, mông cổ mấy năm nay công không được tương dương, cố nhiên là bởi vì quách đại hiệp phu phụ công, bất quá trong này tương viền nhị thành cách hán thủy màng đấm, ở giữa có cầu nội tương liên mông cổ vô luận công na nhất thành đều là bằng đồng thời phải đối mặt lưỡng tòa thành trì binh lực này cầu nổi công bất khả một chắc minh quả nhiên cơ trí liếc mắt khám phá trong này huyền cơ hoàng dung cười khổ nói nếu không có có này cầu nổi, liền và thông nhau tương phiền nhị thành tương dương sợ rằng đã bị chiếm đóng nhiều năm ta chuẩn bị ở chỗ này xây một tòa sơn trang chắc nạo vung tay lên trên bản đồ một tòa hầu như đã là thành trì sơn trang đột ngột từ mặt đất mọc lên đứng trước ở tiến công tương dương tất trải qua chi lộ thượng mặt lưỡng thành nhất trang vô luận địch nhân muốn công kích người điểm đều tất nhiên yếu từ mặt khác hai nơi đi qua tương hỗ trong lúc đó hồ vi góc Sơn Trang dĩ tương dương trong lúc đó, dĩ thẩm nghị tương liên, thì là bị đối phương vây thành cũng không cần phải lo lắng bị hao tổn chết. Quách tính và Hoàng Dung thấy thế nhưng không có lên tiếng, trên mặt lộ ra lau một cái cười khổ nói, yếu ở chỗ này tái xây nhất thành, sợ hao tổn thuế ruộng, sợ rằng nếu không có chiêu đỉnh trợ rút, đó là dốc hết tương phiền nhị thành lực, cũng khó mà xây khởi. Phương pháp là địa phương tốt pháp, đáng tiếc trong đó muốn tiêu hao thuế ruộng thế nhưng một con số kinh khủng, nhất là khán tòa sơn trang này quy mô, đã không thua nhất tòa thành trì. Trang Nạo nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, nhị vị cứ yên tâm đi, xây trăm việc, ta tự có tính toán. Điểm ấy nhị vị sẽ không tất quan tâm, một tháng lúc sơn trang thành lập, đến lúc đó xin hãy hai vị quan lâm. Nhất định. Quách Tính phu phụ hai người hiển nhiên không tin, lớn như vậy một tòa sơn trang, làm sao có thể ở một tháng trong vòng kiến thành, thì là xây xong, vậy có thể dùng sao? Bất quá chắc Nạo nếu đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có gật đầu đồng ý, dù sao giá không cần tương dương bỏ tiền, thì là không có thể kiến thành, tương dương cũng không có tổn thất. Kiến thiết nhất tòa thành trì, đối thường nhân mà nói, tất nhiên là đại động tác, không có mấy năm kinh doanh, căn bản không khả năng kiến thành, nhưng mà đối Trác Nạo mà nói, đây bất quá là động niệm trẻ giữa Đưa đi quách tính phu phụ, chắc ngạo cũng như mày, ngẩng đầu nhìn trời, ở vừa đọc giết chết mông ca một khắc kia, chắc ngạo đã cảm giác được một đến từ thế giới này bài xích lực. Mông ca là mông cổ đại hãn, trong tiểu thuyết, là ở 16 năm sau chết ở dương quá trong tay, hôm nay lại đủ trước thời gian 16 năm, dẫn đến mông cổ nội loạn sớm bạo phát, đã coi như là mạnh mẽ đang làm thiệp thế giới này quỹ tích vận hành, thế giới này thiên đạo tự nhiên không có khả năng một có bất kỳ bày tỏ gì. Sở dĩ, chắc ngạo bị vũ trụ cách bài xích. Đáng tiếc trắc nạo hôm nay thử thân tuy là phàm nhân chi khu nhưng linh hồn cũng hôn nguyên cảnh giới đại viên mãn thấp hơn thế giới vũ trụ cách như thế nào có thể lay động hắn, tương tự, tự với ác khách lâm môn ở chủ nhân gia lý làm sáng làm vậy chủ nhân muốn nghiện người nhưng căn bản nghiện bất động giống nhau bại xích. trắc nạo khoe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng trừ phi nó tuyển trạch tự bạo bằng không thật đúng là nã trắc nạo không có biện pháp theo nông cổ đại quân từ từ thoái lui tương dương cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, bất quá ở trong đó cũng xảy ra một ít chuyện không vui dương quá và tiểu long nữ không chỉ chi yêu chọc giận bách tính, dương quá kiệt ngạo bất tuân, hơn nữa đấy lòng cha mình đến chết thủy chung là cây gai, dưới cơn nóng giận mang theo tiểu long nữ ly khai, đem bách tính tức giận không nhẹ. đối với lần này, trác ngạo không để ý đến, đây coi như là nhân gia giả sự, cho hắn mà nói, đã qua cái loại này cần kháo nội dung vợ kịch lai like kiếm lời thời gian. trong khoảng thời gian này, trác ngạo cũng rất bận rộn, thành trị nhưng thật ra hào sây, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bất quá mặc dù là sơn trang, nhưng nếu muốn đánh trượng, dù sao cũng phải có mình hậu cần bà, trầm vạn tam là đại la kim tiên có thể không có biện pháp chiêu đào giá thấp hơn thế giới lai like hỗ trợ hơn nữa di trầm vạn tam hôm nay bản lĩnh loại này nguyên thủy vị diện cách cục vẫn còn có chút quá thấp sở dĩ trong khoảng thời gian này trác ngạo trên căn bản là đang vì thành lập mình hậu cần có lẽ nói kinh tế liên mà bốn ba chọn lựa một có đầu vóc buồn bàn chính là thủ hạ thành lập thương hội hiệu phái ra một đội cao thủ phụ trách thương hội vấn đề an toàn một không thua gì ngũ tuyệt cao thủ hơn nữa 100 danh nhất lưu cao thủ ở thần điêu thế giới thương hội trung chỉ sợ cũng chỉ có trác ngạo thương hội có thể có như vậy sang trọng bảo tiêu đội hình trừ lần đó ra Sơn trang tuy rằng không cần nhân khẩu, nhưng phải có mình tác phường kiếp sau sinh binh khí. chắc ngạo tuy rằng không đúng bị lộng kỹ nghệ gì cách mạng, nhưng chế tạo một ít tương đối giản đơn hữu hiệu đông tây vẫn có cần thiết. Phương Bắc một nhóm lớn tinh luyện kim loại, ngày một đào tượng chờ các phương diện người của mới bị chắc ngạo cướp đoạt không còn. Một tháng lúc ở Quách Tĩnh đám người trong ánh mắt kinh ngạc, một toa rộng lớn sơn trang đột ngột từ mặt đất mọc lên, luận quy mô chút nào không thể so tương dương thành tiểu, thậm chí do hữu quá chi, Trắc Minh thật là thần nhân vậy. Quách Tĩnh mang theo gia người tới sơn trang ngoại kinh ngạc nhìn tòa sơn trang này suy nghĩ nát óc cũng vô pháp minh bạch đối phương là thế nào ở trong thời gian một tháng lý kiến thành khổng lồ như vậy một tòa sân trang quách đại hiệp còn chưa chúc mừng nhị vị mừng đến quý tử chắc nào ở trước sân trang mỉm cười quay quách tĩnh và hoàng dung cười nói không có gì đáng ngại quách tĩnh liền vội vàng lắc đầu nói nơi này có hai khỏa đan dược toán là của ta hạ lễ chắc nào lấy ra một quả bình ngọc giao cho hoàng dung nói chờ hai tử đầy tuổi ngày có thể cho bọn hắn ăn vào có cải thiện căn cốt chi hiệu vậy ta hãy thu hoàng dung vội vã tiếp nhận nếu là người khác nói lời này Nàng Hoàn sẽ cảm thấy khoa trương, bất quá chắc nạo nói ra những lời này tựa không giống nhau. Dung Nhi, Quách Tính bất đắc dĩ nhìn Hoàng Dung, tốt xấu khách khí một chút ba. Hoàng Dung xấu hổ cười, nói sang chuyện khác. Được rồi, chắc Minh Toà Sơn Trang này chuẩn bị như thế nào mệnh danh? Tuy rằng tên là Sơn Trang, nhưng cũng đủ để cho vô số thành trì xấu hổ. Nhưng chắc nạo nói cũng không sai, đây là chắc nạo địa bàn của mình, thuộc về tư nhân lãnh địa. Hơn nữa ở Tống Nông giao giới địa phương, coi như là Tống triều triều đình cũng không quản được, có thể không phải là nhân ra một tòa thôn trang sao? Chắc nạo gật đầu, vung tay lên cửa thành ngay phía trên nguyên bản chỗ chống thạch bài mặt trên không ngừng có bụi bặm hạ xuống, dần dần hiện ra năm đại tự, thiên hạ đệ nhất trang. mọi người thấy giá năm đại tự, tập thể không nói gì, thiên hạ đệ nhất trang, giá có thể cúp phép lối, phóng nhãn thiên hạ, ai dám đường hoàng đem giá năm chữ mang lên hứ, bất quá ngẫm lại chắc nạo khả năng của, mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, giá trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn, có tư cách dùng giá năm chữ. chư vị, vào trang thôi. chắc nạo chia tay ra, đem mọi người tiến cử sân trang. chắc trang chủ giá trang trung bố cục, tựa hồ ẩn hàm kỳ môn thuật, hoàng dung bọn người là kiến thức rộng rãi người. Theo Trác Nạo cùng nhau đi tới, đã mơ hồ phát giác được sơn trang này trong bố trí tịnh không đơn giản, không bàn mà hợp ý nhau số trời, rồi lại vô tích có thể tìm ra. Nếu không phải đồng trận pháp người tìm đến, sợ rằng không dùng được một thời canh ba, tiêu sẽ bị lạc ở trong đó. Quách Phu nhân tuyệt nhãn, Trác Nạo mỉm cười gật đầu, trong thành này bố trí có thể không chỉ là kỳ môn đột giáp đơn giản như vậy, ngầm có ý nhất tòa đại trận, trường kỳ ở sơn trang này chung ở lại, coi như là phàm nhân cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là người trong võ lâm quanh năm cư ngụ ở nơi này, võ công định năng đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mấy thứ này cũng không tiện nói ra, bởi vậy. Trác Nạo cũng là cười ha hả không có nhiều lời. Rõ ràng là nhất tòa thành trì, bên trong lại xây cân thế ngoại đảo nguyên như nhau, lao khiếu hóa tử thật đúng là muốn ở chỗ này dưỡng lao nhi. Hồng Thất Công cảm thán lắc đầu nói: "Hồng bang chủ nếu là nghĩ mệt mỏi, tùy thời có thể tới ở đây, ta sơn trang này, bất cứ lúc nào, chư vị nghĩ đến đều có thể." Trác Nạo cười nói. Quy 14 chương 23, 5 tháng. Chương 23, 5 tháng. Tứ quý thay thế, nhật thăng nguyệt rơi. 5 tháng đối với phàm nhân mà nói, hay một bản náu xương đau, 20 năm, đối với Trác Nạo mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng đối với những người khác mà nói, 20 năm đã là nhân sinh rất dài một đoạn, vừa được đủ để cho một hoa quý thiếu nữ lớn đáo một phụ nữ trung niên, nhuộm một phong vận dư âm phu nhân hóa thành một tóc trắng xóa lao thái thái. Thiên hạ đệ nhất trang. Chỗ ngồi này phảng phất đột nhiên xuất hiện to lớn sơn trang, người trong võ lâm tĩnh không xa lạ gì, tòa sơn trang này chủ nhân là ai, ngoại trừ số người cực ít biết ở ngoài, đối tuyệt đại đa số người mà nói, nó trang chủ hay một mê. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phế lối như vậy đem chính sơn trang thủ thượng như thế một cái tên, nếu ở Di vãng, sợ rằng không bao lâu sẽ gặp bị văn phong mà đến người khiêu chiến cấp đạp phá cửa hạng. Nhưng mà, Sơn Trang ở chỗ này đứng lặng 20 năm, chẳng những không có suy sụp, trái lại đệ nhất thiên hạ hàng đầu cũng từ từ bị thiên hạ tán thành, Bao quát nông, Cổ Nhất phương người, cũng thầm chấp nhận sự thật này. Bởi vì ở đi qua 20 năm chung, hầu như hàng năm trong thiên hạ đệ nhất trang, đều gặp phải mấy người kinh thiên động địa nhân vật, 20 năm qua, có người tính toán một chút, đã có trên trăm vị đủ để có thể so với tích Nhật Ngũ Tuyệt cao thủ tự Sơn Trang chung đi ra, cũng để cho giá thiên hạ đệ nhất trang, thành Võ Lâm Thánh địa, trở thành người trong Võ Lâm người hướng tới địa phương tích nhật ngũ tuyệt nếu như võ công hoàn dừng lại ở năm đó trình tự hôm nay ở trên giang hồ chỉ sợ cũng chỉ có thể toán làm nhất lưu bất kỳ vật gì hàng ngày sinh ra tự trở nên không đáng giá cao thủ cũng là như thế này hôm nay trên giang hồ loại tầng thứ này cao thủ đã có hơn trăm người thậm chí nhiều hơn thế cho nên nguyên bản cai ngang trời xuất thế thần điêu đại hiệp hôm nay cũng biến thành không có vậy chói mắt dù sao loại tầng thứ này quá nhiều người hiện không ra lợi hại Chỉ tiếc, thiên hạ đệ nhất trang tự kiến thành tới nay tiêu chẳng bao giờ đối ngoại nhận người bên trong sơn trang cao thủ có chút này đây vãng trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ hàng đầu như quyết tĩnh hoàng dung phu phụ Tuy rằng hai người đại đa số thời gian là ở tương dương, nhưng nhưng cũng là thiên hạ đệ nhất trang khách quen. Trừ lần đó ra, Tích Nhật bắc cái Hồng thất công, Đông Tà Hoàng dược sư, Nam Đế Nhất đèn cùng với Lão ngoan đồng chu bá thông những tích nhật thế hệ trước cao thủ hàng đầu, hầu như tiểu đỉnh cư ở trong thiên hạ đệ nhất trang. Những người này mới là ngày nay thiên hạ chân chính đỉnh cao thủ, chỉ là bọn hắn đã thật lâu không hiện với giang hồ, lưu ở trên giang hồ cũng chỉ còn lại có bọn họ thuật lại. Nhưng thật ra cái bang và toàn chân giáo chung có không ít kiệt xuất đệ tử bởi vì kháng ngôn có công bị giấy phép đặc biệt tiến nhập thiên hạ đệ nhất trang tiếp thu một đám võ lâm tiền bối chỉ điểm. Những người này từ Sơn Trang sau khi đi ra, đều bị võ công tiến nhanh, cũng để cho càng nhiều Vũ Lâm nhân sĩ đối với kháng ngông đại nghiệp Nhật Tỉnh chưa từng có tá vọng, bởi vì cái bang đã lên tiếng, có biểu hiện ưu dị người, đối kháng ngông đại nghiệp có sông ra cống hiến người, có khả năng. Giấy phép đặc biệt tiến nhập Thiên Hạ Đệ Nhất Trang tiếp thu một đám tiền bối chỉ điểm. Nhiều năm như vậy xuống tới, cũng có mấy giang hồ tuấn tài lấy được cho phép vào nhập trong đó, sau khi đi ra, không có chỗ nào mà không phải là võ công tiến nhanh, nhưng những người này, đối Sơn Trang trong chuyện tình, cũng im miệng không nói, mặc cho một đám tích Nhật thân bằng bạn tốt như thế nào ép hỏi cũng hỏi không giang nguyên cớ nhưng càng nhiều hơn dẫn động trong giang hồ kháng ngông trí tâm, đáo tối hậu tương dương thành hàng năm đô hội đối các lộ giang hồ hào kiệt trong năm qua chung biểu hiện tiến hành sàng chọn lập công nhiều nhất một có thể được phép tiến nhập thiên hạ đệ nhất trang một tháng, bất quá mỗi một đời người chỉ có thể tiến vào thiên hạ đệ nhất trang một lần. tại đây loại từ từ bị thiên hạ đệ nhất trang tô đậm lên bầu không khí dưới mông cổ hôm nay sở sâm chiếm phương bắc đại địa có thể nói là nơi trốn khói báo động hàng năm đều có đại lượng trung tầng dưới quan tướng bị thủ đi hạng bể trên đầu có thể dùng Mông Cổ Sĩ khí một mảnh đêm mê, không có ai biết này xuất quỷ nhập thần vùng Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ hội từ đâu một ầm ầm lý chạy đến cho ngươi một đao, thậm chí có tướng lĩnh hay đi nhà cầu, đô hội mang theo đại đội binh mã xuất động. Bất quá những Mông Cổ tướng lĩnh bất hảo cảo, những Vũ Lâm nhân sĩ từ từ đưa mắt phóng đang bình thường người Mông Cổ trên người, chỉ cần gặp phải người Mông Cổ ức hiếp hắn nhân, đáng tin cùng ngày ban đêm, người này số người sẽ không cánh mà bay. Hắn nhân ở Mông Cổ chỉ hạ thuộc về tứ đẳng người, cân dê bỏ như nhau, thậm chí cũng không bằng một con ngựa, cũng vậy vậy, tại đây ta Vũ Lâm nhân sĩ đãi động hạ mông cổ chỉ hạ hán nhân cũng dần dần bị kích hoạt rồi trong lòng ngực tâm huyết thì là tân nhậm đại hán hốt tất liệt vài lần phát động tàn sát hàng loạt dân trong thành nên đón cũng là trả thù điên cuồng hơn đối với lần này hốt tất liệt rơi vào đường cùng ở kim luân pháp vương theo đề nghị trắng trợn tìm kiếm cao thủ thậm chí không tiếc tự mình đứng ra rõ ràng cung điện bộ tạ lạ lạt ma bắt tư ba cùng với tàng tông một đám cao thủ mông cổ nội bộ cũng không đoạn bồi dưỡng cao thủ lai chống lại vùng trung nguyên võ lâm loại này không khác biệt xâm lớn mới dần dần đem giá cổ thế đệ xuống nhưng hôm nay người mông cổ ở hán nhân trên địa bàn lại đàng hoàng rất nhiều chỉ ít tư hiếp dân chúng chuyện Tình so với 20 năm trước đã giảm bớt nhiều lắm, bởi vì một ngày ước hiệp, chiều đó hô của người tiểu không nhất định là vùng trung nguyên vũ lâm nhân sĩ, mà là cả thành bài tính. Vài thập niên bị áp lực đi xuống tâm huyết, một khi bị người kiếp nổ, cái loại cảm giác này cũng không phải số lượng liên hán nhân một phần mới cũng chưa tới người Mông Cổ có thể chấn áp xuống đi. Để cải thiện trì hạ hoàn cảnh, hốt tất liệt thống nhất Mông Cổ nội bộ quyền lợi lúc, bắt đầu lực mạnh bắt đầu dùng hán nhân quan viên, đồng thời tăng lên hán nhân địa vị, như vậy, trì hạ mới dần dần trở về thái bình nhưng dù vậy, mông hán sung đột cũng như trước thập phần bé nhọn, nhất là ở hán nhân lương dần dần thân thể cường tráng sau khi thức dậy, rất nhiều mông cổ quý tộc đều không thể tiếp thu loại này tương phản, bắt đầu hướng hốt tất liệt tạo áp lực, nhượng một đám hán nhân khiến cho run như cây sấy. đối với đã thành thói quen đứng ở đỉnh đoan người mông cổ trong lòng một ngụm đoán khí đến mức không thể chịu được được. Hốt tất liệt ở mông cổ như thế nào, sứt đầu mẹ chán. xa ở ngoài ngàn dậm trác não không để ý đến. hôm nay thế cục dần dần ổn định lại tương dương vùng nhưng thật ra một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. tiểu sư thúc, thế nào đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có cao lên a? thiên hạ đệ nhất trang lý một gã hoa quý thiếu nữ vướt tiểu long đầu, cười hì hì nói, nói bậy, ta đương nhiên là có cao lên. tiểu long khí hanh hanh mở quách tương tội ác bàn tay, tức giận đỉnh trừ hông của mình can, hắn không phải là không trưởng, chỉ là thân thể thuế phạm, lớn lên nếu so với người bình thường chậm nhiều lắm, 20 năm trôi qua cũng chỉ là dài quá không được nhất cm. loại này con rùa trưởng thành, nhượng tiểu long thập phần khổ não, mắt nhìn năm đó tự xem chứ ra đời quách tương và quách phá lỗ, một chút ở một trên đầu siêu việt chính, phân buồn khổ lòng của thịnh, thường nhân rất khó hiểu được. có sao? ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng lùn. quách tương cười hì hì gõ một cái hắn tiểu đầu bóng lượng. Ta cảnh cáo ngươi, không chính xác mạc đầu của ta. Tiểu Long tức giận nói, bằng không ngươi thì như thế nào nhỉ? Quách Tương cười hì hì kế tục đuốt tiểu đầu bóng lượng, không để ý chút nào đối phương uy hiếp. Ta, Tiểu Long khí không được, thế nhưng đã hiểu đánh không lại, Quách Tương và Quách Phá lỗ mặc dù không có dùng thuế phán đan, nhưng từ nhỏ hầu như đều là ở trắc ngạo bên người lớn lên, cơ hồ là trắc ngạo khéo tay dạy dỗ, không chỉ tính cách ở trắc ngạo dung túng hạ một cách tinh quái. Võ công hôm nay phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng một vài người là đối thủ của nàng. Có đôi khi Tiểu Long thường thường hội ưu ái tưởng, rõ ràng mình mới là thân thích thế nào đối ngoại người so với đối với mình đều tốt tỷ tỷ ngươi hiểu đang khi dễ tiểu sư thúc một gã khỏe mạnh cáo khỉnh niên thiếu từ trong viện đi tới nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp vo thành một nắm tiểu long không khỏi bất đắc dĩ cười nói phá lô ngươi mau tới đây tiểu long phảng phất thấy được cứu tinh vội vàng hướng quách phá lô vây vây tay quách phá lô theo lời quá khứ cân quách tương bất động quách phá lô tiếp nhận là một loại khác phương thức giáo dục hành sự trung quy trung cửu khí độ trầm ổn khá có vài phần phong độ của một đại tướng hơn nữa từ nhỏ ở trác ngạo giáo dục hạng chút nào không thể so quách tương xoa từ giờ trở đi Ta nhân mệnh ngươi làm ta cận vệ, phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Nhìn vẻ mặt cung kính quách phá lỗ, tiểu long cuối cùng cũng tìm trở về như vậy một chút xíu tôn nghiêm, hết sức nghiêm túc nghiêm túc vỗ quách phá lỗ vai. Mười phần một tiểu đại nhân rằng, dốc, không được a. Quách phá lỗ lắc lắc đầu nói, lão sư nói, mông cổ đại quân ít ngày nữa xuôi nam, lần này muốn ta khứ tương dương trợ cha ta phá địch, không chỉ là ta, tăng hồng bọn họ cũng sẽ tùy ta cùng đi. Trắc nạo tuy rằng từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ, nhưng thủy trung tự tuyệt thu đồ đệ, sở dĩ vô luận quách tương còn là quách phá lỗ đối trắc nạo đều là dĩ lão sư tâm sướng. Ngạ. Tiểu Long nhíu nhíu mày nói, những nông cổ thất tử còn dám tới. Có cái gì không dám? Quách Tương nhíu nhíu mày mũi cười lạnh nói, mấy năm nay tuy rằng bị người trong võ lâm khoé có phải hay không sống yên ổn, nhưng là bởi vậy, tiêu trừ nội bộ rất nhiều tai hoang ầm, hốt tất liệt mấy năm này khải dụng không ít hán nhân quan viên, địa phương ngày càng ổn định, mà mông cổ nội bộ khẳng định có người bất mãn loại này hiện trạng, cấp hốt tất liệt tạo áp lực, mông hắn trong lúc đó mâu thuẫn còn có những nông cổ nội bộ tự thân sinh ra mâu thuẫn, hốt tất liệt nhất định phải một hồi. Đại thắng lai ổn định mình hy vọng. Gì? Quách phá lô khẽ gi một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Quách Tương, tỉ tỉ Ngươi vẫn còn có loại bản lĩnh này, của ngươi suy tính theo chúng ta thiên cơ các 3 ngày 3 đêm tôi tính ra kết quả hầu như giống nhau như lúc. Rất khó sao?" Quách Tương Tiêu ngạo cười nói, điểm ấy thương thức, cũng chỉ có các ngươi đám này ngu ngốc, mới có thể tưởng tượng 3 ngày 3 đêm, mấy thứ này, từ lúc 5 năm tiền cũng đã xuất hiện đổ mâu, bất quá khi thời cuộc thế thái loạn, hơn nữa nghĩa quân khắp nơi trên đất, hốt tất liệt tại không dám xuôi nam, mà là tuyển trạch trước đem nội bộ yên ổn, ngu năm, đã đủ để cho hắn đem nội mạt tiêu trừ, đang tiếp trong triều đỉnh hôn quân gian thần, đám chẳng biết sở dĩ, cầu thả an sôi ở thì, không công. Bỏ qua giá thu phục đất mất đại thời cơ tốt, Việc này, không biết là từ tỷ phu ta nơi nào thâu nghe được bà? Tiểu Long cực độ hoài nghi nhìn Quách Tương, tài 20 tuổi tiểu nha đầu làm sao có thể biết nhiều đồ như vậy. Lời vô ích. Quách Tương đạo cặp mắt trắng ra nói, "Ta đã khế lục năm chưa từng thấy qua lão sư, ngươi có bản lĩnh bả lão sư cho ta tìm ra." Phá Lỗ, ngươi mới vừa nói, tỷ phu ta cho ngươi đi tương Dương. Ngươi nhìn thấy hắn. Tiểu Long lúc này cũng phản ứng kịp, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long nói, "Không có, là lão sư truyền âm cho ta." Quách Phá Lỗ vội vã lắc đầu, biểu thị giá cân chính một quan hệ gì. "Đi, ta với ngươi cùng nhau quay về Tân Dương." Nói ta cũng có thời gian rất lâu chưa từng thấy qua Thầy U. Quách tương đại đại liệt liệt vô vô quách phá lô bay, lập tức nhìn về phía Tiểu Long nói, "Tiểu sư thúc, có muốn hay không theo ta môn cùng đi?" "Không được, ta còn là đi trước hoa sư phụ cùng nhau ba." Tiểu Long liền vội vàng lắc đầu, nếu đại chiến tướng khởi, hắn tự nhiên muốn đi Tương Dương, nhưng quyết không thể cân cái này nữ ma đầu cùng nhau, đây là tiểu Long cuộc sống nguyên tắc. Quy 14 chương 24, người chuyển. Chương 24, người chuyển. Tương Dương, theo hốt tất liệt tự mình dẫn 30 vạn đại quân xôi nam tin tức truyền đến, chiến tranh mây đen lần thứ 2 bao phủ giá tòa cổ thành bất quá so với việc dĩ vãng, lúc này đây loại này bầu không khí nhưng không có như vậy áp lực. chắc nào trước đây thành lập thiên hạ đệ nhất trang, lưỡng thành nhất trang hình chữ phẩm phối hợp phòng ngự sách lược ở kế tiếp trong chiến dịch lấy được tốt đẹp chính là hiệu quả. giá 20 năm qua, mông cổ cũng từng có 3 lần xuôi nam kinh lịch, chỉ là không có lúc này đầy lớn. mỗi một lần đối mặt lưỡng thành nhất trang phối hợp phòng ngự đều sát vũ mà về, hơn nữa hầu như đều là thảm bại. cũng để cho tương phiền vùng bách tính lòng tin tăng nhiều. tuy rằng lần này mông cổ thể lớn, nhưng tương phiền quân dân lại là có thêm hết sức lòng tin có khả năng đem mông cổ đẩy lùi. bất quá so với việc bách tính lạc quan. Quách Phủ trong cũng một mảnh ngưng trọng. Quách huynh, ngươi nói giá có thể như thế nào cho phải? Tương Dương Thái thú Lữ Văn Đức lo lắng nhìn về phía Quách Tĩnh. Tin tức có hay không xác nhận? Lâm trận hóa đem chính là binh gia tối kỵ, hơn nữa hạ đất người này phồn hạnh, sợ rằng. Quách Tĩnh cao mày một lúc lâu mới nhìn hướng Lữ Văn Đức lại một lần nữa xác nhận nói. Thánh chỉ đã xuống tới, giá còn có giả. Lữ Văn Đức cười khổ nhìn về phía Quách Tĩnh. Quả nhiên, loại sự tình này sẽ không cai cân Quách Tĩnh thương lượng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung. Những năm gần đây tương phản nơi theo nhất phẩm thương hội lớn mạnh, tương tiền nơi cũng được giàu có và đông đúc nơi. Sở dĩ chậm chạp không thể lộ thủ, chỉ là bởi vì cần ta môn để chống đỡ Mông Cổ, vì đại cục lo lắng, Triều Đình cũng không dám kinh động. Hoàng Dung suy tư nói: "Dung Nhi, hôm nay Mông Cổ 30 vạn đại quân xuôi nam, lẽ nào Triều Đình sẽ không nu cố kỵ sao?" Quách Tính không hiểu nhìn về phía Hoàng Dung, "Giã ăn cấp sai a?" Triều Đình mấy năm này lực mạnh huấn luyện thủy quân, sợ là có dựa vào Trường Giang trời phạt, cùng Mông Cổ Hoa Giang mà chỉ dự định. Hoàng Dung cao mày nói: "Hạ đất thử lai, sợ rằng vì điều không phải kháng địch, mà lại yếu ở Mông Cổ quân đáo trước khi tới, đem giá tương phiền nơi bản khoảng không." Hoang Đường, Quách Tính vô chắc nào cả dân nói đây là hạng đạo lý. Lữ Văn Đức cười khổ nói mấy năm nay triều đình không chỉ một lần muốn đối nhất phẩm thương sẽ độc thủ lại đều vô công nhi phản thiên hạ cao thủ ra tương phiền, triều đình lúc này đây chỉ sợ là tưởng chặt đứt nhất phẩm thương hội đường lui ép nhất phẩm thương hội nam tiên trích nếu qua trưởng giang hay triều đình thiên hạ nhất phẩm thương hội thì là lợi hại hơn nữa cũng trở mình không dậy nổi lãng lai tự làm cho này ta đã đem tương phiền nơi chấp tay nhường cho người tự hủy trưởng thành quách tĩnh không hiểu rốt cuộc người nào trọng yếu Lữ Văn Đức trầm mặc im lặng xuống phía dưới hắn cử lệ quan trưởng rất rõ ràng trong triều đình những người đó tâm tư trong chuyện này điều không phải không ai phản đối chỉ là nhất phẩm thương hội giá 20 năm qua bán dạo thiên hạ tụ lại tài phú thật sự là câu động quá nhiều người lòng của tư là tối trọng yếu là nhất phẩm thương hội chưa bao giờ mai chiêu đỉnh vồng thậm chí có một lần trực tiếp đối giang chết vùng áp dụng kinh tế chế tài thiếu chút nữa nhượng giang chết vùng bạo loạn điểm này trực tiếp chọn chúng chiêu đỉnh kiên kỵ mới có thể mong muốn nương lần này mông cổ suối nam đem nhất phẩm thương hội cái này đã nguy hại đáo chiêu đỉnh u ác tính triệt để san bằng chi tiết những người đó căn bản không có thấy rõ ràng tình thế canh nhìn không thấy nhất phẩm thương hội nội ẩn giấu cỡ nào lực lượng kinh khủng làm tương dương thái thú. Tương Phiền vùng tối cao chấp chế quân, 20 năm qua, Lữ Văn Đức từ lâu đang âm thầm bị Trác Ngạo thu phục, bằng không làm sao có thể nhượng hắn ở Trác Ngạo mỹ mắt dưới chiếm địa vị trọng yếu như vậy. Cũng bởi vậy, hôm nay Tương Phiền nơi tuy rằng trên mặt nổi về triều đình, trên thực tế Tương Phiền vùng thậm chí chỗ xa hơn, sớm đã thành bị Trác Ngạo âm thầm khống chế. Tĩnh Ca ca không cần nổi giận, ta nghĩ chuyện này, chắc trang chủ nơi nào hội giải quyết, chúng ta chỉ cần an tâm kháng địch là được. Hoàng Dung ánh mắt khẽ động, đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không biết, nhưng Hoàng Dung thế nhưng rất rõ ràng, mấy năm nay, Tương Phiền vùng đã âm thầm bị Trác Ngạo nắm trong tay, liên bọn họ đều nhận được tin tức Thiên hạ đệ nhất trang làm sao có thể không có được tin tức, mấy ngày hôm trước, vừa trở về Quách Phá Lô đột nhiên bị Trác Nạo triệu hồi Thiên hạ đệ nhất trang, lúc đó Hoàng Dung hoàn nghi hoặc là chuyện gì xảy ra, hôm nay xem ra, sợ rằng Trác Nạo sẽ đối chiếu đỉnh động thủ. Về phần Lữ Văn Đức, Hoàng Dung nhìn Lữ Văn Đức liếc mắt, mỉm cười gật đầu, cũng không phải lai like đảm việc này, mà là yếu bọn họ tỏ thái độ. Thấy Hoàng Dung giang tươi cười, Lữ Văn Đức liền hiểu, vị này nữ trung họ Gia cất đã hiểu ý của mình, lập tức đứng dậy cáo tử. Tang ngày sau, một hồi đột nhiên tới ám sát lệnh triều đại nam Tống Triều Đình trên dưới tức giận không gì sánh được, bị đóng cửa vi phương bắt chiến khu giám sát xứ hạ đắc chiếu tướng còn chưa vượt qua trừng răng, tiêu loạt vào bất minh nhân vật ám sát, đi theo nhân mã bao quát hạ quỷ ở nội, đều bỏ mình, không chỉ như vậy, cơ hội là đồng nhất, xa ở Lâm An thành hạ phủ cả nhà tao nộ tàn sát. Đây cơ hội là cận trăm năm qua nghiêm trọng nhất một lần quan viên ám sát sự kiện, cả nhà tao tàn sát, trong khoảng thời gian ngắn vua và dân rung động, mặc dù không có minh sát chứng cứ, nhưng có thể có loại thủ đoạn này ở thần không biết quỹ không hay đang lúc, làm ra loại chuyện như vậy, sợ rằng phóng nhãn tiến hạ, cũng chỉ có tiên hạ đệ nhất trang mới có bực này thực lực. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh tra rõ toàn quốc cảnh nội nhất phẩm thương hội, sở hữu cửa hàng đều niêm phong. Chỉ tiếc, thanh chỉ còn không có hạ đạt tới chỗ, lệnh hoàng đế hoảng sợ sự tình xảy ra, triều đại Nam Tống Chiêu Đình chi hạ, đột nhiên có 18 tọa châu phủ dơ lên cửa khởi nghĩa, liệt kê từng cái triều đại Nam Tống Chiêu Đình thập tông tội trạng, cơ hồ là ở cùng một ngày tuyên bố thoát ly triều đại Nam Tống Chiêu Đình, triều đại Nam Tống Chiêu Đình rối trưởng, 2/3 lãnh thổ ở cùng một ngày bị chiếm đóng, Chiêu Đình quan viên bị giết, binh quyền bị đoạt, đồng thời 18 phủ binh, mà đều phát binh lâm an. Hoàng đế ở nhận được tin tức lúc triệt để mông, đến bây giờ Hắn rốt cuộc biết vì sao nhất phẩm thương hội hội di cứng rắn như thế thái độ đối đai triều đình, từ vừa mới bắt đầu, nhân gia hay đánh đoạt từ mình Giang Sơn mục đích mà đến. Hoàng loan dưới, hoàng đế vội vã hạ lệnh chuẩn bị nên địch, đáng tiếc, nhà rột phùng suốt đêm mưa, đối mặt 18 phủ liên quân chính phản lâm an bên trong thành cũng xảy ra nội loạn, hoàng cung lại đang trước tiên bị công phá. Hoàng đế kể cả cả triều văn võ bị vây ở trong hoàng cung, một cây đuốc sinh sôi chết cháy, không một may mắn tránh khỏi. Triều Đại Nam Tống triều đình một ngày trong lúc đó tiêu tan thành mấy khói, 18 phủ nghĩa quân dễ dàng chiếm cứ hoàng cung, nhưng mà lệnh người Mông Cổ mong đợi nội loạn cũng không có phát sinh, 18 phủ nghĩa quân cơ hội là ở một ngày trong lúc đó, đề cử bước phát triển mới đứng đầu. Quách Phá Lô, 18 phủ nghĩa quân thủ lĩnh càng cam nguyện giao ra trong tay. Quân đội, tự cam xưng thần. Giá. Đương tin tức truyền tới tương dương thời gian, Quách Phá Lô đã trở thành thiên hạ cộng chủ, canh chỉ huy đại quân độ giang, chuẩn bị cùng Mông Cổ quyết nhất từ chiến, đương Quách Tĩnh nghe được tin tức này thời gian, cả người Mông, không chỉ là Quách Tĩnh, ngay cả Hoàng Dung nghe tới Quách Phá Lỗi trở thành nghĩa quân thủ lĩnh thời gian đã ở trước tiên luôn uống cho tới nay Hoàng Dung đều cho rằng Trác Ngạo yếu nhúng tay thiên hạ hôm nay lại làm cho Quách Phá Lỗi làm nghĩa quân thủ lĩnh điều này không khỏi làm cho Hoàng Dung hoảng loạn rất sợ Quách Phá Lỗi bị Trác Ngạo lợi dụng trở thành cối lỗi trong lịch sử nhân vật như vậy có thể đều một có kết quả gì tốt Nương, hiện tại không thấy được lão sư hắn đã bế quan lục năm Quách Tương nghe được Hoàng Dung ý đồ đến lúc dịu môi nói về phân đệ đệ chuyện tình Nương cứ yên tâm đi lão sư như thế nào đi nữa cũng không đến mức hại đệ đệ bà nhất vô tình đế vô ra để cái vị trí kia từ xưa đến nay Phụ tử tương tàn, huynh đệ phản bội chỗ nào cũng có, huống thầy trò. Hoàng Dung Trừng Quách Tương liếc mắt, đối lao sư mà nói, vị trí này sợ rằng thật đúng là không để vào mắt. Quách Tương đảo cặp mắt trắng dã, ngài tiểu an tâm chuẩn bị khi ngài hoàng thái hậu ba. Nói cái gì đó. Hoàng Dung Trừng hài Tử này liếc mắt, vội vã rời đi, trực tiếp đi tìm nha tử, mong muốn nha tử có thể giúp nàng nhìn thấy chắc ngạo. Chỉ tiếc, nha tử cũng đã lục năm không có nhìn thấy chắc ngạo, Hoàn Dung chỉ có thể đem tương dương chuyện tình giao phó cho nha tử đám người phụ tá Quế Tĩnh, chính tự mình đi trước tiên hạ đệ nhất trang. Cùng lúc đó, Nguyên bản lớn ná ở Nam Dương vùng hốt tất liệt khi biết triều đại Nam Tống nội loạn thời gian, lập tức xua quân xuôi nam, chuẩn bị sấn triều đại Nam Tống nhân tâm bất ổn chi tế, nhất cử công phá Tương Dương, thừa cơ xuôi nam độ giang, triệt để bình định triều đại Nam Tống. Quy 14 chương 25, Thô Thiên. Chương 25, Thô Thiên. Làm trên thực tế Tương Dương người tổng phụ trách đang xác định Ngô cổ đại quân đã đến gần thời gian, Quách Tính cũng đã bất chấp rất nhiều, hắn không có hoàng dung nhiều như vậy tâm tư, nhi tử có thể kéo một chi hơn 10 vạn người quân đội chạy tới trợ giúp, đối Quách Tính mà nói, đây là chuyện tốt hơn nữa tương phiền nhị thành lục vạn binh mã cùng với thiên hạ đệ nhất trang cao thủ trận doanh tương trợ một trận chiến này phần thắng còn là khá lớn bất quá vô luận là quách tĩnh còn là hoàng dung đều xem thường đứa con trai này bởi vì quách phá lô từ nhỏ biểu hiện tựa như người thiếu niên hay quách tĩnh ngoại trừ võ công thiên phú ở chắc ngạo các loại đan dược bổ dưỡng hạ siêu phàm thoát tục ở ngoài cũng không có thái xuất sắc biểu hiện dị vãng trong chiến tranh tuy rằng mỗi một tràng đều có tham gia nhưng càng nhiều hơn chính là bản quan rất ít lên tiếng thế cho nên quách tĩnh và hoàng dung cũng không biết đã biết vị nhi tử ở trắc ngạo giáo dục hạ lớn đáo một dạng gì nô nỗi sở dĩ đường hốt tất liệt xua quân công thành, quách phá lô đột nhiên mang theo hơn 10 vạn đại quân xuất hiện ở trên chiến trường thời gian, đem quách tính phu phụ đều sợ ngây người. Không chỉ là quách tính phu phụ, hai hốt tất liệt cũng có chút trở tay không kịp, lúc nào người tống có can đảm ở trên chiến trường chính diện cân mông cổ thiết kỵ va chạm, chỉ là còn không có chờ hốt tất liệt phân vân, một màn trước mắt tiêu triệt để lật đổ hốt tất liệt đối với chiến tranh quan niệm. Từng hàng liên phát nổ, tiến đam tiệu như cùng không lấy tiền giống nhau từng tầng một đẩy mạnh xuống tới, phô thiên cái địa vũ tiễn trung, mông cổ thiết kỹ vài lần xung phong tiệu như cùng châu đất xuống biển, ở kinh khủng kia vũ tiễn trung bị từng tầng một tiêu ma. Công thành quân đội vẫn bị bất thình lình tống quân từ tương dương thành vẫn đánh tới Hán thủy chi bạ, 8 vạn đại quân hơn nữa hốt tất liệt phái ra cứu viện 2 vạn mông cổ thiết kỵ, cứ như vậy sinh sôi bị vũ tiên trôn, đủ 10 vạn binh mã tổn thất, mà đối phương tổn thất tuyệt đối không vượt lên trước nhất thành. Từ mông cổ sôi nam tới nay, đây cơ hồ là mông cổ ăn lớn nhất một hồi đánh bại, một ngày trong lúc đó bị tống quân sinh sôi dùng tên cấp mài rơi 10 vạn binh mã, đối phương tên nọ tầm bắn, khoa trương đáo coi như là tình thông, cưỡi ngựa bắn cung mông cổ dũng sĩ đều khó khăn di chạy hào tầm sát thương trong, đây không phải là quân đội nghiền ép mà là khoa học kỹ thuật thượng nghiền ép. Bình qua hai người Tây Vực học giả cùng với mười mấy tên trung thổ danh tượng 20 năm nghiên cứu ra được quân nổ lần đầu tiên mặt thế, tự cho thấy lệnh thế nhân sợ hại than uy lực, hốt tất liệt không có tái chiến, có như vậy chiến lược tính thần khí nơi Tây đang không có nghĩ ra phá giải chi sách có lẽ thu được cường đại vũ khí trước, hắn dĩ không dám sẽ cùng tống quân giao phòng, chỉ có thể mang theo còn dư lại quân đội rời khỏi tương phía nơi, đợi thời cơ. Quách Phá Lỗ tuy rằng bị tôn sùng là nghĩa quân thủ lĩnh, nhưng đang không có mông cổ đại quân áp chế dưới tình huống, những người này là phụ lễ tạ thần ý tôn kính Quách Phá Lỗ. Tiểu Lương nói, Hốt Tất Liệt tưởng chờ đối phương chính nội loạn, tái thừa cơ xuất kích, chỉ tiếc không đợi đáo bên này loạn đứng lên, mông cổ nội bộ lại theo Hốt Tất Liệt lui binh tiên loạn đứng lên. ở Hốt Tất Liệt dưới áp chế, miễn cương áp chế xuống mông hán trong lúc đó mâu thuẫn, theo Hốt Tất Liệt một hồi đại bại, rốt cục bạo phát, Hốt Tất Liệt chỉ có thể rút quân về. Một hồi nguyên bản hội lề mề đại chiến, có ở đây không đáo lượng thắng lý trừ khử, quách phá lỗ canh là nhân cơ hội đem Nam Dương to như vậy đột lại, đem chiến tuyến đẩy mạnh đáo mở ra vùng, lệnh lính mới sĩ khí càng cao, chỉ tiếc muốn tiến thêm một bước, lại gặp phải cường lực ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn muốn tiến thêm một bước, đã không thể nào. Thương Dương ngoài thành, thiên hạ đệ nhất trang nội, Hoàng Dung cuối cùng vẫn mang theo Quách Phá Lô và Quách Tương đến đây tiếp chắc ngạo, Nàng nghĩ không ra chắc ngạo đem lớn như vậy, công vân ôn tồn ngắm tặng cho Quách Phá Lô nguyên nhân. Trên bầu trời, dây đặc mây đen mang theo nhất cổ áp lực khí thế của bao phủ xuống tới. Trong mây đen, mơ hồ lóe ra hừng quang, có loại phảng phất ngày diệt vong phủ xuống dấu hiệu. Như vậy kỳ cảnh cũng không có nhượng Hoàng Dung quá nhiều lưu ý. Phụ thân, trang chủ hắn thực sự đã lục năm không có xuất quan. Hoàng Dung bất khả tư nghị nhìn trẻ rất nhiều hoàng dược sư, nhíu hỏi. Quả thực, những năm gần đây, sơn trang chuyện tình đều là mấy người chúng ta lão gia này đang xử lý. Hoàng Dược sư gật đầu, Diễu Khán hướng thiên không, luôn cảm thấy hôm nay khí hậu có chút không quá tầm thường. Ta nói Dung Nhi, ngươi có đúng hay không Thái Đa tâm liễu? Hồng Thất Công đi tới bất đắc dĩ nhìn Hoàng Dung nói, Hoàng Dung lộ ra lau một cái cười khổ. Chuyện liên quan đến Nhi Tử Sinh Tử, nàng sao có thể không quan tâm à? Tuy rằng chắc nạo đích xác đối với các nàng một nhà chiếu cố có thừa, nhưng loại chuyện này không phải do nàng đại ý, không nghĩ qua là, hay vạn kiếp bất phục à? Ngang. mọi người ở đây nói chi tế, sơn trang trung tâm, đột nhiên vang lên một trận long âm, đồng thời đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chùng toàn bộ sơn trang tản mát ra lao một cái quan vượng, trong lúc mơ hồ, tự có một đạo chân long tự sơn trang trung ương bút lên, lao thẳng tới phía chân trời. Mau nhìn, là lão sư, Quách phá lỗ trên mặt nổi lên thần sắc kích động, mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, lại thấy suốt đời khó quên một màn, chỉ thấy sơn trang trung ương nhất vị trí, nhất đạo kim sắc trong cổ sáng, chắc nạo thân thể huyền lơ lửng trên không trung, đây tuyệt đối vượt ra khỏi thế giới này đối cường giả nhận chi. Một rộng lớn khí thế của dĩ quang trụ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, đồng thời bầu trời mây đen phảng phất cũng sôi trào, chắc nạo ngẩng đầu nhìn trời, trong hai mắt kim quang lóe ra, làm cho có loại ảo giác. Trắc Nạo Tựa Hồ đang cùng Lão Thiên đối diện giống nhau, Trắc Nạo quanh thân, Tựa Hồ có một đạo kim long ở ngửa mặt lên trời hít sáo dài. Giá, tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người, bao quát nha tử và Tiểu Long ở bên trong. Mặc dù biết Trắc Nạo có xuyên qua thời không bản lĩnh, nhưng trước mắt một màn mang đến thị giác chấn động, như trước để cho bọn họ mục trường khẩu nốc. Giống. Trắc Nạo đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, đồng thời quấn ở bên cạnh hắn chân Long khí đã ở nhìn trời giết đảo. Mau nhìn bầu trời, Quách Tương đột nhiên chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện trời u ám bầu trời vào giờ khắc này Tựa Hồ thấp một ít mây đen tụi hồ ở dãy rua, từng đạo thiên lôi hướng phía chắc nạo hạ xuống, chỉ là còn chưa tới gần chắc nạo, liền bị lực lượng vô danh đánh sơ xác. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện, nguyên bản như vậy thiên bù đắp mây đen đang không ngừng giảm xuống trong quá trình, tựa hồ đang không ngừng áp suất. Hai canh giờ lúc, mọi người thậm chí đã thấy mây đen giới hạn. Ngang. chắc nạo bên người kim long hầu như đã ngưng tụ thành thứ thể. Cái chuyện một lần phát sinh một tiếng dích đảo, mỗi một lần dích đảo, trên bầu trời mây đen kia sẽ rơi chậm lại chia ra, đồng thời cũng thu nhỏ lại chia ra. Hán, lão sư đây là muốn thôn thiên sao? Quách phá lô dung động nhìn một màn này. Theo trên bầu trời mây đen không ngừng rơi chậm lại, người ở tại Trảng Thẩm chí thế giới này mọi người, trong lòng đột nhiên mọc lên một khó hiểu bi phẫn, phản phất có thứ gì trọng yếu yếu mất đi giống nhau. Cuối, thẳng đến 3 canh giờ lúc, trên bầu trời mây đen ở chác ngạo một lần cuối cùng tiếng giống giận dữ chung, ngưng co lại thành lớn trường bàn tay, bị chác ngạo một ngụm nuốt vào trong miệng. U ngùng. Theo chác ngạo đem mây đen nuốt vào trong bụng, toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người cảm giác vang lên bên tai một đạo xâm xét, một nhóm khó hiểu đại bi thiết cảm giác xông lên đầu, nhóng nước mắt không tự chủ tự khẽ mắt chảy xuống. Mà chác ngạo mi tâm lại xuất hiện một kỳ dị ký hiệu lóe ra kim quang, đồng thời trên đỉnh đầu phun ra một đóa khánh vân, khánh vân tiến nhập không khí nặng, theo gió mà phồng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đóa che khuất bầu trời kim sắc tường vân, toàn bộ thế giới người trong thiên hạ trong lòng cổ bi thiết dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại phảng phất tân sinh vậy vui tỉnh. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ha ha ha ha, chác ngạo quanh thân lóe ra nhất cổ thần bí quang mang, ngửa mặt lên trời tiếng cười dài trung, thân hình dần dần trở xuống mặt đất. Cung hạ trang chủ, thần công đại thành. Trong thiên hạ đệ nhất trang, sở hữu thiên hạ đệ nhất trang người tuy rằng không rõ đến tận cùng xảy ra chuyện gì nhưng trước ngày đó địa biến sắc tràng diện rung động thật sâu chứ mỗi người linh hồn lúc này kiến chắc ngạo rơi xuống đất nhất tề cung bài xuống tới đều đứng lên đi chắc ngạo vung tay lên một cổ vô hình lực kéo mọi người đứng dậy trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ hoảng sợ phải biết rằng ở đây thế nhưng có chừng hơn một nghìn người chắc ngạo dĩ nhiên vất tay đang lúc khống chế hơn một nghìn người phần này bản lĩnh túc hĩ chưa từng tức này lão sư thằng đến lúc này hoàng dung tài mang theo quét tương và quét phá lô tiến lên quét thị tỷ đệ hướng chắc não vân an vừa lúc ta cũng có chuyện tìm các ngươi, đi theo ta. Trắc Nạo lúc này tâm tình thật tốt, nhìn cái này chính khéo tay điều. dạy dỗ đệ tử, hai long gật đầu, xoay người mang theo mẹ con ba người tiến nhập đại đường. Chẳng biết Lão sư tìm chúng ta có chuyện gì. Quách Phá Lô hướng Trắc Nạo không người nói. Ta sắp sửa mang theo nha tử và tiểu long ly khai giới này. Trắc Nạo ngồi ở trên ghế dài, mỉm cười nhìn về phía Quách Phá Lô nói, ta mặc dù vẫn không có thu ngươi làm đệ tử chính thức, bất quá những năm gần đây, nhưng cũng đem ngươi coi là mình ra. Vừa ta dĩ nghịch hôm nào địa đại thế, hắn nhân đương ngừng, ngươi là thiên mệnh người, hai giáo, ta dĩ đều dạy cho ngươi còn dư lại phải dựa vào chính ngươi, lão sư, Quách phá lôi nhìn chắc nạo, có chút bối rối và không ngừng nói, ngài phải ly khai, ừ chắc nạo gật đầu, ta và nha tử, tiểu long vốn cũng không phải là giới này người, tới đây cũng bất quá du lịch một phen, không muốn người mông cổ tàn bạo, khơi dậy nha tử cứu vớt thương sinh linh trí tâm, nhân duyên tế hội dưới, ta tài lưu lại, hôm nay các ngươi tỷ đệ cũng đã thành tài, ta đi rồi, thiên hạ đệ nhất trang tiểu giao cho tương mà lai xử lý, các ngươi tỷ đệ đồng tâm, định có thể để cho hắn nhân sừng sững không ngã, chắc chắn chủ, giá như thế nào có thể dùng. Hoàng Dung nghe vậy có chút hổ thẹn, vội vã khước từ nói: Cha ta, thất công, lão ngoan đồng còn có một đèn đại sư là thế gian cao thủ hàng đầu, giá thiên hạ đệ nhất trang như thế nào có thể giao cho tương mà lại xử lý? Ta nói có khả năng, tiểu nhất định có khả năng. Chắc Nạo cười nhìn về phía quách tương, đông tả, bắc cái, nam đế hơn nữa một lão ngoan đồng, bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng cho nhau không phục, tương mà tiểu không giống với võ công nàng không ở nơi này những người này dưới, vừa văn muối, chí ít bốn người lao gia này không ai dám hơi nàng. Lão sư, ngài thật phải đi. Quách tương nhìn chắc Nạo, không ngừng nói: thiên hạ đều bị tán chi đến hội ta ở đây giới kiếp số đã đầy là nên ly khai. Trác Nạo cười nói. Ba ngày sau, ở Thần điêu thế giới một đám cao thủ hàng đầu chứng kiến hạ, chắc Nạo sẽ rách hư không, mang theo nha tử cùng Tiểu Long Phá không đi, đi trước thế giới mới. Quy 14 chương 26 trở về. Chương 26 trở về. Mỗi một một thế giới đều có riêng mình thiên đạo pháp tắc, căn cứ thế giới mạnh yếu bất động, thiên đạo đích mạnh yếu cũng bất động. Như Thần điêu loại này cấp thấp vũ trụ thiên đạo, đối Trác Nạo mà nói, muốn thôn phệ cũng không khó. Thuôn vẹn thiên đạo cũng không phải là hủy diệt vũ trụ, mà là đem vốn có quy tắc thôn vẹn sau đó thành lập quy tắc của mình, tự như cùng thần điêu thế giới, chắc nào cắn nuốt vốn là thiên đạo, sau đó làm ra mình thiên đạo, lợi dụng thiên đạo lực, hắn có khả năng chế định mới thiên đạo đại thế, số phận sủng nhi, quét phá lô hay tự mình chỉ định số phận sủng nhi, chỉ cần quét phá lô có thể hoàn thành chính cho hắn chế định số phận đường, khu trừ thắt lỗ, nhất thống vùng trung nguyên, chỉ cần thiên đạo đại thế hoàn thành, thiên đạo có thể thu được đại lượng khí vận, một chút để thăng mình khí vận đẳng cấp, đáo tối hậu, dẫn động toàn bộ vũ trụ hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, đồng thời mỗi một lần thiên đạo đại thế hoàn thành cũng có thể cấp chắc ngạo cung cấp đại lượng khí vận, đây cũng không phải là khí vận của một nước, mà là thuộc về chắc ngạo chính một khí vận của người, dù cho chỉ là một cấp thấp vũ trụ cung cấp khí vận số lượng, cũng có chút kinh người. Đây cũng là vì sao vũ trụ trong vòng sẽ có thực lực cực hạn tồn tại, một ngày đột phá cực hạn này, cũng sẽ bị vũ trụ bài xích, bởi vì ngay loại đột phá cực hạn tồn tại đã uy hiếp được thiên đạo đích vận hành, đã cụ bị ảnh hưởng thiên đạo đại thế thực lực, thiên đạo tự nhiên không hy vọng có có thể phá hư chính đại thế người của tồn tại ở địa bàn của mình. Đồng thời, chắc ngạo cũng minh bạch hồng hoàng thiên đạo tại sao lại bài xích chính, chính nghịch thiên cải mệnh cũng coi như là cân thiên đạo hồng quân tranh đoạt khí vận, đó cũng không phải là khí vận của một nước, mà là cả hoàn mỹ vũ trụ khí vận. Hơn nữa trác nạo và hồng quân bất đồng, hồng quân thân hợp thiên đạo, hồng quân tức thiên đạo, thiên đạo cũng hồng quân. nói cho cùng, hồng quân mặc dù đang hồng hoang là mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng cân cái khác thánh nhân như nhau, thủ thiên đạo không chế, không có tự chủ tính, mà trác nạo đi bước một nhất thống hồng hoang các tộc, cũng đã đang cùng thiên đạo tranh đoạt khí vận. Hơn nữa thiên đạo vô pháp dường như không chế thánh nhân vậy không chế trác nạo, vì để tránh cho trác nạo ảnh hưởng đến thiên đạo khí vận, thiên đạo tự nhiên phải trác nạo bài xích đi ra ngoài. thiên đạo đại thế giới. Đó là thiên đế cũng có thể năng ngã xuống, mà Chắc Ngạo hôm nay nắm giữ lực lượng đã vượt qua thiên đạo phạm vi không chế. Cựu đỉnh trên thế giới, Chắc Ngạo không có vội vã khứ thôn vệ thiên đạo, mà là tìm 20 năm, đem thế giới này thiên đạo nghiên cứu một lần, đem thiên đạo dung nhập thế giới của mình trong, không ngừng hoàn thiện chứ thế giới của mình phát tác. Chắc Ngạo có một to gan tìm cách, đem Hằng Hằng, thế giới của mình cùng với tâm ma ba hoàn mỹ vũ trụ dung hợp là một, hội sản sinh dạng gì hiệu quả? Hư không chí tôn, có thể cũng không phải duy nhất lộ. Cùng lúc đó, Nha Tử đã ở lần lượt thân thể cùng vũ trụ pháp tắc phù hợp chúng, không ngừng hướng hoàn mỹ nhất phương hướng lo sát. Tuy rằng còn chưa tiến hành tu luyện, nhưng thân thể của hắn đã không thua tiên nhân tiên tiên đạo thể, mà chắc nạo dạy cho Nha Tử phương thức tu luyện. Tuy rằng điều không phải tu luyện bất kỳ công pháp nào, cũng không ngừng cảng ngộ thiên địa pháp tắc, nhờ thân thể của chính mình không ngừng phù hợp các vũ trụ, cuối đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái. Cũng không có lập tức hướng cao cấp vị diện tiến quân, mà là không ngừng ở đám cấp thấp vị diện nghiên cứu thiên đạo, mỗi một hàng đơn vị mặt dừng lại hai năm, chắc nạo nội thế giới pháp tắc cũng càng thấy hoàn thiện. Thẳng đến du tẩu chín hàng đơn vị mặt, chắc nạo trên thế giới rốt cục xuất hiện thuộc về mình thiên đạo. Lão công, phải đi về sao? Vô Ngân Tinh không trồng, nha tử lôi kéo chắc ngạo cánh tay của, nhìn chỗ ngồi này bọn họ dừng lại thời gian dài nhất, đủ dừng lại 200 năm thế giới, kinh ngạc nhìn chắc ngạo. Đến lúc rồi. Chắc ngạo mỉm cười gật đầu, mặc dù mình thế giới thiên đạo còn là hình thức ban đầu, nhưng trăm năm ước hẹn đã đem cận, nếu không có hắn nắm trong tay thời không pháp tác, chắc ngạo hoàn thật không có lòng tin, lại đối mặt Hồng Hoang thiên đạo. Ừ. Nha tử gật đầu, 99 một thế giới, 2000 năm làm bạn, nàng đã đem một lòng hoàn toàn ký thác vào chắc ngạo trên người, đối với cùng người cùng chung, trong lòng mâu thuẫn đã thiếu rất nhiều. Chắc nạo tâm niệm vừa động, trước người xuất hiện nhất tòa không gian thông đạo, ở đây nối thẳng đại triệu hoàn không gian. Hôm nay nha tử đã có cũng đủ tự bảo vệ mình lực lượng, hoàn mỹ thân thể, đại la kim tiên tu vi đã cũng đủ tự bảo vệ mình, kế tiếp cũng nên khứ đối mặt sau cùng tiêu chiến. Đại triệu hoàn không gian, chắc nạo mang theo nha tử và tiểu long xuất hiện ở đại triệu hoàn tháp trước mặt. Chúc mừng thúc chủ tiến thêm một bước. Trong không gian, truyền đến hệ thống thanh âm. Mấy năm nay, đa tạ. Chắc nạo mỉm cười gật đầu, nhìn về phía đại triệu hoàn tháp, có chút cảm khái nói, nếu không có triệu hoàn tháp vì mình cung cấp xuyên toa các giới cơ duyên, chính không có khả năng đi tới bước này tối đa đi tới thời không chủ tể một bước kia, đó là cực hạn. Thành thật mà nói, của ngươi căn cơ nếu so với đệ nhất đảm nhận chủ nhân canh tủ, nhưng của ngươi tới hạn lại nếu so với hắn thấp. Trong không gian, truyền đến một tiếng thở dài có tiếng. Vậy cũng cũng chưa chắc. Chắc Nạo cười vang nói, nếu một có chuyện quan trọng, Tiểu Lưu lại nhìn, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển, ta chưa chắc sẽ so với hắn yếu. Mọi mắt mong chờ. Chúng ta đi. Chắc Nạo mang theo nha tử và Tiểu Long, trực tiếp ly khai đại triệu hoán không gian, giờ khắc này, hắn cùng với đại triệu hoán hệ thống liên hệ rốt cuộc triệt để bảo tuyệt. Thần võ vị diện, thần võ đại diện, Sư Phi Huyên lặng lặng ngồi xếp bằng ở đại điện một góc, vô tận khí vận không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, trợ nàng không ngừng hoàn thiện căn cốt, bổ toàn bộ tự thân bất túc. Dù sao so với việc hồng hoang mặt khắc năm vị thánh nhân của nàng thành Thánh Chi đạo có chút nhu lợi. Sau một khắc, phản phất lòng có cảm giác, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Sư Phi Huyên chậm rãi mở mắt, Tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đại điện. Không sai, Phi Huyên tu vi tiến cảnh không chậm. Ánh mắt nhìn về phía Sư Phi Huyên, Trang Ngạo mỉm cười gật đầu nói, còn nhiều hơn quy giá thần võ đại điện khí vận lồng hậu, trăm năm công có thể so với vạn năm khổ tu. Sư Phi Huyên đứng dậy, quay nha tử hơi thi lễ, gặp qua giáo chủ. Nha Tử nhìn về phía sư phi Huyên, đối với thần võ thánh đỉnh một ít nhân vật trọng yếu bọn ta biết chi quá mức tưởng, làm trác ngạo dưới đệ nhất cao thủ hồng hoang thiên đạo thánh nhân sư phi Huyên, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nhưng cũng không xa lạ ở trác ngạo nơi nào, không chỉ một lần gặp qua sư phi Huyên vẽ tranh, rất nhanh theo trác ngạo trở về tiểu chiêu, nhân đình đình ngu nữ cũng sinh lòng cảm ứng, đều tự đến đây, đương nha tử và tiểu chiêu đối mặt là lúc, đều là nao nao, bất quá từng có trác ngạo dự phòng, sáu người nhưng thật ra rất nhanh thuộc lạc đứng lên, thị phu sáu lão bà, ngươi thật hoa tâm, tiểu long đâm trạc trác ngạo khó chịu đều mui nói. Có một số việc, chờ ngươi trưởng thành, ngươi thì sẽ biết." Trác Nạo cười lắc đầu, không có nhiều lời. Tiểu Long nghe vậy khổ gương mặt nói, "Phải đợi tới khi nào?" Theo Trác Nạo phu thê du lịch các loại thế giới, đã đủ 2000 năm, hắn ở Trác Nạo buổi dưỡng hạ, cũng đã là đại la kim tiên, nhưng lúc đó theo Trác Nạo thời gian là lục tuổi, hiện tại tối đa bắt thuế, 2000 năm tài giải quá lương thuế. Tiếp qua vài năm, chờ ngươi đạt được đại la kim tiên cảnh giới, tiểu không sai biệt lắm." Trác Nạo mỉm cười nói. Vạn năm." Tiểu Long cảm giác mình yếu hơn mê. "Phu quân, thời không bên ngoài thần điện, đã tụ tập 86 danh chủ tế." Tiểu chiêu sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Trác Nạo ngưng trọng nói: Trác Nạo gật đầu, đây cơ hội là thần giới vượt sâu hơn phân nửa chủ tế tụ tập. Nếu là trăm năm tiền, coi như là lúc đó đã thu được thời không thần điện truyền thừa. Đối mặt nhiều như vậy chủ tế, Trác Nạo cũng một nắm chặt tướng phó. Nhưng hôm nay, Trác Nạo khoe miệng nổi lên nhất kia cười lạnh, cũng tốt, nếu bọn họ không kịp đợi, mượn bọn họ lai like tế cờ ba. Phi Huyên, ngươi ở tại chỗ này, chân thủ thần võ, những người khác, đi theo ta. Trác Nạo hướng sư Phi Huyên gật đầu, lập tức tay háo một quyển, đem lục nữ mang cho. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trong thời không thần điện. Quy 14 chương 27, Chúa tể hoàn hôn. Chương 27, Chúa tể hoàn hôn. Thời không thần điện, vắng vẻ không gì sánh được, không được trăm năm thời gian, đối với chúa tể mà nói không tính là lâu, đối với bọn họ mà nói, nếu có thể song thời không thần trí cao truyền thừa, chớ nói trăm năm, thì là nghìn vạn lần năm cũng nguyện ý chờ. Trong thời không thần điện, Tần Sương đã đem tinh thần thần hệ thần vương đều mang đến, hơn nữa Trác ngạo dưới trướng thần vương cùng với Khổng Tuyên, Triệu Công Minh chờ Trác ngạo từ Hồng Hoang thế giới mang tới đại La kim tiên, đã quyên góp đủ Chu Thiên tinh thần số, ở trong thời không thần điện, ở thời gian gia tốc gia trì hạn, cũ vạn năm tìm hiểu xuống tới rất nhiều thần vương mượn chu thiên tinh đấu đại trợ, thực lực đều có tăng trưởng, đáng tiếc chuẩn thánh cảnh giới cũng không có tái xuất hiện. Trác Nạo đi tới thời không thần điện, lão quản gia trước hết cảm ứng được, trước tiên xuất hiện ở Trác Nạo trước mặt. tham kiến chủ nhân, lão quản gia cung kính nói, đem thời không thần điện sở hữu cấm chế mở ra, cho ta đem toàn bộ hỗn loạn thần hệ bao phủ lại. Trác Nạo trầm giọng nói, thời không thần điện nắm trong tay thời không pháp tắc, một ngày đem sở hữu cấm chế mở ra, Trác Nạo thì là không ly khai thời không thần điện, nhưng toàn bộ hỗn loạn thần hệ đều ở đây hắn bên trong phạm vi công kích. là, lão quản gia gật đầu, xoay người rời đi đồng thời, khổng tuyền đám người cũng cảm giác được trác ngạo đến. mọi người ra thời không thần điện, bố chu thiên tinh đấu đại trận, dĩ chúa tể máu, tế cờ. trác ngạo một tiếng lăng hát, thanh chuyện toàn bộ thời không thần điện, khổng tuyền, tần sương, triệu công minh, vân tiêu, triệu vân, tứ đạt, đám thần vương, đại la kim tiên trong mắt lộ ra thần sắc phấn, cựu vạn năm tìm hiểu, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn chu thiên tinh đấu đại trận kinh khủng. đây chính là có thể lệnh thánh nhân đều phải tránh lui lại trận. hơn nữa năm đó yêu tộc thiên đỉnh cũng không năng tề tiểu ba vị đại la kim tiên. chúa tể tuy rằng lợi hại, nhưng tâm tình không bằng thánh nhân, không khách khí dạng. Sư phi tuyên mặc dù là Hồng Hoang Lục Thánh trong điểm để tồn tại, nhưng nếu có thể được đáo thánh vị gia trì, thì là chỉ có một người đều có thể dùng lực mười tên trợ lên chúa tể mà không bại. Có thể lệnh Hồng Hoang Lục Thánh trung công kích mạnh nhất thông thiên giáo chủ và phòng ngự mạnh nhất thái thượng thánh nhân nhượng bộ lui binh, giá chu thiên tinh đấu đại trận uy đủ sức để nhượng bên ngoài đám này chúa tể kinh điệu cảm, hơn nữa Trác ngạo tự mình điều khiển thời không thần điện, giá nhóm chúa tể hay muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Phu quân, cần chúng ta hỗ trợ sao?" Tiểu Chiêu và Nha Tử đi tới Trác Nạo bên cạnh hỏi, cấp nàng tuy rằng còn chưa đạt chuẩn thánh, nhưng các hữu tự tích, hơn nữa dứt bỏ Nha Tử và Cát La Lệ Nhã không nói chuyện cái khác bốn người phối hợp nhiều, hết sức ăn ý, đủ để ứng phó một gã chúa tể. các vị phu nhân trợ ta nắm trong tay thời không thần điện. trác ngạo mỉm cười, thân thủ một điểm, từng đạo tin tức truyền vào sáu người trong đầu. thời không thần điện thuộc về chiến lược cấp bậc bảo vận. trác ngạo tuy là thời không thần điện đứng đầu, nhưng hắn tạm thời vẫn không thể xuất hiện ở tâm ma trong vũ trụ, chỉ có thể đi qua sáu người lại lao, phụ trách thời không thần điện ngoại bộ trận pháp. phu quân yên tâm. tiểu chiêu đám người gật đầu, đều tự dựa theo trác ngạo cung cấp tin tức ly khai thần điện. thời không thần điện ngoại, khổng tuyền, tần sương, triệu công minh, vân tiêu bốn người vừa xuất hiện liền bị thời không thần điện ngoại một đám chúa tể phát hiện. Rốt cục đi ra, tại sao phải có nhiều như vậy thần vương? Một đám chúa tể kinh ngạc nhìn thoáng cái xuất hiện ở thời không thần điện ngoại 365 vị thần vương, trong đó tối làm bọn hắn kinh ngạc chính là, thần xương tiểu ở trong đó. Tiểu Chiêu, Nha Tử, Nhậm Đình Đình, Kim Chim én, Triệu Linh Nhi và các La Lệ Nhã xuất hiện ở hỗn loạn thần hệ lục chỗ đặc thù vị trí, đồng thời cao quát một tiếng, thời không phong tỏa. Ông. Hỗn loạn thần hệ trung tâm, một tòa lớn vô cùng cung điện khổng lồ xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Không tốt, thời không thần điện phong tỏa hỗn loạn thần hệ thời không, vô pháp thi triển thuần ly chắc nào đã thu được thời không thần điện truyền thừa một đám chúa tể biến sắc quang minh chúa tể như mày trầm giọng nói đại gia không cần hoảng loạn hắn thu được truyền thừa bất quá trăm năm không có khả năng đạt được thời không thần trí cao cao độ chúng ta chỉ cần tương kỳ đánh chết liền có thể thu được thời không thần trí cao truyền thừa làm quang minh chúa tể toàn bộ thần giới trong thâm biên tín ngưỡng nhiều nhất chúa tể tuy không phải đế vương nhưng đối với chủ tính trung bố cục phấn chấn nhân tâm vương diện cũng cái khác chúa tể không kịp. quang minh chúa tể lời vừa ra khỏi miệng mặc dù không có bao nhiêu người mãi số sách nhưng một đám chúa tể cũng ổn định lại chắc nào thì là lợi hại hơn nữa Nơi này chính là tụ tập 86 vị chúa tể, cổ lực lượng này đã túc hí nên chiến bất luận cái gì một vị thần trí cao, về phần tần sương chờ một đám thần vương, không ai sẽ đi lưu ý, có thể trong đó lưu Tinh thần vương, đầu kia thần điệu đáng giá chú ý, nhưng ở những chúa tể trước mặt, hai người chính mình chúa tể chiến lược. Người bất Cam trọng dụng. Lưu Tinh thần vương, nơi này có 86 vị chúa tể, ngươi là thần vương trong, có tư cách cùng chúa tể đủ bình cùng giả, ngươi nếu nguyện ý hiện tại ly khai, không ai hội là ngươi. Một gã chúa tể nhìn về phía Lưu Tinh thần vương, mỉm cười nói, mọi người ánh mắt không khỏi hướng tần sương nhìn lại. Tuy nói Tần Sương ở 86 một chúa tể trước mặt, trở mình không dậy nổi cái gì cảnh hoa, nhưng nếu tài năng ở khai chiến trước, giao động địch nhân nội bộ sĩ khí, cũng là một lựa chọn tốt, về phần Tần Sương, chỉ cần giết chắc ngạo, ngày sau có khi là cơ hội đối phó. Tần Sương nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, quanh thân lóe ra một luồng quang hoa, cao giọng quát dẹp đường, bảy binh bố trợ, chủ thiên tinh đấu. Theo Tần Sương ra lệnh một tiếng, Khổng Tuyên, Triệu công Minh, Vân Tiêu ba người đều tự chiếm nhất phương, đem Tần Sương vây quanh ở trung tâm, còn giữ lại thần vương đều tự chiếm nhất phương, trong khoảnh khắc, một kỳ dị lực lượng lan tràn hướng toàn bộ hỗn loạn thần hệ, đồng thời thần giới trong Vô số vị diện chung, mỗi một chỗ ngồi mặt tinh thần ở cùng lúc này tản mát ra ánh sáng sáng chói, từ thần dưới, vượt sâu các ngõ ngách hướng về tinh đấu đại trận tụ đến, đem mỗi một một tinh đấu trong đại trận thần vương bao phủ ở vô tận tinh quang trong, từ xa nhìn lại, phản phất một tòa tinh hệ ở chuyển động tinh thần. Một đám chúa tể thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, thần vương một kích liền có thể đánh bại một vị diện, bao quát vị diện này trong tinh thần đô hội vỡ vụn, thì là hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh thần lực, đối mặt một đám chúa tể thì phải làm thế nào đây? Quân Long Thiên Hạ, trong thời không thần điện, đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm đại mạc, thanh âm không cao lại quỷ dị chuyển khắp toàn bộ hỗn loạn thần hệ vô tận nhân hoàng khí hạo hạo đang đang hướng về thời không thần điện tụ đến là chắc nào một gã chúa tể trong mắt lóe lên lao một cái vẻ hưng phấn thực sự là muốn chết dĩ nhiên đem trong thời không thần điện pháp tác lực mở rộng đáo toàn bộ hỗn loạn thần hệ nếu như thời không thần điện pháp tác tiêu ngưng nút ở trong thời không thần điện một đám chúa tể có thể còn có thể sợ hãi nhưng lúc này phân tán đáo một thần hệ tiêu như cùng đem nguyên bản ngưng tụ lực lượng phân tán mấy vạn đội giống nhau nguyên bản hết sức lực công kích phân tán ra hậu đã bị pha loãng gấp mấy vạn coi như là trí cao lực lượng của thần như thế phân tán ra cũng không có khả năng nan ở một chúa tể sai, trung quanh pháp tắc đang thay đổi hóa. một gã chúa tể đột nhiên biến sắc nói, cái gì? một đám chúa tể vội vã cảm ngộ vũ trụ, nhất thời phát hiện, trung quanh vũ trụ pháp tắc theo trước mắt tòa đại trận này vận chuyển, dĩ nhiên phát sinh một tiêu biến hóa vi diệu, tuy rằng cũng không lớn, nhưng đối với chúa tể mà nói, cũng không phải nhất chuyện đáng giá cao hứng tình. xuất thủ, quang minh chúa tể hừ lạnh một tiếng, đối phương hiển nhiên không có trong nháy mắt cải biến chu vi vũ trụ pháp tắc năng lực, nhưng thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. trước, một đạo đại quang minh pháp tắc hướng phía chu thiên tinh đấu đại trận đánh kích đi. Xuất Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung ương nhất, tần sương lạnh lùng nhìn đối phương ẩm tới pháp tắc năng lượng, hư lạnh một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển, 365 ngôi sao dựa theo riêng quỹ tích xoay tròn, ở một đám chúa tể ánh mắt kinh ngạc trùng, quang minh chúa tể uy lực cường đại, coi như là chúa tể cũng không dám đón đỡ pháp tắc công kích, ở đụng chạm đáo đối phương trận pháp trong mắt, đột nhiên quỷ dị tiêu tán. Quang minh chúa tể biến sắc, trận địa pháp lại có thể hấp thu công kích, hơn nữa liên chúa tể pháp tắc công kích đều có thể hấp thu. Đồng loạt giơ tay, tiêu đau một tiếng trống tiếng. Diệu Nguyệt chúa tể trước người pháp tắc nương tụ đủ mười tên chúa tể đồng thời phát động công kích Chu Thiên Tinh đấu đại trận tựa hồ xuất hiện một kia ba động một đám chúa tể sắc mặt vui vẻ nói rõ đối phương trận pháp cũng không phải là có khả năng không hạn chế hấp thu pháp tắc năng lượng Thỉnh Bảo bối xoay người đang định một đám chúa tể tưởng phải tiếp tục công kích chi tế Chu Thiên Tinh đấu đại trận tròn Triệu Công Minh chạm tiên hồ lô đột nhiên đặt trước người một đạo hàn quang lửa khoảng không tới một gã chúa tể căn bản phản ứng vua liền bị hàn quang đâm vào mi tâm ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra cả ngũ đạo quang chủ từ trên trời giáng xuống hung hăng công hướng một gã chúa tể Tiên địa chúa tể vội vã chống đối, nhưng ngũ đạo quang trụ phảng phất vô hình vô chất, ở năm tiên chúa tể trên người nhất lực mà qua, tiên này chúa tể ánh mắt nhất thời trở nên trắng trường, cả người khí thế giảm đi. Hắn chúa tể thần cách bị tức đoạn. Một đám chúa tể sắc mặt đại biến, đây tột cùng là trận pháp gì, dĩ nhiên như vậy biến thái. Mọi người cùng nhau đọc thủ. Diệu Nguyệt chúa tể hư lạnh một tiếng, lúc này đây, trực tiếp triệu tập 30 danh chúa tể đồng thời xuất thủ, hơn nữa lúc này đây cũng không phải là công hướng trận pháp, mà là phân đường một gã thần vương công kích. Ùng ùng. Coi như là bị thời không thần điện vững chắc không gian ở 30 danh chúa tể đồng thời xuất thủ dưới sự công kích cũng đung đưa kịch liệt đứng lên từng đạo không gian thật lớn cái khe hình thành đồng thời này bị chúa tể nhắm vào thần vương đồng thời phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên thụ thương không nhẹ tinh bảo một tiếng hừ lạnh, tự đại trong trận ương văng lên đồng thời ở một đám chúa tể ánh mắt hoảng sợ chung một viên hàng tinh to lớn xuất hiện ở chúa tể trung gian theo tần sương một tiếng quát chói tai toàn bộ hàng tinh đột nhiên bạo tạc trong nháy mắt bao phủ chu vi mười mấy vị diện pháp vi bạo tạc trung tâm mười danh chúa tể trực tiếp bị giá cổ nổ tung lực lượng đánh thành cạn sai quang minh chúa tể biến sắc bọn họ không có khả năng có mạnh như vậy lực lượng, bọn họ đang lợi dụng chúng ta công kích phản kích, chúng ta công viện oàn, bọn họ phản kích liền càng lợi hại. Triệu Công Minh không biết, Bách năm trước Khổng tuyên cũng không có có thể nháy mắt giết chúa tể Bản Lĩnh, mà Lưu Tinh Thần Vương Tần Sương tinh bạo uy lực tuy lớn, nhưng là hay cùng một chúa tể bất tương sàn sàn như nhau mà thôi, làm sao có thể trong nháy mắt nháy mắt giết 17 vị chúa tể. Đồng loạt ra tay. Quang Minh chúa tể hừ lạnh một tiếng, chỉ là như thế một lát sau, 86 danh chúa tể tiểu bỏ mình 191, còn lại 67 danh chúa tể, nếu tái không đồng tâm hiệp lực, hôm nay chỉ sợ sẽ là bọn họ ngày giật vong. Động thủ 67 danh chúa tể lúc này đây ở Quang Minh chúa tể, Diệu Nguyệt chúa tể chủ tính trung hạ, đồng thời phát động công kích, đúng lúc này, trong thời không thần điện đột nhiên vang lên một tiếng lăng hát. Đồng thời, tiểu triêu sáu người đồng thời khắp động pháp quyết, chúa tể trận doanh trong, thời không đột nhiên vỡ nát, không ít chúa tể phản ứng thua, thời không liền nát, mặc dù đối với chúa tể ảnh hưởng không lớn, nhưng nhượng đám này chúa tể công kích xuất hiện mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển, không có thể cũng trong lúc đó phát động công kích, Chu Thiên tinh đấu đại trận trên, theo từng tên một chúa tể tiến công, không ngừng lóe ra tia sáng chói mắt. Phốc phốc phốc phốc. Dù vậy, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chung, chủ trận thần vương hơn phân nửa bị thương không nhẹ, nhưng mà giá nhất đợt công kích lại trung quy bị cản lại. kế Tiếp đó là phản kích thời khắc. Quang Minh chúa tể biến sắc, cũng không để ý tới những người khác, trực tiếp nương thời không vỡ vụn xuất hiện lỗ thủng, thuẫn di ly khai hỗn loạn thần hệ. thỉnh bảo bối xoay người, ngũ sát thần quang, hồn nguyên kim đấu, tinh thần vất lạc, cự đại công kích thoáng qua liền tới, từng cỗ một chúa tể thi thể ở liên tiếp không ngừng trong công kích, không ngừng bị đánh ra không gian ở ngoài, Quang Minh chúa tể không dám lưu lại nữa, trực tiếp lần thứ hai thi triển thuẫn di đem về Quang Minh thần hệ. Hôm nay, đối với thần giới vượt sâu chúa tể mà nói, nhất định là một huyết sắc hoàng hôn, toàn bộ thần giới vượt sâu, đủ 60 vị chúa tể bỏ mạng ở hỗn loạn thần hệ trung, toàn bộ không gian vũ trụ không ngừng vang lên từng tiếng rên rỉ. Đại biểu cho từng tên một chúa tể ngã xuống. Quy 14 chương 28, tái nhập hồng hoàng. Chương 28, tái nhập hồng hoàng. Thời không thần điện đánh một trận, tiên tiên hậu hậu tổng cộng có 69 tên chúa tể ngã xuống, càng làm cho người ta vô pháp tiếp nhận là, ở một trận chiến này trung, vô luận là chác ngạo còn là chác ngạo thủ hạ đệ nhất cao thủ sư Phi Hân cũng không có tham chiến, một đám thần vương cấp cường giả sinh sôi đem 86 vị chúa tể tạo thành sa hoa đội hình có chật vật bất ham, cuối có thể còn sống chạy đi, cũng chỉ có 19 vị tương đối nhạy bén chúa tể. Tuy rằng so ra kém thời kỳ thượng cổ, thời không chí cao thần trạng chiến đến dịch, nhưng là là tự thời không chí cao thần lúc ngã xuống chúa tể nhiều nhất một hồi chiến đến dịch, hỗn loạn thần hệ hầu như thành nhất mạnh phế tích, nhưng bởi vì một trận chiến này, hỗn loạn thần hệ ở tại thần giới trong thâm viên danh vọng đạt được một đỉnh, thậm chí ngắn ngủi lưỡng ngày lý, thần võ vị diện bên kia sư phi huyền đã truyền đến tin tức, có sáu vị thần vương hy vọng có thể thêm vào thần võ vị diện. 69 chúa tể ngã xuống tỉnh không chỉ có đại biểu cho 69 chúa tể thần cách bị Trác Nạo thu, cái đại biểu cho này chúa tể dưới trướng thần vương cũng được thân tự do. Bất quá, lúc này Trác Nạo có thể không có thời gian nữa quản việc này, trong năm chi kỳ buông xuống, hắn muốn dẫn chữ nhóm người này tiến nhập Hồng Hoang thế giới, vì trận chiến cuối cùng tổ chuẩn bị. Bảy hạ, những hay lần chiến đấu này trung ngã xuống chúa tể lưu lại chúa tể thần cách. Tần Sương mang theo 67 mai chúa tể thần cách đi tới Trác Nạo trước người, hơn nữa sư phi huyên giao cho Trác Nạo hai quả, hôm nay vũ trụ hơn phân nửa chúa tể vị đều rơi vào rồi Trác Nạo trong tay. Mấy người các ngươi, ai muốn Trang nào ánh mắt nhìn về phía trước người mấy người, Tần Sương, Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Triệu Vân, từ đạt đám người, hôm nay đều rốt cuộc xác ngạo lòng của Phúc. Tần Sương lắc đầu, thực lực của hắn cũng không bị Chúa Tể xoa hơn nữa hắn phải đi đạo của mình, Chúa Tể thần cách đối với hắn chẳng những không có bàn trợ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo hắn nói. Khổng Tuyên suy nghĩ một chút, cuối không có thủ, hắn hôm nay đã là chuẩn thánh đỉnh, chỉ thiếu chút nữa đó là Huyễn Nguyên, hơn nữa Thiên Phú thần thông lợi hại, nhượng hắn có thể dĩ chuẩn thánh thực lực dùng lực Chúa Tể, hôm nay hắn canh hy vọng có thể khảo thực lực của chính mình đạt được cái cảnh giới kia. Triệu Công Minh và Vân Tiêu có chút tâm động. Bọn họ đi là trạm thi đường, đan dựa vào chính mình tu luyện, chẳng biết phải bao lâu tài năng đạt được Hỗn Nguyên, phải biết rằng Hỗn Nguyên cảnh giới cường giả ở Hồng Hoang Trung Hầu như không có. Về phần tứ đệ, Triệu Vân mấy người sớm nhất theo Trác lão nhân, lúc này ngược lại không thể nói là, thứ nhất bọn họ thời gian tu luyện so với việc những người khác mà nói quá ngắn, hơn nữa vẫn chưa đi đến mức ta cùng, không cần vội vã như vậy cứ dựa vào ngoại lực. Thứ hai thần giới vực sâu chúa tệ tuy rằng lợi hại, nhưng so với việc chân chính kháo tự thân tu luyện tới Hỗn Nguyên cường giả mà nói, còn là thái thái, sư phi huyền cũng có thánh vị lực đều có thể nghiền ép bọn họ, chết ngược. Mấy người đối với chủ này tệ vị hăng hái thiếu thiếu. Cuối, Triệu công Minh, Vân Tiêu và Văn Trọng lựa chọn sử dụng chúa thể thần cách, về phần những người khác, tất lựa chọn cự tuyệt, tuy rằng hôn nguyên cảnh khó cầu, nhưng bọn hắn còn trẻ, cũng có dã tâm muốn xông vào một lần. Cái khác thần cách, chọn trung thành độ khá cao người của sử dụng, một năm sau, chúng ta tiến nhập Hưng Hoang. Trác Ngạo khán Tần Sương nói, "Là." Tần Sương gật đầu, về phần chọn người nào, hỗn loạn thần hệ sớm nhất theo Trác Ngạo ánh dạng Đông Thần Vương, chính hỏa Thần Vương một nhóm kia, tinh thần thần hệ cũng có một nhóm tốt Thần Vương. Chọn người phương diện còn là nhu phải cẩn thận, dù sao chúa tể ở trong vũ trụ này thuộc về trí cường tồn tại, Thủy Trung nghe lệnh của người, thời gian lâu dài, ngực khó tránh khỏi sinh ra cái khác tâm tư lai. Chắc Nạo không có đi để ý tới nhiều như vậy, với hắn mà nói, kế tiếp thiên đạo chi chiến mới là trọng điểm, về phần từ nay về sau, những chúa tể là đi hay ở, cũng không sao. 66 cá nhân chọn rất mau ra đây, ánh dạng đông thần vương đám người nằm mơ cũng thật không ngờ chính có một ngày, hội có cơ hội trở thành chúa tể, tâm tình kích động đáo tột đỉnh. Chắc Nạo nhượng những người này ở lại thời không thần điện dưỡng thương đồng thời cũng luyện hóa chúa tể thần cách, Trác Nạo mang theo tần sương không tiên cùng với triệu vân đám người đi đầu tiến nhập hùng hoang thần võ thiên đình trước đây trác ngạo lúc rời đi đã định ra quốc sách lực mạnh khai thác bắc Câu lô châu phát triển nhân khẩu kinh qua trăm năm sinh sôi nảy nở tích nhật hoang vắng bắc Câu lô châu đảo cũng có vài phần nhân khí thần võ bầu trời thiên đình kèm theo trác ngạo trở về khí vận biển mây không ngừng sôi trào thần võ thiên hạ vô số châu thành bầu trời khí vận kim long ngửa mặt lên trời huyễn sáo dài tựa hồ là ở hoang nên trác ngạo trở về vô số thần võ thần dân đều vào giờ khắc này cảm thấy một không do nề vui quân thần trước tiên đến đây triều kiến trác ngạo bệ hạ gia trăm năm qua Từ Hàng Tĩnh trai cùng Tây Phương Phật môn đi rất gần, từ Hàng Tĩnh trai khí vận hàng năm đều có một bộ phận sói nhỏ. Tiếp kiến quá quần thần lúc, ra các lượng lưu lại, cân trách náo hồi báo giá trăm năm qua đích tình huống. Tiệt giáo tuy rằng bỏ chạy, nhưng Tịnh một có động tác gì, dù sao nói như thế nào, chắc náo đều là ở tiệt giáo nguy nan nhất trước mắt lôi tiệt giáo mụ bà, thông thiên giáo chủ ngại vì thiên đạo, Triệu Hồi tiệt giáo môn đồ, lại cũng không có làm ra nhằm vào thần võ thiên đình chuyện tình, nhưng Phật giáo lại bất động. Phật giáo cùng thần võ thiên đình trong lúc đó ân oán từ lúc phong thần thời kỳ cũng đã kết làm, mấy năm nay, chắc náo đối ngoại tuyên bố bế quan, Sư Phi Huyên cùng với làm phó giáo chủ Kim Chi Mến đều mất tung ảnh, Phật giáo bắt đầu âm thầm xúi dục từ hàng tinh trai. Dù sao từ hàng tinh trai hứng khởi, nói cho cùng cũng là chiếm Phật giáo đại thừa Phật hiệu tiện nghi. Bách năm qua, từ hàng tinh trai khí vận không ngừng ngấm nước, Phật môn cũng mượn cơ hội này đi bước một đánh vào nam chiêm. Bộ Châu thậm chí Đông Thắng Thần Châu và Bắc Câu Lô Châu hôm nay cũng xây nổi lên không ít chùa, vi Phật giáo chia cắt tín ngưỡng. Đưa tay cú trưởng, Trác Ngạo cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ra cắt lượn nói, trẫm sẽ làm biến phi từ hàng tinh trai phối hợp. Bàn tiếp theo nói ý chỉ, khu trục Tây Phương Phật giáo, sở hữu ở ta Thần võ Thiên đình trì hạ chùa đều phong tỏa, phá hủy, ta thần võ thiên đỉnh trì hạ, chỉ có từ hàng tinh trai, cự tuyệt tây phương Phật môn dĩ bất luận cái gì hình thức truyền giáo. Giá. giá cắt lượng tao mày nói, kể từ đó, khả năng khiến cho bắn ngược. Đại chiến sắp tới, không lo được nhiều như vậy. Trăn ngạo lắc đầu, nếu là thường ngày, hắn tự nhiên không biết dùng loại này cực đoan biện pháp, mà là đi bước một khứ tiêu trừ Phật giáo ở thần võ thiên đỉnh trì hạ tín ngưỡng, nước cấm trừ hết, đi bước một đem Phật giáo cái bóng lùi bỏ, nhưng hôm nay bắt đầu, đại chiến tương khởi dưới tình huống, mồi suy yếu một ít Phật giáo thế lực hay cắt giảm một bộ phận Phật giáo khí vận, hôm nay có thể cân thần võ thiên đình ở khí vận trên so đấu, cũng chỉ có Phật môn, chắc nạo tự nhiên không thể thả. Nhân vật môn dùng lực lượng của chính mình lai chen ép chính là gia cắt lượng ở đầu, trước hắn cũng có quá tương tự tìm cách, bất quá gia cắt lượng tuy rằng tốt trí đam hiu, nhưng chúng quy quyết đoán bất tốt, không dám hạ cái này quyết đoán, hôm nay có chắc nạo nói, lập tức cũng không do dự nữa, thần võ thiên đình thiết lập ở nhân gian các bộ môn bắt đầu vận chuyển. Từng ngọn chùa bị nhiễm phong, trong đó đủ ra các lượng chức đã đang làm một ít bôi đen chùa dư luận thế tiến công, vô số tây phương giáo đệ tử cửa phật hoặc bị khu trục, có chút thủ đoạn độc gác trực tiếp thắt cổ. Hầu như ngắn ngủi một tháng trong vòng, chắc nạo mệnh lệnh liền bị triệt để chấp hành, thậm chí từ hàng tĩnh trai cũng nhân cơ hội xuất thủ, giống nhau đệ tử cửa phật hoàn hảo ta, này từ từ hàng tĩnh trai phản chiến đi qua phật môn mọi người, có một toán một bị từ hàng tĩnh trai đám bắt được lai xử quyết. Tây Ninh Hạ Châu, Linh Sơn, như lai đột nhiên lỏng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phật môn công đức khí vận, những mày, cùng lúc đó tiếp dẫn cũng cảm ứng được phật môn công đức khí vận sói mọn bấm ngón tay tính toán nguyên bản sầu khổ trên mặt của nổi lên lau một cái lanh ý suy nghĩ một chút trực tiếp giá khởi công đức đài sen hướng phía 33 thiên ngoại bay đi hoa hoàng thiên bắt cảnh cung bích du cung tứ đại thánh nhân đồng thời cảm giác được số trời biến hóa bốn vị thánh nhân đồng thời nhũ mảy cùng lúc đó một đạo tin tức đồng thời truyền vào năm vị thánh nhân trong đầu cũng chắc não trắng trận khu trục phật môn rốt cục dẫn động thiên đạo bất mãn mệnh hồng hoang lục thánh tề tụ thiên đỉnh thảo phạt trắc não chỉ tiếc sư phi huyên bị trắc não đưa đến thần võ vị diện đó là thiên đạo cũng một có năng lực này và toàn lực chạy đến người hoàn mỹ vũ trụ khứ là người muốn bắt đầu sao trong bích du cung ngồi ở trên bát quái đài thông thiên giáo chủ thở dài ngẩng đầu nhìn trời sư tôn ngài tìm ta vô đương thánh mẫu kim linh thánh mẫu và quy linh thánh mẫu đi tới thông thiên giáo chủ ngồi xuống cung tính nói thiên đạo tức giận hưng hoang lục thánh sắp sửa tề tụ thiên đỉnh bọn ngươi trong khoảng thời gian này không được ra ngoài mỗi ngày tính tụng hoàng đỉnh chớ để lại để cho phong thần việc tái diễn thông thiên giáo chủ trầm giọng nói là trên mặt ba người hiện lên lao một cái thần sắc phức tạp bọn họ nguyên vốn cũng là thần võ thiên đình một phần tử Ở thần võ thiên đình đợi và năm, thủ thiên hạ đèn nhang, thậm chí tiệt giáo có thể bảo lưu nguyên khí càng về sau trùng tiến, thần võ thiên đình có thể nói công bất khả một, hôm nay lại yêu ở trên trời nói khu sử dưới, lấy oán trả ơn, thực tại nhượng trong lòng bọn họ khó chịu. Thông thiên giáo chủ nhìn tam vị đệ tử sắc mặt, tự nhiên biết những đệ tử này đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ thở dài, hơi khuê bỏ, hướng 33 thiên ngoại đi. Bắt cảnh cung, thái thượng thánh nhân và nguyên thủy thiên tôn ngồi đối diện nhau, nguyên thủy thiên tôn nhẹ nhàng mà nhấp một miếng trà thơm, lắc đầu nói, Phật môn nội chiến, với ta xiển giáo mà nói, cũng là chuyện tốt, mấy năm nay Xiển giáo cùng thần võ thiên đình quan hệ có điều giảm bớt, chỉ là lúc này đây, thần võ thiên đế dạ tâm quá lớn, không cam lòng chịu thiên đạo không chế. Thái thượng thánh nhân lắc đầu, trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình. Hồng hoang lục thánh trong, hắn là tối tiếp cận thiên đạo một cái. Khởi bẩm hai vị lao ra, tây phương giáo chủ xin gặp. Đông tử tiến đến, nhìn về phía hai người nói, mời hắn vào ba. Hai người lên nhau, thái thượng lắc đầu nói, là. Rất nhanh, tiếp dẫn ở đồng tử dưới sự hướng dẫn tiến đến, nhìn về phía hai người, tiếp dẫn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười nói, tây phương tiếp dẫn, gặp qua hai vị đạo huynh. Tuy là thiên đạo sai phái. Nhưng cuối cùng là bởi vì Phật giáo nội bộ phân tranh dựng lên, tiếp dẫn đem tư thái phóng rất thấp. Đạo Hưu nói quá lời, mời ngồi. Thái thượng thánh nhân mỉm cười nói, hôm nay Tây Phương nhị Thánh thiếu một một, Phật giáo mặc dù lớn hưng, nhưng Tây Phương Phật môn nhưng không có thực sự hưng thịnh đứng lên, hơn nữa tích Nhật thiếu nhân quả đã ở Tây Du là lúc trả hết nợ, hôm nay đạo không cần quá mức khách khí. Tiếp dẫn theo lời ngồi xuống, đang muốn và hai người thương nghị thì, rồi lại nghe được đồng tử báo lại, nữ hoa, thông thiên cũng đến, đến rồi. Tam người trong mắt lóe lên lao một cái ngưng trọng thần sắc, Hồng Hoang Lục Thánh đến rồi năm, kế tiếp chính là muốn thảo phạt thần vo thiên đình quy 14 chương 29, Long tộc chi thương. Chương 29, Long tộc chi thương. Thần Võ Thiên Đình, Trác Nạo đang cùng gia cắt lượng đám người trao đổi cốt sự, khu trục Phật giáo, nhiều ít đối Thần Võ Thiên Đình sản sinh một ít rung chuyển, Trác Nạo mong muốn ở đại kiếp nạn bắt đầu là lúc, tiêu trừ những rung chuyển. Hôm nay Thần Võ Thiên Hạ, tứ hải, Tam Châu khí vận đều ngon, địa phủ cũng đã bị Trác Nạo chiếm, Thiên Hạ khí vận, Trác Nạo gi đích thứ 8, nhưng đối với Trác Nạo mà nói, như chưa thiếu. Ầm. Ngay Trác Nạo cùng chúng thần thương nghị chi tế, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nộ vang. Nhất đạo quang trụ từ trên trời ra xuống, không nhìn Thần Võ Thiên Đình khí vận, trận pháp cách trở, trực tiếp rơi vào Trác Nạo trên người. "Vậy hạ." Nhìn Trác Nạo bị không hiểu xuất hiện quang trụ bao phủ, mọi người biến sắc, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trác Nạo. Trác Nạo thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời, chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ nói, "Muốn bắt đầu sao?" "Chưa được." Nhìn về phía một nhóm thần tử nói, "Khổng Minh, Trần Vạn Tam, Khổng Tuyên, Tần Sương, tử Long còn có thiên đức, bọn ngươi lưu lại, những người khác tức khắc ly khai Thiên Đình, hạ giới ổn định thế cục, thu nạp dân tâm, quốc tông, thích kế quang, ngươi làm Trình Tây đại tướng quân, ngay hôm đó khởi." bắt đầu chinh phạt Tây Nưu Hạ Châu, từ hàng tánh trai hội toàn lực phối hợp bọn thần tuân mệnh. Thích kế quang đám người hướng Trác Ngạo không người linh mệnh, bọn họ cũng biết, chuyện kế tiếp không là bọn hắn có thể dính vào, nhận lệnh lúc, đều chỉ Huy Thiên binh Thiên Tương hạ giới, toàn bộ thiên đỉnh, chỉ còn lại có một đám chuẩn thánh, đại la, chuẩn bị nên tiếp gần đến chiến dịch. Trác Ngạo lại vung tay lên, từ lâu chuẩn bị ở trong thời không thần điện một đám cường giả bị Trác Ngạo triệu hoán nhiều, hơn nữa Trác Ngạo thủ hạ chính là một nhóm đại la kim tiên, chừng 400. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong biển mây khí vận, Kim Long Gi lão, khí vận bốc lên, cũng hồng hăng ngũ thánh giật tay nhau tới ngũ đại thánh nhân nhìn về phía trác ngạo ánh mắt không đồng nhất hoặc cam thủ hoặc gạt mạc cũng có phức tạp khó hiểu hôm nay vô luận trước đây giao tình như thế nào có vô nhân quả thiên đạo đã quyết định thắt cổ trác ngạo ngũ đại thánh nhân cũng chỉ có thể nghe lệnh đứng ở trác ngạo mặt đối lập băng không tiệu sẽ phải chịu thiên đạo nghiêm phạt đó là thánh nhân cũng không chịu nổi đây cũng là trác ngạo đem sư phi huynh ở lại thần võ vị diện nguyên nhân trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể lịch thiên mà đi duy chỉ có thánh nhân không thể năm vị thánh nhân tới đâu đủ có thật không làm ta thiên đình vẹn vang cho kẻ này trác ngạo nhìn về phía năm người Mỉm cười nói. Thông Thiên giáo chủ thở dài, không nói gì, Thái thượng và Nguyên thủy còn lại là lặng lẽ không nói, nữ hoa mang trên mặt vài phần đạm mạc, về phần tiếp dẫn cũng hai tay tạo thành chữ thập, không để ý đến Trác ngạo môn nữ, lần này ngũ thánh tẩy tụ, Thiên đạo càng trưng dụng vài tuyệt thế cường giả, Trác ngạo cho dù có thông thiên đích bản sự, cũng độ không qua cửa ải này. Liên vào lúc này, thiên đình ở ngoài, đột nhiên bay lên vô tận hồ điệp, ngũ đại thánh nhân ánh mắt nhìn, đã thấy một đạo nho nhã thân ảnh xuất hiện ở thiên đình ở ngoài, mỉm cười hướng thiên đình nội đi tới. Ngươi là người phương nào? Đạm Giám xông vào thiên đình. Trích Họa thần vương nhíu khán hướng người tới nói. Thật kỳ quái khí tức. Người không trả lời, mà là nhíu nhìn về phía Trích Hỏa Thần Vương, lập tức hữu đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc. Hỏi ngươi nói mi? Trích Hỏa thịnh hành bạo liệt, kiến đối phương chẳng những không có trả lời, trái lại ánh mắt trực tiếp xẹt qua chính, không khỏi giận dữ, thân thủ đống nhiên nắm chặt, quanh thân đột nhiên ngưng tụ lại vô tận hỏa lực, hướng về đối phương hội tụ nhiều. Dã Man, ngươi lập đầu, cất bộ một bước, đã thoát ra Trích Hỏa hỏa diễm vây quanh, vô tận được hởi, nhất thời không ngừng Trích Hỏa, chu vi không ít thần vương, chúa tể đều là tinh thần một trận hoàng hốt. Ngang. Chắc ngạo nhíu mày khí vận biển mới trên long ngâm thanh khởi một đám thần vương nhất thời tỉnh táo lại hoảng sợ khán hướng người tới đây là cái gì bản lĩnh trang chu ngậm điệp. chắc nạo quay đầu nhìn về phía trang chu nói ngươi không phải là thánh nhân tội gì tới đây cuốn vào trận này tranh chấp thiên đạo mộ binh sao dám không ngừng mới trang chu lắc đầu cười nói cũng không phải mỗi người đều có thiên đế như vậy khí phách chắc nạo gật đầu không nói gì thêm rất nhanh vừa lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện địa tiên chi tổ chấn nguyên đại tiên phật giáo nhiên đăng cổ phật chấn nguyên đại tiên trang chu đều là hồng quân lần đầu tiên giảng đạo là lúc đã là chuẩn thánh cấp nhân vật khác hôm nay thực lực càng thâm bất khả chấp Nhân đăng suy rằng thiếu chút nữa, mấy năm nay được sự giúp đỡ của Phật giáo, cũng chứng được chuẩn thánh. Sau đó đi tới cũng như lai Phật tổ cùng Di Lặc, đều tự hướng về Thông Thiên Giáo chủ thi lễ, rốt cuộc toàn bộ tích nhật đệ tử cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó đó là Nam Hoa tiên nhân, Xiển giáo chuẩn thánh cường giả cùng với Thái thượng môn hạ đều đến. Trác ngạo khe như mày, chỉ là trong chốc lát này, đã tới bảy tên chuẩn thánh, trong đó Trang Trụ, Chấn Nguyên đại tiên thậm chí đã là chỉ nửa bước bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới cường giả, những cũng vượt ra khỏi Trác ngạo vốn là phòng trừng. Ngang. Liên vào lúc này, trong một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, giai đến trăm vạn rậm cự long xuất hiện ở bầu trời thiên đỉnh thương long nam minh bao quát hồng hoang ngũ thánh ở bên trong mọi người trong lòng trầm xuống long vượng kiếp thời kỳ đã danh trấn hồng hoang cường giả huân nguyên cảnh giới người bị thiên hạ long tộc tôn sùng là long tổ đứng đầu cường giả ầm một tiếng trong tiếng ầm ầm trăm vạn rậm cự long quấy hóa thành một đạo lưu quang rơi vào hai phe trong trận doanh đang lúc hóa thành một gã tam liễu dâu dài trung niên nam tử nhất phò an mặc tiểu văn sĩ quanh thân lại đầy dây và khí phách ánh mắt ở trác não trên người đảo qua mỉm cười cũng chưa đi hướng bên này mà là nhìn về phía tam thanh chờ người cười nói đã lâu không gặp trong lời nói cũng đem chính ở cùng Hồng Hoang Ngũ Thánh Ngang hàng lập trường thượng nhưng vô luận là Tam Thanh còn là Tiếp Dẫn Nữ Hoa cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đối với đối phương Giá Nhìn như cản trở chính là lời nói cũng thầm chấp nhận không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có kẻ vai chiến đấu một ngày đêm Ngao Minh lẳng cười đi hướng năm vị Thánh Nhân phương hướng Ngao Minh thí chủ trăm vạn năm không gặp khí thế cũng nội liễm rất nhiều Tiếp Dẫn mỉm cười hướng Ngao Minh gật đầu tuy không phải Thánh Nhân nhưng là Hôn Nguyên Cảnh trùng Cường giả nếu không có Thánh Vị gia trì hiện nay Hồng Hoang Ngũ Thánh đều chưa chắc là đối thủ của hắn Ngao Minh tiền bối người đây là ý gì Văn Trọng nhíu nhìn về phía Ngao Minh nói, hôm nay tứ hải Long tộc giai dĩ quy phụ ta thần võ thiên đình, các hạ thế này là đại biểu Long tộc sao? Quy như ta. Ngao Minh cười lạnh nhìn về phía Văn Trọng, sau đó nhìn về phía Trác Nạo, đột nhiên cất cao giọng nói, thiên hạ Long tộc nghe lệnh, thần võ thiên đình đi ngược lại, từ hôm nay trở đi, thiên hạ Long tộc thoát ly thần võ thiên đình. ầm um, ầm. Um. Ngao Minh là Long tộc chí tôn, hắn lời đã ra khỏi miệng, thiên hạ Long tộc lập sinh cảm ứng, tứ hải Long tộc nắm trong tay tứ hải thủy vực, Ngao Minh lời vừa ra khỏi miệng, tương đương tứ hải Long tộc toàn bộ thoát ly thần võ thiên đình, Long tộc khí vận cũng từ thiên đình trung độc lập đi ra chỉ thấy trên bầu trời, thần võ thiên đình khí vận biển mây trên phát sinh một tiếng nổ vang, bộ phận khí vận hướng về tứ phương giật tản đi. chắc ngạo mặt không đổi sắc, nhưng chắc ngạo thủ hạ không ít thần tử cũng sắc mặt lạnh xuống. năm đó tứ hải long tộc bị ngọc đế thiên đình nhức hiếp, không hề địa vị đang nói, là thần võ thiên đình ở thời khắc ngấu chốt kéo một cái, mới để cho tứ hải long tộc có địa vị của hôm nay. không nghĩ tới chỉ là ngao minh một câu nói, liền nhượng tứ hải long tộc phản chiến, đối thần võ thiên đình mà nói, những người này cách làm, không khác bạch nhã lang. ngao minh, long tộc nhân ta thần võ thiên đình mới có lúc này địa vị hôm nay, ngươi làm như thế pháp, quả thật bội bạc có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa? Ngao vô thiên hừ lạnh một tiếng nói. Ngao Minh ánh mắt rơi vào Ngao vô thiên trên người, trong đôi mắt hiện lên lao một cái hung uy, cười lạnh một tiếng. Long tộc dị trùng cũng dám mưu toan nhúng tay ta long tộc việc. Kể từ hôm nay, Ngao vô thiên từ long tộc xóa tên. Hắc, khi ta hiếm lạ sao? Ngao vô thiên cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, thiên hạ long tộc nghe, long tộc có thể có hôm nay, giai nhân ta thần võ thiên đình phúc trạch, hôm nay phản bội, quả thật bội bạc, cùng chó lợn không giống. Từ hôm nay trở đi, ta Ngao vô thiên vi thần võ long tộc chí tôn thiên hạ long tộc nguyện ý kế tục cho ta thần võ thiên đình hiệu lực người có thể quay về ta thần võ thiên đình thần võ thiên đình long tộc từ hôm nay trở đi dị ta vi tôn theo ngao vô thiên một tiếng gầm lên trong thiên địa đột nhiên vang lên lần nữa một tiếng nổ vang đại lượng khí vận hấp lại tuy rằng điều không phải toàn bộ nhưng ít ra một phần ba long tộc khí vận trở về hơn nữa không giống với dị vãng long tộc tự do với thiên đình ở ngoài lúc này đây ngao vô thiên là trực tiếp triệt để thêm vào thần võ thiên đình sở dĩ dám một phần long tộc khí vận cũng không phải là như ngày xưa giống nhau chia sẻ mà là triệt để dung nhập thần võ thiên đình khí vận trong làm cản Ngao Minh giận dữ, một bàng bạc bà uy áp hướng phía Ngao vô thiên vọt tới. Trác Nạo hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế vừa mở, đem Ngao Minh khí thế của đáng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Ngao Minh, lắc đầu than thở, Long tộc đã không còn là thiên địa diễn viên, người đã minh ngoan bất linh, Tứ Hải Long tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Có ý tứ. Ngao Minh liễu nhìn về phía Trác Nạo, trong lòng sinh ra một không thích hợp. Nhưng vào lúc này, đại biểu Tây Hải Long tộc khí vận đột nhiên ầm ầm tán loạn, tịnh cấp tốc bị người thuẫn vệ, tối hậu hóa thành thần võ thiên đình khí vận trở về thiên đình. Rất nhanh, Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải khí vận cũng là lần lượt tán loạn sau đó rất nhanh bị người chiếm đoạt, mặc dù có sở sói mòn, đã có hơn phân nửa hóa thành thần võ thiên đình khí vận chạy trở về. Ngao Minh thấy thế kinh hãi, thân niệm cảm ứng dưới, sắc mặt thảm biến, lạnh lạnh nhìn chăm chú về phía Trác Nạo, người dám tàn sát ta Long tộc. Long tộc đắc thần võ chi ân, khí vận đang thịnh, nhưng là bởi vậy, ta thần võ những năm gần đây không ngừng đối tứ hải tiến hành thẩm đấu, từ lâu mất quyền lực Long tộc. Long tộc nếu thông minh, nguyện ý kế tục thuần phục ta thần võ thiên đình, tự nhiên tường an vô sự, đáng tiếc. Trác Nạo lắc đầu than thở, người trong thiên hạ đều có tư cách phản bội ta, nhưng duy chỉ có ngươi Long tộc, không có tư cách này. Long tộc tuy rằng thế yếu nhưng bởi vì có ngao minh tồn tại có thể vẫn kéo dài đến nay làm long tộc chí tôn ngao minh tự nhiên có thuộc về hắn dạ tâm mong muốn chỉ huy long tộc một lần nữa đạt được huy hoàng của ngày xưa đáng tiếc cái này dạ tâm còn chưa có bắt đầu liền bị trác nạo vô tình gạt bỏ vô liêm sỉ ngao minh lạnh lạnh nhìn về phía trác nạo ngươi đã sớm bắt đầu tính toán ta long tộc từ vừa mới bắt đầu long tộc thái độ chấm thụ chưa từng có tín nhiệm quá long tộc trác nạo lạnh nhạt nói muốn chết ngao minh nổi giận gầm lên một tiếng thân hỏa thương long hướng phía trác nạo phát lai ngang trong biển mây khí vận thần võ thiên đình khí vận kim long cũng phát sinh gầm lên giận dữ hung ác nên hướng tương long quy 14 chương 30, thiên đình hung chiến chương 30, thiên đình hung chiến ngang ngang lưỡng điều chiều cao quá trăm vạn dặm tụ lại ở trên trời dây dưa cùng một chỗ kịch liệt chém giết mọi người sắc mặt trầm xuống chiến tranh vào giờ khắc này đã toán bắt đầu rồi xa xa một đại gió thổi qua đem thần võ thiên đình khí vận suy khai một mảnh ngay sau đó mọi người đỉnh đầu tối sầm lại một cái biển máu tràn ngập ra xanh xanh đem thần võ thiên đình khí vận đẩy ra nhất đạo thân ảnh đứng ở huyết hải dưới mang trên mặt một tia không kiềm chế được tiêu ý. Ánh mắt ở tam thanh tiếp dẫn nữ oa trên người đảo qua, cuối rơi vào chác nạo trên người, Chỉ một ngón tay khắp bầu trời trong biển máu, đột nhiên hiện ra vô số giọt máu tử hướng phía chác nạo bên này như cơn phong mưa xa đánh tới. Huyết hải Minh Hà chác nạo ánh mắt chầm xuống, chác nạo phía sau thần xương đã lừa khoảng không dựng lên, quen thân vô số ngôi sao long lánh trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo ngôi sao to lớn lĩnh vực xoay tròn, vô số giọt máu tử bị tinh thần lĩnh vực thu nạp tiến đến trong khoảnh khắc tiêu tán. Gì? Minh Hà lão tổ mày kiếm khơi một cái, không biết thiên hạ bao thở ra cái này nhóm cờ giả dĩ nhiên cũng là hôn nguyên cảnh giới. Không ngừng minh hà, chu vi thấy tần xương người xuất thủ, vô luận thánh nhân hay là chấn nguyên đại tiên, trang chu sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới chắc não thủ hạ vẫn còn có cái này nhõn cứng giả. A di đà phật, một tiếng phật hiệu trong tiếng, một đạo quang ảnh đã đả hướng tần xương. Hành, thật không biết xấu hổ gì đó. Trong đám người vang lên một tiếng gầm lên, trong thiên địa vô cùng hỏa diễm tụ đến, hướng phía đột nhiên xuất thủ nhiên đang gầm nhiều. Chỗ thể mặc dù đối với phó trang chu, chấn nguyên đại tiên hoặc là khổng tuyền như vậy đỉnh cấp chuẩn thánh không quá dễ dàng, nhưng chỉ là nhiên năng loại này chém tới nhất thi chuẩn thánh, cuối cùng là hồn nguyên cảnh giới. Loại này cấp chuẩn thánh khác ở trước mặt bọn họ, còn không, có cản rỡ tư cách. Đồng thời, trong đám người lần thứ hai bay ra tứ đạo thân ảnh, phân biệt đánh về phía Nam Hoa Lao Tiên, Như Lai, Di Lặc cùng với đều đến bốn người. Trác Nạo, Ngũ Thánh thậm chí Trang Chu cùng Chấn Nguyên Đại Tiên cũng không có nhúc nhích, tùy ý những người này giao chiến ở một chỗ. Tiếp dẫn cũng như mày, hắn phát hiện Trác Nạo phía sau có không ít người kỳ quái, những người này mỗi một một đều là hỗn nguyên cảnh cường giả, số lượng chừng hơn 60 một, nhưng thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là bị phổ thông chuẩn thánh mạnh hơn rất nhiều, là tối trọng yếu là số lượng của bọn họ. Những người này cộng lại đã đủ để khí của đầu thánh nhân. Sai. Tiếp dẫn trở nên ngần đầu, lại phát hiện Thần Võ Thiên Đình khí vận hoàn đang không ngừng tăng trưởng. Đây là Tiếp dẫn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, vội vã thôi coi như, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm, Thần Võ Thiên Đình binh mã, lúc này đã sát nhập vào Tây Như Hạ Châu cảnh nội, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt địa bàn, Bết bát hơn chính là, Như Lai, Niên Đăng, Phật Di lạc giáo Tam Đại chuẩn thánh lúc này, đây đều bị dấu hiệu nhập Thiên Đình, linh sơn trong vòng, chỉ có Tứ Đại Bồ Tát cùng 108 La Hán tọa trấn, mà Thần Võ Thiên Đình, lúc này đây cũng thiên vạn hùng binh, kể cả từ hàng tinh trai đại. Lượng cao thủ tràn vào Lai chỉ bằng vào Linh Sơn hiện hữu lực lượng cũng không chiếm ưu thế nếu Linh Sơn bị công phá tắc Thần võ Thiên đình khí vận đem bao trùm toàn bộ Hồng hoang, chắc ngạo lực lượng đem kéo dài đến Hồng hoang mỗi một chỗ góc cùng trời nói hình thành Thiên địa va chạm thế cục ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trang Chu cùng Trấn Nguyên đại tiên Trang Chu mỉm cười tiến lên trước một bước trong khoảnh khắc toàn bộ Thần võ Thiên đình hương khí bốn phía vô tận hồ địa bay lượn cũng thật cũng nào chớ nói Đại La Kim tiên đó là này chỗ thể ánh mắt cũng dần dần trở nên mê li lên chắc Nạo hừ nhẹ một tiếng thanh âm không lớn lại quỷ dị ở trong lòng của tất cả mọi người vang lên, nhất thời đem một đám thiếu chút nữa trầm mê đi vào thần võ cường giả giật mình tỉnh giấc, ánh mắt đám bất thiện nhìn về phía Trang Chu. Không tiến tiến lên trước một bước, ngũ sắc thần quang phóng lên cao, hướng phía Trang Chu liên tiếp không ngừng đệ xuống, ngũ sắc thần quang nơi đi qua, vô tận hồ điệp đều tiêu thất. Trấn Nguyên Đại Tiên gặp Trang Chu xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía Trác Nạo phía sau, khẽ nhíu mày, bước ra một bước, trong sát na, thần võ thiên đình trên, phảng phất vạn vật phù xuân, một gốc cây gốc thực vật đột nhiên nổ nhột từ mặt đất mọc lên. Trác Nạo hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên, ở bên cạnh hắn, Tiểu Chiêu, Nhã Tử, Nhâm đình đình, Triệu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, Tiểu Chiêu nhìn trung quanh, nhướng mày, lập tức vung tay lên, vô tận điên cuồng thực vật đột nhiên bị đóng băng, theo sát mà, khối băng nội bộ đột nhiên sáng lên nhiều bó ngọn lửa, trong khoảnh khắc, vô số cây kể cả khối băng tiêu tán không gặp. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Tiểu Chiêu, đột nhiên đem ống tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, Tiểu Chiêu từ nữ cảm giác chu vi tối sầm lại, đã xuất hiện ở một chỗ khác trong không gian. Chính thị Trấn Nguyên Đại Tiên sở trường thần thông, tụ lý càn khôn. Tiểu Chiêu nhướng mày, băng hỏa vũ trụ xuất hiện ở bốn phía, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên càn khôn thế giới đụng vào nhau, trong nháy mắt tránh thoát đối phương không chế. Cùng lúc đó. Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn trên, Kim Yến Tử mang theo rất nhiều từ hàng tinh trai cao thủ bị tứ đại Bồ Tát cùng với 108 La Hán ngăn trở lối đi, thích kế quang còn đang mang theo binh mã công thành đoạt đất, vây công Linh Sơn, mà song phương cường giả cũng đã trên không trùng va chạm. Chúng ta cao thủ không nhiều lắm, Thỉnh mội mội và Vi La trợ ta. Kim Yến Tử lấy ra một bả cầm, là thượng cổ tam hoàng một trong phục hỉ lưu, tuy không phải chí bảo, cũng là tiên thiên linh khí, Cát La Lệ Nhã và Vi La nghe vậy tiến lên trước một bước, hộ ở Kim Yến Tử tả hữu, mắt lạnh nhìn về phía đối diện bốn người Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn trước mắt đội hình, biết chuyện hôm nay đã khó có thể thiện năm đó thần võ thiên đình sầm lớn phật giáo trong còn có tiếp dẫn như lai nhiên đăng di lặc nhóm cao thủ toa chấn mà hôm nay chỉ có tứ đại bồ tát đối mặt thế tới rào rạt thần võ thiên đình bọn họ cũng chỉ có tận lực chống được chiến tranh kết thúc 108 la hán thể hiện la hán đại trận đem từ hàng tĩnh trai cao thủ tre ở linh sơn ở ngoài nhưng khó có thể đem thích kê quang lãnh đạo thiên vạn hùng binh nữa chỉ có thể mặc cho vô số sư sa di khứ ngăn trở những người này trong lúc nhất thời vốn là thanh tịnh tường hòa phật gia thánh điện lại bị vô cùng sát khí đầy dây trong đó đồng thời theo tây lưu hạ châu thổ địa không ngừng bị chiếm cứ Thần Võ Thiên Đình không ngừng phái ra số lớn quan viên tiếp thu các nơi, cuối chỉ để lại Linh Sơn đất đất, quần quần khí vận tự Tây Như Hạ Châu bị đưa vào Thiên Đình trong, Thiên Đình khí vận không ngừng mở rộng. Thiên Đình trên, đến đây trợ chiến chuẩn thánh đều đã tìm được rồi đối thủ, nhưng chắc ngạo phía sau vẫn còn có một số đông người không hề động, Hồng hoang Ngũ Thánh sắc mặt đều trầm trọng, thế cục hôm nay đã vượt qua bọn họ dự liệu, thời khắc này Thần Võ Thiên Đình, không thể nghi ngờ nếu so với thời kỳ trước cổ, yêu tộc Thiên Đình càng mạnh thịnh. Chắc ngạo không lúc ních, hắn đang đợi, nhưng tiếp dẫn cũng đã vô pháp đợi lát nữa đợi, Linh Sơn phương hướng không ngừng truyền đến tín hiệu cầu viện, một ngày Linh Sơn bị phá Phật giáo tựu như cùng năm đó tiệt giáo giống nhau không cất thì là cuối chắc nạo diệt vong, bằng hắn một người cũng không có khả năng đấu thắng tăng thanh Tiếp dẫn dẫm trận tại chỗ gia vô tận phạm âm hưởng triệt thiên địa, một tòa Phật nước chống giống mà hiện, hướng mọi người nghiền ép nhiều. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hư lệnh một tiếng, Triệu Công Minh cao rộng quát dẹp đường, ở đây hơn 400 thần vương, đại la, chúa tể đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghiên cứu đều thâm hậu, tuy rằng không Tuyên, Thần Sương lúc này không dành vào trận, lệnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực vô hình trung rơi chậm lại vài phần, nhưng dù vậy, nếu chỉ là đánh với chuẩn nói, cũng đã tốt hĩ. Bầu trời tối sầm lại, Vô tận tinh không phản phất bị mạnh mẽ kéo xuống giống nhau, vô số ngôi sao lóng lánh, 365 người hình thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận dần dần cùng tinh không tương ứng, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ, đem vật nước đè ép trở lại. Chúng thanh ánh mắt trầm xuống, đó là thời kỳ thượng cổ, yêu hoàng thái nhất cũng một có thể chân tránh hồi môn Chu Thiên Tinh đấu số, mà hôm nay, chắc nào không chỉ gộp đủ 365 vị đại la kim tiền, trong đó càng có mười mấy hôn nguyên cảnh giới cường giả, không thể nghi ngờ lại đem Chu Thiên Tinh đấu lực lượng phát huy ra càng nhiều lai. Đạo hữu, ta lai trợ ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm quát một tiếng, giơ lên bản cổ phiên vũ động đang lúc, vô số hỗn độn kiếm khí của tới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chuyển động, dĩ nhiên vô pháp đem hỗn độn kiếm khí hấp thụ, Triệu Công Minh một tiếng quát chói tai, vô tận tinh lực giễu vào, đem hỗn độn kiếm khí nghiền nát. Thỉnh bảo bối xoay người. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung ương, Triệu Công Minh hai tay tạo thành chữ thập, Trảm Tiên hồ Lô thay đổi, nhắm ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn, hội tụ vô cùng tinh lực Trảm Tiên Phi đao chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mi tâm chỗ. Rơi. Một tôn bảo tháp rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu, huyền hoàng khí hóa thành một tầng vòng bảo hộ, ngăn trở Trảm Tiên Phi đao công kích, Thái thượng thánh nhân chân đạp thái cực đồ xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh thân, vung tay lên, Thái cực đồ hóa thành một đạo kim tiểu, thẳng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thẳng thủ triệu công minh. Triệu công minh là mắt trận, một khi bị đánh rơi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tự tan. Triệu công minh chìm quát một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bật chuyển, vô cùng tinh lực hạ xuống, hình thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn cản Thái cực đồ. Trong trận, Trầm vạn Tam đột nhiên tế xuất rơi bảo tiền tài, muốn đem Thái cực đồ bắn rơi, lại bị Thái thượng thánh nhân vất tay đang lúc thu hồi, rơi bảo tiền tài mặc dù chỉ là hậu thiên công đức thanh khí, nhưng lúc này quán chú vô cùng tinh lực, coi như là Thái cực đồ cũng chưa chắc không thể rơi. Nhìn hai vị anh cả không thể ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận trên đồi nhân tiện nghi. Thông Thiên Giáo Chủ khẽ thở dài, dẫm trận tại chỗ đang lúc Chu Vi Chu Tiên tứ kiếm không gió tự động. Chu Tiên, Hám Tiên, Tuyệt Huyền, Lục Tiên, theo tứ thanh khẽ quát, bốn đạo Thông Thiên triệt địa kiếm trụ bay lên trời. Chu Tiên tinh đấu đại trận trong, Triệu Cương Minh, vân Tiêu, Văn Trọng sắc mặt đều là khẽ biến, lộ ra lao một cái khổ sắc đau đớn, còn là khó tránh khỏi cùng Thông Thiên Giáo Chủ và chạm. Mà ở Chu Tiên tinh đấu đại trận trong, một đám đến từ thần giới thần vương, lúc này sớm đã thành trận trốn mắt, ở tại thần giới vực sâu trung, coi như là chúa tể đều bị có thành phiến rơi xuống Chu Tiên tinh đấu đại trận, giờ khắc này ở trên cái thế giới này. Dĩ nhiên không ngừng xuất hiện có thể ngạnh hám đại trận biến thái, những người này lẽ nào đều là trí cao chính là thần cấp tồn tại sao? Nhất là Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận vừa ra, một hung uy gột rửa thiên địa, đó là chúa tể tại nơi tứ kiếm hung uy dưới, đều cảm giác tâm tinh chợn trởn, không dám nhìn thẳng. Sư tôn, trong đại trận, Triệu Công Minh khàn giọng nói: "Thiên ý như vậy, không cần thở dài, ta tiệt giáo kiếm thiên đế nhân quả, liền do bọn ngươi lai hoàn lại ba." Thông Thiên giáo chủ đang ở trong trận, nghe Triệu Công Minh thanh âm của, không khỏi trở dài, vì sư hôm nay cũng là thân bất do kỷ. Đệ tử bái tạ ân sư tôn giáo hóa tri ân. Trong trận Triệu Công Minh, Vân tiêu, văn trọng, nhất để hướng về Thông Thiên Giáo chủ Hạ Bái, đứng dậy thì trong ánh mắt đã một mảnh kiên định. Quy 14 chương 31, Hồng Quân Hiện. Chương 31, Hồng Quân Hiện. Ùng ùng. Thông Thiên Triệt Địa kiếm chủ cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa phảng phất đều phải bị xé rách giống nhau. Thái thượng, tiếp dẫn, Nguyên Thủy thấy thế cũng đồng thời đều tự huy động thánh nhân pháp bảo, hỗn độn kiếm khí, thái cực đồ, Phật quang xá lợi toát ra ánh sáng chói mắt huy, tứ thánh liên thủ, nếu là thượng cổ thời đại yêu tộc thiên đình bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lúc này sợ rằng đã ở tứ thánh dưới sự liên thủ bị phá bất quá Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bảy binh bố trận người mạnh yếu hữu quan, bảy binh bố trận người càng mạnh, trận pháp uy lực tự nhiên càng mạnh. Hôm nay Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong có 69 vị chúa tể cường giả, còn dư lại cũng đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, cùng thượng cổ yêu tộc thiên đình so sánh với, mạnh chẳng biết mấy phần. Tứ Thánh tuy mạnh, trong lúc nhất thời pháp bảo ra hết, nhưng cũng không làm gì được Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nữ oa chân mày to khinh túc, ánh mắt nhìn trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhẹ nhàng thở dài, phất tay ném đi, nhất tòa thật to đỉnh xuất hiện ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận trên, hướng phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghiền đè xuống. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trang, mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Tứ Thánh liên thủ, bọn họ còn có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng lúc này ngũ Thánh đồng thời xuất thủ, nhất thời toàn bộ thiên địa đều ám đạm xuống. Một đám thần vương chúa tể trong lòng càng lâm thẩm sợ hãi. Năm người này nếu như đến rồi thần giới vực sâu, chỉ sợ sẽ là tứ đại chí cao thần thấy, cũng phải đi vòng. Trác Nạo vùng xung quanh lông mày khinh thiêu, ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, lại nhìn một chút trên bầu trời miệng cự đỉnh, cuối nhưng không có xuất thủ. Ngang giống. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng thê thảm long lâm. Trác Nạo ngẩng đầu nhìn trời, Thương Long Ngao Minh VS Thần võ khí vận kim long. Thương Long là lòng tộc trí tôn, viên cổ cứng, giả, đó là thánh nhân thấy, đều phải nhượng bộ lui binh, khí vận kim long là thần võ khí vận ngưng kết, nguyên bản song phương bị vây thế quân lực địch trạng thái, nhưng khí vận kim long hữu hình mà vô chất, chỉ cần thần võ khí vận bất diệt, lực lượng vĩnh không suy tiệt, hơn nữa hạ giới, đối Tây Nưu Hạ Châu chuẩn bị trăm năm chính phạt đã bắt đầu, quần quân không dứt khí vận hội tụ nhiều, khí vận kim long cũng càng phát ra cường đại, thử tiêu bị chừng dưới, thương long rốt cục lộ ra xu hướng suy tàn, khắp bầu trời long lân bị khí vận kim long có bay loạn. Khắp cả người huyết nhục không rõ lúc này thương long ngao minh cũng phát hiện không thích hợp, muốn chạy trốn, chỉ là cuộc chiến hôm nay là thiên địa tranh, không đến cuối cùng lại có ai có thể thoát đi. khí vận kim long đột nhiên nhào tới, thương long nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng gùng, đem khí vận kim long phát tán, nhưng khí vận kim long nhưng chưa tiêu tán, trái lại bám vào ở thương long trên người, dần dần đem toàn bộ thương long bao vây. không thương long nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thụ chứ thân thể của chính mình ở khí vận kim long bao vây trung không ngừng tiêu tán, thương long đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, hổ quân, ngươi cả ta. a chắc nạo trong mắt lóe lên nhất tia cười lạnh, đã thấy trong biển mây khí vận lần thứ hai vang lên một tiếng nổ vang khí vận kim long trở về khí vận biển mây tựa hồ canh ngưng luyện rất nhiều thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thiên đình bên kia trên bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số lưu tinh không ngừng nện ở trong biển máu cực nóng lưu tinh không ngừng đem huyết hải chung máu loang bốc hơi lên huyết hải không khô minh hà không chết lúc này tần xương cũng phải huyết hải chung kiền dừng tay cho ta minh hà tức giận hừ một tiếng trong tay xuất hiện hai thanh bảo kiếm hướng phía tần xương chém tới chính thị minh hà lao tổ thành danh trí bảo a tỵ nguyên đổ đinh đinh tần xương trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm huy động kiếm khí ngăn cản a tỵ nguyên đổ nhìn không ra chất liệu gỗ bảo kiếm, dĩ nhiên không kém chút nào a tị nguyên đồ bực này hồng hoang trung thành danh đã lâu hung khí. Minh Hà nhíu nhìn về phía tần xương trường kiếm trong tay, đong nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên đỉnh đầu huyết hải lại đang bị thần võ thiên đình khí vận bức bách không ngừng thu nhỏ lại. hủy ta huyết hải! Minh Hà lão tổ hư lạnh một tiếng, huyết hải trên đột nhiên hiện ra một tôn tám cánh tay tu la, tiếng gầm gừ trung, huyết hải hữu chậm rãi tăng vọt, cùng khí vận biển mây rằng gò cùng một chỗ. ngang. nhưng vào lúc này, trong biển mây khí vận đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên long ầm. Chu vi khí vận biển mới bắt đầu hướng về huyết hải cấp tốc bao vây lại, không tốt. Minh Hà Lão Tổ biến sắc, vung tay lên, muốn thu hồi huyết hải, lại bị một đạo kiếm khí ép có phải hay không không huy động A Tị Nguyên Đồ ngăn cản. Cú này, Minh Hà Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, A Tị Nguyên Đồ hóa thành lưỡng đạo huyết hà, hướng phía tần tướng đánh xuống. Huyết hải trên, tám cánh tay tu la thần tướng hướng phía khí vận kim long giống giận liên tục, quanh thân không ngừng tản ra huyết tinh khí hơi thở. đã thấy khí vận kim long nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống, đem Minh Hà Lão Tổ huyết hải vây kín mít, to lớn khép miệng đem tám cánh tay tu la thần tướng một ngụm nuốt vào. ầm ầm. Khí vận Kim Long thân thể rồi đột nhiên nổ tung, vô biên huyết vụ từ đó thoát ra muốn bỏ chạy, nhưng bốn phía khí vận lại cấp tốc xông tới, một lần nữa hội tụ thành khí vận Kim Long, đem huyết vụ nuốt vào trong đó. Minh Hà, bệ hạ có lệnh, nguyện người đầu hàng, tự Phong Tu Vi, ta Thần võ Thiên đỉnh sẽ không làm khó cùng ngươi. Tần Sương cũng không có vội vã nhân cơ hội công kích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hà lao tổ, trầm giọng nói, tự Phong Tu Vi. Minh Hà sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh, Hồng Hoang Ngũ Thánh cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận quấn quít cùng một chỗ, cái khác Hồng Hoang cường giả cũng đều tự có đối thủ. Trước Thương Long trước khi chết tiếng giống giận dữ cho tới giờ khắc này như trước Nhượng Minh Hà lòng còn sợ hãi, một trận chiến này cũng không có trong tưởng tượng vậy dễ dàng. Đến bây giờ, ngày đó đế còn không có xuất thủ, là trọng yếu hơn là, huyết hải chính đang không ngừng bị thối vệ. Nếu chính không đáp ứng, sợ. Giang lập tức đó là bỏ mình nói tiêu hạ tràng. Hảo, cũng không có bởi lâu lắm, mặc dù là thiên đạo mệnh lệnh, nhưng trước Thương Long trước khi chết giống giận, Nhượng Minh Hà lòng còn sợ hãi, cổ tận trời oán khí coi như là ở chiến đấu kịch liệt Chung Minh Hà cũng có thể cảm nhận được. Lúc sắp chết, Thương Long không có đi oán trách nào, nhưng ở oán trời nói hùng quân. Trích phải cẩn thận vừa nghĩ là có thể minh bạch, Thương Long là thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh chúng tôi cưỡng giả, chỉ là Long tộc suy bại, không ai có khả năng lịch sửa Thương Long chỉ có thể ngủ đông, nguyên bản tứ hải Long tộc ở thêm vào thần võ thiên đình lúc khí vận dần dần đang thịnh, nhưng bởi vì Thương Long quan hệ phản bội thần võ thiên đình, cuối bị diệt tộc, đến tối hậu càng liên Thương Long mình cũng không có chạy trốn sát kiếp, mà thiên đạo Hồng quân thủy trung không có xuất hiện. Nghĩ tới đây, Minh Hà còn có cái gì hào do dự, hắn có khả năng khẳng định, coi như mình lúc này chết trận, hùng quân cũng sẽ không để ý tới thiên đạo vô tình sợ rằng ở trong mắt tiên đạo vô luận là chính còn là Nga minh ở khai chiến trước cũng đã là hẳn phải chết danh sách chi người trên vận đưa ta huyết hải minh hà trầm giọng nói tần Sương không trả lời mà là nhìn về phía chắc nạo chắc nạo vung tay lên trên bầu trời khí vận kim long phun ra một búng máu khí chính thị tu la thần tướng biến thành bao vây lấy huyết hải khí vận cũng dần dần tối lui lộ ra trong đó không ngừng sôi trào huyết hải chỉ là trong khoảng thời gian này huyết hải liền bị tiêu hao phân nửa nhượng minh hà tâm thương yêu không dứt tần xương vung tay lên trước người xuất hiện một loại nhỏ vũ trụ chậm rãi rơi vào minh hà trong cơ thể nhất thời minh hà quanh thân du lên hoảng sợ nhìn về phía tần sương lập tức khổ sở lắc đầu lặng lẽ lui về phía sau tần sương cũng không để ý tới minh hà giải quyết rồi chỗ này chiến trường thân hình rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào chu thiên tinh đấu đại trận trong, triệu công minh lui ra giống triệu công minh nổi giận gầm lên một tiếng chu thiên tinh đấu đại trận đem du lên ngũ thánh đều tự bị chấn đắc tối lui một ít triệu công minh nhân cơ hội nhảy ra chiến đoàn nhượng tần sương chủ đạo chu thiên tinh đấu đại trận tinh thần hội tụ ngũ hành di chuyển tần sương vung hai tay lên quanh thân xuất hiện một tòa tinh thần lĩnh vực cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận riau tương hô ứng, đồng thời vô tận trong tinh không, càng nhiều hơn tinh lực bị rắc xuống tới, ngũ thánh đồng thời cảm giác áp lực đại tăng, trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là thay đổi một chủ trận người, Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, dĩ nhiên chống dông tăng cường gấp đôi. Chu Thiên hợp nhất kiếm định thiên hạ, thông thiên giáo chủ hai tay bỗng nhiên hợp lại, bốn phía bốn đạo thông thiên triển địa kiếm trụ đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trung chậm rãi hợp nhất, hội tụ thành một cái vô cùng to lớn kiếm sông, nhất cổ kiếm khí một cơn lốc tự kiếm sông trong chẳng ra, nơi đi qua thưa không vỡ vụn, tinh thần lở mở, lưu tinh. Tần Sương chỉ một ngón tay, trong Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đột nhiên ngưng tụ ra vô số ngôi sao, nên hướng Thông Thiên Giáo Chủ Kiếm Sông. Ung ung, Kiếm Sông cùng vô tận tinh thần va chạm trong sát na, tinh thần nghiền nát, kiếm khí tan vỡ, chu vi không gian đều phảng phất trong nháy mắt sụp đổ giống nhau. Nhìn một bên xem cuộc chiến Minh Hà ra đầu tê dại, không nghĩ đến người này dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Trác Nạo nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, còn không hiện thân sao? Theo Trác Nạo thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên vô tận tường vân hội tụ, một bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới mọi người tại đây trầm xuống. Dóng. Khí vận kim long ngửa mặt lên trời giống giận, chắc nạo thân hình khẽ động, xuất hiện ở khí vận kim long đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời nhìn lại, đã thấy vô tận tường vân trong, hồng quân thân ảnh tự tường vân trong bứt ra, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía chu thiên tinh đấu đại trận, nhướng mày, lập tức nhìn về phía chắc nạo, nghịch thiên mà đi, đưa giết, hồng quân hừ lạnh một tiếng, trong tay sinh ra một bả bà, bà thước thanh ngọn núi, quay chắc nạo dạch một cái, không khí một có bất cứ ba động gì, phảng phất một cái dạch này, chỉ là tiện tay vũ động, nhưng một nhìn không thấy năng lượng ba động lại theo thiên địa pháp tắc mà đến, chắc nạo ánh mắt lạnh lẽo, trong tay long ngâm thương đưa ra, thân trên, huyền hoàng khí bắt đầu khởi động nhất thời đem bốn phía thiên đạo pháp tác động lại giang dắc giữa hai người một mảnh không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào ẩm thấp vỡ vụn xem cuộc chiến minh hà lúc này chỉ cảm thấy một trận ra đầu tê dại nguyên bản hắn cho rằng tần Sương đã thập phần biến thái điều không phải thánh nhân nhưng thực lực cũng không xoa thánh nhân mảy may mà giờ khắc này chắc nạo dĩ nhiên trực tiếp cùng hồng quân phong đối hơn nữa nhìn hồng quân thái độ hiện nhiên cũng đem chắc nạo trở thành kình địch mà đối đãi tự hồng hoang khai sáng tới nay đây là hồng quân lần đầu tiên cùng người động thủ ung ung trên bầu trời Vô tận tường vân chạy trồm không ngớt, khí vận kim long không ngừng phát sinh từng tiếng giống rợn, kéo chử toàn bộ khí vận biển mây bốc lên, tựa hồ yếu với thiên nhất tranh, bốn phía thiên địa ở hai người rằng có chung, lay động kịch liệt đứng lên, phản phất toàn bộ thiên đỉnh tùy thời đô hội bị tan vỡ giống nhau. Trác Nạo nhướng mày, vung tay lên, kèm theo một tiếng trung minh, hỗn độn trung huyền phụ với không trùng, toàn bộ thiên đỉnh ở hỗn độn trung bao phụ dưới, dần dần khôi phục bình tĩnh. Quy 14 chương 32, chiến đấu kịch liệt hồn quân. Chương 32, chiến đấu kịch liệt hồn quân. Khí vận biển mây cùng công đức tường vân, như thiên địa va chạm giống nhau, trung gian ngoại trừ Trác Nạo và Hồn Quân, bất kỳ vật gì, một ngày tới gần sẽ gặp bị cuồng bạo áp lực khí thế nghiền ép, khuấy xoáy. Chắc nạo trên người xuất hiện ba đạo vết kiếm, tuy rằng tịnh không rõ ràng, nhưng hiển nhiên trước giao thủ chung, chắc nạo trung quy không có thể hoàn toàn tách ra hồng quân công kích, trái lại hồng quân cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là nhìn về phía chắc nạo ánh mắt lại mang theo vài phần phức tạp thần sắc. Quả nhiên, đại diễn 50, thiên diễn tứ chín, đó là thiên đạo, cũng không phải là thực sự vô địch. Chắc nạo trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít nội giận, trái lại trong hai mắt càng nhiều vài phần ngẩng cao chiến ý. Huống chi ngươi mặc dù đại biểu thiên đạo, nhưng cũng không phải là thiên đạo. Dù vậy giết ngươi tốt hí hồng quân hờ hững nhìn chắc nạo trong tay ba thước thanh ngọn núi đã lần thứ hai đánh xuống giết ta chắc nạo lạnh lùng cười long lâm thương lần thứ hai đó nhận đồng thời nơi mi tâm đế vương đạo quả không ngừng vận chuyển hai mắt cũng dần dần biến thành kim sắc suy suy trên vai đột ngột dạch ra lưỡng đạo lỗ hồng, thiên huyết bắn trói nhưng mà chắc nạo trong đôi mắt cũng kim quang lưu chuyển trong tay long lâm thương càng không chút do dự lâm ra ung ung liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh trung thiên đình vương viên trăm vạn giảm nội vô luận trong khi giao chiến một đám cường giả còn là chu thiên tinh đấu đại trận và hồng hoang ngũ thánh đều thân bất do kỷ bị ép đi ra ngoài hai người giao thủ sinh ra huy lực quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả pháp tắc đều ở đây hai người giao thủ trung nghiền nát ra. Hồng quân đột nhiên thu kiếm, nếu nhìn về phía chắc nạo, tuy rằng chắc nạo vết thương trên người canh nhiều một chút, nhưng Hồng quân lại cảm giác được mỗi một lần giao thủ, chắc nạo tựa hồ cũng ở tăng cường. Ngay từ đầu, chắc nạo chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của mình, nhìn như không kém nhiều, nhưng chỉ có hai người mới biết được ở lần đầu tiên giao thủ thời gian, chắc nạo trên thực tế ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng mỗi một lần giao thủ, chắc nạo tựa hồ cũng thành công trưởng, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng hơn mười thứ tích lũy xuống tới, chắc nạo so với chính đã không kém nhiều lắm. Ánh mắt ở đối phương màu vàng kia đôi mắt thượng sẽ qua, nhìn nữa hướng trác nạo dưới chân, quần quần không dứt hướng dũng manh vào trác nạo trong cơ thể thần võ khí vận, hồng quân trong mắt lóe lên lau một cái trợn, đây cũng là của người đế vương thần thông. Không sai, bất quá bây giờ phát hiện, tựa hồ hơi trễ. Trác nạo nhàn nhạt gật đầu, hắn tấn trước thiên đế lúc, đế vương đạo quả viên mãn, thức tỉnh đế vương thần thông, phá vọng. Ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt có khả năng khán phá thiên địa pháp tắc, hoàn nguyên đối phương chiêu thức, tỉnh cấp tốc tu nạp đối phương đạo, hồng quân lúc trước liên tiếp giao thủ chúng, thi triển ra 108 loại thiên địa pháp tắc, đều bị trác nạo nhất nhất học tập hấp thu thậm chí y hóa. Tuy rằng Hồng Quân còn chưa thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng nếu tiếp tục nữa, phải thua không thể nghi ngờ. Đây là chắc nạo Đế Vương thần thông biến thái chỗ, chỉ cần không phải kém, quá lớn, chỉ cần cho hắn cũng đủ nhanh thời gian, liền có thể đem đối phương một thân bản lĩnh đều học. Vị tất, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không động thủ lần nữa. Trong tay ba thước thanh ngọn núi một ngón tay, trên bầu trời, bên mông công đức tưởng vân đột nhiên quỷ dị xoay tròn, dần dần hình thành một công đức vòng xoáy. Nhất đạo tiên trụ tự vòng xoáy trung tâm sản sinh, hướng phía chắc nạo ầm xuống tới. Lục đạo luân hồi khởi, chắc nạo ánh mắt lạnh lẽo, long lông thương hướng về phía trước nhất dẫn. Nhất thời sáu đạo ưu ám quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng từ trên trời giáng xuống trụ trời đụng vào nhau, nhưng mà trụ trời quá mạnh mẽ, lục đạo luân hồi ở trên trời trụ áp bách hạ, không ngừng bị đè ép. Lục đạo hợp nhất, đại đạo luân hồi. Theo chắc nạo một tiếng quát chói tai, lục điều ưu ám quang trụ chậm rãi hợp lại, hóa thành một cái to lớn quang trụ, cùng trời trụ đụng vào nhau, tích liệt khí bạo trong tiếng, hai điều quang trụ dần dần dính cùng một chỗ, không ai nhường ai. Ngang. Khí vận biện mấy trên, khí vận kim long đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, chắc nạo sắc mặt trầm xuống. Tinh tưởng cảm giác được, một có khả năng luyện vạn vật lực lượng hướng về chính vật tới. Cổ lực lượng này là hùng hoang thiên đạo mạnh mẽ điều động hùng hoang thiên địa lực, lấy thiên địa vi hỏa lõ, mạnh hơn luyện toàn bộ thần võ thiên đỉnh. Hành trắc nạo hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh nhìn về phía hùng quân, muốn luyện ta. Nơi mi tâm, đế vương đạo quả trên, đột nhiên xuất hiện một tầng hôi mông mông vắng trạng vật thể, đúng là hắn thôn vẽ 99 phương thế giới thiên đạo ngưng luyện thiên đạo hình thức ban đầu, đồng thời, trắc nạo nội thế giới cũng tự trắc nạo trong cơ thể mở rộng đi ra, mượn thần võ thiên hạ đại thế, trong ngay mắt đem toàn bộ hùng hoang đại địa tứ hải bao trùm. Cọi âm, hoàng thiên lộ. Trác Nạo huyết tộc phân thân đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, máu đỏ trong con ngươi hiện lên lau một cái vẻ hưng phấn, đứng lên, ngửa mặt lên trời một ngón tay, trong sát na, cõi âm nội thế giới tràn, cấp tốc thôn vẹn người toàn bộ ưu minh địa phủ. ô ô ô, Trong địa phủ, vạn quỷ khóc thét, tựa hồ cảm thụ được một tia không thích hợp, đáng tiếc bị hoàng thuyền lộ chân áp, cõi âm một đám nghiệp vị đều bị chắc Nạo nắm trong tay, vạn quỷ khóc thét, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể mặc cho huyết tộc phân thân cấp tốc đem mình nội thiên địa cùng cõi âm dung hợp. A Di Đà Phật! Một tiếng Phật hiệu trong tiếng, toàn bộ địa phủ đột nhiên bị vô tận Phật quang chiếu khắp, nguyên bản âm trầm kinh khủng địa phủ trong nháy mắt này, phảng phất thành dương gian giống nhau, huyết tộc phân thân hơi meo mắt lại, nhìn hướng người tới, cũng một vị hòa thượng đầu trọc, người này chính là đã từng lập được đại chí nguyện to lớn, địa ngục không khoảng không, thế không thành phật địa tàng vương Bồ Tát. địa tàng vương, không ở đây ngươi địa ngục đợi, vì sao phải tới chỗ của ta? chất ngạo không nói gì, thập điện diêm la đã hội tụ đến chắc ngạo bên người, lạnh lùng nhìn về phía địa tàng vương. a di đà phật, nguyên lai là thiên đế bệ hạ giá lâm. địa tàng vương không để ý đến thập điện diêm la, mà là nhìn về phía chất ngạo, trong ánh mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, trầm giọng nói xin hãy thiên đến nệ tỉnh thiên hạ thương sinh linh nét mặt thu tay lại thiên hạ thương sinh linh huyết tộc phân thân nhìn về phía địa tàng vương cười nhạo đạo chấm không có hứng thú cùng ngươi lãng phí khẩu thiệt, chạy trở về của ngươi địa ngục chấm có thể tha cho ngươi ở đây độ hóa và quỷ bằng không chấm lập tức giết ngươi hôm nay chính là cùng hồng quân giao thủ thời khắc mấu chốt coi âm thế giới có cực đại địa tác dụng sao có thể năng bởi vì địa tàng vương một câu nói mà thay đổi như vậy tiểu đường vội quái bẩn tăng phúc không đợi địa tàng vương nói xong nhất cổ kinh khủng uy đệ xuống địa tàng vương há mồm phun ra một ngụm tinh huyết hai đầu gối mềm nũng vì giảm xuống chắc nạo trước người một cả đời không thành được phật gì đó cũng dám ở chấm trước mặt đáp chế chấm chắc nạo hừ lạnh một tiếng ánh mắt bất thiện nhìn địa tàng vương thiên đạo pháp tắc nghiền ép hạ địa tàng vương thân thể một chút tiêu tán chắc nạo hừ lạnh một tiếng thập điện diêm la dưới sự chỉ huy của chắc nạo đều tự thi triển thần thông toàn bộ luân hồi thiên đạo ở chắc nạo coi âm vũ trụ bao vây hạ một chút bị thuôn phệ chuẩn để hóa thành chắc nạo thế giới thần võ thiên đình hồng quân sắc mặt rốt cục thay đổi nhìn về phía chắc nạo điểm nhân nói ngươi dám đoạt ta thiên địa thử phương thiên địa là bản cổ sơ khai có liên quan gì tới ngươi chắc nạo cười lạnh nói nguyệt bất quá là lần này phương địa sở dụng dục người thứ nhất sinh linh coi âm tương đối bạc được rất nhanh bị coi âm vũ trụ thôn vệ mà dương gian thiên địa đã có thiên đạo trở ngại tuy rằng trong nháy mắt bao quát tứ hải nhưng lúc này càng nhiều hơn chính là đang cùng thiên đạo cấp giật thiên địa giữ lấy quyền nói bậy hồng quân cả giận nói chắt nạo cười lạnh một tiếng mạnh vũ khí vận kim long đầu đem khí vận kim long toàn bộ vỗ xuống khí vận kim long trực tiếp tiến nhập tứ đại bộ châu trăm vạn rậm long khu che khuất bầu trời tới lui tuần tra thiên hạ ngang khí vận kim long rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời hít sáu dài tứ đại bộ châu tứ hải thủy vực từng ngọn thần võ thiên đỉnh chỉnh trong ao Từng cái loại nhỏ khí vận kim long sông lên trời, cùng trời đỉnh khí vận kim long hợp lại là một. Trong khoảnh khắc, hồng hoang thiên hạ bị vô tận kim quang bao trùm. Tiếng rồng ngâm không rước. T T T T. Giữa thiên địa, từng đạo cái khe sinh thành, lập tức tiêu diệt. Thiên đình trên hỗn độn chung liên tiếp không ngừng gõ, vang vọng thiên hạ. Giống. Trác Nạo đột nhiên nhìn về phía Hồng Quân, há mồm mũi sáo dài. Thiên đạo hình thức ban đầu theo Trác Nạo nội thiên địa cùng hồng hoang thế giới không ngừng dung hợp, càng phát ra cuộn động, không ngừng hấp thu thiên hạ lực hướng Trác Nạo quấn đâu. Trác Nạo khí thế cũng càng phát ra cường hãn. Hồng Quân mặt trầm như nước. Hắn có thể cảm giác được tiên đạo bám vào ở trên người mình, lực lượng đang không ngừng yếu bớt, chân mày cao lại, trường kiếm trong tay lần thứ hai đâm về phía Trác Nạo. Két két két két. Tường đạo kinh khủng kiếm thế hướng Trác Nạo bổ tới, lúc này Trác Nạo con bài chưa lật đã ra hết, lúc này đã không còn là thiên địa tranh, mà là thế giới va chạm, vô luận cuối ai thắng lợi, thu hàng đều là trước nay chưa có xảy, nếu Hồng Quân thắng lợi, Trác Nạo nội thiên địa bao quát thiên đạo thủy trùng chưa từng nắm giữ lục đạo luân hồi sẽ gặp đều thụ thiên đạo nắm trong tay, mà Trác Nạo nếu thắng lợi, tất Hồng Hoang Thiên Địa dung hợp nội thiên địa, lên cấp làm tầng thứ cao hơn vũ trụ. Mà Trác Nạo càng sẽ trực tiếp nhảy trở thành siêu thoát tiên đạo đích vũ trụ trưởng cố giả. Long Ngâm thương khởi, mang theo thần võ thiên đế lực, may mắn không cho nên hướng hồng quân bàng bạc tiêu thế. Nơi mi tâm, đế vương đạo quả kịch liệt rung động, đế vương kim đồng lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao thần võ khí vận. Trắc Nạo thương đạo cũng càng phát ra hoàn mỹ, dần dần cùng hồng quân tạo thành địa vị ngang nhau chi thế. Ngươi lòng rối loạn. Trắc Nạo nhìn hồng quân, đột nhiên cười nói, nội thiên địa ở khí vận kim long dưới sự trợ giúp, điên cuồng dung hợp hồng hoàng vũ trụ, Trắc Nạo mỗi một khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, mà cùng chi tương phản, thiên đạo đích lực lượng theo hồng hoàng thiên địa không ngừng không khống chế được, ở từ từ yếu bớt. Hết lần này tới lần khác thiên đạo đem hơn phân nửa lực lượng quán trụ ở hồng quân trên người. Căn bản còn giữ lại lực lượng ở một chút bị trắc ngạo nội thiên địa thôn phệ. Hồng Quân nhìn về phía trắc ngạo, không nói gì, chỉ là kiếm trong tay lại nhanh hơn, càng dày đặc, ba thước thanh ngọn núi mỗi một lần xuất thủ, chúng quanh thiên địa pháp tắc đều bị đều khế thoái, mang theo khí tức hủy diệt, đem toàn bộ thiên đỉnh không gian than sập xuống, mặc dù hỗn độn trùng không ngừng bù đắp, cũng vô pháp theo kịp hai người phá hư tốc độ. Mỗi một khắc, Hồng Quân một kiếm rơi vào long ngâm thương thượng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thời gian, nghịch lưu. Một nhàn nhạt ánh sáng màu lam trào lên, trắc ngạo thần sắc biến đổi, lực lượng của chính mình ở không thể ức chế tiêu thất. Thời gian thuần thông. Trắc ngạo nhìn về phía Hồng Quân, khẽ miệng nhất tia cười lạnh, có thể không chỉ là một mình ngươi biết. Thời không, chuyển. Theo chắc nạo thoại âm rơi xuống, quanh thân ánh sáng màu lam bắt đầu khởi động, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, chắc nạo lực lượng một lần nữa trở về. Lúc này đây, Hồng Quân lại là thật chấn kinh rồi. Quy 14 chương 33, chém giết Hồng Quân thôn vệ thiên đạo. Chương 33, chém giết Hồng Quân, thôn vệ thiên đạo. Ngươi không có khả năng nắm giữ thời gian phát tắc. Hồng Quân nhìn chắc nạo, sắc mặt biến đắc âm trầm xuống. Chắc nạo nắm trong tay thời không pháp tắc, rốt cục phá vỡ Hồng Quân cao cao tại thượng, bao quát thương sinh tâm tính. Thì gian pháp tác, ở bất kỳ một cái nào vũ trụ đều thuộc về thần bí nhất pháp tác, ngoại trừ thiên đạo ở ngoài, không ai có thể nắm trong tay, mà hôm nay, chắc Nạo lại mượn người vũ trụ lực lượng cùng với nội thiên địa không ngừng dung hợp Hồng Hoang thiên hà, thành công nắm giữ Hồng Hoang thời không pháp tác, lúc này, Song Vương lại một lần nữa đứng ở đối đẳng vị trí. Đã chuyện đã xảy ra, dù không có gì có thể không thể nào. Chắc Nạo hít sâu một hơi, đè xuống ngực khí huyết sôi trào, ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân, Thiên Đạo cũng nên thay một cái chủ nhân. Ùng ùng. Phàn Phật La nghe được Trác Nạo chính là lời nói trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng sấm xét nhất cổ hủy diệt khí thế của Áp Bách xuống tới Thiên nổi giận cảm thụ được trong không khí cổ cực độ cảm giác bị đè nén Trắc Nạo lại cười Thiên nếu có tình thiên dược lão nộ cũng là thất tình một trong trời giận cũng đại biểu cho Thiên Đạo sinh ra tâm tình nếu sinh ra tâm tình ngày đó lại không thể tài năng ở tinh táo Hồng quân ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu mới khe khẽ thở dài ánh mắt nhìn về phía Trắc Nạo ngươi thật sự là một kinh khủng đối thủ nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết ta là Thiên Đế Trắc Nạo lạnh lùng cười từ bước trên con đường này thời gian ta liền không thể bại càng không thể bại bại hay chết Hồng Quân không thèm nói, nhắc, lại, vung tay lên, vô cùng thiên địa pháp tắc tụ đến, hướng về Trác Nạo nghiền ép nhiều. Hanh! Trác Nạo một tiếng hừ lạnh, quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số đạo quả, như hàng vạn hàng nghìn tinh thần giống nhau, huyền phù với Trác Nạo bốn phía, cùng nghiền ép mà đến thiên đạo pháp tác động vào nhau. To lớn trùng kích. Trong sát na, toàn bộ thiên đình đều ở đây cổ trong đụng trạng bị nổ nát, pháp tắc nghiền nát, đạo quả đổ, Trác Nạo và Hồng Quân sắc mặt đồng thời trắng nhợt. Thương vực. Quân Lâm Thiên Hạ. Trác Nạo ánh mắt lạnh lẽo, Long Lâm Thương lần thứ hai lộ ra, lúc này đây, lại quỷ dị thập phần thông tha. Nhưng toàn bộ thiên địa, tựa hồ theo Trác Nạo nhất thương chậm rãi đẩy rời đi, xuất hiện biến hóa vi diệu, hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ xuất hiện một thế giới mới, mà Hằng Quân đang bị bao phủ ở thế giới này trong. Hắn, hắn đang làm gì? Bên ngoài trăm vạn dặm, các loại chiến đấu chẳng biết lúc nào đình chỉ, Hồng Hoang ngũ thánh, trang Trụ, Trấn Nguyên đại tiên, Minh Hả, Phật giáo ba Phật cùng với Thần Võ Thiên Đình một đám cường giả đều bất khả tư nghị nhìn một màn này. Thương đạo cực hạn, thương sinh thế giới. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới, Trác Nạo biết như vậy cường, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển, vô luận thương còn là kiếm, Nhất thương sinh thế giới, đều là kiếm đạo hoặc thương đạo cực hạn, thông thiên được sừng kiếm chi thánh nhân, tự nhiên minh bạch chác ngạo một thương này đại biểu cho cái gì. Bên kia, Hồng Quân đặt mình trong chác ngạo thương vực trong, sắc mặt cũng lạnh lùng đến cực điểm, trường kiếm trong tay chậm rãi đẩy rời đi, một kiếm ra, thiên địa tan vỡ, chác ngạo thương vực diễn sanh ra thế giới, bị Hồng Quân một kiếm bị phá hủy. Đinh, thương và kiếm vị dị đụng vào nhau, phát sinh một thanh âm vang lên triệt hồng hoang giật hưởng, một điểm tia sáng chói mắt, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Phốc chác ngạo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chợt lui ra, Hồng Quân cũng đạm nhiên mà đứng, nhìn về phía chác ngạo, ta có thiên đạo từng trợ. Lực lượng của Hồng Quân rất, mà ngươi, như vậy tụt cùng chiêu thức, sợ rằng rất khó ở thi triển ra đi. Ngươi thất bại. Bại. Trác Nạo nhìn Hồng Quân, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hồng Quân nhướng mày, lập tức chỉ thấy Trác Nạo ngắt tay, một cái trăm vạn giảm khí vận kim long phóng lên cao, hóa thân kim quang, trong nháy mắt không có vào Trác Nạo trong cơ thể. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa ở khí vận kim long tiêu thất ở Trác Nạo trong cơ thể trong nháy mắt rung lên, Trác Nạo nhìn về phía Hồng Quân, cười lạnh nói, ngươi một mực mượn thiên đạo, mà ta vẫn còn vị mượn thần võ thiên hạ khí vận, ngày hôm nay bạn người, điều không phải ta, mà là ngươi. Giọng giã Hồng Quân cười lạnh một tiếng, Thiên Đình Khí Vận há có thể cùng Thiên Đạo so sánh với? Nếu hơn nữa Thiên Hạ phân nửa khí vận đâu? Chắc Nạo hắc cười một tiếng, đối diện Hồng Quân lại đổi sắc mặt. Nguyên lai like ở hai người chiến đấu trong khoảng thời gian này, Chắc Nạo nội Thiên Địa đã hoàn toàn cùng Hồng Hoang Thiên Đế dung hợp, Linh Sơn đã ở khí vận Kim Long dưới sự trợ giúp công phá. Tuy rằng Linh Sơn Phật Giáo vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Hồng Hoang trong bốn biển, tất cả đều thuộc sở hữu Chắc Nạo. Hơn nữa coi âm luân hồi đã chút nào không thể so Hồng Hoang Thiên Đạo kém bao nhiêu. Xa xa Đại Đạo Luân Hồi cùng Thiên Đạo Đích Giao Phong vẫn còn tiếp tục một trường mẫu, sám cho lưới lớn từ từ nổi lên. Hồng Quân sắc mặt trầm xuống, cái này màu xám cho lưới lớn chính là Trác Nạo Ngưng Tụ Thiên Đạo hình thức ban đầu. Giờ khắc này ở Hồng Hoang Đại Địa, coi âm luân hồi dưới sự ủng hộ, đã dần dần có cũng đủ cùng trời đạo sánh vai năng lực. Hồng Quân nhíu, hắn phát hiện theo mở lớn vong xuất hiện, mình đã vô pháp lại từ Thiên Đạo chỗ mở lực. Cần kết thúc. Trác Nạo khí thế tăng vọt, Long Âm Thương hóa thành một đạo vạn trượng thương cương hướng về Hồng Quân đâm tới. Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Trác Nạo, khẽ miệng nổi lên lau một cái khổ sắc, trong tay ba thước thanh ngọn núi cũng không chút do dự nên đón. Uống uống ở mọi người ánh mắt hoảng sợ chung thiên đình vương viên trăm vạn dằm nội trong không khí xuất hiện từng đạo vết dạng vô hình vô chất không khí lúc này lại như gần nghiền nát thủy tinh giống nhau 3. không biết từ nơi này bắt đầu những kinh khủng vết dạng cấp tốc nghiền nát toàn bộ không gian bắt đầu rơi vào nhất mảnh hư vô ung ung không ngừng vỡ vụn không gian cuối hóa thành một đạo kinh khủng thiên khánh điên cuồng hấp thu hết thể trùng quanh đông tây thiên khánh ngay chính giữa chắc nạo cùng hồng quân xa xa mà đứng hồng quân nơi mi tâm xuất hiện lao một cái huyết hồng nhìn chắc nạo hồng quân quẹt miệng nổi lên lao một cái khổ sáp ngươi thắng theo hồng quân lời của là hà một đạo thất thải lưu quang tự Hồng Quân nơi mi tâm trạng ra chạy vào châm não thiên đạo hình thức ban đầu trong châm não thiên đạo hình thức ban đầu phản phất ăn thuốc kích thích giống nhau trong khoảnh khắc đem chu vi bầu trời bao vây tiến đến ung ung trên bầu trời phản phất có vật gì vậy đang kịch liệt dấy rủa nhưng bộ lực lượng này lại đang dần dần tiêu tán châm não nhìn về phía Hồng Quân chính trọng gật đầu một cái nói đa tạ vung tay lên trăm vạn dãm thiên khanh trong nháy mắt trừ khử bình thường trở lại vừa đạo kia thất thải lưu quang chính là Hồng Quân trong cơ thể Thiên đạo ấn ký ẩn chứa trong đó Thiên đạo đích phân nửa lực lượng Hồng Quân nhưng không có đem kỳ trả lại cho Thiên đạo mà là đưa cho chắc nạo, bằng không, chắc nạo thì là chiến thắng hồng quân, cũng không có khả năng nhanh như vậy đem thiên đạo thốn phệ. Hồng quân không nói gì, theo thất thải lưu quang rời đi, thân thể hắn một chút trở thành nhạt, cuối triệt để trừ khử ở giữa thiên địa. Tán, chắc nạo nhìn về phía xa xa do đang dây dưa không nghỉ trụ trời cùng đại đạo luân hồi, vung tay lên, lưỡng đạo thông thiên triệt địa quang trụ nhất thời tiêu tán. Ùng ùng, bầu trời lay động kịch liệt đứng lên, thiên đạo đang làm sau cùng dãy rựa, bất quá đại thế đã mất, chắc nạo không có tái để ý tới thiên đạo, hắn lúc này đã là hồng hoàng chúa tể. Siêu việt thiên đạo trên tồn tại, hắn muốn mượn trợ kết hợp hồng hoang cùng thế giới của mình lực, siêu thoát hồng hoang, đạt được hôn nguyên trên cảnh giới. Đế vương đạo quả chậm rãi xoay tròn, trác nạo trong lòng khẽ động, huyết tộc phân thân ra hiện ở bên người hắn. Tu, theo trác nạo một tiếng quát chói tai, lục đạo luân hồi đột nhiên ra hiện ở bên người hắn, đồng thời thần võ thiên đỉnh khí vận lực, hồng hoang thiên hạ vô tận công đức, các giao khí vận lực cùng với thiên hạ khí số đều hướng trác nạo cuộn trào mãnh liệt mà đến. Huyết tộc phân thân dần dần hóa thành một đoàn máu loãng, bắt đầu cùng trác nạo dung hợp. Sa sa, hùng hoàng ngũ thánh đột nhiên cảm giác được một trận suy yếu, thánh vị vào giờ khắc này bị trác nạo tước đoạn hóa thành nguyên thủy nhất khí vận công đức hướng về trác ngạo tụ đến nguyên vốn đã là hồn nguyên cực hạn đế vương đạo quả bắt đầu điên cuồng hấp thu cắn nuốt trung quanh cái khác đạo quả vô tận khí vận công đức hội tụ điên cuồng dung nhập đế vương đạo quả trong hồn nguyên cực hạn chỉ thiếu chút nữa tiểu thiếu chút nữa có thể đột phá cực hạn này đạt được trước đây thời không chí cao thần nói siêu thoát vũ trụ nắm trong tay vũ trụ hơn nữa cái vũ trụ này nếu so với nếu nói hoàn mỹ vũ trụ càng thêm hoàn mỹ giang giác trác ngạo trên người thỉnh thoảng vang lên từng tiếng bạo liệt thanh âm trên da bắt đầu xuất hiện một tia da nẻ trong cơ thể khí vận kim long đang không ngừng di dào Tựa hồ là tại bang trợ chắc nạo tố sau cùng bừa phá, lại tựa hồ là đang vì chắc nạo mà khi tâm. Ung ung trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, trong lúc mơ hồ mang theo vài phần bi thương ý chắc nạo trong mắt lóe lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Hồng hoang thiên đạo hoàn toàn bị mình tân thiên đạo cắn nuốt, theo sát mà một lực lượng mới hội tụ nhiều chắc nạo chỉ cảm thấy linh hồn du lên, linh hồn của chính mình vào giờ khắc này phảng phất chiếm được nào đó thăng hoa. Long long long long, hồng hoang thiên địa từng đạo quang trụ phóng lên cao, thông thiên trên địa lấy chắc nạo làm trung tâm vô cùng lực lượng tự những quang trụ trên tòa ra, dần dần hội tụ đến chắc nạo đế vương đạo quả trên. chắc nạo chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh minh, một hoàn toàn mới cảm thụ tại nơi 3.000 đạo quang trụ hình thành trong né mắt, dung nhập chắc nạo trong cơ thể. một nhóm nắm trong tay vạn vật rồi lại siêu thoát vạn vật cảm thụ, chắc nạo bản tôn cùng phân thân triệt để dung hợp. là một, hô, chắc nạo thân thể đột nhiên tiêu thất ở trong hồng hoàng. sau một khắc, chắc nạo xuất hiện ở hồng hoàng ở ngoài hư vô trong vũ trụ. hôn nguyên cảnh giới trên, liền là cảm giác như vậy. chắc nạo tham lam cảm thụ được chu vi hư vô vũ trụ trên vọt tới tiêu ma lực, nhưng hùng hoàng vũ trụ. Lại quần quần không ngừng vi chác ngạo cung cấp gắng sức lượng, chống cự lại hư vô an ổn. Thân thể cùng vũ trụ tương dung, vũ trụ bất diệt, chác ngạo đó là không chết tồn tại, loại cảm giác này, rất tuyệt. Quay đầu, chác ngạo nhìn về phía một hướng khác, ở nơi nào, có một so với hồng hoàng thế giới lớn vô số lần vũ trụ chậm rãi xoay tròn, nơi nào, đó là thần giới vực sâu, đồng thời cũng là thời không trí cao thần nói tâm ma thế giới. Cái vũ trụ này, chác ngạo ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía cái vũ trụ này, nếu như nói, hồng hoàng thế giới là một tân sinh trẻ con nói, cái vũ trụ này, đã đi vào trung niên, vũ trụ phát triển đã đạt được một đột cùng nhất cảnh giới. Tuy rằng đều là hoàn mỹ vũ trụ, nhưng cái vũ trụ này thọ mệnh, sợ rằng thua Hồng Hoang phân nửa. Ở cái vũ trụ này ở ngoài, còn có mấy cái khác cũng là hoàn mỹ vũ trụ, nhưng là cùng Hồng Hoang bất đồng hình thái. Niễu Niễu mày, Trác ngạo tâm niệm vừa động, một lần nữa về tới Hồng Hoang thế giới. Quy 14 chương 34, Hồng Hoang đại quyết chương. Chương 34, Hồng Hoang đại quyết chương. Thần Võ thiên Đỉnh, làm Trác ngạo cùng Hồng Quân giao thủ chủ chiến trạng, trước từ lúc Trác ngạo cùng Hồng Quân giao thủ trung bị triệt để hủy diệt, lúc này, Trác Nạo trở lại Thần Võ Tiên Đỉnh, nhìn trước mắt trống rỗng một mảnh, khí vận kim long đột nhiên từ Trác Nạo trong cơ thể thoát ra. Ngang Trăm vạn dặm kim long ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, tứ phương khí vận tụ đến, cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh khí vận biển mây. Theo sát mà, theo kim long không được cởi dài, khí vận biển mây không ngừng bắt đầu khởi động trùng. Một tòa mới thiên đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàn đao vượn, giao chỉ, thiên hạ, thần võ đại điện, tứ đại thiên môn, các loại tiên cung. Hôm nay chắc não đã nắm giữ mới thiên đạo, tam giới tất cả khí vận, công đức, quân hối nhập thần vũ thiên đỉnh khí vận trong, khí vận biển mây, so với ngày xưa lớn không chỉ gấp mười lần, hơn nữa cũng phát sinh chất biến hóa, không hề vô hình vô chất. Một cước đập lên, như giống trên đất bằng. Chắc Nạo bước đi ở ngai thần võ trên đại điện, nhìn hết thảy trước mắt, trên bầu trời dần dần nổi lên khí vận kim long đột nhiên ngửa mặt lên trời hút một cái, tựa hồ từ trong thiên địa đem một cái lưới lớn hút vào khép miệng trong, thiên đạo cùng thần võ khí vận hợp nhất, toàn bộ hồng hoang lần thứ hai phát sinh từng đợt rung động. Nếu từ Hư vô trong nhìn lại, toàn bộ hồng hoang thế giới, lúc này không ngừng lóng lánh ngọc lưu ly vậy thất thải quan mang, ba nghìn đại đạo ẩn hiện, phản phất. toàn bộ thế giới đang tiến hành một sự quá độ giống nhau. Cuối, Chắc Nạo đi tới mình cựu long hướng lên trời ghế phía trước, vung tay lên, hồng hoang ngũ thánh, thôn trang, minh hà, chấn nguyên đại tiên, phật giáo ba tổ cùng với tần xương, khổng tuyên triệu công minh vân tiêu các loại một đám cường giả xuất hiện ở thần võ thiên đình trong chư vị trác ngạo ánh mắt nhìn về phía hồng hoang ngũ thánh mỉm cười nói thiên đạo thay đổi thiên địa sát kiếp đã qua ngày trước cân đoán nhân quả đã trung hòa thánh vị ở đây nếu chư vị nguyện ý có thể trở lại thánh vị nếu không muốn trẫm cũng tuyệt không miễn cưỡng chỉ cần không lịch tiên mà đi chấm bảo chứng ngày trước cân đoán chấm tuyệt không truy cứu đang khi nói chuyện trác ngạo vung tay lên năm đoàn hồng mông tử khí xuất hiện ở trác ngạo trước người trước hồng quân cùng trác ngạo đối chiến trác ngạo lấy mâu thần võ thiên hạ lực mà hồng quân lấy mâu thiên đạo lực ngũ thánh thánh vị cũng bị lấy mâu Cũng may là Trác Nạo đem sư Phi Huân lưu tại Thần Võ Vị Diện, nếu không, lấy ngay lúc đó cục diện, cho dù là nhiều hơn một kia lực lượng, cũng có thể năng xoay chiến cuộc. Hồng Hoang Ngũ Thánh nhìn trước mắt năm đoàn tử khí, trong lòng có cỗ không rõ cảm thụ, từ Phong Thần chi chiến bắt đầu, ngày trước Hồng Hoang Lục Thánh cùng Trác Nạo đó là nhân quả không ngừng, cũng là nhìn Trác Nạo đi bước một lớn cho tới hôm nay như vậy nghịch thiên nông nỗi, là thật nghịch thiên. Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên vung tay lên, đều tự thu hồng ngông tử khí, cái này có thể không đơn thuần là khôi phục thánh vị, hôm nay tiên đạo vi Trác Nạo cẩm, tiếp nhận rồi thánh vị, cũng coi như là tiếp nhận rồi Trác Nạo quan hạt, trở thành Thần Võ chi thần nữ ba thấy vậy cũng thu thánh vị ngũ thánh trong nàng cùng trác não trong lúc đó nhân quả là ít nhất tuy nói thu được thánh vị đại giới là trở thành thần võ chi thần nhưng cùng ngày trước vân mệnh với thiên đạo cũng không có gì khác nhau tứ thánh thu thánh vị chỉ có tiếp dẫn sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt thánh vị lắc đầu lựa chọn cự tuyệt phật giáo di diệt phật giáo nhị thánh một trong chuẩn đề cũng chết ở trác não trên tay hôm nay trác não nắm trong tay thiên đạo so với ngày trước hồng quân mạnh hơn báo thủ vô vọng nhưng muốn hắn vi thần võ hiệu lực cũng không có khả năng a di đà phật bần tăng cáo tử tiếp dẫn vẻ mặt khổ sở hướng trác não thi lễ đi thong thả đối với tiếp dẫn không tiếp thụ thánh vị, chắc nạo cũng không có cưỡng cầu cùng phật giáo trong lúc đó nhân quả quá sâu, diệt giáo mũi hận, tiếp dẫn không đồng ý cũng ở trong dự liệu. Trang Chu, Trấn Nguyên đại tiên, Minh Hà ánh mắt đột nhiên cực nóng nhìn về phía chắc nạo, ba người bọn họ không thể nghi ngờ là khoảng cách thánh vị chính là nhân vật. Lúc này chuẩn đề buông tha thánh vị, chẳng phải là cũng đại biểu cho bọn họ có cơ hội thu được thánh vị? Không tuyên, không để ý đến ba người nóng bỏng ánh mắt, chắc nạo đem đường nhìn nhìn về phía Không tuyên, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi làm thần võ thứ sáu thánh nhân. Là, Tạ Thiên Đế. Không tuyên hơi thi lễ. Trước mắt sau cùng một đoàn hồng mông tử khí rơi vào khổng tuyền trong cơ thể. Hôm nay khổng tuyền chỉ là chuẩn thánh đỉnh, khoảng cách ôn nguyên còn kém một. Tuy có thánh vị, nhưng không cách nào lập tức thành thánh. Chúc mừng đạo hữu. Tam Thanh, nữ hoa mỉm cười hướng khổng tuyền vừa chặt tay, dù chưa thành thánh, nhưng nếu thu được hồng mông tử khí, ngày sau tất nhiên là cùng bọn chúng đủ bình tồn tại. Khổng tuyền vốn là thần võ trọng thần, nên móng thâm hậu, phóng nhãn hừng hăng, chỉ sợ cũng không ai dám đoạt hăng cái này một luồng hồng mông tử khí. Trang Chu, Trấn Nguyên đại tiên và Minh Hà trên mặt cũng lộ ra lau một cái vẻ thất vọng, thánh vị sớm có định số. Hôm nay thánh vị dĩ phân phong hoàn tất, bọn họ muốn thành thánh, lại không biết phải chờ tới bao thửa. Lần này thiên địa đại kết nạn, cũng là thiên địa rầm rộ. Chu Thiên nặng liệt, Âm Dương quý nhất, Thánh vị nặng bài, chống đi Thánh vị 15, Dương Gian có co 9, Cõi Âm có 6. Hôm nay Dương Gian Thánh vị đã đầy thứ 6, Cõi Âm Thánh vị vị định. Minh Hà, ngươi có thể nguyện làm cho này Cõi Âm lục Thánh một trong, trợ chống chấp trưởng, Cõi Âm trật tự. Trác Nạo vung tay lên, vừa chín đạo hồng ngông tử khí xuất hiện ở trước người, nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà thấy thế, không khỏi đại hỉ, vội vã bái nói, Minh Hà nguyện tôn Thiên Đế chi mệnh. Hậu tổ trước đây lấy thân Hóa Luân hồi, nội Thiên Đạo bất công, coi âm cùng Hồng Hoang tuy là nhất thể, nhưng không bị Thiên Đạo quản hạn. hôm nay trác ngạo luyện hóa Thiên Đạo, nhất thống âm dương, nội thế giới cùng Hồng Hoang hợp nhất, không chỉ 49 nói Hồng Mông tử khí tấn về trác ngạo, canh bởi vì dung nhập trác ngạo nội thiên địa, lại ra 36 nói Hồng Mông tử khí, tổng cộng Hồng Mông tử khí 85 nói, trong đó 70 nói Hồng Mông tử khí dùng để củng cố thiên địa. Mở rộng Hồng Hoang, chống đi 15 đạo Hồng Mông tử khí, có khả năng đắp nạn thánh nhân. Không chỉ Minh Hà đại hỉ, Trang Chu, Trấn Nguyên đại tiên cùng với thần võ thiên đỉnh không ít thần tử, cũng sinh lòng kích động. Triệu Công Minh, Vân Tiêu Hai người ngươi cùng Minh Hà, Vi cõi âm tăng thánh, Vi chấm quản lý cõi âm trật tự, không được sai lầm. Trác Nạo vung tay lên, ba đạo hồng ngông tử khí rơi vào ba bên trong cơ thể. Cung Tạ Thiên Đế, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Minh Hà hướng Trác Nạo quỳ gối. Trác Nạo gật đầu, Minh Hà đã chuẩn thánh đỉnh, hôm nay có thành thánh cơ hội, thành thánh ngày không xa, nhưng thật ra Triệu Công Minh, Vân Tiêu chỉ là chuẩn thánh lúc đầu, khoảng cách thành thánh còn có không ngắn đường xa phải đi. Trác Nạo suy tính dưới, Vân Tiêu muốn ở 35 vạn năm lúc tài năng thành thánh, mà Triệu Công Minh càng muốn 81 vạn năm lúc tài năng thành tiểu thánh vị. Đến tận đây, âm dương hai giới Mười 15 thánh vị, đã có mười tọa thánh vị có chủ, còn có năm tọa thánh vị, Trác Nạo phân ra một âm một dương, tặng cho Trang Chu cùng Trấn Nguyên Đại tiên, hai người đều là hồng hoang lúc đầu sinh linh, nền tảng thâm hậu, có thể sớm ngày thành thánh, về phần còn dư lại ba tọa thì bị Trác Nạo thu hồi. Hôm nay trong hồng hoang, chuẩn thánh còn là có ít, hơn nữa cũng không phải mỗi một một thánh nhân đều có thành thánh cơ hội. Hồng Hoang sơ định, thiên địa sắp sửa đại kết trường, mong rằng chư vị thánh nhân trợ chấm giữ gìn thiên địa trật tự. Trác Nạo nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, kế tiếp, tương thị dung hợp tâm ma vũ trụ. Hắn muốn mượn trợ tâm ma vũ trụ, luyện một tòa có khả năng siêu thoát hoàn mỹ vũ trụ, muốn trở thành vĩnh hằng, vị tất sẽ thân hóa hư vô. Chúng thần tuân chỉ. trong chác ngạo nội thế giới, ở chác ngạo lần lượt diễn hóa lúc, từ lâu hình thành hoàn chỉnh vũ trụ, nhất là chác ngạo ở luyện hóa 99 một thế giới thiên đạo lúc, vũ trụ hình thái đã thành hình, lần này dung nhập hồng hoàng vũ trụ, hai đại vũ trụ hợp nhất, nhượng nguyên vốn dĩ là hoàn mỹ vũ trụ hồng hoàng tiến thêm một bước, mặc dù không có đột phá, nhưng chác ngạo mơ hồ cảm giác được, hoàn mỹ vũ trụ cũng không phải là vũ trụ cực hạn. Hoàn mỹ vũ trụ trên, vẫn tồn tại đẳng cấp cao hơn vũ trụ chỉ là hàng cổ tới nay, chưa từng có người nào khai sáng quá chân chính siêu thoát hoàn mỹ vũ trụ vũ trụ, bản cổ không có, tâm ma không có, chính kiếp trước bạn tôn tuy rằng thân hợp hư vô, nhưng hắn là ở nắm trong tay hoàn mỹ vũ trụ lúc đi lên một con đường khắc lộ hư vô chi đạo. Chắc nào, là người thứ nhất đi lên con đường này người, hắn phải hồng hoang vũ trụ cùng tâm ma vũ trụ hai tòa vũ trụ dung hợp, tá thử nhất cử đột phá hoàn mỹ vũ trụ gông cùng xiên xiếc, dung hợp ra một cái chân chính vĩnh hằng vũ trụ, cùng hư vô cùng tồn tại, hồng hoang thiên hạ theo chắc nạo đem nội thiên địa dung nhập Hồng Hoang Thiên Địa, dù chưa phát sinh biến chất, nhưng Hồng Hoang Thiên Địa đẳng cấp đã siêu việt giống nhau ý nghĩa hoàn mỹ vũ trụ. Theo 12 vị thánh nhân không ngừng củng cố âm dương trật tự, âm dương hai giới ở hư vô trong không ngừng mở rộng. Dương gian, tứ đại bộ châu không ngừng mở rộng, đồng thời bắt đầu xuất hiện mới đại lục. Cõi âm, Minh hà lấy huyết hải hóa thành Minh Hải, vận dưỡng, cõi âm và vận, tá thử công đức, nhất cử thành tiểu cõi âm vị thứ nhất thánh nhân, cõi âm cũng bởi vậy xuất hiện đại lục, lấy thập điện làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng. 10 vạn năm sau, dương gian, trấn nguyên đại tiên, trang chu phân biệt ở âm dương hai giới lập giáo thành thánh. Dương gian tiên địa, so với ngày trước mở rộng vạn lần, nguyên bản tứ đại bộ châu, 10 vạn trong năm, lại xuất hiện năm châu, vì Dương gian Cửu Châu. 35 vạn năm sau, đã chuẩn thánh đỉnh phong vân tiêu, mỗi nhật ở hoàng truyền lộ chi bản tỉnh lộ, lấy hôn nguyên kim đấu dung nhập hoàng tiền lộ, câu thông âm dương, công đức thành thánh, trở thành cõi âm vị thứ ba thánh nhân, cõi âm cũng bởi vì vị thứ ba thánh nhân xuất hiện, lần thứ hai mở rộng, tại nguyên bổn thập điện chỗ đại lục ở ngoài, lại xuất hiện năm tọa đại lục, mỗi một tọa đại lục đều đứng lên một cái hoàng tiền lộ, liền va thông nhau âm dương hai giới. Đến tận đây, Dương 9 âm 6 số thượng hợp thiên đạo số Hồng Hoang thế giới cũng đình chỉ mở rộng, tới thứ 50 và năm, không tiên thành công lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, trở thành Hồng Hoang trong lịch sử, người thứ nhất chân chính lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, thành tựu thánh nhân vị thánh nhân, Trác Ngạo ban tặng hôn độ trùng, vi kỳ thánh nhân pháp bảo. Thứ 81 và năm, Cõi Âm, Triệu Công Minh chế Cõi Âm Quỷ giáo, lập Quỷ Tiên chi đạo, nhất cử thành tựu thánh vị. Đến tận đây, Trác Ngạo trước đây đứng 12 thánh vị viên mãn. Thiên đình, thần võ đại điện, Sư Phi huyên đã bị Trác Ngạo từ dị giới đưa tới, hôm nay thánh nhân số viên mãn, Hồng Hoang thiên địa triệt để ổn định, cũng là thời gian bắt đầu hướng thần giới thăm viễn tiến quân. Phi Viên, ngươi cửu ở Thần Võ Vị Diện truyền giáo, đối Thần Võ Vị Diện biết chi quá mức tưởng, hôm nay ban thưởng ngươi Thiên Đạo chi dẫn một quả, mang đi Thần Võ Vị Diện, có thử Thiên Đạo chi dẫn, có thể trợ Thần Võ Vị Diện mở rộng. Cửu Long hướng lên trời ghế, Trác Nạo nhìn trời một trảo, trên bầu trời vang lên một đạo tiếng rồng âm, một cái vạn trượng kim long từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trác Nạo trong tay, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm kim cẩu, được ban cho Dư Sư Phi Viên. Phi Viên tuân chỉ, Sư Phi Viên cung kính tiếp nhận kim cẩu. Lần này Thần Võ Vị Diện đại quyết trương, liên quan đến tín ngưỡng tranh, ngoại trừ Phi Viên Phật giáo ở ngoài, còn lại các giáo giai phái ra một chi tinh anh phụ trách truyền giáo việc, trăm vạn năm sau, hồng hoang lần thứ hai quyết trừng giới. chắc nào ánh mắt nhìn về phía còn lại thánh nhân, trầm giọng nói: chúng thần tuân chỉ. một đám lấy lập giáo công đức thành thánh thánh nhân ánh mắt sáng ngời, truyền bá tín ngưỡng, cũng đại biểu cho càng nhiều hơn công đức khí vận. chắc nào tự lập thiên đạo tới nay, vẫn thừa hành trăm nhà đùa tiếng, sở dĩ hồng hoang âm dương hai giới, đạo thống tranh cực kỳ kịch liệt. hôm nay tín ngưỡng truyền bá đã đến một nhóm trạng thái bão hỏa, muốn tái mở rộng, chỉ có thể tìm mục tiêu mới. truyền lệnh âm dương hai giới, lần này tín ngưỡng tranh, không ngừng thánh nhân đạo thống, còn lại giáo phái cũng có thể nhập tân giới truyền bá. Trăm vạn năm sau, đem tái lập tâm thánh, đủ dương chín âm sáu số, tân thánh đem ở đại giáo trong tuyển ra, sau 3 tháng, các giáo người với thiên đình đưa vào tân giới. Chắc nạo một tiếng, thanh chuyện âm dương hai giới, vô số lập giáo chuẩn thánh nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng ngợi, đều thi triển thần thông, vang thiên đình đi.